Trưng sau một mươi n g a m Sau 15 ngày văn vô nhai một đoàn người đáp lấy linh chu đi tới nga mi phong nga mi phong ở vào đường nguyên đại lục trung bộ có một đầu hệ thống núi gọi là nga mi sơn hệ núi non t r ù n g điệp kỳ phong săn sát quái thạch khí phách nguy hiểm h ù n g vĩ kỳ tú h thanh tú đều có cả cảnh sát cực g a i nga mi phong vào chỗ tại nga mi sơn hệ bên trong cảnh sát tốt nhất kia một đoạn linh chu tiến vào nga mi sơn hệ phía sau bay càng phát c h ậ m lại cấp tất cả trưởng lão cùng các đệ tử một đường du lãm núi sắc cơ hội lần này tới chuẩn bị ngâm một bãi nga mi loan n mật trì mười lăm cái danh ngạch bên trong bốn vị thân truyền mười cái nội môn đệ tử tăng thêm thanh phong này một cái duy nhất ngoại môn đệ tử mười cái trong đệ tử nội môn bốn vị nguyên anh kỳ hai vị kim đan viên mãn hai vị kim đan kỳ hai vị trúc cơ viên mãn nhưng thân truyền thân phận bất đồng bởi vậy, vậy thực tế dẫn đội là kim đan viên mãn vương tư khoáng thiên đồ tông cùng tông khác bất đồng thân truyền thưa thớt mỗi một vị thân truyền chỉ cần nửa đường không v ấ lạc đều biết danh liệt thực quyền trưởng lão vị trí dưới đại đa số tình huống làm nhiệm vụ chỉ cần có đệ tử thân truyền tại liền là thân truyền xem thật nhiều hầu tử lý song nhi một tiếng tiếng kêu sợ hãi chỉ sơn phong bên trên đám người tùy theo nhìn lại quả chuyển biến tốt nhiều hầu tử tại giữa rừng núi nhảy vọt cũng không sợ người cũng không sợ linh chu tự tại lay động tới nhảy tới văn vô nhai đứng tại dùng thuyền đầu vị trí k h í p mắt ra bên ngoài trông chờ tại bên cạnh hắn người mới có thể nhìn thấy lúc này hắn đôi t r ò n g mắt sắc là nhàn nhạt, nhạt ngân lam sắc hắn thấy được không gian đại trận ba động như lúc này cùng thanh trưởng l ã o nháy mắt thanh trưởng lão hiểu ý tay thao c u ố n một cái tự quấn lấy văn vô nhai bay ra linh chu văn vô nhai tâm nhậm túc hạ quang mang chấc lên rất nhanh bóng người biến m thanh trưởng lao không v ộ i không hoảng hốt chỉ k h ô n g chế lây phi hành trận bàn lập ở không trung tỏ ý linh chu tiếp tục tiến lên không cần phải để ý đến bọn hắn trên đường đi tình hình như vậy cũng hơn phát sinh một hai lần tất cả mọi người thành thói quen chỉ bất quá mỗi một lần mọi người vẫn là không nhịn được dùng hâm mộ nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm văn vô nhai biến mất địa phương nghe nói đây chính là bọn họ trong tông môn đứng đầu nhất không gian linh căn tu sĩ tu công pháp là trong truyền thuyết đại na di ai trực trực văn tổ sư mới c h ú c cơ kỳ liền biết xuất quỷ nhập thần đại na di quá lợi hại lý song nhi nhỏ không thể thấy nhăn nhăn mũi thon nhưng cũng không dám lên tiếng từ lần trước bị văn vô nhai phạt sau đó nàng t i u nhuộm bộ lui binh có văn vô nhai địa phương nàng có thể trốn chính là trốn thực tế không tránh khỏi t i u bộ dạng phục tùng túi đầu đứng đến đằng sau đi tựa như tốc trưởng lao nói chỉ cần nàng không lên tiếng văn vô nhai xác thực cũng không lại vô duyên vô cớ phê bình nàng chỉ là chỉ là thực tế quá đáng ghét trên đời này thế mà còn có không thích nàng người nàng đẹp như vậy vừa đáng yêu vừa nhu thuận văn vô nhai xuyên thấu không gian thế giới vừa nhìn quả nhiên tựa như thiên đồ tổ sư nói phía trước cách đó không xa có một chút ba động tựa như ngăn cách bốc hơi hơi nước xem đồ vật nhất dạng chất văn vô nhai hai mắt tỏa sáng này đầu không gian dòng sông bên trên cao thấp đứng thẳng lấy không ít hát sắc cử thạch màu xanh biết lấm ta lấm tấm địa điểm đàn hắn bên trên đúng là có không ít thực vật tồn tại chọn chúng trong đó một gốc thực vật linh lực kích hoạt dùng một cái tiểu chỉ hoàn bao lấy cái này tiểu chỉ hoàn liền làm một cái phòng ngự s u n g linh chất pháp chỉ bất quá bị văn vô nhai cải tiến qua thêm vào s u n g linh chất pháp có thể chậm chậm hấp thu không gian linh lực xem như bổ sung thời gian sử dụng cảng làm trường hơn lâu thiết lập tốt không chi hoa vừa hái mười mấy hộp không gian đạo tiêu kể từ môn bố không chi hoa lời lớn trong tông môn thời không đạo tiêu tồn kho gần Tiên đồ chốc â nhân n dùng đều đau u b ồ h đ lát n h m nhìn chẳng chẳng hắn, n chằm chằm linh chu tự h đã đến đạt nga mi phòng này một mảnh thế núi lại có rõ ràng bất đồng nhiều là cô phòng nhìn xem cơ hội là trực lai trực cứ t h ẳ người tắp trên d cầm a o v đầu là một tên vẻ mặt ôn nhu nữ tử thân mang nga mi phong bạch sắc đạo bảo áo khoác xanh nhạt sa xa mỏng trải lấy linh vân châm cải tóc đạo sĩ lưng neo lưỡng bà hẹp dài bảo kiếm nàng đôi mắt đẹp nhất truyền tự cười nói hề nhu không gặp qua văn trưởng lão linh trưởng lão tả trưởng lão thanh trưởng lão gặp qua chư vị hoan nghênh chư vị tới ta nga mi phong làm khách trong tu chân giới đại tu sĩ nhóm tuổi tác giải dễ dàng không làm rõ ràng được bối phận nhưng là thực lực tu vi ở nơi đó một trưởng lao thân phận tổng sẽ không sai gọi chung trưởng lão cơ bản không có gì vấn đề văn v ô nhai khẽ mỉm cười cũng không lên tiếng chỉ đi theo tất cả trưởng lão một mực trả cái lễ thanh trưởng lão nói đã lâu không gặp hề trưởng lão lần này chúng ta tới làm t h i ề n không biết còn có những môn phái đó đã đến hề trưởng lão nghiêng người đề đạo chư vị mời lại chi quý tân phòng nghỉ lấy băng tâm phái huyền nguyện tông đã tới cái khác còn chưa tới buổi chiều chúng ta biết t i ế t t ế n khoản đãi chư vị còn mời cần phải tới châu ngồi a nhất định nhất định thanh trưởng lão cùng hệ trưởng lão một bên hàn u y ê n lấy không n g ừ n g bước vòng qua quảng trường xuyên qua hai đầu náo n h i ệ t đường phố liền gặp mấy chục tòa tinh xá tọa lạc núi ở giữa cấp thiên đồ tông an bài là một cái đại việt lạc trong trong ngoài ngoài mấy t i ế n nô b ộ c cũng đều an bài thỏa đáng cho tới ai ở chỗ nào đây chính là thiên đồ tông tự hành bố trí hệ trưởng l ã o cáo lui lưu lại một vị đinh trưởng l ã o chịu trách nhiệm chiếu ứng đinh trưởng l ã o mang lấy hai tên nguyên anh tu sĩ lại ngồi tại đại môn bên cạnh trong sân phòng cười nói nếu có sự tình tùy thời mời đến lúc này thời gian cái gì sớm lại đi theo đến đây các tu sĩ phần lớn tu vi thấp trẻ tuổi tất nhiên là muốn đi đường phố đi dạo xem cái náo nhiệt thanh trưởng lao phất phất tay đừng gây chuyện là được đi thôi vâng vương tư k h o á n g đáp mang lấy một đám các tu sĩ ra cửa qua lại lúc đường phố mà đi đợi đám người đi văn vô nhai đứng lên nói viên viễn thanh phòng chúng ta cũng ra ngoài đi dạo thân phận của hắn đối phận tại nơi này nếu là hắn đi theo mọi người cùng nhau ra ngoài chuyện chỉ sợ không có người biết tự tại là t ổ sư lý viên viễn b a n g r ộ i đáp khu tả trường lao h o nhẹ một cái ố n tay cười hít mắt theo sau lưng văn vô nhai thanh trưởng lão tả a Ta đi theo là được. Ta nhất định phải đi theo nhất h là p có có có một chút một chút. i đi trưởng h Linh e o t lão c ũ đáp ứng sảng khoái là văn tổ sư linh trưởng lão cung kính đáp văn tổ sư ta nghe ngóng chúng ta tới thời gian đi qua đường phố có ăn uống chơi còn có khi làm siết siết ảo thuật có thể xem chứ nga mi phong tu sĩ sẽ ra ngoài bảy quầy bán hàng cũng sẽ có một chút lân cận môn phái tới bảy k h o ả n bán hàng chúng ta có thể t r ư ớ c nếm thử bản địa ăn vặt lý huyên viễn mặt mày hớn hở địa đạo ân cũng tốt đường phố bên trong người đến người đi mười phần náo nhiệt đại bộ phận là thân mang nga mi phong đạo bảo đệ tử cũng có thật nhiều cái khác đạo bảo tu sĩ văn trưởng lão xem nơi này chật văn v ô i nhai nghe được có người gọi hắn giữ mắt nhìn tự gặp bên cạnh quán rượu lầu hai một nhóm thân mang áo bào trắng da thịt như ngọc trẻ tuổi nữ tử theo cửa sổ n ô đầu ra cười hướng hắn với tay tấu trương xong chương hai trăm hai mươi bảy bác bỏ tin đồn chương hai trăm hai m ư ơ i bảy bác bỏ tin đồn văn vô nhai sửng sốt một chút rất nhanh khẽ cười nói nguyên lai、like、là bằng tầm phái chư vị văn trưởng lão đi lên ngồi một chút đi hồi lâu không thấy liên ánh nguyệt ê ở tại nàng bên cạnh diêu tuyết hoa liên tiếp với tay nét mặt tươi cười như hoa văn trưởng lão văn trưởng lão một chút năm chưa gặp diêu tuyết hoa cùng tần bất du đều đã lớn rồi văn vô nhai tầm mắt theo diêu tuyết hoa trên mặt bà qua diêu tuyết hoa lúc nhỏ là như quả táo mặt em bé hiện tại tựa hồ đánh dài một chút vẫn như cũng là mắt to đen nhánh đen nhánh tiếu dung hoạt bát xinh đẹp mà tần bất du nhìn qua tựa hồ càng thêm yên tĩnh lông mi thật dài bên dưới nhìn qua ánh mắt nhỏ bé cười mì bí đen như mực song đồng tựa hộp như có điều suy nghĩ văn vô nhai một chút do dự cười nói được nói xong hắn mang lấy lý v i y ễ n viễn thanh phong hướng về lầu đi lên n à y nhà quán rượu diện tích khá lớn lầu bên trên dùng bình phong ngăn cách từng bước từng bước không gian băng tâm phái mười mấy vị nữ đệ tử hào hào khởi thân nên hắn cười nhẹ nhàng mà nói gặp qua văn trưởng lão gặp qua chữ vị lần trước tiên đồ tông từ biệt lại là mấy năm các vị có thể tốt văn vô nhai mặt mỉ cười không nhanh không chầm nói được rồi đến đến văn trưởng lão a lý thân truyền thanh phong tới chúng ta ngồi ở đây liên ánh nguyệt liên thanh n mời đến thanh phong biết mình thân phận cười cười lắc đầu dọn cái ghế ngồi tại sau l ư n g văn vô nhai cách đó không xa cũng không tiến đến đám người đắp bên trong đi lý huyên viễn mặc dù tu vi thấp điểm nhưng là luận bàn mối phận là giống như liên ánh n g u y ệ t mọi người cũng coi như quen thuộc cười đánh một vòng mời đến một cách tự nhiên ngồi tới liên ánh n g u y ệ t bên kia đi mà văn vô nhai vị trí lại là diêu tuyết hoa để cho nhiều lối vừa vặn để hắn ngồi tại diêu tuyết hoa cùng tần bất du ở giữa văn vô nhai ánh mắt quét qua lại tất cả mọi người là tùy ý t á n ngồi không có chủ vị thứ vị phân chia hắn cũng không tốt coi trọng cũng liền t h o ả i mái ngồi xuống văn trưởng lão là khi nào đến chúng ta hôm qua cái liền đến diêu tuyết hoa cười cười hóa hoa nói chúng ta là vừa tới văn vô nhai nói ra tân bất du cầm chén t r à rót chén t r à nhẹ nhàng đẩy lên văn vô nhai trước mặt chén t r à không biết là đồ sứ vẫn là ngọc gánh luận quang trạch trắng l o á n tinh tế tỉ mỉ mà tân bất du ngón tay dài nhọn đáp xuống trên chén t r à cũng không biết cái nào càng như ngọc khát chạm văn trưởng lão nàng nói khẽ thanh âm thấp mềm dễ nghe này nhà quán rượu trả coi như thanh hương ngon miệm nghe nói tiểu thu từ này nga mi phong bên trên ngài nếm thử t ố t đa t ạ văn vô nhai đáp đưa tay nâng trung t r à lên chậm rãi thưởng thức một cái cười nói s ắ c thực thanh hương tráng ngon liên ánh nguyệt nghiêng nghiêng đầu quan sát bọn hắn chỉ cảm giác vô luận là văn vô nhai hay là tần bất du động tác đều là thư giãn thông dòng tựa hồ tự thành tiết tấu nhìn qua t i ể u có loại nói không nên lời khí đ ộ đến ngài ưa thích liên tốt tần bất du nhìn văn vô nhai một cái cười thong xuống mí mắt văn trưởng lão văn trưởng lão ta nghe nói à nghe nói lần trước trích tinh chân nhân cùng trọng đồng chân nhân đi xem ngài phải không diêu tuyết hoa nhẫn nhịn thật nhiều vấn đề nhịn không được vân đạo lúc nói chuyện tại xem cái từ này bên trên tăng thêm âm điệu văn vô nhai có chút muốn cười khỏe n ô i dương lên điểm gật đầu vậy bọn hắn xem phía sau nói gì không diêu tuyết hoa chớp mắt to t o mò nhìn chằm chằm văn vô nhai ân nói văn vô nhai tâm niệm thay đổi thật nhanh lập tức nói ra nói ta ứng với không phải thiên đồ tổ sư chuyển thế cũng chẳng biết tại sao truyền thành như vậy mượn cơ hội lần này vừa vạn khai tịch bác bỏ tin đồn at lớn tin tức c thiên đồ tông văn vô nhai chính miệng nói hắn không phải thiên đồ tổ sư chuyển thế trên từ lâu đã sớm lắng thai nghe bọn hắn đối thoại tu sĩ khác nhóm đều là mặt trấn kinh theo băng tâm phái đệ tử hô lên văn trưởng lão ba chữ trừ phi cô lậu quả văn người t u đều đoán được đi tới thân mang thiên đồ tông phục sức người trẻ tuổi là ai chính là những ngày năm bị c h u y ể n đi ẩm ẩm thiên đồ tông trẻ tuổi nhất tổ sư a nhưng bây giờ vị tổ sư này nói mình không phải tổ sư truyền thế k i a thiên đồ tông là gì còn phụng hắn vì tổ sư văn v ô nhai không giải thích còn thôi một giải thích đám người tự càng h i ể u kỳ vị trấn kinh đến tê dại dứt lại diêu tuyết hoa miễn cưỡng nói ra à nàng có phải hay không hỏi không nên hỏi vấn đề tiếp xuống nàng muốn như thế nào kết cục đúng vào lúc này linh trưởng l ã o đi lên lầu tới hợp thể kỳ tu sĩ uy nghiêm nhàn nhạt, nhạt phát ra mọi người đều kinh động linh trưởng lão cười không người nói văn tổ sư có trích tinh các khách nhân viếng thăm không biết ngài có phải không thuận tiện trở về gặp một lần được chư vị t ì a ta trước tử văn vô nhai khởi thân chắp tay một cái đám người bận bịu i cũng khởi thân ngài đi thong thả văn vô nhai đi theo linh trưởng l ã o đi ra quán rượu hồi khách xá mà hắn cùng diêu tuyết hoa một hỏi một đáp lại là như gió lốc một dạng cực nhanh quét sạch các đại môn phái làm lường này văn vô nhai không phải thiên đồ tổ sư truyền thế chuyện ó t ể không q a n tâm phải này bọn hắn trưởng lão hội cùng một chỗ thảo luận qua tổ sư chính vào trẻ tuổi càng cần phải dốc lòng thu hành cũng không thể cấp hồng trần nhi nữ c h i tình cấp hôn mê rồi con mắt bị lừa đến môn phái khác đi loại chuyện này tuyệt đối không cho phép phát sinh trước mắt đứng đầu cần phải cảnh giác liền là băng tâm phái có hai tên cùng văn tổ sư đã sớm quen biết thiểu nữ tuổi tác tương đương phong hoa qua người đương nhiên gì đó huyền n g ư ờ i t ô n g nga mi phong loại hình bọn hắn cũng phải cẩn thận tả trường lao ngắm linh trưởng lão một cái trong lòng hiện lên h ầ nghi không tệ trích tinh các người là tới chơi thế nhưng không vội vã này nhất thời hắn luôn cảm thấy có âm mưu gì vị đạo hẳn là thiên đồ tông sợ nhà ta vô nhai cấp băng tâm phái ngọt đi cắt không phăng k h o n g ta xem kia hai cái nữ hải tử tử rất tốt lại nói tu hành c h i nhân nào có nhiều như vậy tình tình ái yêu linh trưởng l á o bọn hắn nghĩ đến quá nhiều trích tinh các lần này dẫn đội là thiên tinh tử ngầm t h ư a n h ậ n đợi tiếp theo trích tinh các chủ vừa mới đến nga mi phòng nghe nói văn vô nhai đã tới liền trực tiếp tới b á i phòng thiên tinh tử ánh mắt chất động nhìn xem cái kia được xưng là văn tổ sư người trẻ tuổi từ bên ngoài đi vào tuổi tắc còn rất nhẹ loại này t r ầ m ộ n khí độ cũng đã khác hẳn với người tuổi trẻ hắn xa xa khởi thân đ ò l ấy không người đại lễ cười nói trích tinh các thiên tinh tử gặp qua văn tổ sư văn vô nhai thần sắc liền giật mình khẽ cười nói ngài đa lễ không cần như vậy mời đứng lên một đạo linh lực nhẹ nhàng phải tới h á n tại thiên đồ tông bối phận cực cao ự c c ở bên ngoài lại là không cần đắm người tôn sưng một tiếng trưởng lão t i ể u đã là hết cấp bậc lễ nghĩa sau này thiên tinh tử đi này đại lễ muốn được muốn được lần trước chúng ta tông chủ và trọng đồng tiền bối sau khi trở về lần xem sách cổ vừa đem xem thiên tượng chiếm bậc thiên đếm tính ra ngài cùng ta tông cực có duyên phận cực có duyên phận à. hắn liên tiếp nói hai lần cực có duyên phận linh trưởng lão cùng thanh trưởng lão ngươi liếc lấy ta một cái ta xem ngươi một cái chỉ cảm giác trong lúc này nhất định có thứ gì nhớ ngày đó thiên tinh chân nhân cùng trọng đồng chân nhân xem hết văn vô nhai phía sau bọn hắn làm sao lời nói khách sáo đều không có moi ra gì đó nội dung tới xem tới lần này thiên tinh tử hẳn là sẽ nói ra thứ gì tấu chương xong chương hai trăm hai mươi tám cứ có duyên phận chương hai trăm hai mươi tám cứ có duyên phận a là gì duyên phận có thể nói một câu cấp chúng ta nghe a thanh trưởng lão cười ha h a ánh mắt hướng thiên tinh tử sau lưng một đám đệ tử thân bên trên lẹn q u a đi những đệ tử này bên trong có một nửa là trẻ tuổi nữ tử từng cái trẻ tuổi ngọc diện b ạ o càng có một thiếu nữ nhìn xem mười sáu mười bảy tuổi con mắt giống như nho đen một、dạng. vừa h á t lại lớn khiến người kinh diễm ha ha cái này lại là muốn ta tới nói có người cười dài một tiếng lại là trọng đồng chân nhân xài bước mà đến hệ trưởng lao đi theo một bên tương bồi sao ngài tự mình dẫn đội tới thanh trưởng lão cả kinh nói giống như là lần này sự t ì n h cũng không phải gì đó đại sự bình thường sẽ không làm phiền trọng đồng chân nhân dạng này đại lao tới dẫn đội nếu không phải bồi tiếp văn tổ sư hắn cùng linh trưởng lão đều sẽ không xuất động cũng liền lệ trưởng lão bọn hắn tới còn kém không nhiều lắm chưa nói tới dẫn đội ta chính là tới gặp lại gặp văn tổ sư ta sợ thiên tinh tử nói các ngươi không tin thiệu ta tới nói trọng đồng chân nhân cười nói ồ ngày trước n g ồ i ngồi được trọng đồng gặp qua văn tổ sư trọng đồng chắp tay trước ngực hành lễ xưng hô bên trên thế mà cũng là văn tổ sư hệ trưởng lão nghe được chấp chấp lông mày một đôi mắt đẹp tại trọng đồng chân nhân thanh trưởng lão cùng thân bên trên văn vô nhai đổi tới đổi lui nàng vừa rồi đã nhận được tin tức văn vô nhai tại trường hợp công khai thừa nhận trích tinh chân nhân cùng trọng đồng chân nhân nhìn qua hắn đằng sau nói hắn cũng không phải là thiên đồ tổ sư truyền thế nói hắn là tổ sư truyền thế kia là tin đồn như vậy đến cùng là gì thiên đồ tông vẫn tôn hắn vì tổ sư Lại kia không tổ sư vân g t vân g vân trọng đồng chân nhân ngài quá khắc khí vô nhai là chúng ta thiên đồ t ô n g tổ sư ngài xưng hô này tổ sư quả thực quá k h á c h khí thanh trưởng lao khỏe miệng giật một cái nói ra hắn làm sao có một loại cảm giác không ổn a a vậy được rồi văn trưởng lão xin ngài cần phải giúp một tay chúng ta trích tính các ca trọng đồng chân nhân lần nữa là một lần đại lễ trọng đồng chân nhân ngài đang nói cái gì a chúng ta tổ sư mới chúc cơ kỳ thế nào giúp đến trích tinh các bận hiệu thanh trưởng lão càng phát giác sợ h ã i trong lòng bắt đầu trực tiếp phiền muộn trọng đồng chân nhân lời nói trọng đồng chân nhân thở dài một tiếng nói ra chư vị không biết lần trước ta cùng t ổ n g chủ trở lại các bên trong tra khắp tất cả đ i ê n tịch vừa đem xem t h i ê n tượng xem bói thiên số phát hiện ngài chính là chúng ta trích tinh các mệnh định quý nhân a tương lai ngài chỉ điểm ta tông một hai ta tông liền có thể độ qua nạn sinh tử cử hải ngài trọn vẹn không cần có bất kỳ băn khoăn mặc kệ trích tinh các xảy ra chuyện gì ngài chỉ cần tại phạm vi năng lực bên trong ý nguyện phạm vi bên trong cấp bên trên một chút phát loại hình ta trích tinh các từ trên xuống dưới t i ể u không hết cảm kích hắn thật sâu vái trào thiên tinh tử cùng với sau lưng một đám đệ tử cùng nhau thật sâu vái trào việc này ta chỉ ở lúc này nói một lượn vạn mong các vị tuyệt đối không nên tiết lộ ra ngoài trọng đồng chân nhân nghiêm mà nói văn vua nhai không kịp ngăn cản trọng đồng chân nhân chờ đã là hành lễ hoàn tất trọng đồng chân nhân ngài đây là làm gì thanh trưởng lão tâm lý mắng to đây là đem ta văn tổ sư cột vào trên xe của các người à nghĩ hay thật xem như báo đáp văn trưởng lão tà ô n lệnh g chủ hạ đã t o n trưởng ô n g t ê n duy lão vi t lúc h đầu một mực tại đằng sau không lên tiếng không lên tiếng lúc này cũng không khỏi đến cả kinh gậy lớn mí mắt trích tinh cắt đây là làm cái gì nha loại này hứa hẹn đều có thể làm được đây là cử tông trên giới đều mặc cho ta vô nhai phân công a t h ố c hưng phấn làm cái gì a không được không được phía sau khẳng định có c ả m bẫy muốn lý trí phải tỉnh táo phải lập tức đưa thư cấp tông chủ việc này lớn a ta vô nhai lời trước rốt cuộc là nhân vật nào a hoặc là nói tương lai đến cùng có thể có bao kinh người thành cựu đáng ra trích tinh cắt như vậy này nghi hoặc hỏi tại linh trưởng lão thanh trưởng lão cùng hệ trưởng lão trong lòng lặn qua lặn lại bởi vì quá mức chân kinh cũng bởi vì trọng đồng chân nhân quá mức dứt khoát quá mức trực tiếp này phiên thao tác quá mức giá man thanh trưởng lão trọn vẹn không ngăn cản được lúc này dù là thiên đồ tông chủ hoặc cả nguyên tông chủ đích thân đến cũng ngăn không được trọng đồng chân nhân người ta áp lên một cái một phái Văn、vô ă n v nhai nhẹ nhàng cười nói c h ọ n vẹn không cần như vậy thiên đ ổ tông vốn là cùng trích tinh các cùng là chính phái đại tông tương hố là dựa vào như thể chân tay như trích tinh các gặp nạn chúng ta nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát ta như dùng cái này liền yêu cầu quý các như thế nào hẳn là đem đạo nghĩa đưa vào một bên việc này đừng lại nhắc tới Xinh đẹp. Trưởng lão, linh khai ngài trưởng trưởng cùng thanh trưởng lão tâm lý lớn. Văn trưởng trọng đồng thẹn, rằng này hổ đẹp. đức độ, để Tả tâm rất lão, lão lão lý lão là có nghĩ đến, ngài cũng tất u y cả trưởng lão một trận đau răng này này này ra mặt dày đến loại tình trạng này kia là thực không cách nào a quả nhiên văn vô nhai giật mình cái này hắn cũng chống đỡ không được à chỉ có thể đem ánh mắt tìm đến phía linh trưởng lão cả trưởng lao đám người mau dậy đi cần gì như vậy thanh trưởng lão tranh thủ thời gian phẩy tay háo một cái lấy tu vi của hắn này một tay háo phất ra thiên tinh tử đ á m người lập tức t i ể u quỷ không ngừng lần này thiên tinh tử mang đến đều là ta tông tương lai rừng cột tông chủ y tứ là muốn mời ngài chọn hai cái nhìn xem thuận mắt lưu tại ngài bên người hầu hạ ngài việc này phía trước t i ể u thông báo qua thiên đồ tông chủ trọng đồng chân nhân còn nói thêm ngài như tùy ý kia ta rút ngài làm chủ gia thần trọng đồng chân nhân đều đến ngay đây thiên tinh tử sau lưng anh tuấn nhất nam tử trẻ tuổi tiến lên phía trước một bước đắp đây là ta tông thiên tài gia thần liêu đến ngay đây k i a con mắt lớn nhất đứng đầu hát thiếu nữ lên tiếng tiến lên phía trước một bước liễu m i là trời sinh trọng đồng m ư ờ i sáu trúc cơ tam trọng ta tông một vị thiên tài khác như văn trưởng lão đồng ý liền để hai bọn họ theo hầu ngài tả hữu trọng đồng chân nhân nói này này này này trọng đồng chân nhân đây là nghiêm túc sao nghiêm túc sao lợi hại nhất hai cái thiên tài a thế mà đưa cho văn vô nhai tại người hầu thanh phong cũng đổ hít sâu m ộ t hơi thế nào rồi công tử người hầu yêu cầu điểm xuất phát như vậy cao sao hắn còn chưa xứng sau không được không được thanh trưởng lão bận bịu ngăn cả nói có gì không được có thể đi theo văn trưởng lão bên người là vinh hạnh của bọn hắn trọng đồng nói ra thiên tinh tử đám người hào hào gật đầu này đầu đau quá a thanh trưởng lão bất đắc dĩ vô lực nhìn xem văn vô nhai ngụ ý không xong rồi tổ sư ngài tùy ý chọn hai vị đuổi đi trọng đồng rồi nói sau hôm nay bọn hắn trong tông môn cấp quan trọng nhân vật đều không tại hắn cùng linh trưởng lao thêm lên tới cũng ngăn không được trọng đồng chân nhân văn vô nhai miễn cưỡng cười nhẹ một tiếng nếu như thế hảo ý ta dẫn tự dạ thân một người là đủ rồi một người là đủ rồi là gặp qua văn trưởng lão dạ thân mặt mày mở ra lộ ra ôn tồn lễ độ vừa tuấn lãng không gì sánh được tiểu dung tốt ra thần hảo hảo giúp tông môn hầu hạ văn trường lão nếu có một tia chỗ thất lễ môn quy xử trí trọng đồng chân nhân nói ngài yên tâm ta biết nhất định không có nhục sứ mệnh ra thần đáp xoay người rời đi đến sau l ư n g văn vô nhai nghiêm chỉnh lấy người hầu thân phận tự cho mình là đầu đau quá thanh trường lão linh trưởng lão cùng tạ trưởng lão không tự chủ được cùng một chỗ đẹ lên cái chán tấu trương xong chương hai trăm hai mươi chín liên tiếp đột phá chương hai trăm hai mươi chín liên tiếp đột phá trọng đồng chân nhân tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng hôm đó tựu một mình rời đi tốt r ọ n đông người g đi, đám vừa c u i cùng nhẹ nhàng h h ở ra. Nói ế tại l tổ h phục thiên tinh u y ế t tử đám sư không chịu thua kém một cái tiểu yêu tinh đều không có chọn linh trưởng lão cùng thanh trưởng lão ám đạo trong hôm nay tổ sư mỗi tiếng nói cử động khắp nơi đại biểu cho bọn hắn thiên đồ tông mặt mũi kia là có phần có nhanh trí vừa nghĩa chính t ừ nghiêm không hổ là bọn hắn tổ sư tả t r ư ờ n g lão cũng lại thêm thở một hơi hắn hiện tại cảm thấy mình có phần quá ngây thơ rồi nhìn một chút trích tinh các c ô ý chọn tới một nhóm nữ đệ tử hắn làm sao còn có thể đoán không được trích tinh các mịt mở hàm nghĩa đâu này cũng khó trách thiên đồ tông trên dưới muốn đề phòng a làm sao bọn hắn cả nguyên n tông liền không có nghĩ tới những này quả nhiên hay là bọn hắn cả nguyên tông đứng đầu quang minh chính đại đường đường hoàng hoàng a phen này dày vỏ đ v ề sau mấy ngày đều chỉ đợi tại trong viện mấy đại môn phái lần lượt đến cũng có tới b á i phòng thiên độ tông thanh trưởng lao đám người t r ừ n g cầu văn vô nhai ý kiến phía sau tự hết thẩy bày tỏ văn tổ sư tại tinh tu không nên phải dậy một bừng tỉnh mười ngày đi qua cuối cùng là đến ngâm nga mi loan nguyện trì thời gian một ngày này vương tư khoáng văn vô nhai đám người đi theo nga mi phong đệ tử phân tán đi bất đồng lối đi tiến vào nga mi loan nguyện trì xuyên qua thật dài hành lang khởi xuống quần áo chỉ lưu theo bên mình nội ý, ý để, đẩy cửa đi ra ngoài chỉ gặp sương mù bốc hơi không khí thanh lãnh tầm mắt có thể nhìn thấy phạm vi rất nhỏ văn trưởng lao, ngài tùy ý chọn cái ao ngâm là được ngài yên tâm tất cả mọi người ngâm ao đều là dùng trận pháp ngăn cách mở ai cũng sẽ không ảnh hưởng đến ai ai cũng không lại nhìn thấy ai an toàn không ngại ngài pha tốt cảm thấy đã không còn tăng lên liền có thể đẩy cửa đi ra ngoài là có thể được văn vô nhai nói ra đệ tử kia đóng cửa lại văn vô nhai nhìn kỹ nơi này giống như là trong sơn động khắc chạm tạc ra tới ao nước từng tầng từng tầng từ bên trên đến bên dưới giống như ruộng bậc thang ở dạng có mấy tầng ao nước màu sắc không đồng nhất có xanh nhạt xanh nhạt xanh biết xanh biết nồng lục chờ một chút còn có phấn xác ngân xác các loại dị dạng màu sác thứ nhất ao xanh nhạt nhiệt độ nước hơi lạnh không quá mức cảm giác thứ hai ao xanh nhạt như trước hơi lạnh không cảm giác thứ ba ao xanh biếc ao nước tựa hồ có phần rình dính, dính không thoải mái thứ tư ao phân xác nhìn xem nhạt phân xác chạm vào nóng rực thủ chỉ phảng phất bị tổn thương đồng dạng thứ năm ao nồng lục xúc tu nhẹ nhàng khoác khoái có chút dễ chịu ân này một chỉ khả lấy cân nhắc văn vô nhai tiếp tục lui về phía sau đi liên tiếp thử mười mấy ao cũng có cùng n ồ n g lục ao một dạng như nhau thoải mái cũng có cực không thoải mái hắn vừa đi đến một cái trong suốt ao phía trước ao nước nhàn nhạt xanh thật giống như cực phổ thông ao nước văn vô nhai đưa tay đi vào trong tích tắc nước bên trong đúng là giống như sinh ra vòng xoáy một loại một cỗ đại lực trực tiếp đem hắn hút vào bất ngờ không đề phòng văn vô nhai vậy mà cả người bị ao nước vứt vào còn chưa kịp dãy r u a một cỗ tinh khiết không gì sánh được linh lực theo bốn phương tám hướng tràn vào trong cơ thể của hắn cỗ này linh lực phi thường đặc biệt không phải văn vô nhai bình thường hấp thu không gian thuộc tính linh lực cũng không phải hắn biết đến kim một thủy h ỏ a thổ hắn chỉ cảm giác những linh lực này không gì sánh được lưu h ò a theo mỗi một tấp gia thị thâm nhập thân thể của hắn từ dưỡng hắn kinh mạch xương cốt hắn cũng bất chi bất giác vận chuyển công pháp không gian thuộc tính linh lực như y ế n non về rừng một loại đầu nhập thân thể của hắn mà c ố này linh lực cùng không gian thuộc tính linh lực không chút nào xúc phạm một người tại trong kinh mạch vận chuyển một người càng không ngừng tẩm bổ kinh mạch phát triển kinh mạch này khó trách nói loan nguyệt chỉ có thể tăng cao tu vì đâu đây là đột phá bình thường tu hành thời vận chuyển chu thiên hạn chế a nếu như thế văn vô nhai cũng liền hẳ chỉ tập trung tinh thần vận hành công pháp cũng không biết trải qua bao lâu hắn vận hành công pháp đúng là gặp được bình cảnh đây là đệ thất trọng đầy rồi nga mi phong trước đại trận mấy chục tấm trận pháp hình chiếu tại nga mi phong một đám trước mặt trưởng lão một vị đệ tử nói ra trưởng lão trúc cơ kỳ có một ao n g u y ệ t hoa nhanh muốn thấy đấy yêu cầu bổ sung n g u y ệ t hoa ân khai trận bổ sung n g u y ệ t hoa đây là đệ tử tông phái nào trưởng lão vấn đạo hấp thu n g u y ệ t hoa càng nhiều thu vi đột phá càng cao một ao nguyễn hoa dùng xong nếu là trúc cơ thấp giai đoạn có thể đột phá tầm dày nếu là trúc cơ cao giai đoạn cũng chỉ ít đột phá lượng g i i tả hữu bẩm trưởng lão là phi kiếm các lục hoàng trạch a hắn là muốn đột phá kim đan ít nhất phải hai ao n g u y ệ t hoa trưởng lão t r ú c cơ k ỳ vừa một cái ao sắp thấy đ ấ y là ai trích tinh các dạ thần ân cũng là một cái muốn đột phá kim đan thiên tài trưởng lão t r ú c cơ k ỳ vừa một cái ao sắp thấy đ ấ y t r ú c cơ đột phá đến kim đan nơi nơi yêu cầu hai ao n g u y ệ t hoa các trưởng lão không cảm thấy kinh ngạc có phần các thiên tài đột phá cấp số nhiều cũng sẽ muốn hai ao n g u y ệ t hoa vì lẽ đó các trưởng lão đều rất bình tĩnh sau năm ngày các môn các phái các tu sĩ chúc cơ kỷ phần lớn đều đã rời đi ao trừ hơn mười tên chúc cơ đột phá đến kim đan còn tại chậm chậm hấp thu củng cố còn thừa lại liền là thiên tài chân chính nhóm n à y một nhóm các đệ tử thật là người t à i xuất hiện lớp lớp a có hơn mười vị các đại môn phái thân truyền còn tại hấp thu đều dùng thứ ba ao nguyên hoa không tầm thường không tầm thường nga mi phong các trưởng lão hào hào than vãn ân trưởng lão thiên đồ tông văn trưởng lão lại nhanh dùng sao n g đệ tử kia vội la lên tiếp tục thêm nguyên hoa trưởng lão kia nói ra nghĩ nghĩ còn nói không đúng ta nhớ được văn trưởng lão thêm qua thứ ba ao a là ngài nhớ không lầm là thứ tư a o đệ tử kia khẳng định nói chật chật tất cả trưởng lão lắc đầu cảm thán không hổ là người ta thiên đồ tông tổ sư a n à y thiên phú quả thực cao a so với bình thường đám thiên tài bọn họ còn cao hơn một bậc lục tục n o n ngoe thiên đồ tông các đệ tử liền ngay cả nguyên anh kỳ cũng bắt đầu theo trong hồ ra đây văn vô nhai nhưng vẫn là ngâm tại trong hồ lại qua hai ngày văn vô nhai cuối cùng tại đi ra ao đẩy cửa đi ra ngoài dũng pháp quyết hoang khô quần áo sỏ vào ngoại bảo tại nga mi phong đệ tử chỉ huy bên d ư ớ i rời đi loan nguyệt r ì bên ngoài thanh trưởng lão linh trưởng lão tả trưởng lão đã ở chờ đợi làm phiền ba vị trưởng lão chờ đợi thế nào vô nhai t i ế nhất giai t ạ trưởng lão vội hỏi t r ú c cơ cửu trọng văn vô nhai tiếu dung lập luệ không hổ là danh tiếng xuất sắc nga mi loan nguyệt trì vậy mà để hắn liên tục vượt lưỡng dai thẳng vào cửu trọng cung hỉ tổ sư chúc mừng tổ sư t ấ u c h ư ơ n g s o n g chương hai trăm ba mươi công đức chương hai trăm ba mươi công đức lần này nga mi loan nguyệt trì hành trình thiên đồ tông thu hoạch rất nhiều vương tư khoáng cùng tố dạ lan thuận lợi đột phá nguyên anh văn vô nhai tiến lên cửu trọng lý uyên viễn thuận lợi đột phá đến trúc cơ lý song nhi tiến lên trúc cơ thất trọng thanh phong cũng đột phá đến trúc cơ tứ trọng lại tứ trọng đem đầy đại khái một hai tháng bên trong liền có thể đột phá đến trúc cơ ngũ trọng nếu nói có cái gì tiếc nuối liền là lần này càn nguyên tông chưa người tới để văn v ô nhai có một ít nho nhỏ thất lạc đối với môn phái khác thiên tài tới nói thiên đ ổ tông văn tổ sư thâm cư không ra ngoài chưa gặp mặt cũng là một cái tiếc nuối mang lên trích tinh các dạ thần thiên đ ổ tông một đoàn người đáp lấy linh chu trở về thiên đ ổ tông liên quan tới trích tinh các sự tỉnh thanh trưởng lao sớm đã đưa thư cấp thiên đ ổ chân nhân vì thế thiên đồ tông cần phải chế tác một cái khách khanh thân phận ngọc cầu cấp dạ thần dạ thần là trích tinh các thế hệ trẻ tuổi bên trong trói mắt nhất thi ê n tài tu vi là một mặt một phương diện khác dạ thần anh tuấn ôn nhã vẻ mặt cũng là quá đòi lại nữ tu nhóm ưa thích linh chu bên trên mấy vị nữ tu cũng nhịn không được kiếm cớ cùng dạ thần đáp lời dạ thần hữu lễ mà xa cách khẽ mỉm cười đề cập vài câu cũng không nhiều trò chuyện thân hình càng là không rời khỏi người phía sau văn vô nhai bên phải đúng là đem bên trái vị trí nhường cho thanh phong điệu thấp đến nỗi ngay cả thanh phong cũng vì đó ghém ắ t dạ thần người xưa nay chủ tu công pháp gì thường ngày an bài như thế nào văn vô nhai vấn đạo cái này bao lớn một lát không cũng được trước ở chung một đoạn thời gian à, nghĩ tới đây hắn đã nghĩ thở dài nhưng là tốt tại dạ thần vì người cực vì đ i ệ u thấp hữu lễ cũng không làm người ta sinh chắn ghét bẩm công tử dạ thần đi theo thanh phong cùng một chút kê ơ ta chủ tu là trích tinh các mãn thiên tinh thần quyết công kích loại công pháp là trích tinh thủ một môn khác chủ tu là ngắm sao đại tự tại kinh ngắm sao đại tự tại kinh là công pháp này là nhìn đầy trời tinh tượng phỏng đoán nhân gian thế giới lãnh giữ đi hướng công pháp a dạ thần nghe nói các người trích tinh các đều quá am hiểu xem đói phải không thanh phong vấn đạo thuật bói toán là chúng ta từ nhỏ đã muốn học dạ t h ầ n cười nói là có đồng tiền liền có thể xem bói sao thanh phong vấn đạo thuật bói toán có mấy loại thường dùng có đồng tiền mai rùa đêm đó công tử thuận tiện lộ hai tay sao thanh phong tò mò nói nhỏ xem bói có thể dạ t h ầ n khét cười t h ầ n s ắ c bình tĩnh xem tới quá có lực lượng dáng vẻ vậy ngài xem bói một cái chủ nhân yêu sùng ở đâu thanh phong t ù y tiện hỏi một cái được dạ t h ầ n theo trong tay h áo móc ra ba cái đồng tiền nói ra đây là ba tiền tới quẹ pháp hãn tựa như cực vì tùy ý ném đi đem ba cái đồng tiền kết quả nhìn thoáng qua lại l à ném đi liền vứt ra sáu lần dạ thần thu hồi đồng tiền b ấ m ngón tay tính một phen dạ thần nói ra công tử yêu s ủ n g tựa hồ đang say rất nồng lại xem hắn trạng thái vì thuận lợi nên là tấn g i a i ngủ say con vị trí vừa tại giới này bên trong vừa không ở giới này bên trong không phải tại yêu s ủ n g túi bên trong liền là tại bên trong túi không gian công tử không biết ta được coi là đúng hay không văn vô nhai gật đầu cười chuẩn dạ thần là gì nói nhỏ xem bói có thể lớn xem bói không được sao là chủ nhân ngài có chỗ không biết chúng ta xem bói có rất nhiều tị huy cùng cấm kỵ lung tung xem bói hao tổn chúng ta tinh khí thần đặc biệt là lớn xem bói hao tổn càng lớn dần giả biết tổn thọ vì thế chúng ta có một môn bổ túc công pháp gọi là hoàng thiên công đức pháp như thế nào hoàng thiên công đức pháp l i ê n là nhiều làm việc thiện góp nhặt công đức đợi xem bói lúc t i u vận chuyển hoàng thiên công đức pháp d ù n g công đức để thay thế chúng ta t i n h khí thần văn v u a nhai nghe xong tinh thần tỉnh táo có công đức t u y ế t pháp Dạ thân khẳng định gật đầu vậy các người gặp qua công đức sao chưa thấy qua mắt không lường được lại không có cảm giác chút nào nhưng là xác thực kể từ xây hoàng thiên công đức pháp không còn có vị nào đồng môn bởi vì xem bói mà hao tổn quá lớn đến nôi đèn cạn dầu tình huống xuất hiện a cái nào hành vi xem như có công đức vô luận lớn nhỏ v i ệ c thiện đều biết có công đức nhỏ đến đỡ lao nhân ra một b ả lớn đến cứu nhất thành nhất trì tả sư thúc thanh trưởng lão các ngươi biết rõ công đức một sự tình sao văn vô nhai vấn đạo biết rõ tục n ữ nói thượng thiên có đức yêu sinh cái này đức liền là công đức đối với tu sĩ chúng ta mà nói làm nhiều v i ệ c thiện một là có lợi cho tâm cảnh hai là có lợi cho độ kiếp nghe nói công đức thiếu khi độ kiếp kiếp lồi lớn hơn tả trưởng lao nói ra công đức nói chuyện truyền thuyết đã lâu nhưng nếu luận công pháp cũng chỉ có trích tinh các hoàng thiên công đức pháp thanh trưởng lão cười nói chúng ta đều biết trích tinh các có công pháp này nhưng là môn công pháp này cũng liền học xem bói người hữu dụng bởi vậy cũng không có người có bao nhiêu lòng h i ể u kỳ hoàng thiên công đức pháp dạ thần môn công pháp này có thể cấp ta xem sao nghĩ nghĩ văn vô nhai trực tiếp hỏi có thể dạ thần không mang do dự hiển nhiên trước đó từng chiếm được giao phó hắn còn nói thêm tông chủ đã phân phó ngài muốn xem ta tông bất kỳ cái gì công pháp đều có thể đương nhiên chỉ hạn cho ngài xem hô trích tinh các thật là không quản vốn lương à linh trưởng lão tả trưởng t cùng trưởng lão hoàng a n trưởng h l ã không hẹn m c ù ở thiên r o n lòng g tờ Dạ do lại thần tình thổ tiểu t chuyện, nhai phần pháp nhìn, không phải nhìn Hoàng h này nói chuyện, nói đến văn ngược công này ngài muốn à. mấy có đó lại đi. i vô vừa vừa Vô gặp gì sư xem dự, sự sự, công đức pháp không tính là gì đặc biệt trọng yếu công pháp thanh trưởng lão nói ra cũng không phải muốn trích tinh các căn bản công pháp xác thực không quan trọng dạ thần đã là hai tay dâng một quyển sách nâng đến văn vô nhai trước mặt công tử ngài mời xem tím s ắ c nền tư phòng lưu trắng vài cái chữ to hoàng thiên công đức pháp đa t ạ đã thanh trưởng lão đều nói như vậy văn vô nhai tự đưa tay nhận lấy mở ra nhìn lại này vừa nhìn không khỏi ngây ngẩn cả người hắn không dám tin nhìn một chút công pháp vừa nhìn một chút giả thần lại nhìn một cái công pháp lại nhìn một cái giả thần lại đem công pháp từ đầu tới đôi lật một lượn thổ sư thế nào văn vô nhai đáy lòng quả thực là sóng to gió lớn công pháp này hắn đ p qua phía trước hắn uống kính sư tỉ mai hoa nhưỡng đạt được một bản túc thế luân hồi bảo điện này bảo điện so trước mắt t u chân giới nhiều hơn một bộ phận phía trước một bộ phận cùng đằng sau một bộ phận mà hoàng thiên công đức pháp rõ ràng liền là hắn ám tả túc thế luân hồi bảo điện bên trong một bộ phận trước tiết đã trích tinh các người đều tu luyện này gì đó hoàng thiên công pháp đức pháp lại nói công pháp này thiết thực hữu hiệu như vậy hắn trong n g ọ n g đạt được công pháp ở đây cũng coi như đạt được một cái bằng chứng công pháp của hắn là thực chỉ sợ tựa như sư phụ sư m i n h suy đoán công pháp của hắn quả nhiên là trí nhớ tiếp trước bên trong thay cái góc độ nghĩ có lẽ người nhiều như vậy tu luyện túc thế luân hồi bảo điện lại không có đạt được tốc thế luân hồi cơ hội là bởi vì thiếu hụt dụng công đức đ ổ i cơ hội luân hồi trong lúc nhất thời văn vô nhai miên man bất định tấu chương xong chương hai trăm ba mươi một công pháp này ta gặp qua chương hai trăm ba mươi một công pháp này ta gặp qua văn vô nhai tại mộng cảnh bên trong sở kiến trừ huyền u y ê n từ đám người bên ngoài cái khác người cũng không biết được hắn cũng không muốn để cho người khác biết việc này bởi vậy văn vô nhai suy nghĩ một chút quyết định đem việc này đẩy cấp sư phụ a quay đầu tranh thủ thời gian viết lách phong thư cấp sư phụ đem việc này chu toàn suy nghĩ một chút văn vô nhai nói ra công pháp này ta gặp qua ngày gặp qua Đám người nẻ giật chưa qua sư phụ cho phép văn vô nhai lời còn chưa dứt đám người cũng đã hiểu xác thực nếu là h u y ề n luyện tử c h u y ể n thụ cho công pháp không trải qua sư phụ đồng ý đương nhiên không thể nói ta biết viết lách phong thư tín đem việc này cáo chi sư tôn văn vô nhai nói ra cái kia công tử vậy cái kia bộ công pháp ngài sư tôn tu sao gia thân cẩn thận hỏi tu sư phụ tu sư huynh tu sư tỷ c n g tu t i ể u ta còn chưa kịp tu văn vô nhai thản nhiên nói hắn là bởi vì chính mình không có đến nguyên anh vì lẽ đó còn không có tu nhưng là hiện tại xem ra hắn có thể trước đem bên trong công đức kia bộ phận tu lên tới chút điểm này cần phải nhắc nhở sư tôn để kính sư tỷ trước tiên tu bộ phận này đến người toàn bộ sơn phong thân truyền đều tu thật muốn biết đến cùng là công pháp gì át dạ thần lòng ngứa ngáy khó chịu lại chỉ có thể nhìn xuống hơn dạ thần thanh trưởng lão linh trưởng lão cũng là hiếu kỳ đến không được vô nhai ta làm sao không nhớ rõ trong tông môn có công pháp này tả trưởng lão nhịn không được lặng lẽ truyền đông nói văn vô nhai cười lắc đầu không nói lời nào tả trưởng lão đã hiểu chờ tả hữu không người lúc hỏi lại trở lại thiên đồ tông một đoàn người bái kiến tông chủ đến tất cả trưởng lão ở trong đó dạ thần thân hình quả thực dễ thấy mắt không thấy tâm không p h i ề n thiên đồ chân nhân phất phất tay đồ trưởng lão cười h i ế p mắt nhắc nhở dạ thần nói dạ thần à, thân phận của ngươi ngọc cầu là khách khanh đợi tại vô nhai phòng cũng không thể tùy ý ra vào à. dạ thần rõ dạ thần chỉ theo hầu công tử bên cạnh chỗ nào đều không đi dạ thần chắp tay trước ngực hành lễ nói một bộ mặt cho các ngươi làm sao loay hoay ta chính là không rời đi văn vô nhai chiêu thức còn có thể làm khó dễ một tên tiểu bối hay sao tất cả trưởng lão bất đắc dĩ trở lại vô nhai cư bên trong văn vô nhai tự an bài cấp dạ thần thanh phong bên cạnh phòng nhỏ dạ thần ta cùng thanh phong tu vi đều mới có chỗ đột phá yêu cầu củng cố tu vi ngươi cũng là lúc sáng sớm giờ ngọ trạm vào tối ta biết thổi ba lần từ khúc ngươi cũng có thể tới nghe nghe xong từ khúc t i ể u làm bài t h p hoặc lĩnh ngộ công pháp gì gì đó hiệu quả tốt hơn là công tử dạ t h ầ n đ áp cũng không nói nhiều cấp văn vô nhai lấy bữa ăn chờ sự tỉnh tự có một đám nguyên anh cao thủ chịu trách nhiệm thanh phong cũng chính là bố trí chi chia thức ăn bồi tiếp tản bộ loại hình cũng không có bao nhiêu việc vặt v a yêu cầu xử lý nói là một cái nô bục không nếu nói là là bồi đọc đồng bạn lại văn vô nhai không tốt cơm ngon áo đẹp không thích bị người theo bên mình phục thị trong rất nhiều chuyện đều là chính mình tự mình làm dạ thần nho nhỏ quan sát đã sớm phát hiện này một tiết vì lẽ đó hắn cũng không tùy tiện hướng phía trước gót thỉnh thoảng có thể giúp đỡ thời điểm t i ể u cấp thanh phong đánh một chút hạ thủ chỉ ít một đường xuống tới không luận văn vô nhai vẫn là thanh phong đ ố i hắn cũng còn tính hòa bộ mặt duyên sắc vậy liền coi là thành công b ư ớ c thứ nhất cho tới tín nhiệm gì gì đó kia làm nên ngông thời gian trường hà bên trong một ngày một ngày góp nhặt lên tới không nội cũng không gấp được tuy nói dạ thần mở miệng một tiếng công tử đem chính mình bày biện tại nội bộ vị trí bên trên nhưng thiên đổ tông trên l i ớ i cũng không có người là thật đem hắn coi như nô buộc bạch cập đám người lấy bữa ăn lúc nhà bếp cũng có đơn đ ộ c chuẩn bị dạ thần linh thực cấp bậc trình độ cùng lý huyên viễn trợ thần truyền là giống nhau như lúc sáng sớm hôm sau văn vô nhai sáng sớm lên tới cùng thanh phong hai người tại trong viện luyện công buổi sáng luyện chút khinh thân công pháp và quyền c ư ớ c thay thế dạ thần cũng đổi tinh anh mặc quần áo ngắn hoạt động tay chân một chút hắn luyện khinh thân công pháp cùng bắt quái bộ giống nhau dưới chân là có coi trọng đ ứ đếm văn vô nhai xem một hồi c ự cười nói là tinh thần chu thiên đại trận a là công tử trận pháp tạo nghệ cực cao a cái nhìn này liền có thể đã nhìn ra. dạ thần cũng là không phải định nọt mà là nói cái lời nói thật hắn chỉ lấy tinh thần c h u thiên đại trận một đoạn dưới chân đạp lấy trận pháp bước đ ế m nếu không phải đối với cái này t r ậ n hết sức quen thuộc không có khả năng chỉ nhìn một hồi liền biết do hắn đạp là gì đó trận pháp nhìn một lúc lâu văn vô nhai mỉ m cười cũng không đem hắn t á n dương luôn từ để ở trong lòng rất có vài phần không quan tâm hơn tua h d á n g vẻ đương nhiên ở phía sau thời gian bên trong dạ thần rốt cuộc biết vì sao văn vô nhai như vậy đối mặt với một đám thực quyền trường lao thỉnh toàn một trận mạnh k h a trường văn vô nhai thuần tỷ là cấp ma luyện g a bình tĩnh tâm tính luyện qua k i n h thần công pháp dạ thần luyện một hồi kiếm pháp gặp văn vô nhai đám người kết thúc hắn cũng đi theo thu công hắn phát hiện tại bình minh luyện công pháp bên trên thanh phong luyện cùng văn vô nhai giống nhau như lúc quả nhiên là thư đồng a bạch c ậ p đám người mang theo hộp cơm tiền đến còn mời đến dạ thần nói dạ công tử ngài bữa sáng mang tới đây đều là nguyên anh kỳ cao thủ nào dám sai khiến người ta dạ thần bước lên phía trước tiếp nhận nhìn một chút văn vô nhai nhìn một chút thanh phong tại linh chu bên trên thời điểm văn vô nhai đều là đơn độc dùng bữa ăn thanh phong cũng không cùng hắn ngồi cùng một chỗ dạ thần suy nghĩ một chút hỏi công tử t a cùng thanh phong cùng một chỗ bồi ngại dùng bữa ăn ngài xem thích hợp sao thật là vừa biết làm người vừa biết làm việc các dạ thần cơm nước tiêu chuẩn là như thế nào so thanh phong cao không chỉ một tiêu chuẩn giờ đây dạ thần này hỏi một chút liền có thể quang minh chính đại để thanh phong cùng một chỗ ăn linh thực văn vô nhai mỉm cười nhìn hắn một cái điểm gật đầu k i a ta liền đa tạ dạ công tử thanh phong cười chắp tay một cái thanh phong lấy ra bàn con bày ở văn vô nhai bên cạnh cái bàn đá dạ thần đem trong hộp cơm bữa ăn điểm lấy ra một dạng một dạng bày biện tại bàn con bên trên thanh phong chính là đem văn vô nhai trong hộp cơm bữa ăn điểm lấy ra bạch cập đám người đã cơ t r í tối h lui ra khỏi việt tử văn vô nhai cùng thanh phong cũng không thờ phụng ăn không nói ngược lại là vừa ăn một bên tán gấu công tử linh n ụ c đầu có phải hay không mau ăn xong rồi thanh phong hỏi còn không có bất quá tồn kho không nhiều lắm kia có muốn không ta rút sạch làm một chút à, mặc dù thủ nghệ không có mội mội tốt nhưng là linh n ụ c đầu đều là chúng ta bồi tiếp cùng một chỗ làm nên còn có thể lấy à. tốt hồi lâu chưa ăn À hôm nay bánh bao bánh bao nhân thị thật đặc biệt người nếm thử văn vô nhai cầm cái bánh bao nhân thị cấp thanh phong được Ăn ngon, sản loại là linh làm, mới phẩm thú thịt ớ r ư chương kia c a t ăn hai n g nhiều trăm ba mươi hai đặc thù thiên, thiên phú ăn điểm tâm sóng thanh phong cùng văn vô nhai cùng một chỗ thu bàn ăn văn vô nhai xác thực cùng bọn hắn không giống nhau dạ thần xem như trích tinh các tiên tri kiêu tử tự nhận là người xử sự đều có phần địa thấp nhưng là nếu nói muốn hắn động thủ thu bàn ăn loại chuyện này hắn cũng là không làm nhưng là hiện tại dạ thần không chút do dự cuốn lên tay áo làm n ô buộc làm sự tình đem bàn ăn bỏ vào trong hộp cơm văn vô nhai cùng thanh phong mỗi cái dùng ngưng thủy quyết rửa tay Dạ thần cũng đi theo làm đi dạ thần thanh phong bồi ta tan họp n h i ề bước văn vô nhai nói ra là công tử Dạ thần cùng thanh phong đáp Dạ thần không biết ngươi tu hành công pháp đối hoàn cảnh hoặc đoạn thời gian có cái gì đặc thù yêu cầu nếu như có tự sớm đi nói ra chớ có ảnh hưởng tới tu hành văn vô n a i nói ra là đa tạ công tử quan tâm c ũ n g không có gì đặc biệt yêu cầu dạ thần nói ra được đúng rồi dạ thần ta cùng thanh phong dự định tu tập hoàng thiên công đ ứ c pháp ngươi là có hay không muốn cáo chi một cái trích tinh các vấn đề này dạ thần đã suy nghĩ qua hắn nói ra đã môn công pháp này công tử ngài môn bên trong đã có ngài hiện tại tu hành không coi là hoàng thiên công đ ứ c pháp tự nhiên là có thể tu hành mặt khác nếu như ngài đồng ý ta muốn đem ngài môn bên trong cũng có môn công pháp này sự t ì n h cáo chi các bên trong không biết có thể có thể ta hôn qua cái đã viết một lá thư phát cho sư phụ không bao lâu sư phụ nên liền biết biết rõ chuyện này chuyện này nói lớn không lớn nói nhỏ nhưng cũng chưa hẳn nhỏ kỳ thật văn v ô nhai cởi ý vị thâm trường cười kỳ thật có lẽ là một kiện quá chuyện có ý nghĩa văn v ô nhai cũng không biết hẳn cái này phiên bản túc thế luân hồi bảo điện có phải là hoàn chỉnh nhất cũng không nhất định tu cái này phiên bản t i u nhất định có thể túc thế luân hồi nhưng là chí ít lại so với nguyên lai nhiều một ít cơ hội nhờ vào lần này cùng trích tinh các công pháp trọng hợp sự t ì n h đem bản đầy đủ t ú thế luân hồi bảo điện đề ra đối với đại đa số tu sĩ tới nói cũng coi là cái tin mừng á dạ thần đ i ể gật đầu tâm lý suy nghĩ văn vô nhai t i ể u d u n g tổng cảm giác có phần có tâm h lý dạ thần tu hoàng thiên công đ ứ c pháp tu hành lúc là hoàn toàn không có cảm giác sao thanh phong v ấ n đạo cũng không hoàn toàn là thỉnh thoảng vẫn là biết cảm giác được tựa hồ hút tới cái gì đó tuyệt đại bộ phận thời gian là không có cảm giác nào nhưng là chúng ta tại làm lớn xem bói lúc xem bói s ắ p thành nguyên bản biết cảm nhận được đại lượng linh khí tinh thần lực trở bị hút đi mà tu hoàng thiên công đ ứ c pháp liền biết cảm giác có những vật khác thay thế linh khí tinh thần lực các loại vậy các người xưa nay liền không có biện pháp nhìn một chút chính mình đệm công n ư c sao thanh phong lại hỏi chỉ có tông chủ trên tay có một dạng có thể chiếu r i thần hồn pháp khí không chỉ có thể chiếu r i thần hồn còn có thể lấy trông thấy công đức không có tu hoàng thiên công đức pháp lúc công đức tựa như một t ầ n g kim quang lơ lửng ở thần hồn bên ngoài mà tu hoàng thiên công đức pháp lúc công pháp liền biết tạo ra kim sắc tòa sen cùng quang hoàn tòa sen lơ lửng tại nguyên anh dưới thân quang hoàn lơ lửng tại nguyên anh sau đầu bên trong theo môn các trưởng bồi nói tu sĩ độ đại kiếp gặp đủ loại tâm ma lúc tòa sen cùng quang hoàn cũng có đại tác dụng dạ thần có sao nói vậy gì đó đều nói nói cách khác mặc dù chúng ta tu luyện hoàng thiên công đức pháp chính mình cảm giác không thấy nó tồn tại giống như tại làm chuyện vô ích nhưng là kỳ thật nó một mực tại phát huy tác dụng chỉ bất quá không cho chúng ta cảm giác văn vô nhai như có điều suy nghĩ nói ra là liền là ý tứ này ra thân cười nói có lẽ là bởi vì duyên cớ này mới không có bao nhiêu người tu tập a hơn nữa muốn tu hoàng thiên công đức pháp muốn tu công đức liền không thể làm chuyện ác quá nhiều tu sĩ tu hành coi trọng cái tùy tâm thẳng thắn khoai y ân k i ự u t i u không thích những thứ này a thì ra là thế h i ệ các ngươi từ lúc nào bắt đầu tu hành môn công pháp này yêu cầu mỗi ngày tu tập sao văn vô nhai lại hỏi chúng ta chúc cơ phía sau bắt đầu tập công pháp này mỗi ngày tu tập không gián đoạn nhưng là như ngẫu nhiên có chuyện hoặc là bởi vì cắt đứt một đoạn thời gian cũng đều là không cần gấp gáp được nếu như thế ta cùng thanh phong theo hôm nay tựu bắt đầu tu tập môn công pháp này có không hiểu nhiều địa phương còn cần ngươi chỉ điểm một hai văn vô nhai nói ra công tử ngại k h á c h k h í không bằng ta hiện tại tựu cùng hai vị giảng giải một hai không nội đợi ta thổi song tiêu ta cùng thanh phong trước nhìn lại một chút biệt ị c h ghi nhớ lại hướng ngươi tỉnh giáo được rồi công tử dạ công tử ngài nếu có cái gì yêu cầu ký ức đ i ệ n tịch cũng có thể nghe s o n g từ khúc phía sau cùng một chỗ lấy ra nhìn một chút thanh phong cười nói là gì nghe s o n g từ khúc phía sau có thể lấy ra dạ thần bén nhẹ g v ấ n đạo a bởi vì công tử từ khúc thật đặc biệt có thể bổ hích t h ầ n hồn thanh phong cười nói bổ hích t h ầ n hồn dạ thần hoài nghi mình thai nghe lầm hắn nửa tin nửa ngờ nhìn một chút thanh phong thanh phong nháy mắt mấy cái mặt thần bí t i ể u d u n g lại nhìn văn vô nhai văn vô nhai đã x â ra chủ đề dạ thần một mực chuyển cho ngươi là đặc thù linh căn có thể nói một chút sao không thể nói cũng không cần miễn cưỡng không có gì không thể nói da thân cười nói ta linh căn là biến dị một thuộc tính đan linh căn a biến dị pháp làm sao cái ta là một m bên trong mang họa người khác một thuộc tính có thể trị trồng c h ọ n gì gì đó đến nơi này của ta lại chỉ có thể luyện khí luyện đan da thân cười khổ nói cái k i u ngược lại là man đặc biệt trừ đặc thù đan linh căn ta còn có một hạng tu tập bản các công pháp phía sau bị kích hoạt thiên phú gì đó thiên phú dự cảm các chủ đ ể ta nguyên anh phía sau tu đại dự n u â n thuật hoặc đại quan tinh thuật nói ta phương diện này thiên phú cực g a i ta dự cảm so với tu sĩ bình thường tới mạnh hơn nhiều hơn nữa chưa từng sai lầm quá lớn sự tình ta vô pháp dự cảm nhưng là cùng ta có liên quan hoặc là ta bên người chuyện phát sinh nếu là có dự cảm lành giữ đều là chuẩn gia thần tự tin nói lợi hại à văn vô nhai cùng thanh phong cùng một chỗ khen loại năng lực này là thật ngoài dự liệu đây cũng là tông chủ đem ta tiến cử cho ngài nguyên nhân đem ta mang tại bên người nếu ta cảm ứng được lành giữ sớm cao chi ngài cũng tốt có cái chuẩn bị gia thần mượn cơ hội nói ra nguyên lai trích tinh chân nhân cùng trọng đồng chân nhân còn có ý này thật là có lòng văn vô nhai nói ra gia thần thay ta cảm ơn hai vị c h â n nhân a dạ thần nhất định c h u y ể n đạt thế nhưng là dạ thần ngươi như vậy thiên tiêu tại ta bên người sợ là sẽ phải làm trễ m ã i n g ư ơ i tu hành văn vô nhai nói ra như công tử cho phép ta mỗi cái tu hành đại giai đoạn đều biết có sư môn trưởng l á o tới truyền thụ chỉ điểm công pháp dạ thần nói ra a nếu như ngươi có cần muốn trước thời gian nói ta hảo báo cấp tông môn văn vô nhai không có trực tiếp đáp ứng trích tinh các s á o lộ quá nhiều hắn cũng có phần sợ hãi vạn vạn không dám tùy tiện đáp ứng gì đó tán xong bước dạ thần rất nhanh liền biết rõ sơ khê khúc thần kỳ văn vô nhai vừa xuất ra trường tiêu đám người liền lấy ra b ổ đoàn ngồi trên mặt đất không chỉ là thanh phong còn có lý h uyên viễn cùng tố dạ lan hai vị thân truyền cùng với một đám nguyên anh tu sĩ như si như say nghe s n g một khúc sơ khê thần hồn phảng phất bị tẩy lễ một loại linh đ à i như minh kính quá nhiều cảm ngộ tôn u trào mà ra dạ thần chẳng quan tâm cái khác nhắm mắt đ ả tọa lĩnh hội này một đ ả tọa liền là hai canh giờ mà dạng này từ khúc hắn may mắn có thể một ngày nghe ba lần này này cũng có trách tông môn muốn liều mạng cất người đến văn vô nhai bên người a chứ mỗi ngày công pháp tu tập còn gia tăng lên một cái hoàng thiên công đức pháp tu tập hoàng thiên công đức pháp cùng tam trọng đệ nhất trọng tu tập hơn mười đạo kinh mạch h về vị hình thành đặc thù vận chuyển pháp môn đệ nhị trọng dù n g tinh thần lực tu hành trong ngoài tuần hoàn vận chuyển lộ tuyến cái này bên ngoài tuần hoàn liền là giả tưởng tại đầu hình thành quan g hoàn hình dáng lộ tuyến đến một bước này nếu có công đức liền biết chậm chậm ngưng tụ thành quan g hoàn hơn nữa từ đầu bắt đầu giống như mạ vàng thân m ư ợ dạng cấp nguyên anh dắt lên một tầng vàng n ó n g ánh bên ngoài tầng này vàng nóng ánh không chỉ có riêng là nhìn xem xinh đẹp mà là thật sự k i n thân phòng ngự cực mạnh đặc biệt là đối yêu ma ma khí có trời như tu vi chưa đến nguyên anh chính là tạm thời độ không thành kim thân đệ nhị trọng công pháp tu hành chừng một tháng ý niệm bên trong quan g hoàn lộ tuyến củng cố liền có thể bắt đầu tu đệ tam trọng đệ tam trọng hình thành toàn thân thể nội bên ngoài đại tuần hoàn dưới thân thể ngưng ra một cái liên hoa bảo tọa liên hoa bảo tọa cùng quan g hoàn lúc lên lúc xuống hộ vệ kim thân đến tận đây mỗi ngày chuyên cần không ngừng là được đương nhiên cái gọi là quan g hoàn cùng liên hoa bảo tọa tu hành chi nhân là không phát hiện được chỉ là mỗi ngày dùng ý niệm trong không khí bắt trước mà thôi l u y n một đoạn thời gian văn v u nhai cùng thanh phong liền hiểu là gì môn công pháp này không có lan truyền ra xem không gặp bất luận cái gì thực tích công pháp ai biết nguyện ý mỗi ngày hoa lớn tinh lực qua tu h à n h a đặc biệt là cái này quang hoàn cùng liên hoa bảo t o ọ n thật giống như đối không khí tô tô vẽ vẽ trông gậy vào ý niệm có thể trên không trung lưu lại dấu vết một loại khôi hài nếu không có chắc chắn tín niệm là thật không tiếp tục kiên trì được mà bọn hắn lại là theo trích tinh các nơi đó xác nhận không thể nghi ngờ công pháp này hữu hiệu mới có thể làm đến ngày ngày tu luyện này giống như vô dụng công một dạng công pháp từ tu sĩ này vô pháp cảm nhận cũng không thể nào tưởng tượng công đức bên trên văn vô nhai ngược lại liên tưởng đến chính mình thiết liên hoa kia thiết liên hoa trậu hoa bên trong ngưng da đầy tích thủy. nếu không có thiết thủy c h ậ u tại nó có hay không cũng là tương tự loại này xem không gặp mỏ mẫm không được khó có thể tưởng tượng tồn tại nghĩ tới đây văn vô nhai đem thiết liên hoa từ tiểu thế giới bên trong lấy ra từ lần trước tại bên trong tiểu thế giới thiết liên hoa hấp thu không nổi danh bạch vụ quỷ hồn đến bây giờ thiết liên hoa cùng thiết thủy c h ậ u vừa không n ú c nhích tí nào quan sát một phen văn vô nhai tự nhủ nói ngươi này tích thủy đến cùng là vật gì thiết thủy c h ậ u tự nhiên là không có bất kỳ phản ứng nào tốt là hiện tại ta chúc cơ kỳ trong mỗi ngày dùng linh lực tới nhuần tinh thần lực câu thông một ngày nào đó ngươi sẽ có phản ứng văn vô nhai r ô i ngón đâm đâm thiết thủy chậu cười nói nói được thì làm được hắn dự định mỗi ngày tu hành xong hoàng thiên công đ ứ c pháp tự cùng thiết liên hoa câu thông một vòng đại khái dùng m ộ ư ơ i ngày tà hữu văn vô nhai tu thành hoàng thiên công đ ứ c pháp đệ nhất trọng vừa m ộ ư ơ i ngày tà hữu đệ nhị trọng công pháp lộ tuyến thành hình nhắc tới cũng kỳ bất quá là tại ngày thứ năm bên trên lần nữa dùng ý niệm ngưng tụ quang hoàn thời điểm văn vô nhai đúng là thân thể hơi chấn động một chút cảm giác được vô hình vô chất đồ vật bám vào tạ ý niệm quang hoàn bên trên lại nhanh chóng ngưng tụ ngay tại trong nháy mắt đó hắn trong thắng chốc tựa hô thấy được chính mình não hải đằng sau hiện ra một cái vàng nhưng chỉ là vừa hoảng hốt đảo mắt t i ự u không còn có cái gì nữa bất quá bất đồng văn vô nhai đưa tay tại chính mình sau đầu mỏ mầm a mỏ mầm a đương nhiên là gì đó đều sờ không tới thế nhưng là hắn vô cùng xác nhận có một cái quan hoàn tồn tại ở nơi đó dạ thần đây là cớ gì a văn vô nhai vẫn đạo dạ thần run lên n ử a này g mới lên tiếng ngài nói loại tình huống này môn bên trong cũng có ghi chép kia là tu hành công pháp này lúc trong nháy mắt cựu ngưng tụ thành quan hoàn mới có thể bị tu sĩ cảm giác được giống như ta tông tông chủ dạng này tu vì đại tu sĩ bọn hắn nếu như công đức đủ nhiều lại tu tập hoàng thiền công đức pháp liền có thể cảm ứng được quan g hoàn g cùng liên hoa đến nhất định cảnh giới quan g hoàn g cùng liên hoa có thể biến thành thực tướng cái kia tranh công đức quá nhiều quá nhiều mới có thể cảm ứng được dạ thân ngập ngừng nói có chút không dám tin vừa lắp b ắ p nói có nghe nói hay không cứu mười vạn trên đây tính mệnh đại công đức là không thể nào cảm giác được mười vạn trên đây nói như vậy trấn ma khúc đã cứu mười vạn nhân loại tính mạng sao rất tốt văn vô nhai nhoẻn miệng cười tại trấn ma khúc sự tình bên trên đại khái sư phụ bọn hắn kể cả tông môn nên đều có thể chia lãi một chút công đức ca công tử ngài ụ cười thật là đại công tử, ngài hẳn là được cứu a t ra thân một cái giật mình thật lòng khâm phục không người đại lễ hắn nhớ tới một cái truyền thuyết truyền thuyết c h ấ n ma khúc liền là theo cả nguyên tông huyền liền phong truyền tới đầu tiên theo cả nguyên tông truyền tới đây là sự thật thứ hai có phải hay không huyền liền phong điểm này cả nguyên tông một mực bảo thủ bí mật lại mỗi cái đại tôn g môn kể cả tôn g chủ gì gì đó đối với chuyện này đều giữ kín như bưng chưa từng đề cập đây là vì bảo hộ c h ấ n ma khúc thổi lên người không bị yêu ma điên cuồng trả thù tuy như vậy gia thần cũng nghe thấy h u y ề n liên tử một nhóm trên đường bị yêu ma truy sát mười mấy thứ lại nguyên lai văn vô nhai mới là thổi lên c h ấ n ma khúc đệ nhất nhân này cũng k h ó trách tôn g chủ bọn hắn nói văn vô nhai là gia thần tự nhiên là không gì sánh được tín nhiệm tôn g chủ và trọng đồng chân nhân nhưng là giờ phút này thì là văn vô nhai không phải bọn hắn nói tới nhân vật chỉ bằng vào văn vô nhai thổi lên trấn ma khúc cứu kia quá nhiều tính mệnh hắn cũng nguyện ý từ đây hộ vệ văn vô nhai t à hữu đi theo cả đời là như vậy có lẽ ngài cũng biết rất nhanh ngưng tụ thành liên hoa bảo tọa đâu ra t h ầ n cười nói tại bên trong ta tô n g môn cũng có một chút công đức pháp khí công đức tựa hồ trời sinh khắc chế y ê u ma quỷ quái âm lệ khí chỉ là công đức khó gom lại một loại chúng ta cũng không nỡ cầm công đức pháp khí đi chiến đấu chỉ có sống còn thời khác mới biết lấy ra ra a t h ầ n gỡ xuống trong tay một c h u ô i hạt trâu đưa cấp văn vô nhai nói ra công tử ngài xem đây là bồ đề tử chuỗi hạt trâu tại tu luyện hoàng thiên công đức pháp lúc cầm trong tay nếu là có công đức người cầm chín mươi chín tám mươi mốt n à y liền biết đem công đức rót vào những n à y hạt trâu bên trên có thể phù hộ mang theo hạt trâu người không nhận âm lệ khí xâm nhập văn vô nhai trước mắt đối công đức cảm ứng không mạnh cầm sâu này hạt trâu chỉ cảm giác x ú c tu ôn nhận u thoải mái dễ chịu vớt ve một hồi cười nói không tệ quay đầu ta cũng xuyên mấy sâu nhi chơi đ ù a ta tông môn còn biết tại bồ đề tử bên trên k h ắ c bên trên p h ù văn có thể càng tốt bảo tồn công đức công tử như ưa thích ta để tông môn nhiều tiễn một chút tới đủ loại màu sắc hoa văn đồ án còn có khắc t ạ m thành liên hoa hình dáng ngài tu hành lúc bàn loạn bàn loạn tốt liền có thể đưa cho thân bằng hào hữu cũng có thể chính mình mang lấy ch dạ thần nói ra tốt vậy xin đa tạ rồi chút này chuyện nhỏ văn vô nhai cũng không cùng dạ thần k h á c h khí tấu chương song chương hai trăm ba mươi b ố liên hoa bảo t o ọ n chương hai trăm ba mươi b ố liên hoa bảo t o ọ n công tử ngài xem bồ đề tử bên trên ký tự liền là những n à y đặc thủ tượng đồ án một dạng ký hiệu có thể củng cố công đức công đức pháp khí cũng chính là phổ thông pháp khí khắc xuống bên trên những n à y ký tự lại từ công đức người thời gian dài năm giữ đem công đức c h ậ m chầm nhuần đi lên dạ thần nói ra lại nói mặt khác chúng khí bên trên ta i thái n cũng thạch hoặc là đem chính mình thường trúc dùng pháp khí đặt tại trên gối lại tu hành hoàng thiên công đ ứ c pháp lớn tuổi hơn lâu ngày chậm chậm liền biết nhiễm phải công nước đôi pho yêu ma có hiệu quả ta nhìn ngơi ư bồ đề t ừ bên trên ký tự cũng không chỉ một loại những này ký tự ta chưa bao giờ thấy qua không biết có gì quan trọng văn vô nhai vấn đạo là những này ký tự tổng cộng có chín loại là một vị tiền bối theo trong cổ tịch trích lục xuống tới phát hiện đối với bảo tồn công đức có hiệu quả đi qua dài ràng r i ặ c tìm tòi bắt đầu khắc ở bồ đề t ừ bên trên nhìn xem không giống hiện thế văn tự xác thực trong tông môn phỏng đoán là cực kỳ lâu trước kia văn tự cũng có thể là ngoại vực chuyển đến văn tự đã không thể cầu kỳ ân thì ra là thế không ra dạ thần sở liệu đợi văn vô nhai bắt đầu tu tập đệ tam trọng hoàng thiên công đức pháp mới mấy ngày lượng lớn công đức t i ể u ngưng ra một tòa liên hoa bảo tọa tầng này liên hoa bảo tọa tổng cộng có chín cánh liên hoa cánh hoa một tầng liên hoa bảo tọa ngưng sóng ngay sau đó liên hoa bảo tọa t i ể u ngưng ra tầng thứ hai đế tọa cùng với hai đoàn cánh hoa Dạ thần liên hoa bảo tọa tổng cộng có mấy tầng văn vô nhai ngạc nhiên nói công tử ngài ngưng mấy tầng g i thần chấn kinh đến trái tim nhỏ t r ự này hắn cho là hắn đã bị văn vô nhai chấn kinh đến chết lặng hiện tại xem ra hắn tu tâm còn chưa đủ vẫn chỉ là tại trúc cơ kỳ công đức t i ệ u như vậy quá nhiều ngưng tụ quang hoàn không nói còn một hơi thở ngưng tụ liên hoa bảo tọa hơn nữa còn hơn một tầng liên hoa bảo tọa tầng thứ nhất có chín mảnh cánh hoa tầng thứ hai mới chỉ ngưng hai mảnh cánh hoa văn vô nhai nói ra phía trong ta tông môn có ghi lại nhiều nhất ngưng tầng bốn liên hoa bảo tọa theo phỏng đoán cao nhất hẳn là sẽ có chín tầng liên hoa bảo tọa tại bọn hắn trong tông môn truyền lưu chín tầng liên hoa bảo tọa là vì thánh nhân cũng không liền là thánh nhân sao tông chủ và trọng đồng chân nhân cũng không liền là cho rằng văn vô n a i có thể là thánh nhân chuyển thế gánh chịu lấy cứu thế nhiệm vụ mới cô ý đem cố hắn h n é thanh vào văn vô n i b ê n g ư ờ phong y t r công h t đức đại khái là, là người bình thường điểm công đức hắn tu hoàng thiên công đức pháp không có bất luận cái gì cảm ứng đeo ở cổ tay bổ đệ tử cũng một mực là bộ dáng lúc trước mà văn vô nhai bổ đệ tử mới chỉ mang theo tu tập một lần bồ đề tử bên trên ẩn khắc ký tự liền phóng ra q u a n tới rất nhanh quang mang thu liễm một chút kim quang t ự u theo thân bên trên văn vô nhai rút ra dung nhập bồ đề tử bên trong nguyên lai thuần bạch bồ đề tử biến đến chân như bôi dầu q u a n chạch giống như ngọc khí dưới ánh mặt trời còn có thể mơ hồ trông thấy kim quang lưu chuyển rất là làm người ta yêu thích ra thân cười nói thành sâu này bồ đề tử đã là một kiện công đức pháp khí hoặc là nói trừ tà pháp khí n g à i có thể một mực mang theo cũng có thể đưa cho thân bằng h ả o hữu a có ý tứ văn vô nhai cầm sâu này bồ đề tử xem đi xem lại cảm thấy còn rất đẹp tìm đến bạch vi bạch vi dùng thiên tàm ti dạo tuyến thay thế dây đỏ cứng cọi không gì sánh được không dễ hư hao bạch vi vừa tìm tông môn đặt trước làm một nhóm cái hộp nhỏ vừa vặn có thể đem bồ đề tử bỏ vào rất tốt văn vô nhai cờ ư i híp mắt gật đầu một ngày làm hai sâu một hơi thở làm mười mấy chuỗi viết thư gửi cho sư phụ để sư phụ phân cho các sư m u n h sư tỷ mặt khác lại cho thư tỷ nhi bọn hắn phân thượng mấy sâu còn tiễn một chuỗi cấp bạch vi lấy đó ý cảm tạ mà lúc này trích tinh các trích tinh chân nhân trọng đồng chân nhân càn nguyên tông càn nguyên chân nhân lại thêm càn nguyên tông mấy vị trưởng lão nhìn chăm chăm huyền, huyền tử lấy ra tú hai mặt nhìn nhau lâu sư đệ ý của ngươi là ngươi này b ả n túc thế luân hồi bảo điện là đứng đầu toàn bộ là đây mới thật sự là túc thế luân hồi bảo điện hiện thế bên trong hoàn chỉnh nhất phiên bản huyền u y ê n tử khẳng định nói ra không phải cầm lúc đầu túc thế luân hồi bảo điện tăng thêm ta tông hoàng thiên công đ ứ c pháp trọng đồng chân nhân có phần hoài nghi các ngươi hoàng thiên công đ ứ c pháp chỉ chiếm ta túc thế luân hồi bảo điện bên trong một một phần nhỏ có được hay không huyền u y ê n tử liếc mắt trước đó nói tốt hai vị xem ta túc thế luân hồi bảo điện xem cựu n h ự kỹ thế nhưng là không có khả năng xem không à huyền liên tử không khách khi nói lại đối càn nguyên chân n h â nói n tông chủ quyển công pháp này ta được đến không đến bao lâu nguyên bản suy nghĩ nhiều nghiệm chứng nghiệm chứng có hay không chân thực hữu hiệu lại đến bẩm báo tô n g môn không nghĩ tới lại là theo trích tinh các ngoài ý muốn bằng chứng quyển công pháp này tính chân thực hắn này nói chuyện đám người sâu sắc cảm giác có lý đúng vậy à, bổ sung công pháp bên trong một bộ phận là trích tinh các hoàng t i ề n công đ ứ c pháp bằng chứng hữu hiệu vậy này bản công pháp tính chân thực thế nhưng là gia tăng thật lớn lâu s ư đệ quyển công pháp này ngươi có thể hay không cấp cái lời nói thật từ lâu tới cũng không có cái gì tốt che giấu các ngươi không cần ngoài truyền liền tốt huyền uyên tử nói ra, đây là vô nhai trong trí nhớ bảo đ i ệ n thế vô nhai trong trí nhớ bảo đ i ệ n hắn khôi phục ký ức mấy vị đại lao đồng thời vội vàng vấn đạo huyền u y ê n tử lắc đầu trọn vẹn không có chỉ là nhớ lại bản này tốc thế luân hồi bảo đ i ệ n tự ám tả xuống dưới cấp ta vậy còn có vấn đề gì đây là chân chân chính chính chuyển thế cao nhân trong trí nhớ công pháp còn có thể có vấn đề đã là vô nhai trong trí nhớ vậy liền không có vấn đề lâu sư đệ ngươi phải đem công pháp này nộp lên tông môn sao c à n nguyên chân nhân nghiêm túc vấn đạo tự nhiên muốn giao tính điểm tích lũy là được huyền liên tử cười hít mắt nói nguyên tử đã nói nộp lên công pháp như vậy tiếp xuống liền là tông môn cùng tông môn ở giữa thương lượng cá nguyên tử lý trực khí tráng đối trích tinh chân nhân nói hai vị chân nhân nếu muốn công pháp này dùng tinh hồn quả đem đổi lấy tốt trích tinh chân nhân cùng trọng đồng chân nhân cái kia phiền muộn rõ ràng là tới hỏi bọn họ một chút hoàng thiên công đức pháp làm sao dò gì sự tình càng về sau lại trở thành bọn hắn muốn mua công pháp thế nhưng là không mua không được à, này bạn tốc thế luân hồi bảo điện không chỉ là chuyển lưu rất rộng tốc thế luân hồi bảo điện tăng thêm hoàng thiên công nước pháp còn có cái khác không ít bổ sung chương t i ế t có thể gia tăng tốc thế luân hồi tỷ lệ loại cơ hội này thân v ị nguyên anh trên đây tu sĩ kia là cũng không thể bỏ đi à, ba mươi mai tinh hồn quả ta trích tinh các hết thẻ tu sĩ đều có thể tập công pháp này năm mươi mai tinh hồn quả tu giả cần lập xuống hồn thể khó lường lộ ra ngoài căn nguyên chân nhân lập tức nói được t ấ u chương xong chương hai trăm ba mươi lăm phổ biến bảo điện chương hai trăm ba mươi lăm phổ biến bảo điện cho tới huyện nguyên tử hắn mặc dù không phải đứng đầu một phái nhưng là thân vì nhất phong tri chủ cũng gánh vác trách nhiệm rất nhiều giữ gìn nhân gian chính đạo chức trách lại là trên chiến trường cái thứ nhất thổi lên t h ấ n ma khúc hắn công đức số lượng cũng không nhỏ cũng sớm thành công ngưng t ự u quan g hoàn cùng liên hoa bảo tọa đối với danh môn chính phái bên trong đại tu sĩ mà nói ngưng tụ quan g hoàn trên cơ bản vấn đề không lớn nhưng là liên hoa bảo tọa lại không phải người người đều có thể ngưng tụ thành càng nguyên chân nhân thầm nghĩ h ắ n công đức số lượng chỉ sợ cũng có không ít là dính phổ biến chấn ma khúc hết nếu đem này một bản túc thế luân hồi bảo điện phát triển ra tới vì có thể có được túc thế luân hồi cơ hội mỗi cái tu sĩ đều muốn góp nhặt công đức nghĩ đến cũng là một loại phát dương nhân gian chính đạo nên vừa biết góp nhặt bên trên một chút công đức càn nguyên chân nhân nhất n i ệ m động t i ê u bắt đầu thao tác việc này trước đ ê m túc thế luân hồi bảo điện tại mỗi cái đại tông môn ở giữa phát triển ra tới cho tới thiên đồ tông liền từ văn v ô nhai tự hành xử lý thu được càn nguyên chân nhân cùng sư phụ gửi thư lần tiếp theo thiên đồ tông phía trong thực quyền hội nghị trưởng lao bên trên văn v ô nhai khó có được chủ động mở miệng hôm nay có một chuyện cần cáo chi c h ư vị văn v ô nhai chậm rãi nói ra ánh mắt theo thiên đồ chân nhân tới hết t h ể trưởng lao trên người đã qua hắn bất quá chúc cơ cựu trọng tu vi trong ánh mắt đương nhiên không giống luận hư hợp thể kỳ nhóm đại thần như vậy có cảm giác áp bách nhưng mà có lẽ là tổ sư làm lâu tuy không cảm giác áp bách nhưng cũng có mấy phần vì thế hắn này một vòng đảo qua đi chúng đại lao đều là v a n thai lắng nghe thái độ thuận theo cung kính phía trước sư phụ ta bọn hắn tới chơi thiên đồ tông lúc ta ngoài ý muốn nghĩ tới một bộ công pháp ngài khôi phục ký ức chúng đại lao kích động lên văn vô nhai đưa tay lắc lắc không có đợi đám người bình tĩnh trở lại văn vô nhai nói ra ta chỉ là não hải bên trong bất ngờ nhiều hơn một bộ công pháp công pháp danh tự là túc thế luân hồi bảo hiểm liền là này bản văn vô nhai đem công pháp đưa cấp đám người thiên đồ chân nhân lật một phen vẻ mặt nghiêm túc lên tới đem công pháp đưa cấp bên dưới một người nói ra này bản t ú c thế luân hồi bảo điện so với chúng ta biết rõ muốn nhiều không ít nội dung đợi tất cả mọi người đều là hết văn v ô nhai tiếp tục nói kỳ thật ta cũng không thể khẳng định đây có phải hay không là trí nhớ của ta chỉ là lại đột nhiên nhiều hơn này một bộ công pháp ám tả ra đây cấp sư phụ xem sư phụ nói hắn trước tu một chút xem đến sau hắn cho rằng không vấn đề liền để ta các sư huynh sư t h trước tu lên tới lại đến sau các ngươi đều biết trích tinh các dạ thần cùng ta hồi thiên độ tông theo chỗ của hắn ta biết bọn hắn từ nhỏ đã tu tập một bản công pháp hoàng thiên công đức pháp liền là này bản ta ngoại ý muốn phát hiện hoàng thiên công đức pháp chính là ta ám tả ra đây bảo điện bên trong một bộ phận bởi vậy ta cho rằng ta này bản túc thế luân hồi bảo điện nên là chân thực hữu hiệu văn vua nhai nói đến đây ngừng lại bắt đầu ống trà chúng đại lão nhịn không được bắt đầu nghị luận ảo ảo ta chưa nghe nói qua hoàng thiên công đức pháp、A. ta nghe nói qua À, là c h u đúng ta cũng đã được nghe nói cái này công đức pháp căn bản nhìn không ra có hữu dụng hay không chỉ có bọn hắn làm cho thuật bài toán mới phát giác được hữu dụng bởi vậy công pháp này dành tiếng không hiện cũng không có bao nhiêu người muốn học đó chính là nói công pháp này là là thật hữu dụng khẳng định là hữu dụng nếu không trích tinh các không lại người người đều học đợi đám người nghị luận nhỏ văn vô nhai tiếp tục nói vì việc này trích tinh chân nhân trọng đồng chân nhân đi c à nguyên tông xác minh việc này nghe nói ra không ít tinh hồn quả mua túc thế luân hồi bảo điện văn vô nhai khẽ cười không nói thêm gì nữa thiên đồ chân nhân cũng cười nói ra chúng ta là dính tổ sư ánh sáng khỏi cần gì đó đại giới liền thấy này b ả n túc thế luân hồi bảo điện tu giả cũng cần lập xuống hồn thể chính mình tu hành có thể không được tùy ý ngoài truyền t ổ sư ngài xem có thể văn vô nhai điểm gật đầu kia bọn ta liền đạt tạ tổ sư thiên đồ chân nhân khởi thân túi người hành lễ một đám các trưởng lão cũng ảo khởi thân túi người hành lễ văn vô nhai còn lấy thi lễ đám người ngồi vào chỗ văn vô nhai tiếp tục nói hôm nay còn có một sự t ì n h chư vị đều biết ta có một mai ngọc đội có thể mở ra tổ sư tư khố văn vô nhai đem theo tùng ngọc đồng từ nơi đó đạt được ngọc đội lấy ra ngoài đặt ở án bên trên ta khi đó hứa hẹn lấy tổ sư tư khố chờ ta kết kim đan t i ự u lại vào họa bên trong mặc cho tùng ngọc tiền bối lựa chọn sử dụng hiện tại ta tu vi đã là trúc cơ cựu trọng cách kim đan không xa bởi vậy ta hy vọng gần đoạn thời gian có thể lấy đi tổ sư tư khố việc này mời chư vị thương nghị nói một hơi văn vô nhai khi định thần nhàn ngồi ở c h â đó uống trả đắm người quyết định đây là tổ sư di ngôn phải có chính nghĩa ta cho rằng văn tổ sư tùy thời có thể lấy đồ trưởng l ã o nói ra tán thành tán thành một đám trưởng l ã o hào hào tán thành tốt hôm nay chư vị đều đồng ý như vậy chúng ta tiểu tùy ý vì văn tổ sư mở ra tổ sư tư khố văn tổ sư có thể chọn trưởng lão cùng đi cũng có thể một người t i ế n bảo thiên đồ chân nhân nghiêm túc nói ra được như vậy ta nghĩ ngày mai đi bảo á linh trưởng lão cùng đi a vâng trở lại vô nhai cư bên trong nói tới ngày mai sự t ì n h thanh phong cười nói thông môn làm việc vẫn là quá giảng quy củ v ă gật gật ngày, ngày không được ta chuẩn bị dọn trong không dọn g không đúng vậy à cũng không biết tùng ngọc tiền bối biết nhìn chúng bảo vật gì tự nhiên là đem bảo khố dọn trong không đến lúc đó đảm nhiệm tùng ngọc tiền bối chọn lựa a văn vô nhai chuyện đương nhiên nói thì là tùng ngọc tiền bối muốn toàn bộ lấy đi cũng là ứng với công tử nói đúng thanh phong gật gật đầu thấu chương xong chương hai trăm ba mươi sáu dọn bà khố chương hai trăm ba mươi sáu dọn bà khố thiên đồ sáng lập ra môn phái tổ sư tư khố ngay tại tổ sư phong bên trên thiên đồ chân nhân cùng linh trưởng lão bồi tiếp văn vô nhai lần nữa tới đến tổ sư phong xuyên qua đại trận tiến vào tổ sư phong lần này không giống với lần trước chịu trách nhiệm chống coi tổ sư phong một đàm trưởng lão đều tại cao trưởng lão chỉ huy bên l i ớ i tại thêm đá một bên không người chờ gặp văn vô nhai chậm rãi mà tới mười bậc mà lên bọn hắn cùng nói gặp qua văn tổ sư một đống d â u tóc bạc trắng lao giả đối với mình c u n g kính hành lễ phía trước văn vô nhai tổng sẽ cảm thấy dày ra không thoải mái hiện tại nhà đã thành thói quen trên mặt một phái bình tĩnh đưa tay linh lực nhẹ thầy hòa thanh nói chư vị trưởng lão không cần đa lễ cao trưởng lão cười nói văn tổ sư hãy theo ta tới hắn mang lấy đám người dọc theo chân núi đường lát đá xanh đi vòng qua phía sau núi liền gặp vài tòa cao lớn cung điện nơi này văn vô nhai từ cũng là tới qua đây là thiên đồ tổ sư từ đường lúc trước thân phận của hắn xác nhận không lâu sau thiên đồ chân nhân liền lại này thượng bẩm tổ sư văn vô nhai đối tổ sư pho tượng nhận sư minh trong từ đường có thiên đồ tổ sư toàn thân pho tượng thân hình c a o lớn tướng mạo đường đường tuy là lập pho tượng lúc hình tượng đã là một lao giả nhưng lại như cũ thân hình p h ẳ n g t hiệu tự có một cô hiên ngang khí thế văn vô nhai tiến lên phía trước b à i kiến sư minh bẩm báo muốn mở ra tư khố sự t ì n h đám người ba không người hành lễ liền coi như tổ sư đồng ý cao trưởng lao dẫn đường xuyên qua từ đường liền là một tòa an tính viện lạc viện lạc ở giữa có một vị nữ tu pho tượng vị này nữ tu liền là thiên đồ tổ sư đạo lữ miệu miệu chân nhân vận tại một hồi chiến lĩnh dịch được văn à n vua nhai g lấy ra trên ngọc bội phía trước đối phó tượng thi lễ một cái cái dày tiền bối nói xong hắn đưa tay đẩy đem ngọc bội cùng tiêu mặt ngọc bội chụp tại cùng một chỗ chỉ nghe nhỏ xíu một tiếng lập tức ngọc đội bắn ra qua mang chiếu xạ trên mặt đất mặt đất bên trên xuất hiện một đầu hướng phía dưới bậc thang bậc thang hai bên trên vách tường dần dần sáng lên ánh sáng thổ sư chúng ta tại chỗ này chờ đợi n g à i cao trưởng lão nói văn vô nhai gật đầu nói ra linh trưởng lão chúng ta đi vâng tổ sư để ta đi ở phía trước à này cơ quan thời gian quá lâu cũng không biết bên trong trận pháp sẽ hay không mất linh ta đi ở phía trước để phòng vặt nhất linh trưởng lão tỉ mỉ nói ra cũng tốt văn vô nhai đáp hai người một trước một sau đi vào bậc thang bậc thang một mực hướng bên dưới hai bên tường bên trên khảm phát sáng viên cầu chiếu sáng lối đi đi một chút xa liền làm một cánh đại môn đại môn bên trên k h ô n g khóa linh trưởng lão đưa tay đẩy môn ứng thanh chậm rãi lên có một trận có chút gió nhẹ cuốn lên theo linh trưởng lão cùng văn vô nhai bên cạnh người thổi qua linh trưởng lão c ư ờ i nói không ngại đây là tư khố bên trong trận pháp tại khởi động tổ sư lúc trước suy nghĩ chu toàn trận pháp cần thiết thay thế linh thạch là đặt tại một gian tính thất bên trong xem linh thạch tiêu hao đến như nhau chúng ta một mực định kỳ thay đổi vì lẽ đó hiện tại đại môn vừa mở ra thông gió hốt bụi trận pháp tự khởi động ân đi vào đại môn, là một cái đại sảnh trong đại sảnh ở giữa một cái b à n bàn bên trên có một t r ă n g giấy sau cái bàn mặt là mấy tháng hình cổng vo, nha hình c ổ n g to vò n g u y ệ t nha muôn bên trên phân biệt viết nguyên anh hóa thần luyện hư hợp thể không có cánh cửa có thể trông thấy phía trong từng tầng từng tầng giá đỡ trên kệ trận pháp có chút t i ề m quang văn vô nhai đến gần bàn đã nhìn thấy k i a trên giấy viết mấy hàng chữ lớn giống bay phượng múa hậu bối nghĩ đến ngươi là thiên phú tuyệt hảo đến tùng ngọc tiền bối coi trọng đến đây bà bảo ta theo nguyên anh kỳ tới cất giữ đồ tốt chín thành bỏ vào thiên đồ tông k ố phòng một thành duy nhất lưu tại đây tích lũy tháng này cũng là gom lại không ít đồ vật trông chờ ở giữa có thể có một hai dạng có thể khiến tùng ngọc tiền bối hài lòng tùng ngọc tiền bối linh trưởng lão kềm chế kích động trong lòng âm thầm gật đầu quả nhiên là tùng ngọc tiền bối đây là lần thứ nhất theo thiên đồ tổ sư nơi này nhìn thấy s ư n g hô thế này xem tới văn tổ sư nói trọn vẹn không giả a xem tới viết nguyên anh môn bên trong bảo bối liền là tổ sư tại nguyên anh kỳ thu thập bảo vật viết hóa thần liền là hóa thần kỳ thu thập bảo vật văn vô nhai trực tiếp đi hướng k h thể kỳ nguyện nha môn linh trưởng lão theo sát phía sau n g u y ệ t nha môn bên ngoài đại khái có vài chục sắp xếp giá đỡ theo thứ tự đặt vào luyện khí tư liệu linh dược linh khí không nổi danh pháp khí này bốn loại đồ vật văn v ô nhai nhìn kỹ một lượn lại là ngạc nhiên phát hiện long nhãn phồn thạch cùng hàn phong linh tinh hai thứ này tư liệu là hắn luyện chế luân hồi câu thiếu hụt sáu dạng trong tài liệu hai loại kia long nhãn phồn thạch là một khối lớn chừng bàn tay thật đầu phía trên mọc ra vô số giống như nhãn châu một dạng thụ đồng nhìn xem k h á i dọn người chờ quay đầu đi gặp tùng ngọc chân nhân liền thỉnh cầu đem mấy dạng này tư liệu trao đổi cho ta đi văn vua nhã hắn cũng phải sớm chuẩn bị cấp tùng ngọc tiền bối cùng thiên tầm tiền bối lễ vật cùng trao đổi vật linh trưởng lão ta dự định liền giá đỡ cùng một chỗ dọn trong không, chờ lần sau nhập hóa lúc đảm nhiệm tùng ngọc tiền bối chọn lựa lễ vật văn vô nhai nói ra linh trưởng lão cung k í n h mà nói hết thể mặc cho ngài làm chủ hắn hiện tại đối văn vô nhai thân phận là lại không một tia lo nghĩ đương nhiên gì đó đều nghe văn vô nhai ân văn vô nhai phất phất tay đem hết thể giá đỡ đều thu vào trong túi chữ vật đo lấy hai người đi vào luyện hương môn phía trong vẫn là bốn loại đồ vật luyện khí tư liệu linh dược linh khí không nổi danh pháp khí lần này hiện tại hãn luân hồi á câu chỉ thiếu bích thạch cùng nguyện lược thủy văn v u nhai đem hết t h ạ h giá đỡ toàn bộ thu lại đạt được văn vua nhai cho phép linh trưởng lao đem trên mặt bản tổ sư tờ giấy kia cẩn thận thu vào trong túi chữ vật sử dụng thời gian không dài văn vua nhai tựu cùng linh trưởng lao đi ra tư khố liên quan tới văn v ô nhai lấy bao nhiêu bảo vật thiên đồ chân nhân cùng cao trưởng lão hỏi cũng không hỏi văn vô nhai gỡ xuống ngọc bội thu về túi chữ vật từ hồi vô nhai cư linh trưởng lão thần thần bí bí đối thiên đồ chân nhân cùng cao trưởng lão nói ra các người đoán ta tại tư khố bên trong nhìn thấy gì đó gì đó có thể nói sao văn tổ sư đồng ý không cao trưởng lão thổi dâu riêng hỏi các trưởng bối sự tình bọn hắn những bọn tiểu bối này có phần t i ể u không nên hỏi không thể hỏi văn tổ sư thản đam đãng không có cái gì không thể nói linh trưởng lão liếc mắt văn tổ sư lấy tư khố là chuẩn bị toàn bộ đưa đến tùng ngọc tiền bối trước mặt các ngươi biết không cái này tùng ngọc tiền bối đúng là có người này chúng ta đương nhiên biết rõ đúng là có người này cao trưởng lão chừng mắt liếc hắn một cái ai nha cao sư m i n h chúng ta phía trước đều là nghe văn tổ sư nói nhưng là hôm nay ta tại tư khố bên trong nhìn thấy chúng ta tổ sư lưu lại một phong thư phía trong cũng nhắc tới tùng ngọc tiền bối thật chứ thực không có khả năng lại thực mời xem linh trưởng lão đắc ý lấy ra tờ giấy kia cẩn thận trải ra ân là tổ sư nét chữ là mười mấy vạn phía trước trang giấy thiên đồ chân nhân nói a quả t h ậ ta nguyên lai、like、tại nơi này tổ sư nói đến tùng ngọc tiền bối a văn tổ sư nên chính là chúng ta tổ sư a cao trong ư ở n g l lại dài, thêm thở t r o giọng nói tay r à n ngập vui mừng. Bọn hắn không vui bái có s i tổ sư, trong sư, n hôm a theo này phong này m ư linh p a trước để lại quan g phong trong tay linh quang trào đem trận pháp đánh vào lập tức dùng nước đá thối luyện ba lần thối luyện phía sau pháp khí thành hình đây là một kiện có thể lớn có thể nhỏ pháp khí co lại đến nhỏ nhất lúc đại khái nửa cánh tay lớn nhỏ p h o n g tơi lớn nhất lúc đại khái có một tay dài ngắn tay cầm loan nguyệt ở giữa bộ phận cho tới như thế nào sử dụng văn vô nhai vẫn là không h i ể u gì chỉ biết rất lợi hại chỉ vì đây chỉ là luân hồi câu pháp khí hình thức ban đầu dùng quá nhiều thay thế tư liệu chân chính luyện chế luân hồi câu tư liệu có một ít cực vì chân quý lại còn thiếu mất hai loại văn vô nhai thử rất nhiều lần trước dùng đến một chút thường tìm tư liệu luyện chế hình dạng chậm, chậm thử thêm vào trận pháp chủ trận là thêm không tiến đi một khi dung nhập chủ、trận. Tư l i ệ u l i ề n b i ế tại b o l ệ t hiển nhiên luận à tư l i ệ không thể thừa h n trận tới pháp đưa l ự chế lượng biến động. n ư như n trận vẫn lớn có thể nhỏ trận n g một thêm chút trợ thể tỉ thể thể có có có phụ pháp, pháp khí pháp. vào, là để u như luân à dùng n g y luyện quyền tay luyện ê n bản nhỏ nhất lúc, có thể tại thái, phổ biến hình thái, là một tay giải ngắn, lớn nhất hình thái, có hai người rất cao. Hiện tư thể tại thai, thái, một thái, rất tại, liệu lúc, là l giải hai u chế, có có cao. chế phổ hồi câu trận pháp đã là tương đối quen thuộc ngoại hình l u y ệ n chế cùng tôi lệnh cũng không có vấn đề gì như tư liệu tệ tụ luận chế thành công tỷ lệ rất lớn thỏa mãn đem lần này luân hồi câu thu vào trong túi chữ vật văn vô nhai đi ra luyện khí thất đi đến một nửa thân thể của hắn hơi chấn động một chút không khỏi ngồi xếp bằng tự động vận chuyển hoàng thiên công đ ứ c pháp tùy theo chỉ cảm giác công đức như kim sa một loại không biết từ nơi nào vào tới hắn liên hoa bảo tọa tầng thứ hai vừa ngưng ra một cánh hoa chấn ma khúc trên chiến trường như trước hữu hiệu mà càn nguyên tông đem bản mới t ố t thế luân hồi bảo điện đ ẩ y ra dẫn phát tu chân giới các tu sĩ hào hào góp nhặt công đức mỗi một vị bởi vậy góp nhặt công đức tu sĩ đều biết chia lãi một chút công đức cấp văn vô nhai góp gió thành bão hắn công đức mỗi ngày đều đang gia tăng tại gia tăng đến số lượng nhất định cựu vương ngưng ra một đoá liên hoa bảo tọa liên hoa cánh hoa từ lần trước liên hoa bảo tọa ngưng ra hai đoá cánh hoa cho tới bây giờ một năm rưỡi đi qua hắn vừa ngưng ra hai đoá cánh hoa đương nhiên những n à y công đức kim quan g tồn tại văn vô nhai cũng không phải là rất rõ ràng hắn chỉ là phỏng đoán là chấn ma khúc chi công lại không biết còn có tốc thế luân hồi bảo điện tác dụng mặt khác sơn khê khúc dẫn tới các tu sĩ tu vi tăng lên những tu sĩ này bởi vậy góp nhặt công đức cũng biết điểm một bộ phận cực nhỏ cấp văn vô nhai có công đức kim quan hộ thể nghĩ đến hắn ngưng kết kim đan sẽ gặp phải tâm ma kiếp hẳn là sẽ tương đối dễ dàng qua a văn vô nhai thầm nghĩ hắn đã trúc cơ viên mãn có lẽ hôm nay có lẽ ngày mai tự muốn ngưng kết kim đan mấy ngày nay mỗi một lần hắn đạ tọa tu hành linh trưởng lão cùng tạ trưởng lão đều biết thủ tại ngoài phòng đ ề phòng vật nhất một mặt không gian hệ tu sĩ đột phá kim đan cũng hội cùng đột phá trúc cơ kỳ lúc một dạng có nhất định khả năng dẫn phát không gian linh lực bạo động tạo thành phá hư cục diện một phương diện khác hai vị trưởng lão cũng là vì văn vô nhai hộ pháp chi ý tại trong viện tán một hồi bước nhìn một chút thời gian như nhau cần phải đạ tọa tu hành đúng lúc này văn vô nhai bỗng nhiên cảm xúc phun trào hắn muốn kết đan ngay tại lúc này hắn lập tức ê linh trưởng lão tả trưởng lão ta muốn tấn giai tiếng nói hạ xuống hai vị trưởng lão đã là xuất hiện trong sân yên tâm vô nhai chúng ta thủ ở bên ngoài tả trưởng lão cười nói ân yên tâm đội trưởng lão cùng thanh trưởng lão cũng liền lập tức đổi tới ngài cứ việc đột phá linh trưởng lão cũng nói văn vô nhai điểm gật đầu đi vào nhà bên trong ngồi xếp bằng đem cần thiết đan dược và linh thạch tại bên giường dọn xong bảo đảm tiện tay liền có thể vào tay rất nhanh hẳn tính tâm lương thần một lát sau hắn bắt đầu vận chuyển công pháp trúc cơ là đem hấp nhập kinh mạch linh lực theo trạng thái khí ngưng tụ thành thi thể mà kim đan thì phải đem trong đan điền luồng khí x o a y áp xúc thành một hạt kim đan từ đây thể nội linh khí mật độ tăng lên trên diện rộng thực lực cũng là tăng lên gấp trăm lần đã nghe rất nhiều ngưng luyện kim đan kinh nghiệm đ à m luận văn vô nhai không chút hoang mang thể nội linh dịch một chu thiên một chu thiên địa vận chuyển dần dần những n à y linh dịch phản p h ấ t hải triệu một loại hướng về đan điền dũng bánh lao tới đan điền l u ồ n khí xoáy áp lực càng lúc càng lớn xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh phản phát hình thành một cơn bao tác kinh mạch xương cốt bắt đầu ẩn văn vô nhai cái chán bắt đầu chạy xuống mồ hôi hắn tiếp tục vận chuyển linh dịch mặc cho kinh mạch như tê liệt đau đớn một vòng một vòng vừa một vòng đau đớn tăng lên p h ả n phất thân thể muốn bị xé thành tứ phân ngũ liệt văn vô nhai trước mắt tựa hồ tối đen đúng vào lúc này hắn p h ả n phất nghe thấy đ i n h đông một tiếng có tích thủy tử không biết tên chỗ mà tới nhỏ vào trong đầm sâu phát ra r é o rắt một tiếng một tiếng này tựa như thần trung mộ cổ thẳng tắp xuyên thấu thần hồn có một lát thất thần đ ó lấy văn vô nhai tựa hồ trông thấy giót tia nước rơi vào đen nhánh đầm sâu tràn lên từng vòng từng vòng gợn sóng nhu này gợn sóng nh giống như là mẫu thân tay không gì sánh được n u mềm cùng ấm áp những nơi đi qua đau xót biến mất dần mà theo đầm sâu chỗ sâu một điểm kim quang từ từ bắn ra dần dần nhiễm sáng lên toàn bộ đầm nước chẳng biết lúc nào kia rơi vào đầm sâu một giọt nước biến thành một khoả kim quang dạng giữa hạt trâu lơ lửng giữa không trung văn vô nhai thình lình tỉnh lại hắn nhìn thấy kia một hạt trâu tự lơ lửng tại đan điền của hắn kim đan đã thành một cỗ không biết từ nơi nào tới n u hòa lực lượng theo kim đan xoay tròn vận chuyển toàn thân hết thệ thương thế đều đã thật nhanh tốc độ khôi phục trong đầu Không minh bảo điện n bảo đ tự ộ、so so、sau t hiện một i u ngày văn vô nhai thu công khởi thân bên trong phòng của hắn một mảnh hốt đột tựa hồ là bị linh lực của hắn cấp sông đến loạn thất bát ao nhưng là cửa sổ hoàn hảo nên là không có đưa tới không gian linh lực bạo động văn vô nhai nhẹ nhàng thở ra tiếp lấy những nhữ mảy một cỗ hôi thối hắt dịch theo trong lỗ chân lông chảy ra văn vô nhai ngừng thở đến phía sau phòng xử lý một phen cá nhân vệ sinh t r ờ i này phát tẩy kinh phạt tùy kết thúc văn vô nhai đổi quần áo chiếu chiếu tấm gương ân còn tốt bề ngoài biến hoa không lớn chỉ là người gầy chút tóc dài hơn một chút vóc người chỉ là có chút hơi dài một chút điểm da rẻ cũng chỉ t h o á n g qua trắng một điểm nhỏ không phải rất rõ ràng thỏa mãn gật g ậ đầu văn vô nhai đi ra phòng đi cung hỉ tổ sư kết thành kim đan thiên đồ chân nhân linh trường lão đồ trưởng lão chờ một đám trưởng lão cười ha hả nói đa tạ các vị thủ hộ ta đã vô sự vậy thì tốt thổ sư mời dùng nữa bọn ta cáo lui trước thiên đồ chân nhân biết rõ hắn vừa mới tấn giai kim đan dễ dàng trong bụng đói khát cần đại lượng ăn linh thực vì lẽ đó hào hào cáo lui đưa tiễn thiên đồ chân nhân đám người tạ trưởng lão đổi tiếp văn vô nhai ngồi xuống nhìn hắn không nhanh không chấm ăn linh thực linh thực số lượng không nhiều ngược lại so trước kia ít một chút nhưng là mỗi một dạng linh thực bên trong lận chứa linh khí số lượng nhưng lại so trước kia nhiều hơn không chỉ gấp mười lần tấu trương xong chương hai trăm ba mươi tám luận chế túi chữ vật chương hai trăm ba mươi tám l u y ệ n chế túi chữ vật cảm giác thế nào tả trường l ã o v ấ n đạo a rất tốt vô nhai ta làm sao không thấy được ngươi tâm ma kiếp tả trường lão lại hỏi tiến lên kim đan lúc lại xuất hiện tâm ma kiếp nhưng mà bọn hắn tại ngoài phòng lại là động tĩnh gì cũng không có cảm giác được ta cũng không có minh sắc cảm giác ở giữa có một đoạn thời gian ngắn tựa hồ có chút mất đi ý thức chờ khi tỉnh lại tựu i kết thành kim đan văn vô nhai nghĩ nghĩ nói ra a có khả năng ngươi công đ ứ c hùng hậu tâm ma kiếp không có tới cũng không phải không có khả năng tả trường lão như có điều suy nghĩ nói ân tốt ngươi lại củng cố một đoạn thời gian tu vi muốn hồi tông môn cựu cùng ta nói chúng ta đi chào từ biệt tạ trưởng lao nói ra được văn v ô nhai khép cười là h ắ n kim đan có thể trở về nhà ăn xong đồ vật thân thể cảm giác suy yếu quét sạch sành xanh đưa tiến tả trưởng lão thanh phòng dạ thần đám người hảo hảo tiến lên phía trước chúc mừng kim đan thân thể vô luận là cảm nhận vẫn là xương cốt cơ bắp chợ t đều cùng lúc trước bất đồng xương cốt càng cứng cỏi đ á n h thời điểm như kim ngọc chạm vào nhau cơ bắp càng có lực lượng linh khí mật độ tăng gấp bội lực công kích cũng tăng gấp bội kim đan kỳ mới tính chân chính siêu thoát phàm nhân đến kim đan có thể đích ố c ăn cái gì không còn là nhất định p ả i đến nỗi phổ thông thực phẩm tốt nhất tiêu ăn mà linh thực thì là tu đến hợp thể kỳ cũng là có thể làm thân thể bổ ích đ ă n bảo nếu không có linh thực chính là ă n ích gốc đan là được tại thế giới p h o n tục chuyến lưu không ăn ngũ cốc hấp gió ẩm lộ thần tiên liền là chỉ này giai đoạn tu sĩ thọ nguyên có thể đạt tới 500 năm trăm n ă m chỉ có đến kim đ ă n g kỳ thần thức mới tính chân chính thành hình giống như là trung cấp luyện khí cao cấp luyện khí cùng với học phù các loại có thật nhiều cũng phải cần thần thức trẹo trống văn vô nhai là bởi vì lấy trời sinh thần hồn cường đại thật nhiều đồ vật mới có thể s ố n học mà vừa liền như thế cao cấp luyện khí bên trong quá nhiều phát khí đều bởi vì thần thức cường độ không đủ dẫn đến hắn vô pháp thử nghiệm l u y ệ n chế văn vô nhai dùng hai ba ngày thời gian thích ứng kim đan kỳ thân thể lúc trước chúc cơ kỳ đánh trường xuân công lúc sẽ có luồng khí xoáy sinh ra mà bây giờ lại đánh trường xuân công khí chuyển toàn thân thân thể bên ngoài chính là dần dần hình thành như long khí xoáy theo văn vô nhai nhất cử nhất động mà bước lên nhấp nhô gào thét bắt quái du long bộ thi triển ra đã là p h ả n phất nhanh như điện c h ư ớ c đạp tuyết vô ngân bộ có thể làm được đạp sóng mà đi mùi chân điểm nhẹ mặt nước chỗ không kích thích một điểm bấm nước chỉ từng vòng, từng vòng gợn nước tràn ra mà thôi thứ không thật bắt chạm v y lực to lớn tăng lên có thể xử suất liên tục ba lần xé rách không gian công kích chân nguyên tăng lên thần thức cũng khuyết đại ra không chỉ gấp mười lần thì là không ra khỏi cửa nhắm mắt chỉ bằng vào thần thức cảm ứng liền có thể rõ ràng địa xem đến trước người sau người từ trên xuống dưới phương viên hơn mười dặm phạm vi bên trong tất cả đạo tĩnh một ngọn cây cọn cỏ một bụi một hạt bụi tận kéo trong mắt lúc này thì là không thổi tiêu xem một bản chưa từng có nhìn qua sách một lượt xem hết cũng ung dung ghi lại bảy tám phần đầu não phản ứng tốc độ càng thêm linh hoạt nhạy cảm thư không na di bộ bởi vì lấy cảm nhận không chi hoa khoảng cách dọc theo gấp m ộ ư ơ i lần thư không na di phạm vi cũng khuyết đại gia gấp m ộ ư ơ i lần sử dụng linh chu chìm vào không gian thế giới loại này không gian cảm giác gáp bách càng nhẹ hơn nữa bởi vì thần thức tăng nhiều có thể t r è o chống linh chu đi hướng chỗ xa hơn lấy văn v ô nhai trước mắt thần thức cường độ có thể lại khế ước một cái yêu sủng hắn không chút do dự cùng tiểu hạt ký khế ước lần này hắn cuối cùng tại có thể nghe hiểu tiểu hạt nói lời nói chít chít dạ chít, chít dạ chít, chít dạ tiểu hạt nói ra chủ nhân chủ nhân người thanh âm tiểu vang ở ta não hải quá thần kỳ ha, ha ta cũng vậy có chủ nhân tầm bảo t ử tiểu hạt h cao ân là tổ sư túi chữ vật cùng phụ không trận đều tốt học nhưng là chế tác túi không gian lợi nói đối thần thức yêu cầu cường độ quá cao ít nhất phải đến hóa thần kỳ mới có thể chế tác a i nhất thời học không được lời nói có thể tận mắt chứng kiến một phen túi không gian là thế nào làm cũng tốt túi không gian ta đồ trưởng lão đàng trưởng lão linh trưởng lão đều sẽ làm thiếu là tiểu thế giới mảnh vỡ tiểu thế giới này mảnh vỡ lại muốn đi chỗ nào bên trong t ì m đây là có thể nộp nhưng không thể cầu văn vua nhai c ư ờ i khổ nói tuy là hắn có một đôi tệ u nhãn nhưng là cũng muốn đụng phải tiểu thế giới lối vào tại hắn trong phạm vi tầm mắt mới cả k ụ cái này tổ sư ta tông những n à y nằm tích lũy t h a m dò xuống tới phát hiện năm sáu chỗ khả năng có tiểu thế giới địa điểm nhưng là một mực vô pháp xác nhận có muốn không ngài thử một lần thanh trưởng lão tràn ngập mong đợi nhìn chằm chằm văn vôi ngay ách cũng tốt nhưng là thanh trưởng lão nếu ta là thật phát hiện tiểu thế giới phát hiện năm cái ta muốn tùy ý tuyển một cái các ngươi luyện chế tốt tiểu thế giới có thể hay không việc này cần mở trưởng lão hội đồng ý nhưng là ta tin tưởng đây là không có bất cứ vấn đề gì thanh trưởng lão chắc c h ắ nói không có văn tổ sư này năm sáu cái tiểu thế giới còn không biết muốn chờ bao lâu mới có thể bị tìm tới Tốt, đợi ta học xong túi chữ vật chế tác cùng phụ không trận lại đi họa bên trong đi một chuyến tự cùng các ngươi đi tìm tiểu thế giới đằng sau ta muốn hồi huyền huyền phong nghe được phía trước thanh trưởng lao chính cao h ư n g lấy nghe được một câu cuối cùng nhất thời tự một trận tâm t á c tổ sư tổ sư ngài còn muốn trở về sao đương nhiên vậy vậy ngài lúc nào trở về a a kim đan viên mãn trở về tiến lên nguyên anh cấp ân đúng ngài khi lên cấp nhất định phải trở về từ chúng ta vì ngài hộ pháp thanh trưởng lão miễn cưỡng trấn phấn tinh thần nhớ ngày đó bọn hắn nghĩ đến vô nhai học tập thứ không thập bắt trảm cùng hư không na di bộ đến nguyên anh kỳ đều chưa hẳn có thể học thành a dạng này cũng chỉ phải một mực đợi tại thiên đồ tông kết quả bọn hắn suy nghĩ nhiều tổ sư tại trúc cơ kỳ tự làm xong thứ không thập bắt c h ạ g cùng hư không na di bộ còn tiện thể lấy học t r ậ n pháp luyện khí linh phủ tổ sư quá thiên tài hơn người cũng đau đầu người khác nga tổ sư trong này liền là túi chữ vật luyện chế phương pháp luyện chế túi chữ vật t i ể u ba cái mấu chốt một là sẵn có không gian thuộc tính tư liệu trước mắt chúng ta túi chữ vật chọn thêm từ tại trời sinh nắm giữ không gian thuộc tính năng lực yêu thú t h như vọng nguyện thủy tê như cái thứ tư túi dạ dày t h như nuất hải kình nào đó một bộ phận vân vân một là không gian trận pháp có thể đem không gian lợi dụng đến lớn nhất lại bảo trì không gian ổn định có nhất định phòng ngự tác dụng các loại ba là nắm giữ không gian hệ linh các người đem túi chữ vật luyện chế ra đến thanh trưởng lao đem một mai ngọc giản đưa cấp văn vô nhai phu không trận còn có tiểu thế giới chế tác phương pháp ta đều cùng nhau đặt ở ngọc giản bên trong ngài có thể t r ư ớ c quen thuộc lấy nhìn một chút ta đi đem ngài luyện chế các hạng tư liệu chuẩn bị kỹ cảng mau chóng cho ngài đưa tới thanh trưởng lao nói ra t u t đà tạ thanh trưởng lão tấu chương xong chương hai trăm ba mươi chín văn tổ phủ chương hai trăm ba mươi chín văn tổ phủ phu không trận là một loại có thể tổ hợp trận pháp nói là trận là bởi vì nó có thể chỉ là trận pháp có thể cùng cái khác đại trận dung hợp sát nhập nhưng là cũng có thể đơn độc luyện khí luyện khí tư liệu cũng không phức tạp bốn dạng mềm dẻo nhẹ nhàng chất liệu dung luyện thành một đoàn khắc lên trận pháp có thể dung luyện thành chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ hơi mỏng một mảnh giống như chén trà đế một dạng pháp khí đem chén trà ấm trà đặt tại phía trên tự nhiên mà vậy t i ể u vững vàng nổi giữa không trùng còn có thể lấy hệ sợi dây muốn kéo tới nơi đó liền kéo tới chỗ nào tại sinh hoạt hàng ngày bên trong cũng là có chút thú vị mà thực dụng đồ chơi nhỏ đây là bình thường nhất bản phù không trận còn có một cái quá thực dụng tấn giai bản trực tiếp đưa nó luyện thành trận bản sơ qua giày một điểm hình lục rác mỗi mặt bên đều có lưu n g ắ t lời có thể tiếp cái khác trận pháp còn có thể lấy phù không trận lẫn nhau tổ hợp tạo thành lớn phù không trận tại thiên đồ tông thời gian dài như vậy văn vua nhai thưởng thức nhất liền là thiên đồ tông tại trận pháp nghiên cứu phía trên sáng tạo cái mới tổ hợp trận bản khái niệm dùng hai ngày thời gian luyện một chút phù không chén nhỏ nhở còn luyện hai cái tiểu trận bản văn vua nhai đã thu tay đem chú ý lực đặt ở túi chứa vật bên trên Túi chỉ bất c h quá chuyện này nhất định là phải có không gian hệ linh căn tu sĩ mới có thể điều khiển một mặt là tư liệu khan hiếm thứ hai phương diện là chế tác người cũng khan hiếm hai loại chung vào một chỗ đưa đến túi chữ vật một mực giá trị cao tu hành đến nhất định thời gian liền có thể chính mình tạo ra một cái không gian trang bị đây quả thật là thú vị văn vô nhai vừa nghĩ một bên đem trong tay mấy khối vọng n g u y ệ t thủy tê nhu r a cùng thôn hải kình một bộ phận lật qua lật lại mà nhìn xem k i a thôn hải kình một bộ phận sờ lên mềm mà có c o giãn không giống ra ngược lại càng đến gần sương sụn một chút vô l u ậ n là thủy tê nhu r a vẫn là thôn hải kình một bộ phận hai cái này tại ngoại hình bên trên tiên tiên liền là túi hình dáng những n à y cơ sở nhất tư liệu là không thể dùng hỏa thối luyện nếu không có khả năng phá hư phía trong tự nhiên không gian văn vô nhai một chút suy nghĩ cặp mắt mang lưu chuyển biến thành trong suất nhỏ bé xanh lại nhìn tài liệu trong tay chính là hoàn toàn khác biệt mấy khối tư liệu bên trên đều tản ra nồng đậm không khí b a động mấu chốt là hắn thấy được vô số trong s u ố t linh lực màu đen đường cong tựa hồ hợp thành một cái phức tạp ký tự văn vô nhai tâm n i ệ m nhất động hắn nghĩ tới linh phủ bên trong đặc thù một loại trời tạo linh phủ nghe nói ngay từ đầu thời điểm là không có linh phủ đến sau nhân loại tu sĩ nhóm phát hiện có một ít tiên sinh địa trưởng bảo vật sẽ có tự nhiên đường vân mà những này tự nhiên đường vân liền biết hình thành năng lực đặc thù điểm này tại ưu tu trên thân cũng đã nhận được nhiệm chứng cùng một huyết mạch ưu tu tu cùng một loại năng lực đến cuối cùng trên thân thể biết ngưng tụ thành đồng dạng đường vân những này tự nhiên đường vân liền thành ban đầu nhất linh phủ cũng được xưng trời tạo linh phủ bọn chúng nhưng thật ra là thiên địa tạo vật đem mấy khối thủy tê nhu ra đổi tới đổi lui xem cuối cùng cuối cùng tại xác định là cùng một cái ký tự có chữ viết phủ đường cong nhiều một chút có ít một chút đường cong nhiều một chút không gian dung tích lớn hơn một chút ít một chút không gian dung tích nhỏ một chút lại nhìn thôn hải kình cái túi quả thật đúng là không sai phía trên cũng có được đồng dạng tự nhiên đường vân cùng thủy tê nhu ra đường vân có chút khác biệt đại khái hệ thống giống nhau văn vô nhai để thanh trưởng lão lấy thêm một chút tư liệu tới hắn cùng thanh phong hai người đem mỗi một khối bì tử đều tiêu số hiệu, sau đó Văn vô vẽ nhai ứng tranh. da tiểu đối mỗi một tấm da bắt đầu vẽ tranh. Một đầu cái h hai chương. thanh hơn hình ư trưởng lão đến sau lấy tới tư ơ n Liên đến tổng cộng g ba sau tiếp tới liệu, tấm, tấm lấy lão vẽ n sánh hơn So tấm ế n nhất đầu để chữ ọ n lên, ngưng tụ thành trước tụ một cái phức tạp diệu ký tự. cái phức Cái c da lây vẽ h diệu ảo ký này phụ tại hết thể bì t ừ bên trên đều có thể hiện chỉ b ấ t quá có thừa mấy chỗ có thừa mười mấy nơi đến nỗi mấy chục chỗ đến mức nhìn qua tựa hồ mỗi cái đồ án đều hoàn toàn khác biệt như nhìn ra văn vô nhai làm ra sự tình ý nghĩa linh trưởng lão cùng thành trưởng lão cũng tới tâm tình có thể phát hiện một cái tự nhiên ngưng tụ ký tự ý nghĩa cực kỳ trọng đại ý vị này nhân loại lại có thể tại một cái nào đó phương diện có mới đột phá vô luận là lĩnh ngộ nhất trọng mới đại đạo vẫn là đem ký tự tiến hành ngàn vạn loại d i ễ n hóa diễn sinh ra mới một hệ liệt ký tự đều là vượt thời đại ba cái người đem trong tâm môn có thể dung nạp không gian linh lực thuộc tính tư liệu đều lấy ra thí nghiệm bất đồng phối trộn xem loại nào có thể tiếp nhận chữ này phù lực lượng cũng không có thử hai ngày đám người liền phát hiện kiếm phòng tư liệu đây cũng là đứng đầu sơ không đường vắng tiêu tư liệu phối phương trọn vẹn có thể chịu đựng nổi này ký tự ngay từ đầu bọn hắn chỉ có thể luyện chế ra cái túi lớn nhỏ túi chữ vật tư liệu như nhiều một ít không gian lại không có một k i a gia tăng ngược lại là lãng phí tư liệu nhìn xem trong tay từ thanh cực cương thạch các loại tài liệu luyện chế túi chữ vật linh trưởng lão thanh trưởng lão nhịn không được cười ha ha bọn hắn tại văn tổ sư chỉ huy bên d ư ớ i tại nhân loại tu chân trong lịch sử viết xuống một trang nổi bật cái này túi chữ vật l ớ ề n là một gian phòng ốc mà thôi thế nhưng là cái này túi chữ vật liền là một cái dấu hiệu ký hiệu lấy nhân loại lợi dụng không gian lực lượng trình độ vừa bước một cái lớn bậu ba cái người vừa nghiên cứu một đoạn thời gian ngược lại vừa nghiên cứu ra một chút đồ tốt những chữ kia trên b ù a tăng thêm tăng thêm giảm một chút bức họa có một ít không biết hắn công dụng còn có một số lại là gia tăng không gian diện tích lần này văn vô nhai dùng kiếm phòng tư liệu l u y ệ n chế ra sáu bảy túi chữ vật mỗi một cái lớn nhỏ đều có thể dung nạp một cái vô nhai cư nay tại trong túi chữ vật đã là lớn nhất sang quý nhất một nhóm k i a lần so với kia đắc vô cùng giá trị thanh cực cương thạch các loại tài liệu tiêu hao ngược lại là không đáng chú ý hơn nhiều nói cách khác bọn hắn tương đương với dùng nhỏ nhất không gian túi chữ vật giá trị tư liệu luận chế được lớn nhất túi không、gian. thanh cực c ư ơ một trận náo nhiệt vui mừng đằng sau thiên đồ chân nhân nghiêm túc hắn sự tỉnh hồng quang đầy mặt mà nói ngày hôm nay chúng ta văn tổ sư phát hiện một cái mới trời tạo linh phủ việc này nhất định phải lên báo lại thông báo thiên hạ các đại môn phái cho phép các đại môn phái đồng giá trị trao đổi này linh phủ quyền sử dụng còn túi chữ vật luyện chế phương pháp chính là chúng ta thiên đồ tông độc nhất vô nhị bí mật đúng rồi cái này linh phủ chúng ta không bằng t i ể u kêu văn tổ p h ù a tất cả trưởng lao hào hảo xưng là đợi văn vô nhai biết do thời điểm việc này đã chuyển khắp thiên hạ thành định cục tấu chương song chương hai trăm bốn mươi thời không đôn câu chương hai trăm bốn mươi thời không đôn câu đối với thiên đồ tông tới nói hôm nay là cái rất trọng yếu thời gian vô nhai cư trong viện tụ tập thiên đồ chân nhân đồ trưởng lão đ à n g trưởng lão thanh trưởng lão cùng với thế hệ t r ư ớ c linh trưởng l ã o đám người tất cả mọi người đều là không gian linh căn tu sĩ án thiên đồ chân nhân yêu cầu đám người đem quán tưởng đồ treo lên đốt hương quỳ b á i trước kia không biết rõ coi như bỏ qua hiện tại biết rõ họa phía trong là hai vị bất thế gia cao nhân truyền thụ cho bọn hắn tổ sư công pháp tiền bối mặc dù bọn hắn xem không gặp hai vị này cao nhân thế nhưng là hai vị này cao nhân lại là có thể tùy tiện nhìn thấy bọn hắn bọn hắn lại thế nào dám ở lễ t i ế t bên trên có chút sơ sầy đâu q u báy hoa tất văn vô nhai đi ra phía trước trong mắt quang mang lưu chuyển vẽ lên trống g i ố n g chút bỏ lộ ra mây trắng thong thả viễn sơn như mực một khối đá đường tại cây cối thấp thoáng bên trong như ẩn như hiện chật một cái bạch hạc phá không mà tới đáp xuống văn vô nhai bên cạnh cái này bạch hạc hình thể to lớn có hai người cao nó đong đưa cánh tỏ ý văn vô nhai c ư ờ i đến trên người của nó văn vô nhai quắc như thế giật mình cùng lần thứ nhất một dạng hắn cũng không biết là khi nào hắn đã tiến vào họa bên trong c ư ờ i đến bạch hạc thân bên trên bắt được bạch hạc vũ mao bạch hạc trong nháy mắt vỗ cánh bay cao bất quá đếm hơi thở thời gian cựu đã đi tới đỉnh núi giờ phút này đỉnh núi cảnh tượng nhưng lại bất đồng Dưới thiên tầm đạo nhân cùng tùng ngọc đồng tử hai người một người một cái bồ đoàn ngồi tại bên vách núi hai chân tựu v ô n g xuống ở giữa không trung hai người đều là cầm trong tay cần câu cần câu v ô n g xuống bên dưới vách núi mặt mây trắng mở mịt bên trong văn vô nhai con mắt nhắm lại trong nháy mắt t r ò n g mắt biến thành băng lam trong tầm mắt của hắn núi nhỏ b ố n phía vô số không gian dòng sông x e n lẫn lít nha lít nhít khiến người quán mắt mà kia mây trắng mở mịt chỗ lại là có một đầu dòng sông màu bạc từ đằng xa quần quận mạ tới này dòng sông không rộng như dòng sông lại như thác nước chạy xiết mà xuống vị trí đung đưa không ngừng chật trái ch chất cao chất thấp nhìn xem giống như là một đầu phiêu hốt bất định ngân sách vâng g ấ m thiên tầm đạo nhân cùng tùng ngọc đồng tử cần câu đáp xuống ngân hà bên trong lại lạnh như đinh sắt một loại đ â m đi vào vững vàng bất động bạch hạc dừng ở dưới tán c â y mặt đợi văn vô nhai đứng vững vàng bạch hạc k h ẽ hót một tiếng bay lượn mà đi ẩn vào chân trời văn vô nhai đang muốn tiến lên phía trước hành lễ lao giả kia nói ra vô nhai tiểu hữu chớ cần đa lễ lúc này ta khoảng không không xuất thủ tới vương lòng tay cần câu muốn đi xuống vâng văn vô nhai đáp gặp qua thiên tầm tiền bối gặp qua tùng ngọc tiền bối công tử công t gọi ta danh tự liền có thể á tùng ngọc q u a y đầu lại nói vừa cười khổ nói công tử ta tại nơi này câu được rất lâu cái gì cũng không có câu được công tử ngài tới giúp ta cầm một hồi cần câu a ta đi cấp n g à i chuẩn bị trà nước điểm tâm ân t ố t tùng ngọc tiền bối cũng không cần khách khí không cần chuẩn bị trà nước điểm tâm văn vô nhai đi qua học lấy lao giả cùng đồng tử tại tùng ngọc bên cạnh ngồi xuống công tử cần câu cầm ha tùng ngọc cười tủng tịm con mắt cười đến phạm phất thành loan nguyện sáng miệm nhỏ hoa hoa nói không ngừng công tử ngài nơi đó là qua bao lâu a a cũng không lâu lắm hắn trên giới quét mắt một vòng văn vô nhai xem ngài cỗ thân thể này tội tác đại khái là mấy năm mà thôi ngài t i ể u vừa tiến đến a ngài tiến lên kim đan tốc độ thật nhanh công tử ngài lần trước ăn quả đào hạt đào nhi loại tại ngài tiểu thế giới sao a không có văn vô nhai đưa tay tiếp nhận cần câu chỉ cảm giác trong tay chầm xuống này nhìn qua xanh biết một cái cần câu n ắ m trong tay dường như có thiên quân chi trọng tốt tại lấy tu vi của hắn còn có thể cầm được hít vào một hơi vận chuyển linh lực tới hai tay lập tức bung lỏng quá nhiều văn vô nhai lúc này mới có sức lực trả lời tùng ngọc lời nói không có loại tại trong tâm môn không có loại tại bên trong tiểu thế giới ai nha vậy liền đáng tiếc loại này cây đảo nhất là tẩm bổ tiểu thế giới không được ta phải lại cho ngài chuẩn bị một cái quả đảo ngài ngày hôm nay sau khi ăn xong hạt đảo nhất định phải loại tại chính mình bên trong tiểu thế giới tùng ngọc cười cười hoa hoa nói được đa tạ tùng ngọc tiền bối văn vô nhai ám đạo nguyên lai、like、lần trước tùng ngọc tiền bối để hắn đem hạt đảo nhi loại tại bên trong tiểu thế giới là có duyên cớ ngược lại hắn cô phụ tiền bối h ả o ý đem hắn loại trong tông môn đăng khi nói chuyện cần câu đột nhiên chấm xuống kéo đến văn vô nhai cả người bay xuống huyền a y nói thì, chậm, khi đó thì nhanh t h i ê nay t trong lúc đó theo trên vách đá té rớt vừa thoáng cái trở lại hườn nguyên a i cùng một chỗ vừa rơi xuống quả thực đem văn vô nhai dọa cho một đập phải biết đay vượt bên dưới là vô số thời không lạ lưu như rơi xuống còn không biết sẽ như thế nào đâu giờ này khắc này mặc dù thần sắt trên mặt bình tĩnh thế nhưng là ở ngực bên trong trái tim còn tại một trận đừng đừng nhảy loạn ha ha thu hoạch không nhỏ thu hoạch một đầu loan o ă n cá ta chính yêu cầu này cá l ư ậ n đan ha ha đa tạ vô nhai tiểu hữu thiên tầm đạo nhân bạch mi phất phơ hớn hở ra mặt đưa tay ở không trung vung lên đầu kia trong suốt ngư nhi t i ể u theo lưỡi câu bên trên biến mất không thấy nghĩ đến là bị thiên tầm đạo nhân thu vào tiền bối k h á c h khí như thế nào loan o ă n cá văn vô nhai một bên hỏi một bên nhìn xem tùng ngọc lấy ra một mai phấn hồng sắc thạch đầu treo ở lưỡi câu bên trên trọng tướng lơi câu thả vào ngân hà bên trong lại đem cần câu nhét vào văn vô nhai trong tay trăm vạn người bán khí ngưng tụ trầm tĩnh mạn hành tại huế nguyện t r ư ờ n g hà trung du lay động thẳng đến tìm tới kẻ thù của mình thiên tầm đạo nhân cười nói trước mặt chúng ta này đầu thời không dòng sông là theo cực chỗ xa xa thỉnh thoảng phiêu năm tới phía trong sẽ có không ít lịch sử bên trong trầm tích đ ồ tốt tự xem chúng ta vận khí tốt không tốt nói xong hắn lại cười ta cũng câu được hắn bỏ rơi cần chỉ gặp cần câu phía trên hắc khí sôi trào một vị tượng như núi cao cao lớn ma đầu bị nho nhỏ l ư ớ i câu câu ma đầu trận to như trông đồng con mắt thì là mặt hoảng sợ mặt mũi cũng cực vì dữ tợn ta đây là ở đâu ta thế nào ta đang muốn đánh bại trước mặt ba vị nhân loại cao thủ từ đây san bằng lấn x a giới ta làm sao bất ngờ tới đây văn vua nhai ha to miệng ngửa đầu nhìn xem bị câu ra dòng sông to lớn ma đầu sách sối quậy câu được cái rác rưởi đi lên tu ngọc n g đồng t ử gắt một cái không để ý tới cái tia ngốc chệ ma đầu thiên tầm đạo nhân nhìn một chút ngân hà tay phất một cái chỉ thấy mọi người trước mặt t i ể u xuất hiện một bức tranh họa q u y ể n phía trên chiến hỏa bay tán loạn nhân loại tu sĩ cùng yêu ma quyết tử chiến đấu mỗi một hơi thở đều có vô số nhân loại tu sĩ cùng yêu ma chế tử ma tối thượng chống không thiên ngoại thiên chiến trường bên trên đỉnh cấp ma vương cùng nhân loại tu vi cao nhất tu sĩ đã át chiến hồi lâu có ba vị nhân loại tu sĩ vây công lấy trước mắt cái này bị câu đi lên phía sau nhìn qua có phần ngốc ma đầu văn vô nhai chỉ cảm giác trong cổ k h ô khốc hắn nhìn thấy cái này thế giới có phải là bọn hắn đường nguyên đại lục tương lai đâu một trận có lẽ đã là thế giới kia nhân loại trận chiến cuối cùng theo lý mà nói ta không thể can thiệp thế giới kia nhân quả nên đem cái này ma đầu đem thả trở về chỉ bất quá trả về lời nói thế giới kia a kêu lấn xa giới đại khái liền biết hủy gì ta thiên tầm đạo nhân thờ g i i nếu không đem hắn trả về đâu phải chăng có thể cứu được thế giới kia người văn vô nhai nhẹ nhàng hỏi không biết ta. có khả năng ngài muốn thử một chút xem sao thiên t ầ m cười ha hả hỏi văn vô nhai đôi môi giật giật cuối cùng là nói ra làm sao thử thấu chương xong chương hai trăm bốn mươi mốt chúng ta có thể thắng chương hai trăm bốn mươi mốt chúng ta có thể thắng a đơn giản tùng ngọc hai mắt sáng lên nói ra giao cho t a nha chỉ gặp hắn như mũi tên bắn ra chớp mắt liền đi tới cái kia ma đầu trước mặt đưa tay một đảo theo ma đầu cái chán ở giữa đảo ra cái gì đồ vật vừa một đập nhảy đến ma đầu ở ngực lại đưa tay sờ mó móc ra một cái cao cỡ nửa người trái tim tùng ngọc ôm kia khỏa tối như mực xuyên qua lam sắc còn t ạ i bình bình đập trái tim liền trở về trên vách đá cũng không biết là bởi vì ma đầu bị lưỡi câu câu ở t i ê u mất đi phản kháng lực lượng vẫn là bởi vì tùng ngọc thực lực cường đại ma đầu dây rụi trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới tóm lại ở trong mắt văn vô nhai xem tới tùng ngọc nhẹ nhàng lỏng lẻo t i u chấm dứt cái kia ma đầu sư phụ sư phụ trái tim này nhìn xem ăn thật ngon cấp ta ăn đi tùng ngọc luôn miệng nói đây là lần thứ nhất văn vô nhai theo tùng ngọc miệm bên trong xác nhận tùng ngọc cùng thiên tầm quan hệ quả nhiên là sư đổ hai người ân ngươi là dính vô nhai tiểu hữu ánh sáng vô nhai tiểu hữu đồng ý. Ngươi tiểu thiên tầm nói ra tùng ngọc con mắt nháy ai nháy xem văn vô nhai văn vô nhai nói chuyện đều muốn cả l ầ m này ma đầu kia trái tim có thể ăn sao nếu như có thể ăn ngài tự ăn đi quá tốt rồi đa tạ công tử ta quay đầu ướp c h ậ m c h ậ m nấu lấy ăn tùng ngọc mừng khấp khởi đem trái tim kia thu vào lại lấy ra một khỏa dính vết máu hát sắc tinh thể thiên tầm đưa tay trộm một cái theo hát sắc tinh thể bên trong rút ra một đoàn nhân hình sương n mù xiết dính xiết dính bóp thành một đoàn lại bóp bóp bóp thành một khối bánh ngọt bên kia tùng ngọc đã hà to miệm thiên tầm đem khối kêu bánh ngọt trực tiếp gậy vô nhai tiểu hữu ma tinh có thể dùng tới bố trí chất pháp dùng linh lực xông vào có thể dẫn bạo ma tinh lực sát thương to lớn còn có thể lấy dùng đến tu luyện một chút công pháp thiên tầm đạo nhân nói ra ma tinh còn có thể dùng đến tu luyện công pháp nhân loại tu sĩ không phải là không thể hấp thu ma khí sao văn vô nhai kinh ngạc nói bình thường là không thể sẽ bị ma khí bên trong âm lệ ảnh hưởng dần dần mất đi lý trí từ đó yêu ma hóa nhưng là có một ít công pháp có thể phòng ngừa những vấn đề này thiên tầm đạo nhân nói xong hất một cái cần câu kêu ma đầu thân thể theo l ư ỡ i câu bên trên rơi xuống thẳng tắp ngã lại ngân hà bên trong chỉ gặp vừa rồi trôi nổi tại không trung dừng lại hình ảnh lần nữa bắt đầu chuyển động gió g ụ c mây vần nhân gian d ư ớ i chiến trường bên trên ba vị nhân loại cao thủ ra sức ác chiến g ác chiến đại ma đầu nhưng là đột nhiên từ thiên ngoại không biết nơi nào mà tới một đạo ngân tiến l o i lên rất nhanh đại ma đầu trong nháy mắt biến mất đây là đã xảy ra chuyện gì thiên ngoại thiên chiến trường bên trên vô luận là yêu ma vẫn là nhân loại một phương này đều ngây n g ẩ n cả người phải biết kia đại ma vương là yêu ma bên này lợi hại nhất đại ma vương c h i nhất làm sao hảo hảo t i ể u biến mất đây là đã xảy ra chuyện gì không đợi đám người lấy lại tinh thần đại ma vương từ không trung hạ xuống cái chán ở ngực hai nơi to lớn chỗ trống thi thể của hắn vừa theo thiên ngoại thiên hạ xuống một đường hướng nhân gian giới rất đi trong chốc lát nhân loại tu sĩ một phương này phát ra kinh thiên gieo họ chiến đấu chúng ta có thể thắng một vị vẻ mặt tu sĩ trẻ tuổi hết lớn hắn dung mạo tuấn hai mày thon dài vào tóc hai giữa mi tâm hình như có một đoá hỏa diễm tại thiêu đốt nhân loại tu sĩ sĩ、si、khí đại trấn ào hào hướng các yêu ma đánh tới đến sau bọn hắn thế nào văn vô nhai nhịn không được vân đạo a để ta xem một chút ân chiến đấu quá gian nan vừa kéo dài chừng m ư ờ i ngày nhưng là nhân loại tháng làm viễn giới vượt qua lần này nguy nan thiên tầm đạo nhân cười nói hắn đưa tay một vệt hỏa quyển biến mất vậy thì, tốt, vậy thì tốt đa tạ thiên tầm tiền bối vô nhai nhận ngại tình văn vô nhai thành tâm cảm ơn nói nếu không phải trong tay cầm cần câu hắn nhất định đại lễ gửi tới lời cảm ơn thiên tầm một ý niệm xuất thủ cứu lang viễn giới kia vô số tính sinh linh mà này là bởi vì hắn tham dự có lẽ thiên tầm tiền bối lại bởi vậy lương beo rất nặng nhân quả nhưng những ngày nhân quả nên do hắn gánh chịu mới đúng thiên tầm tiền bối nếu có cái gì nhân quả mời cần phải để vô nhai tới gánh chịu văn vô nhai thành t h ẩ n nói thiên tầm cười ha ha một tiếng vô nhai ngươi không hiểu này nhân quả chi đạo theo ngươi mở miệng nói chuyện một khắc này này một phần nhân quả chín thành đáp xuống trên người một thành đáp xuống trên người của ta không sao không sao chỉ một thành nhân quả không sao a vậy thì tốt vô luận như thế nào đều đa tạ ngài tùng ngọc một chốc lát này vừa về trong phòng bưng trà nước ra đây trong mâm có quả đảo hạ thông t một chút điểm tâm còn có mấy cái xanh mơn mặn quả công tử công tử ngài đang câu cá ta tới cho ngài ăn tùng ngọc gân cần, cần mà nói bưng một chén nước t r à đưa cấp văn vô nhai bên ngôi không phải tam sinh t r à a văn vô nhai do dự một chút vấn đạo không phải không phải liền là phổ thông linh t r à tùng ngọc nói đến phổ thông hai chữ thời điểm thanh âm giao động một cái bản thân cũng cười nói ra liền là tương đối ít thấy một loại linh trả bổ ích thân hồn a đa tạ tùng ngọc tiền bối văn vô nhai uống một hơi cạn sạch lập tức nói ngài quá khắc khí lời nói chưa dứt một khối bánh ngọt t i ể u nhét vào bên miệng ngăn chặn chưa mở miệng lời nói liên tiếp ăn mấy khối bánh ngọt vừa uống một ly trà ăn một nắm hạt thông văn vô nhai gấp vội vàng nuốt xuống trong miệng điểm tâm nói ra tiền bối ngài đừng có lại cho hôm nay tới là cho ngài tiễn tư khố ta đem thiên đồ tiền bối tư khố đều lấy tới ngay tại ta bên hông trong túi chữ vật lớn túi chữ vật là cho ngài mang tư k ố nhỏ túi chữ vật là cấp hai vị tiền bối chuẩn bị linh cựu linh thực linh cựu linh thực a thiên tầm chân nhân ngay xong cũng tới tâm tình hắn đem cần câu hướng trên mặt đất cắm xuống lại đem văn vô nhai trong tay cần hướng câu cũng cầm tới tiện tay cắm trên mặt đất cuối cùng tại giải phóng hai tay văn vô nhai đem bên hông túi chữ vật giải xuống dưới đưa cho tùng ngọc làng viễn rơi phía trong kia hai mày thon giải tuấn mỹ tu sĩ trẻ tuổi đứng tại đại ma vương thi thể trước mặt nho nhỏ người người vừa hai tay bấm nghiệm phát quyết thật lâu hắn lắc đầu nói ra không tính được tới trọn b ẹ n không tính được tới hắn sau lưng đứng mức mười mấy vị tu sĩ trẻ có già có đều cùng kính đứng xuôi tay nửa ngày hắn thở dài ra một hơi lẩm bẩm nói nghĩ đến là vị nào hinh đệ nhìn thấy ta nhanh th xuất thủ tương trợ một lần nhân tình này ta nhớ kỹ tiếng nói hạ xuống trong thần hồn của hắn xuất hiện một đạo dấu vết lang viễn r ơ i cuối cùng bình yên hắn nói nhỏ lấy t h ầ n s ắ c buồn vô cớ nhìn ra xa đại địa khói lửa tắn đi t h ầ y ngang khắp đồng ta nguyện hóa thân thiên đạo bổ túc thiên đạo chưa tới từ đây âm dương hòa hợp không nhận diện thế nguy hiểm hắn lớn tiếng nói tiếng nói hạ xuống sấm xét văng r ộ i thân thể của hắn c h ậ m chậm theo cái chán nứt ra giống như gốm xứ một dạng vỡ thành từng mảnh từng mảnh, hóa thành cho bụi công tử t i ê mười mấy vị tu sĩ quỷ bái tại địa phương n ẹ n ngao khóc giống tấu chương o n g chương hai trăm bốn mươi trong ngoài thế giới chương hai trăm bốn mươi hai trong ngoài thế giới tùng ngọc đem túi chữ vật cầm lên tới đã run một cái chỉ gặp từng cái từng cái giá đỡ bay ra trên kệ đồ vật vững vàng dừng ở nơi đó tùng ngọc nhìn ra cực nhanh nhìn một chút vung tay lên một cái giá vừa bay trở về túi chữ vật không bao lâu t i ê u toàn bộ xem hết tùng ngọc không hứng thú lắm chỉ ở không nổi danh pháp khí bên trong khiêu lấy hai loại thầm thì trong miệng hai câu cái này chất liệu cũng không tệ lắm bên trong bao hàm một chút cánh kim loại hình đem giá đỡ toàn bộ thả lại trong túi chữ vật còn cho văn vô nhai tùng ngọc cười nói đa tạ công tử cố ý mang đến cấp ta xem còn có hai dạng đồ vật cũng không tệ lắm tiểu tử kia cũng coi như có lòng cái khác ngài t i ể u thu a tung ngọc tiền bối ta bất quá là chân chạy một chuyến m à t h ô i trong này là có một ít tư liệu là ta yêu cầu thủy sắc vân mẫu t ì n h long nhãn p h ụ n thạch hàn phong linh tinh mật kim cùng âm thực như cái khác còn m ờ i ngài đều thu a đều là thiên đồ tổ sư tâm ý tung ngọc một con miệng thế nhưng là ta đều không thích cũng không cần a a tốt a kia ta tựu mang về văn vô nhai bất đắc gì nói thiên tầm đạo nhân cũng là lắp một cái túi chữ vật nhất thời ở giữa linh tựu linh thực bay lời trời văn vô nhai cười nói thiên tầm tiền bối đây là ta làm hoa mai đóng băng phóng tới mai hoa nhưỡng bên trong cũng coi như có một p h ò n g b ị khác hắn chỉ tay không chung hai loại hai dạng đồ vật bay tới một là một hộp tử băng khối băng khối ở giữa đóng băng lấy từng đoá từng đoá hoa mai một người làm một cái vẽ lấy hoa mai đ ổ án bầu rượu a kia ta ngược lại thật ra muốn nếm thử xem thiên tầm hào hứng tràn trề địa đạo tung ngọc lật ra ba cái bạch ngọc chén rượu đặt lên bàn văn vô nhai lấy hai mảnh hoa mai đóng băng thả vào chén rượu bên trong vừa tự thân vì chén rượu bên trong rót đẩy mai hoa nhưỡng cho mình chính là rót một chén không thả hoa mai đóng băng mai hoa nhưỡng. thiên tầm đạo nhân uống một ngụm nhất thời hai mắt tỏa sáng cười nói cũng coi như có khác hứng thú tung ngọc thấy thế một cái uống vào rất nhanh hai mắt lo lắng run lên một lát ha ha nhất tiếu hảo t i ể u hảo t i ể u công tử công tử ngài làm những ngày hoa mai đóng băng thời điểm tu vi còn thấp đợi ngài tu vi cao lại nhiều làm chút hoa mai đóng băng mang đến cấp ta uống được không được văn vô nhai một cái đáp ứng ai đáng tiếc công tử lần sau không biết rõ phải bao lâu mới có thể đi vào tới tung ngọc thở dài còn nói thêm công tử lần tiếp theo ngài đến tu vi kẹt chạm gác thời điểm lại đi vào hoặc là có cái gì khẩn cấp yêu cầu trợ giúp sự t ì n h hoặc là yêu cầu giải quyết vấn đề thời gian lại đi vào tìm chúng ta a ta cùng sư phụ không thể đi thế giới của ngươi cần chúng ta xuất thủ sự t ì n h chúng ta làm không được cái khác liên quan tới trên tu hành nghi vấn khó tìm tài liệu các loại các loại chúng ta ngược lại rất có thể g i ú p một tay tùng ngọc nói một nhóm lớn đa tạ tùng ngọc tiền bối văn vô nhai thật sâu không người một cái vô nhai công tử ngài k h á c h khí gặp gỡ là duyên a công tử ngài có muốn không tiến điểm biệt ly lễ vật cấp ta tùng ngọc nhãn tình sáng lên nói ra â không biết tùng ngọc tiền bối có cái gì mới văn vô nhai xứng sở hh n g à i bên hông túi nước thật thú vị chính ngài làm a không bằng tiên ta làm cái lưu niệm tùng ngọc cười giả dối a đương nhiên có thể văn vô nhai không chút do dự cởi xuống bên hông túi nước đưa cho tùng ngọc hhh tạ ơn vô nhai công tử tùng ngọc mỹ tư tư nhận lấy lập tức treo ở bên hông còn xông lên thiên tầm lộ ra cái tươi cười đại ý bại hoại tiểu tử thiên tầm khẽ gắt hắn một câu hhh công tử ăn quả đào ăn xong đem hạt đảo nhi mang về hà còn có này mấy k h ả lục sắc quả là côn lệ quả ngài hẳn phải biết đi tu k ô n g minh bảo điện có thiên p h sẽ sinh ra thiên nhãn hai mắt kịch liệt đau nhức nếu không có côn lệ quả liền biết mù bên trên thời gian thật lâu thẳng đến hợp thể kỳ mới biết trọng tu sinh ra con mắt đến ăn côn lệ quả chính là tránh khỏi đau đớn cũng không lại mắt mù mỗi một lần con mắt tiến hóa ăn được một quả là được nay thật đúng là văn vô nhai thứ cần thiết hắn bận bị gửi tới lời cảm ơn nói đa tạ tùng ngọc tiền bối không khách khí nha ngài mau ăn quả đào ăn xong lại đến giúp ta câu một hồi cá ngài v ẫ n may tốt có thể câu được đồ tốt tùng ngọc luôn miệ đạo được văn vô nhai đáp ăn quả đào đem hạt đào nhi cùng côn lệ quả thu vào Văn vô vị nhai an vị tại Tùng Ngọc bên cạnh, đem cần câu nhận tử, tại c đem ân u h ậ n lấy. Thồng, Ơn, cái ô Thông n ngài hiện Thiên g tử, tại thể Hà đi đã đ có du gì gọi là thông thiên hà văn vô nhai vấn đạo l i ê n là ngài đáp lấy linh chu có thể đi du đãng không gian thế giới bên trong sông chúng ta một loại xương loại này s ô n g vì thông thiên hà ân kia ta là có thể đi đi mấy lần cảm thấy vẫn thật hoang vu ta lật phía trước thiên đồ tông các tiền b ố i bất ký bọn hắn ghi chép không ít thú vị đồ vật gì đó thông thiên hà bên trong vòng xoáy thông hướng địa phương khác nhau à gì đó hồ bên trong có quái thú rồi loại hình ân xác thực bên ngoài thông thiên hà thế giới làm an hoang lạnh trong tầng tốt một chút trong tầng ân không gian thế giới điểm vì trong tầng thế giới cùng tầng ngoài thế giới ngài thực lực bây giờ thấp có thể đi vào tầng ngoài thế giới đã là thiên phú dị bẩm chờ tu xong không minh bảo điện không linh bảo điện nhập môn liền có thể trông thấy trong tầng thế giới như cái gì hồ bên trong quái vật loại hình có mới không nó liền là theo trong tầng thế giới bên trong đưa đầu ra quái vật nếu không phải là hiện thực thế giới bên trong một chút có không gian thiên phú q i thú công tử mở miệng cái lời còn chưa dứt tự bị tùng ngọc chặt lại tràn đầy đ ầ y miệng hạt thông nhân ái xem tùng ngọc cười hì hì lấy mặt văn vô nhai cũng không đành lòng trách c ứ hắn ai nha công tử có đổ vật mắc câu rồi tùng ngọc cả kinh kêu lên nào đem tới cùng văn vô nhai cùng một chỗ bắt được cần câu quả thật đúng là không sai cần câu kia đầu kịch liệt đ u n g đưa tùng ngọc mặt mũi trắng bệnh vội vàng hô sư phụ là đại gia hỏa hỗ trợ thiên tầm chân nhân vung tay h á o d â y câu đột nhiên vung lên theo một cái kia đầu xếp ra một cái vô cùng to lớn sinh vật riêng là lộ da đầu tự đã là sò、so、núi nhỏ cao hơn này là vật gì văn vô nhai cả kinh nói ha ha ha ha đồ tốt là cựu thiên thực khí bằng Thiên tầm đây ạ o n h n rộng lần nữa vung cao cười, a mà t háo, kia sinh thế theo hà trong kia ngân bên vật cứ thế mà bị là ô lôi i tới, một bên lôi ra tới, biến ra ra trong một một tốc thu nhỏ, trong mắt, tự t bên bên nhỏ, cấp chấp h n con gà con nhi lớn nhỏ, rơi vào thiên h vào gà rơi tầm đại o háo trong. nhân ống tay háo bên、trong. Đây tay đ là ạ bằng đ i ể u bên trong dị t r ù n g ẩn nút tại thời không trường hạ bên trong ăn đủ loại khí vận ngư sinh đản sinh tại hỗn độn sơ khai là thiên địa s ủ n g nhi có thể đến ngày chim thật là dính vô nhai công tử hết chỗ đó là tiền bối phúc c h ạ y đến văn vô nhai nói ra kia sư phụ ngài chỉnh lý q u y n sổ đem trong ngoài thế giới đều có cái gì tốt đồ vật loại hình chỉnh lý cấp vô nhai công tử về sau vô nhai công tử nhìn thấy mới biết được là đồ t ố ta t ân có đạo lý thiên tầm đạo nhân nghe vậy thu rồi cần câu nhắm mắt một lát theo mi tâm dẫn xuất một cái quan g cầu ném vào trong ngọc giản đem ngọc giản đưa cấp văn vô nhai hắn nói ra vô nhai công tử lại thu cũng có thể cần dùng đến là đa tạ thiên tầm tiền bối đa tạ tùng ngọc tiền bối vừa câu được cựu thiên thực khí bằng cựu câu không tới những vật khác thu lại thiên tầm chân nhân đem cần câu đều thu vào ngồi tại cạnh bàn đá đem linh cựu lấy ra nhấm nháp tùng ngọc cựu cùng văn vô nhai hai người ngồi tại bên vách núi một bên chóc hạt t h ô n g ăn một bên nói chuyện phiếm thẳng đến văn vô nhai trợn thấy trong bụng đau đớn thiên tầm đạo nhân cười nói lại một lần tẩy gân phạt tủy m à thôi nhanh đi nhanh đi hắn vung tay lên văn vô nhai đã là ngã ra h ỏ a bên trong tấu chương xong chương hai trăm bốn mươi ba kể chuyện chương hai trăm bốn mươi ba kể chuyện thiên đ ổ chân nhân chờ không cảm thấy kinh ngạc trước tiên lui ra khỏi phòng để văn vô nhai rửa mặt trình đốn tại ngoài phòng sớm chuẩn bị cho văn vô nhai linh thiện chờ văn vô nhai đổi tốt áo bảo ra đây ăn một bữa linh thiện chúng nhóm đại thần lúc này mới bao quanh vây lên đi lần này không chỉ là không gian hệ linh căn tu sĩ hết thầy thực quyền trưởng lão đều chạy tới nghe tả trưởng lão cũng b u lại đám người cùng một chấu nghe văn vô nhai nói một chút lần này nhập họa kinh lịch văn vô nhai tinh tế đem chứng kiến hết thầy nói cho đám người nghe hoa tại ngân s ắ c thời không trường hà bên trên buông câu một vị trưởng lão liên thanh t h ở dài hận không thể thấy này cảnh á một đám các trưởng lão một trận náo nhiệt độ nào văn vô nhai chậm dãi uống t r à chờ bọn hắn a n tính lại phương tiếp tục nói ta câu lên một đầu đoan đoan cá nghe nói tất cả trưởng lão nghiêng thai lắng nghe nghĩ không ra trên đời lại có sinh linh như vậy đám người nhỏ giọng thảo luận hai câu cựu vừa trông mong mà nhìn chằm chằm vào văn v thiên tầm tiền bối câu đi lên một cái các ngươi sẽ không nghĩ tới là một vị tựa như núi cao đại ma vương tại kia một đoạn thời không trường hạ bên trong có một cái gọi là làm lăng viễn giới thế giới bọn hắn giống như chúng ta bị yêu ma xâm lấn ngay tại tuyệt chết một trận chiến thời điểm trong lúc đó trên trời hạ xuống một c á i ngân tuyến lấy tất cả mọi người đều phản ứng không kịp tốc độ đem đại ma vương câu đi ha ha thiên tầm tiền bối có thể thật là biết câu nào sau đó thì sao sau đó thì sao văn v ô nhai cũng không d i u diếm một năm một mười đem sự tình nói nói cách khác ngài nếu không n h n g tay hơn phân nửa thiên tầm đạo nhân liền đem kia đại ma vương để lại chỗ cũ rồi kia lăng viễn giới có lẽ sẽ biến thành tử giới thiên đồ chân nhân cả kinh nói văn vô nhai yên lặng điểm gật đầu thế ngoại cao nhân một lần cung câu cứu lăng viễn giới chỉ ở hắn một ý niệm mà chúng ta cùng lăng viễn giới một dạng biết bao nhỏ yếu thế nhưng là loại này bị thế ngoại cao nhân cứu giúp cơ hội quá mức xa vời chư vị chúng ta có thể tuyệt không thể bước lăng viễn giới theo góc ta thiên đồ chân nhân thở dài một tiếng nói ra là cần tôn tông chủ pháp dụ một đám trưởng lao đủ tề chính sắc đạo lần này ngoài ý muốn biết được lăng viễn giới sự tình đối bọn hắn xúc động cực lớn đúng vậy à hiện tại đại ma vương n ó m từ thiên ngoại thiên nhưng ngoại cường ngăn cản, nhưng nếu giả có mặc ộ t thế ngày không ngăn cản được, phải làm như thế nào? làm phải được, m dù lăng v i ệ n giới nhân loại không nhận biết chúng ta vô nhai tổ sư thế nhưng là trên thực tế lại là vô nhai tổ sư cứu được toàn bộ lăng v i ệ n giới đồ trưởng lao nói ra mọi người đều là dùng lực điểm gật đầu cũng không phải nếu không phải ta tổ sư lên tiếng kia thiên tầm tiền bối chỉ sợ liền đem cái kia đại ma vương đem thả trở về vẫn là ta vô nhai tổ sư trạch tâm nhân hậu a cũng không biết này gánh chịu nhân quả sẽ có dạng gì kết quả túc trưởng lao âu sầu trong lòng địa đạo ta xem chừng nhân quả gì gì đó chỉ sợ muốn tới trở thành tiên nhân phía sau mới có thể nhìn thấy một vị trưởng lao nói ra tuy nói khả năng có nhân quả muốn gánh chịu nhưng là tổ sư thiện hành góp nhạc công đức cũng là lượng lớn không biết phải chăng là có thể giảm bớt cái gọi là nhân quả văn vô nhai khoắt a y lạnh nhạt nói ra chuyện tương lai ai cũng không biết hiện tại thảo luận không ích gì tại hắn không biết do cái gọi là nhân quả đến cùng sẽ tạo thành dạng gì kết quả phía trước hắn vô pháp làm đến đối với lăng viện giới nhiều như vậy nhân loại sinh tử thờ ơ hắn ngược lại không cho là mình là đại thanh nhân chỉ là sót đồng loại mà thôi đúng rồi tổ sư tư k ố tùng ngọc tiền bối chỉ lấy mấy thứ ta cũng lấy mấy thứ cái khác tựu đều phóng tới tông môn khố bên trong đi thôi tổ sư khi đó tùng ngọc tiền bối nói hắn chỉ chọn một chút còn lại đều đưa cho ngài đúng không thiên đồ chân nhân nói vâng vậy ngài tựu đều lưu lại a ngài là chúng ta thiên đồ tông tổ sư còn có thể không có một chút vô liếng thiên đồ chân nhân cười nói đúng vậy a ngài giữ đi đồ trưởng lão cũng quyết nhủ a vậy cũng được văn vô nhai không n g u y ệ n lại lôi kéo dứt khoát đáp ứng xuống lại đến sau tùng ngọc tiền bối bồi ta hẳn huyên một hồi trời đều quan là liên quan tới không g i a nói thế giới. Nguyên lai không gian thế giới điểm vì bên trong thế tầng thế một chút tùng trò tới không gian thế không Nhai khiêu chuyện không tình giới, nguyên gian giới giới cùng ngoài giới. ngọc gian giới lai điểm bên Văn n lấy vừa Vô vì sự cho chúng đại lao nghe. Không lao nói đại văn vô nhai chưa nghe nói qua những n à y một đám đại l a o cũng chưa nghe nói qua à từng cái nghe được mắt hướng về thần mê hận không thể chính mình cũng có một đôi tệ u nhãn có thể ngao du vô tận không gian thế giới Đến đi thiên tiền lên thiên bằng. Văn sau, vừa câu cựu tầm một thực khí bối cái vẫn chưa thỏa mãn cáo tử hô văn vô nhai nhẹ nhàng thở ra khởi thân tại trong viện đi rồi đi đánh mấy chuyến trường xuân công hoạt động một chút gân cốt hắn lần đầu nhập họa bên trong tu vi thấp chỉ cảm giác thiên tầm tiền bối cùng tùng ngọc tiền bối cao thâm mặt chắc mà giờ đây hắn kiến thức lớn dài tu vi cũng sơ lược tăng lên chút nhưng lại càng phát giác thiên tầm tiền bối cùng tùng ngọc tiền bối thâm bất khả chắc nghĩ đến thiên đồ chân nhân bọn hắn cảm xúc càng sâu mỗi một lần họa bên trong hành trình đều là mở rộng tầm mắt mà tùng ngọc đại hắn thái độ cực vị thân thiết cũng không biết là cái gì duyên cứ mỗi lần chuẩn bị cho hắn ăn, uống, đều là tăng lên hắn tu hành tư chất lại còn không muốn để cho hắn biết rõ có lẽ là thật chỉ là hợp ý lại có lẽ là biết rõ hắn kiếp trước thân phận nhưng mặc kệ là loại nào duyên cớ thiên tầm cùng t u n g ngọc c ân tình hắn là nhớ kỹ nghỉ hai ngày thanh trưởng lão lần nữa tới cửa bãi phòng tổ sư đây là chúng ta những ngày nằm chắn lý giải tới liên quan tới tiểu thế giới mảnh vỡ tin tức ngay nhìn một chút trích tinh cát cổ chiến trường bí cảnh hư hư thực t h ự có c nhỏ không gian mảnh vỡ dư thám sách tây góc phía nam động đã lúc phát rất có thêm lên tới tổng cộng có sáu cái tin tức ba đầu là tại đường nguyên đại lục hai đầu tại nam tinh đại lục c ò những có một cái tin tức, tại càng một tin tại trung tuyên xôi xa ứ hai, h tại là c này bí cảnh bên trong có vô số cổ đại binh khí mảnh vỡ pháp bảo có một ít thời gian còn có thể đại đến giờ đồ tốt hơn nữa bởi vì âm khí nặng dễ dàng sinh ra đủ loại quỷ vật ma vật cấp bậc cũng không tính là quá cao văn vô nhai yên lặng điểm gật đầu hắn thiết liên hoa liền là tại trích tinh các cổ chiến trường di tích bên trên bị n h ặ t được nơi này hắn là nhất định phải đi nhưng là có thể đặt ở cuối cùng lại đi chúng ta trước đi chúng ta tông môn quản hạt này phiến mở ra di tích lại đi tinh bảo tông phụ cận mở ra di tích cuối cùng trích tinh các văn vô nhai dỗi ngón điểm điểm được chúng ta thiên đ ổ tông bí cảnh cách tông môn không xa đại khái vừa đi vừa về nửa ngày lộ trình không bằng ngày mai chúng ta liền đi cũng tốt văn vô nhai gật đầu c ư ờ tấu chương xong chương hai trăm bốn mươi b ố long nguyên bí cảnh chương hai trăm bốn mươi b ố l o n g nguyên bí cảnh lần này xuất hành văn vô nhai không mang theo thanh phong cùng dạ thần đối với hai người văn vô nhai chỉ giao phó chính mình muốn cùng linh trưởng lão đám người xử lý tông môn chuyện quan trọng cần ra xa nhà đã có linh trưởng lão tả trưởng lão thanh trưởng lão cùng đảng trưởng lão cùng đi tại an n g u y bên trên tự nhiên không có cái gì tốt lo lắng thanh phong nguyên bản muốn cùng lại bị lấy tu vi quá thấp làm lý do cự tuyệt chuyên tâm tu hành tu đến kim đan t i ể u chỗ nào đều có thể đi văn vô nhai vô vỗ thanh phong vai thanh phong bất đắc dĩ gật gật đầu dạ thần cũng rất bất đắc dĩ hắn cũng rất muốn đi theo thế nhưng là xem ý tứ đúng là thiên đồ tông phía trong chuyện quan trọng hắn cái này trích tinh c á c đệ tử hiển nhiên không được hoang n h a n lộ trình không xa mấy người đứng tại thiên đồ tông ngoài s â n môn linh trưởng l ã o chống chống bạch mi vẻ mặt hiền kỹ cảng chư vị chúng ta khỏi cần linh tru khỏi cần phi hành trật bản khỏi cần phi cầm thế nào thanh trưởng lão cùng đảng trưởng lão cười tủm tịm được tổ h sư ý như thế nào văn vô nhai cười nói thế nhưng là có đạo tiêu là ai không chi hoa có đạo tiêu là trương trưởng lão nửa ngày lộ trình có phần xa không bằng ta mang lấy ngài thanh trưởng lão cười nói văn vô nhai cười nhặt nói a cũng không nhất định ai đến nơi trước tiên đâu ai nha nha đây chính là nếu so với một cái mới được tổ sư ta sẽ không để cho lấy ngài đằng trưởng lão ma quyền sát trưởng lại xem văn vô nhai mây trôi nước chảy tả trưởng lão chỉ chỉ chính mình kia ta làm sao xử lý mặc dù không có quá nghe rõ linh trưởng lão bọn hắn đang nói cái gì nhưng cũng có thể đoán được bọn hắn là chuẩn bị dùng đại na di loại hình pháp thuật đi qua không gian linh căn không tầm thường a tốt a là không tầm thường quá khách khí rồi đằng trưởng lão cười nói vô sự vô sự ta mang lấy ngài ngài chớ phản kháng là được tốt ha t a c vị trưởng lão ưỡn g được ạ i n đáp rút lẫn nhau nghiêng một cái hử giờ khác này đều là định nhân một hai ba. ba chữ cái này âm điệu vừa rơi xuống văn vô nhai túc hạ linh quang trợ hiện hiện ra một thuyền lá lên đêm rất nhanh v ă nhưng vua n a vua i hiện thực thế giới biến mất. Nếu nói văn vua nhai có khả năng、so、linh theo thực thế mất. t khả so Nếu văn năng có r ở lao đ á mà người tốc độ chậm, cũng tốc chậm, độ l bởi vì hắn chỉ linh à tu v kim đ a t n trưởng h nhỏ yếu cỡ nào, không ứ ứng c cỡ cảm được nào, nửa ngày yếu lộ t ì n nội không gian n h h tiêu. đạo n linh g mà, t r ư lao đám người nhưng lại không biết tại rất nhiều lần chìm vào không gian thế giới một mình du lịch quá trình bên trong văn vua nhai sớm đã đem tại không gian thế giới bên trong nửa ngày lộ trình có thể đến có không gian đạo tiêu địa điểm đều chuyển một lần không gian thế giới bên trong nửa ngày lộ trình đối ứng hiện thực thế giới khoảng cách không cố định nhưng là ít nhất cũng có ba ngày lộ trình nói một cách đơn giản văn vô nhai đã không chỉ một lần cảm ứng qua trường trưởng lao không chi hoa đi chỗ đó bi cảnh lối vào đi dạo qua quen thuộc chìm vào không gian thế giới lựa chọn một đầu thông thiên hạ đầu tiên là kích hoạt chính mình không chi hoa ngay lập tức hắn trong đầu một đoá không chi hoa đang lóe lên hô ứng một lần thuấn di lại một lần nữa thuấn di hoán đ ổ i thành trường trưởng lao không chi hoa cảm ứng thuấn di tắt vào hiện thực thế giới đại khái thời gian sử dụng không tới ba hơi văn vô nhai đứng tại phi hành trận bàn bên trên vừa mới đứng vững chắp tay sau lưng mặt mang ý cười đón gió mà lập tự gặp không gian một cơn chấn động linh trưởng lão thổ a n trưởng、lão、cùng đằng trưởng h trước lão lão sư ngài lợi à m sao so sư nhanh nhai nhanh nửa lão như vậy liền đến、rồi? Linh trưởng、lão、kinh ngạc nói. Văn vô nhai lời, chỉ、so、với các người khẽ chỉ hơi. Thổ vậy vô với l rồi. cởi, các hại linh trưởng lão cùng thanh trưởng lão chịu phục khen đảng trưởng lão ngó ngó linh trưởng lão ngó ngó thanh trưởng lão nói ra không trách ta chấm nhất trên tay mang cá nhân là có chút tốn sức tả trưởng lão vô tội nhún núi bay bị người mang lấy đại na di cảm giác tựa như ngồi chuyển tống trận có phần mê mội cùng áp lực cảm giác không quá mức cảm giác khác tổ sư phía trước trong sơn cốc liền là bí cảnh long nguyên bí cảnh lối vào Long nguyên bí cảnh, liên lạc Nguyên Cảnh, Bí khi í n sư tỉ từng t r ả qua qua luyện qua bí cảnh. Thật, lấy hắn hiện tại kỳ v, bí Cảnh. hắn Bí thật, Kỳ Kim tại đó n cũng Kỳ Tu Vi, là hắn cùng sư phụ hai người nghe kính sư tỷ nói liên miên lại ngại nói xong long nguyên bí cảnh lịch luyện sự tình chỉ trước mắt hắn cũng là kim đan cũng tới đến long nguyên bí cảnh mặc dù không phải vì lịch luyện long nguyên bí cảnh tổng cộng có sáu tầng tầng thứ nhất thích hợp trúc cơ kỳ tu sĩ đoán luyện tầng thứ hai thích hợp kim đan kỳ tu sĩ tầng thứ ba thích hợp nguyên anh kỳ tu sĩ tầng thứ tư thích hợp hóa thần kỳ tu sĩ tầng thứ năm thích hợp luyện hư kỳ tu sĩ tại tầng thứ tư cùng tầng thứ sáu đều có trưởng lão hoặc đệ tử phát giác được dị thường ba động hoài nghi có không gian mảnh vỡ hoặc bí cảnh loại hình thế nhưng lại thủy t h u n g vô pháp tìm tới lối vào thanh trưởng lão nói ra vừa nói một đoàn người đã đi tới bí cảnh lối vào bí cảnh lối vào có xây trùng điệp cung điện có thiên đồ tông trưởng lão đệ tử phòng thủ thanh trưởng lão cùng đảng trưởng lão hướng nơi đó vừa đứng mọi người đều là nhận ra được có điều mấy vị trưởng lão vẫn là lấy ra chính mình không gian n g ọ c cầu mở ra không gian trận pháp dẫn lấy đám người đi vào chịu trách nhiệm nơi đây trưởng lão đi tới trước đối văn vô nhai thật sâu túi đầu sắp đặt thuật gặp qua văn tổ sư không cần đa lễ mời đứng lên văn vô nhai vung ra linh lực nhẹ đỡ dậy đối phương gặp qua linh trưởng lão thanh trưởng lão đảng trần trưởng lão, chân trưởng lão. hôm nay chúng ta bồi văn tổ sư đi ba tầng dưới ngươi đăng ký một cái việc này là được vâng chư vị trưởng lão xin cứ tự nhiên mỗi lần một tầng đều có trận pháp cách trở có điều dựa thanh trưởng lão đảng trưởng lão trưởng lão n g ọ c cầu có thể tự hành mở ra không cần bọn hắn phòng thủ người thao tác giao phó một cái việc này đảng trưởng lão mang lấy đám người xuyên qua mấy tầng cung điện tại một chỗ coi đánh dấu bốn chữ trước cửa thi triển pháp quyết cửa mở ra xuất hiện một cái thông đạo đảng trưởng lão một bước bước vào linh trưởng lão cùng tả trưởng lão một trái một phải bảo hộ ở bên người văn vô nhai tiến vào trong thông đạo không có đi hai bước lối đi không biết thế nào tự biến mất không thấy gì nữa đám người xuất hiện tại một cái h u lanh hắc cám thế giới bên trong không trung ám xanh ẩn ẩn có một chút hào quang nhỏ yếu toàn bộ thế giới hắc cám mưng lung trong không khí không có một điểm linh lực chỉ có khiến người cực độ không thích hợp tâm lệ khí phản p h ấ t sền sệ dịch thể bám vào tại da rẻ bên trên đây chính là các yêu ma sinh ra cùng sinh tồn thế giới nghe nói các yêu ma bởi vậy hướng tới thế giới nhân loại t ô i mới vô tận huyết mục đem nhân loại thế giới cải tạo thành yêu ma thế giới để vô số sinh linh huyết mục cùng đều gen trở thành bọn hắn trưởng thành chất dinh dưỡng là bọn hắn thích nhất sự tỉnh tấu chương song chương hai trăm bốn mươi lăm Hát Hải. Hát Hải. Cám Cám Trưng vâng ô nhai, thu liễm khí tức. Chúng n thu khí h ta liếm tức. loại o đối với yêu ma tới nói, khí như Hát tức, tựa Cám yêu bên ma n r ánh đến một dạng loa Tả trưởng láo nhẹ giọng nhắc nhở. một mắt. Tả loa láo văn â n g v vô nhai lập tức vận chuyển tàng tức nội liên công đem một thân linh lực thu hết thể nội hô hấp nhịp tim đập đều áp đến thấp nhất đây là nhân loại tu sĩ tại y ê u m a địa bàn nhất định phải vận chuyển công pháp có thể giảm mạnh bị phát hiện tỷ lệ nay tầng thứ tư chúng ta có hai nơi so sánh khả nghi địa điểm tổ sư chúng ta trước đi cách tương đối gần địa phương nơi đây gọi là hắc t h hải đám người dẫm lên phi hành trật bàn v ớ n g vô ề chỗ c nhai đến tốc i nghĩ t n t nghĩ nói ra không bằng chúng ta tại địa phương an toàn thiết lập một chỗ phòng ngự chất pháp ở giữa mang lên không gian đạo tiêu nếu có nguy hiểm chúng ta có thể thuấn gì trở về linh trưởng lão không khỏi gật gật đầu nói ra tổ sư ý tưởng rất tốt đây chính là chúng ta không gian hệ tu sĩ nên có chuẩn bị các ngươi lại ở đây chờ ta chọn một chỗ thiết hạ không gian đạo tiêu cùng ẩn tàng trận pháp dạng này nếu có nguy hiểm chúng ta thuấn di trở về có ẩn tàng trận p h á p tại không lại bị yêu ma phát hiện thanh trưởng lão cùng đ ằ n g trưởng lão đều gật đầu nói phải kỳ thật lấy tu vi của bọn hắn tự nhiên không sợ tầng này yêu ma chỉ bất quá như vạn nhất yêu ma số lượng quá nhiều q ấ y nhiều đến tổ sư nhưng là không xong thiết lập dễ dàng thuấn di không gian đạo tiêu vẫn có thể xem là một cái ổn thỏa phương pháp lần i ngoài, một hồi liền giác nhai lại nhiều chi chi n trưởng mình trưởng không nào, nhưng thành trưởng đảng trưởng cùng văn ứng đông không hơn không vẫn trường trưởng không h chút thế phía cách hoa, hoa. phát. một một trở tả một Tốt, xuất ra được, lão lão là lão, lão là là lão l đoá cảm cảm bay bay xa, về, vô có đó này văn vô nhai ngồi lấy linh trưởng lão phi hành trật b à n đám người chìm vào hắc cám hải bên trong trong n ấ y mắt hắc cám khí tức sôi trào lên tựa hồ muốn dọc theo ra rẻ xuyên tiến thân thể chỉ bất quá tất cả mọi người đã mở ra phòng ngự trang bị đem hắc khí ngăn cản ở ngoài thế nhưng là cũng khó có thể tránh khỏi tự bại lộ tự thân vị trí một thân cười quá dị một cái sau lưng mọc lên hai cánh ma vật từ trong bóng tối chui ra đ ẳ n g trưởng lão nhìn cũng không nhìn chỉ phóng xuất một thân hợp thể kỳ tu sĩ khí tức cường đại ngay lập tức quá nhiều n ú t trong bóng tối ma vật à o ảo thối lui loại khí tức này tu sĩ quá mức cường đại nhất định là luyện hư kỳ trở lên bọn hắn t r e o trọc không nổi còn không thể trốn đi sao cũng đừng đần độn đâm vào trên họ súng văn vô nhai trên mặt tường đỏ là hắn ấu trí có hợp thể kỳ tu sĩ tại chỉ sợ tại tầng này cao nhất chỉ tương đương với nhân loại hóa thần kỳ yêu ma địa giới bên trong không có yêu ma dám chủ động xuất thủ gì đó thiết hạ không gian đạo tiêu loại hình. l i ề như là vẽ vời t ê m vậy n tự dùng tuệ nhãn thử một lần đi văn vô nhai vận chuyển linh lực một đôi mắt biến đến trong suốt nhỏ bé xanh nhìn về phía vách núi những ngày vách núi có mấy trăm triệu cao văn vô nhai nhất định phải lên bên dưới bay lên xem một đám nhóm đại thần chung quanh bảo vệ thật lâu văn vô nhai ngừng lại tại trên vách núi đá một trận tìm tòi lại lấy ra phi kiếm theo một đầu núi vết dạn chém thẳng là nơi này sao đảng trưởng lão hỏi có yếu t không gian ba động không mạnh lắm có thể bổ ra nhìn một chút văn vô nhai nói ra đảng trưởng lao án lấy văn vô nhai chỉ phương hướng vừa bổ mấy lần vách núi bổ ra phía trong đúng là có một cái sơn động đám người thần thức quách qua liền biết là chuyện gì xảy ra bên trong hang núi này có một bộ sát chết không biết tồn tại bao lâu mũ cao cao mang áo bào như mới thi thể như ngọc điêu khắc nghĩ đến khi còn sống tu vi cực cao trên tay hắn mang theo một cái ngân sắc chiếc nhẫn văn vô nhai hướng về thi thể cung kính thi lễ nói ra quay dậy vị tiền bối này vị tiền bối này trên tay chiếc nhẫn là một cái tiểu thế giới ta cảm ứng được b a động chính là cái này chỗ này lo nguyên bí cảnh không biết là bao nhiêu vạn năm trước cựu tồn tại nghĩ đến vị tiền bối này là không biết bao nhiêu vạn năm trước tiền bối hơn phân nửa là cùng yêu ma trong chiến đấu nhận trọng thương trốn nơi này chỗ từ phong sân vách lại thương thế quá nặng v ỡ lạc linh trưởng lão nhìn qua cựu suy đoán ra đại khái tình hình tiền bối quay dậy đàng trưởng lao tiến lên phía trước túi người hành lễ nói ra rời đi sân động văn vô nhai lại tại trên vách núi đá giò xét nửa ngày lại là không còn thu hoạch gì nữa chúng đại lão cũng cho rằng cái tia chiếc nhẫn đại khái liền là không gian bao động ngọn nguồn đám người bay ra hắc thắng hải chỗ tiếp theo chính là tại một phương hướng khác cân nhắc đến văn vô nhai tinh lực hữu hạn đám người trở lại ẩn tàng trong trận pháp nghỉ ngơi mấy canh giờ mới lần nữa xuất phát này mà bay lại là ba ngày mục đích lần này địa phương tại phế thành thành bên ngoài phế thành là một tòa thành trị di tích hiện tại là y ê u m a nơi tụ tập có điều mục đích của chúng ta ở ngoài thành mặt trong t h ô n làng có mấy lần môn bên trong có trưởng lão phản ứng nơi đó biết không giải thích được từ không trung rơi xuống đồ vật hoài nghi là có không gian m n h m ỡ xem liền là cái này t h ô n làng thanh trưởng lão chỉ tay phía trước cái này t h ô n làng c ũ n g t ỉ n h không phải bỏ hoang không có người ở có vài chỗ đốt l ử a trại dám ở yoma địa giới giấy lên lựa trại chỉ có thể là yoma tả trưởng lão nói ra xem tới nhân loại tu sĩ quá lâu không có tới càn quét tầng này tầng này là một trăm năm càn quét một lần còn chưa tới thời gian đâu thanh trưởng lao nói ra k i a khó trách tả trưởng lao nói ra tổ sư thôn xóm phạm vi tương đối lớn n g à i tùy ý xem chúng ta t u đụng cái cơ duyên đảng trưởng lao nói ra văn vô nhai không có lên tiếng nửa ngày xem bọn hắn một cái ngân lam sắc ánh mắt nhìn qua băng lãnh lạnh rất là vô tình ngược lại để linh trưởng lao đáng người trong lòng run lên xem hết bọn hắn hắn vừa xem không trùng xem hồi lâu mới nhẹ nhàng thở dài quá hồng vĩ làm sao linh trưởng lão không khỏi v ấ n đạo không biết là tiểu thế giới mảnh vỡ vẫn là bí cảnh ngay tại trên không văn vô nhai nói ra trong mắt hắn thật lớn một mảnh lục địa cựu lơ lửng ở trên không hoặc là nói là kẹt tại mấy khối to lớn hát sắc sơn phong ở giữa những n à y hát sắc sơn phong ở vào không gian thế giới thường nhân vô pháp nhìn thấy cũng không cách nào cảm nhận mà chính là những n à y hát sắc sơn phong c h ặ n lại lục địa xung quanh không gian ba động để nó không dễ bị người phát giác kia trên lục địa xây lấy một tòa cự đại thành trì tường thành khoan hậu cao ngất nhìn qua mười phần hùng vĩ đi đi theo tay ta vâng tất cả trưởng lão cùng kêu lên ứng không hổ là chúng ta văn tổ sư à chỉ nhìn một cái tự gì đó đều thấy được dọc theo hát sắc sơn phong bay một vòng cuối cùng tại tại nửa không c h u n g tìm tới một chỗ không gian ba động lối vào văn vô nhai đưa tay trên không trung vẽ lên nhất họa nơi đây có một cái lối vào tốt ngài chờ một chút ta làm cái tiêu ký đàng trưởng lão lập tức thiết hạ một cái lơ lửng pháp ký đánh dấu cửa ra vào đến ba động lối vào linh trưởng l ã o đám người cũng có thể cảm giác được lối vào tồn tại trong lòng trở nên kích động ta đi vào trước thăm dò tìm tòi linh trưởng lao nói ra thả người nhảy một cái nhảy vào cái kia vào trong miệm tấu chương xong chương hai trăm bốn mươi sáu luyện hóa tiểu thế giới chương hai trăm bốn mươi sáu luyện hóa tiểu thế giới thời gian không dài linh trưởng lão tự bay ra tổ sư đúng là một chỗ tiểu thế giới mạnh vụn là một tòa vứt bỏ thành trì diện tích lớn đại thể có vô nhai phong như vậy lớn ha ha k i a rất không tệ là diện tích tương đối lớn thế giới nhỏ như thế kia có giá trị không nhỏ thổ sư ngài muốn hay không cùng chúng ta vào xem được văn vô nhai vui vẻ đáp k i a ta tiểu thế giới ai giúp ta đảm bảo một cái ta đi tả trưởng lão cười nói giao cho ta ngươi vào xem náo nhiệt đi được vậy phiền phức tạ sư thúc Văn vô nhai đem tả sư, sư, sư thúc nhắc nhở đối với ta ngược lại thật ra không nghĩ tới tầng này văn vô nhai đáp nếu là tiểu thế giới có thể sớm tựu i thu nhập thể nội vừa đến hắn đem không thiếu linh lực cầm tự thứ hai lại tiến vào cái khác tiểu thế giới t i ể u không cần ngón tay giữa vòng lấy xuống văn vô nhai đi theo thanh trưởng lão sau lưng bay vào tiểu thế giới bên trong tiểu thế giới này lại là có ánh sáng tại trên trời cao lơ lửng chín cái h ỏ a cầu tiểu thế giới bởi vậy có ánh sáng cùng nhiệt không khí khô giáo có chút nóng rực cũng không biết là cố ý gây nên vẫn là xảo nộ tiểu thế giới này là một cái gần như hoàn chỉnh thành trì chỉ. không có trùng hợp nhiều như vậy tất nhiên là dọc theo tường thành hoàn chỉnh cắt đi tiểu thế giới l u y ệ n hương hợp thể kỳ cao thủ thần thức cường đại chỉ quét một vòng liền đem toàn bộ tiểu thế giới tận xem trong mắt văn vô nhai thần thức không có mạnh như vậy còn chỉ thấy một xó xỉnh ngay tại tán thưởng không dứt toàn bộ là từ đầu khối bụi thanh sắc cự thạch xếp lên thành tường thành cao tới ba bố trượng tường thành trên đỉnh có thể giản hàng t ề khu hai chiếc xe ngựa có khoan hậu đống tên cao ngất tháp quan sát linh trưởng lão nhẹ nhàng thở dài linh trưởng lão cớ gì than vãn văn vô nhai không hiểu vấn đạo à lúc trước tòa thành trì này có phải là vì tránh né gì đó thái họa bị đại cao thủ toàn bộ cắt đi nhưng là đến sau không biết là xảy ra biến cố gì vẫn là như thế nào tiểu thế giới này tự lơ lửng giữa không chúng thành bên trong người không có một cái nào chạy đi linh trưởng lao nói ra trong thành trì có thật d à y tích bụi chống g ô n g áo bảo tiểu thế giới này không có ngoại giới cái dày giống như là bị động lại ở bảo tồn được tốt hơn tất cả mọi người nên là đều hóa thành cho bụi chỉ có một ít chất lượng cực tốt áo bảo còn giữ một chút bố điều a còn có dày thanh trưởng lao nói ra bọn hắn đáp xuống c h ố n g dông phố chợ bên trên thanh trưởng lao chỉ chỉ một bên trên mặt đất dày văn v ô nhai giật mình đại ngộ thành thị bên trong đường phố đại khái có thể song hành bốn chiếc xe ngựa phi thường rộng rãi hai bên đường ốc xá nhiều là đầu gỗ kết cấu tuy có một chút n ư ớ ra nhưng là chỉnh thể hình dạng đều bảo chỉ đến không tệ m a n vài bảng hiệu loại hình đa số chỉ còn lại từng k i a từng sợi mạnh vụn có chỉ còn chùi lùi cắn cờ còn treo giữa không trung không hề có một chút thanh âm cũng không có gió giống như quỷ vực thì l à ánh sáng như ban ngày sáng lời cũng làm cho nhân tâm phát lệnh ý thanh trưởng lão liếc mắt một cái văn vô nhai nói ra tốt chúng ta cũng không muốn chỉ hoãn thời gian bắt đầu luyện hóa tiểu thế giới này a cũng tốt luyện hóa sau khi hoàn thành lại đi vào nhìn kỹ cũng không m u ộ n liên quan tới như thế nào luyện hóa tiểu thế giới văn vô nhai cũng tại ngọc g i ả n bên trong trước đó hiểu qua Xác thực, lấy năng lực hiện tại của Hán, thực, lực của chọn cũng có tại tiểu thế thần tu thể vô pháp độc lập hoàn thành hiện không hóa hóa pháp hoàn hóa. lấy luyện lập luyện năng vẹn đến nỗi, nói, giới đối với đủ vô kỳ độc sĩ mà bước đầu tiên phải căn cứ tiểu thế giới lớn nhỏ chuẩn bị kỹ càng tương ứng tư liệu tư liệu chuẩn bị đến đủ nhiều có thể bao trùm ở lấy tiểu thế giới làm trung tâm một cái đại khái hình cầu hoặc khối bầu d ụ n g mới có thể bắt đầu l u y ệ n chế bước thứ hai đem tư liệu phủ kín lấy tiểu thế giới làm trung tâm hình cầu hoặc khối bầu dục một bước này thần thức không đủ cường đại tự làm không được bước thứ ba trôi nổi tại không trung tại tư liệu bên trên khát xuống chất pháp một mạch mà thành cuối cùng thi triển cỡ lớn băng tôi phát quyết hoàn thành t ô i l ệ n h t ô i l ệ n h hoàn thành tiểu thế giới thể tích thu nhỏ tới một nửa lần nữa tăng thêm tư liệu khắc xuống trận pháp lần nữa t ô i l ệ n h đến tận đây cải tạo hoàn thành tiểu thế giới co lại nhỏ thành một mai vòng tay hoặc chiếc nhẫn loại hình đồ vật rơi vào trong lòng bàn tay l u y ệ n chế tiểu thế giới đối với luyện hư kỳ tu sĩ t ô i nói là có thể độc lập hoàn thành đương nhiên nếu như muốn hoàn thành cực kỳ nhanh liền có thể mấy người cùng một chỗ đậu thủ linh trưởng lao nói ra lại nói t ổ sư lần này lấy ta vì chủ ngài nhìn xem được văn vô nhai cười, cười gật, gật đầu chỉ gặp linh trưởng lão lấy ra một đoàn phát ra ánh sáng sợi tơ nói ra đây là chúng ta chuyên môn vì luyện chế tiểu thế giới chuẩn bị kinh vi cháo linh trưởng lão đem này đoàn sợi tơ hướng không trung ném đi nhất thời ở giữa sợi tơ hóa thành t h i ề n ti v à lũ bay về phía bốn phương tám hướng linh trưởng lão mang lấy văn vô nhai bay ra tiểu thế giới tại tiểu thế giới bên ngoài mới có thể nhìn ra sợi tơ tác dụng là gì đó bọn chúng đem tiểu thế giới bao khỏa tại bên trong tạo thành một cái túi lưới sợi tơ chiếu lấp lánh khiến người một cái liền có thể nhìn ra tiểu thế giới luyện chế phạm vi văn vô nhai giật mình đại ngộ tả trưởng lão cũng bay tới đứng tại văn vô nhai bên cạnh quan sát l u y ệ n chế tiểu thế giới không phải mỗi một cái tông môn đều có thể làm được c ả n g u y ê n tông cựu làm không được nếu không phải dính văn vô nhai ánh sáng l u y ệ n chế tiểu thế giới loại này sự t ì n h là không lại cho phép những tông môn khác người đứng ngoài quan sát linh trưởng lão cùng đặng trưởng lão lúc lên lúc xuống g i g một tay lên đã sớm chuẩn bị kỹ càng tư liệu như dịch thể một loại hát với r a dọc theo kinh vi cháo ngoài mặt phủ kín đợi tư liệu đều đều chăn đệm nằm dưới đất bên trên một tầng đằng sau hai người hai tay vũ động từng đầu linh lực đường cong phun ra ngoài hóa thành từng cái một trận pháp đáp xuống tư liệu bên trên thiên đồ tông các trưởng lao đối với cái này cực có kinh nghiệm linh trưởng lao cùng đảng trưởng lao phối hợp ăn ý thật giống như luyện tập qua vô số lần một dạng đại khái hai canh giờ tả hữu hai cái chân pháp một cái theo trên hướng xuống bố trí một cái từ dưới đi lên bố trí tại giới hạn chỗ hoàn mỹ dính liền ở cùng nhau phía dưới là lần thứ nhất tôi l ệ n h linh trưởng lao nói ra một bước này lại là một mực tại bên cạnh quan sát thanh trưởng lao xuất thủ hai tay của hắn huy động liên tục hơn một trăm quả bóng hình dáng pháp khí bay đến tiểu thế giới ngoại vi pháp khí mở ra bạch sắc nước đá như mưa chút xuống trong thời gian cực ngắn liền đem hết thẻ tư liệu đều dùng nước đá ngâm tại ph đây là chuyên môn dùng để tôi lệnh pháp khí linh trưởng lão giải thích nói bên hai hình như có ẩm ẩm tiếng vang lại như không có cái gì nhưng là không gian đúng là kịch liệt rung động văn vô nhai thấy rõ ràng bởi vì lấy tiểu thế giới bắt đầu duy trì liên tục thu nhỏ tại không gian thế giới bên trong bị tiểu thế giới mảnh vụn chiếm cứ địa phương thông thiên hà chạy đi qua cuộn trào mánh liệt m à qua phát ra vô thanh lại có hình dạng rung động kéo dài chừng nửa canh giờ tiểu thế giới thình lình thu nhỏ lại một nửa linh trưởng lão cùng đảng trưởng lão lần nữa bắt đầu lợi chế vung vãi tư liệu k ắ c xuống chất pháp lần nữa tôi lệnh lần này theo tiểu thế giới thể tích lớn vì thu nhỏ linh trưởng lão cùng đảng trưởng lão tốc độ t i u nhanh hơn đợi cuối cùng tôi lệnh hoàn thành biến thành một cái vòng tay cũng không tới hai canh giờ tả hữu linh trưởng lão đem vòng tay đưa cấp văn vô nhai t h ư ở n g thức cùng tiểu thế giới chiếc nhẫn một hợp dạng vòng tay nhìn qua không đáng kể không có gì lạ v ề ngoài bóng loáng ẩn ẩn hình như có tinh quang thiền thước lần này là ba người chúng ta người cùng một chỗ đậu thủ vì lẽ đó tốc độ là rất nhanh nếu như là một cá nhân luật chế kia muốn tốn thời gian t i u lâu hơn nhiều linh trưởng lão nói ra văn vô nhai gật gật đầu đem vòng tay chuyển cho tả trưởng lão xem tả trưởng lão xem một hồi sờ soạn một hồi lưu luyến không rời còn đưa linh trưởng lão ha ha tổ sư chỗ thứ nhất bí cảnh chúng ta t i u thu hoạch hai cái tiểu thế giới may mắn mà có ngại linh trưởng lão cười đến không ngậm m i ệ n g được thanh trưởng lão cùng đảng trưởng lão cũng là cười đến hồng quang đ bề mặt đều làm ọ i người công lao văn vô nhai nói ra đi thôi đi thứ hai chỗ bí cảnh là tổ sư ba vị trưởng lão cùng kêu lên đáp tấu chương s o n g chương hai trăm bốn mươi bảy phong thạch cùng kính thạch chương hai trăm bốn mươi bảy phong thạch cùng kính thạch đem hai cái tiểu thế giới giao cấp chạy tới đồ trưởng l ã o đám người văn vô nhai bọn hắn trực tiếp theo long nguyên bí cảnh xuất phát đi tới tinh bảo tông tinh bảo tông ở vào đường nguyên đại lục góc tây nam khoảng cách tương đối xa lần này đám người không tiếp tục dùng đại na di thuật gấp rút lên đường mà là đem linh chu mở lên tới ba vị trưởng lão thường thường một người điều khiển linh chu hai người kia tự dùng đại na di thuật khắp nơi đi dạo một là vì thuần thục bố trí không chi hoa lộ tuyến hai cũng là vì nhiều hơn luyện tập đại na di thuật văn vô nhai tại linh chu bên trên bình thường làm việc và nghỉ ngơi luyện quyền đả toạ n đọc sách một dạng không rơi có một ít luyện tập không tiện tại linh chu bên trên làm tỉ như luyện tập thứ không thật bắt chạm nhất định phải dừng hết văn vô nhai tự đổi thành luyện tập dùng tuệ nhãn nhìn khắp nơi mỗi ngày đều lại bay ra linh tru chìm vào không gian thế giới c h u y ể n lên vài vòng nếu có không gian đạo tiêu tự thu một chút trở về nếu không có tự đối chiếu hắn sửa sang lại không gian thế giới địa đồ tiến hành đối ứng đánh dấu cùng ký ức tả trưởng lão vụn trộn quả thực hâm mộ những này có không gian linh căn tu sĩ thế nhưng là đầy ngập chỗ sót hắn tuyệt không thừa nhận một ngày này văn vô nhai cố ý giao phó một tiếng hắn khả năng đi không gian thế giới biết lâu một chút phòng thủ thanh trưởng lão đáp ứng hiện tại bọn hắn cơ hồ là trọn vẹn không lo lắng văn vô nhai an nguy đặc biệt là văn vô nhai chìm vào không gian thế giới phía sau liền là liền bọn hắn đều trọn vẹn không nhìn thấy văn vô nhai càng chưa nói cái k h á c không phải không gian linh t ă n tu sĩ chỉ cần là chìm vào không gian thế giới bên trong trong thế giới này đại khái còn không có người có thể tìm tới văn vô nhai dù sao theo bọn hắn biết tu luyện không minh bảo đ i ể m người cứ như vậy một chút đại đa số đều tại thiên đ ộ tông cho tới tu r a tuệ nhãn hiện thế bên trong cũng liền văn vô nhai này độc nhất phẩn cho tới dùng đại na di thuật hoặc là văn vô nhai tiến vào không gian thế giới sau khi trở về có thể hay không tìm tới linh tru đây cũng không phải là vấn đề gì bọn hắn tại linh chu bên trên bảy một cái không gian đạo tiêu vấn đề t i ể u toàn bộ giải quyết văn v ô nhai hôm qua tiến vào không gian thế giới trông về phía xa nơi đây t i ể u cảm giác nơi đây thông tin ê hà bên trong hình như có loạn thạch thành gắp không khỏi trong lòng động niệm bất luận cái gì có thể tại thông tin ê hà bên trong sừng sức không đổ thạch đầu đều không phải là đá bình thường nói ngắn gọn bọn chúng không sợ không gian lực lượng đến nỗi có thể bổ ra không gian lực lượng loại này thạch đầu xem như không gian thế giới bên trong so sánh thường gặp thạch đầu cũng là không minh bảo điện các tu sĩ luyện hóa phía sau đứng đầu tiện tay pháp khí đây là thiên tầm đạo nhân tại ngọc g i n bên trong ghi chép văn vô nhai thường gặp hình thành hát sắc sơn phong một dạng thạch đầu gọi là phong thạch những cái kia sông bên trong hát sắc tự thạch cũng nhiều là phong thạch lấy văn vô nhai thực lực muốn luyện hóa to lớn phong thạch kia là chuyện hoang đường nhưng nếu là vận khí tốt có thể nhặt được một chút khối nhỏ phong thạch lưu tại bên tay chậm chậm luyện hóa sớm muộn có một ngày sẽ bị hắn luyện hóa thành công phong thạch cực nặng cực nặng chỉ khi nào luyện hóa đối chủ nhân đến nói tự cùng phổ thông thạch khối như nhau một dạng trọng lượng thì là một lát không có khả năng luyện thành kiếm g a o găm loại hình coi như làm vũ khí dùng để ném ném ra có thể đem không gian đ tưởng tượng đều cực kỳ khủng bố điều khiển linh chu tại không gian thế giới nga o du bất quá một hai canh giờ liền đi tới hôm qua nhìn thấy kia đoạn thông thiên sông quả thật đúng là không sai nay đoạn thông thiên sông bên trong tán lạc to to nhỏ nhỏ phong thạch lớn nhất giống như tiểu đảo văn vô nhai lại tại lớn nhất trên đảo nhỏ thiết hạ chính mình không gian đ ạ o tiêu vạn nhất hôm nay thu hoạch gì cũng không có liền chờ ngày sau có thực lực lại đến nếm thử cho tới nhỏ t i ể u phải cẩn thận tìm theo dòng sông vòng qua to to nhỏ, nhỏ phong thạch văn vô nhai chậm rãi đi tới nhìn thấy lộ ra mặt nước thạch đầu dáng vóc không lớn tự đưa tay vơ vét trục tới không mỏ được liền bung tay nay trụ tới l i ề n làn ử a n g à y không có một khối đá có thể nhặt được lên có một khối đá nhìn qua vẹn vẹn chỉ có to cỡ năm tay lơ lửng tại trong nước sông văn vô nhai xử hết khí lực cũng không thể di động nó chút nào xem tới thực lực của mình cách có thể luyện hóa phong thạch còn kém rất xa hôm nay lúc đầu cũng chính là cái nếm thử văn vô nhai cũng không nản trí nhìn một chút t r ê n l ệ n h thời gian không nhiều lắm đợi tiếp nữa t h â n thức cùng linh lực t i ể u muốn tiêu hao quá độ sẽ ảnh hưởng trở về văn vô nhai đem linh chu dừng lại hoán đổi không chi hoa đổi thành đường tông trụ không chi hoa không có cảm ứng cắt nữa đổi đổi thành thiên đồ tổ sư tại không chi hoa tần suất hoán đ ổ i thành thiên đồ tổ sư văn vô nhai ý thức hải bên trong lập tức tự có hưởng ứng một đóa không chi hoa ở phía xa từng đợt từng đợt tản ra tín hiệu cái này bao nhiêu v ạ năm n tổ sư lưu lại không chi hoa còn có thể phát ra tín hiệu văn vô nhai vừa mừng vừa sợ đây là hắn lần thứ nhất cảm ứng được tổ sư không chi hoa tâm thần k h ẽ động trong nháy mắt đại na z i văn vô nhai đã là xuất hiện ở một khối h ắ t sắc trên đá lớn trên đá lớn sinh trưởng một gốc phượng hoàng đôi có tới dài ba thước là khó có được gặp gỡ đại thể hình không gian đạo tiêu tổ sư không chi hoa ngay tại phượng hoàng đôi một mảnh phiến lá bên trên không ngừng l o i ra ph treo một mai giản. ngọc văn vua nhai đ e một n chút suy nghĩ hắn ngược lại nghĩ tới một vật vật này tên là kính thạch thể tích không lớn nhìn xem trong suốt nhìn từ xa như tinh thần lấp lánh chỉ ở không gian thế giới bên trong có thể nhìn thấy cũng giống như vậy khó lường bà bối hiện tại cách trung thu thời gian còn sớm đây Văn vô nhai nhất lưu lại h ký hảo văn vô nhai lập tức trở về hai lần phấn di trở lại trước kia lôi vào tiến vào hiện thực thế giới lần này hắn tại không gian thế giới dừng lại thời gian quá dài thần thức cùng linh lực hao phi quá lớn vừa tiến vào hiện thực thế giới hắn đều chẳng quan tâm đi cảm ứng linh chu hướng đi giá ngự lấy phi hành chật bản đáp xuống một chỗ trong rừng rậm mở ra một cái phòng ngự chật bản trước ngồi xếp bằng ăn được hai k h ỏ a đạn dược sau nửa canh giờ hắn mới tính chậm lại mở mắt ra văn vô nhai âm thầm tiêu khổ cũng may mắn hắn mở phòng ngự chật bản đó là cái tổ hợp phòng ngự chật bản trừ phòng ngự công năng bên ngoài còn có ẩn n ặ n công hiệu giờ phút này trận pháp bên ngoài hai đầu toàn thân đen nhánh cự sạt ạ i tới lui không ngừng bọn chúng thân g i i mấy trượng thân thể thô tráng như là thú nước rõ ràng không phải phổ thông loài rắn mà là xạ yêu có lẽ là cảm ứng được nhân khí hơi thở bọn chúng phun thật dài lưới rắn một mực tại phụ cận vừa đi vừa về tìm kiếm nếu là không có vừa rơi xuống đất liền mở ra phòng ngự trật bản chỉ sợ hắn còn tại đà tọa thời điểm t i ự u bị cự xà phát hiện tấu c h ư ơ n g xong chương hai trăm bốn mươi tám yêu đố i yêu chương hai trăm bốn mươi tám yêu đố i yêu tuy nói văn v ô nhai hiện tại đã là kim đăng kỳ nhưng là hắn tu luyện tốc độ quá nhanh lại thêm hắn tại trúc cơ kỳ t i ự u xác nhận t i ề n đồ t ổ n g tổ sư thân phận ai cũng không dám an bài tổ sư đi lịch luyện à vì lẽ đó văn v u nhai quả thực không có cái gì thực chiến đánh nhau kinh nghiệm đến mức h ắ n nhìn thấy này hai cái xà y trong lúc nhất thời có phần m ộ n ta đến cùng là đánh đi ra vẫn là trực tiếp chạy trốn này hai cái xà yêu ta thẳng thắn đem bọn nó tiêu diệt vẫn là suy nghĩ một hồi dứt khoát đem tiểu hạt tiểu thanh tiểu hắc tiểu thải đều phóng ra tiểu hạt bên ngoài hai cái xà yêu ngươi có thể đối phó sao văn vô nhai v ấ n đạo tiểu hạt nhìn hai mắt phía ngoài xà yêu đánh cái giật mình nhảy đến văn vô nhai trên v a i đối tiểu thanh tiểu hắc cùng tiểu thải một trận chít chít dạ chít chít dạ、đều. tiểu hắc tiểu thải thu thu thu kêu vài tiếng tiểu thanh đem thân thể quận tại cùng một chỗ ct mấy cái tiểu hạt nói ra tiểu thanh nói này hai đầu hát xà có độc nhìn xem tuổi tắc còn nhỏ chưa khai linh trí đại khái ba trăm năm tả hữu n i ê n kỷ nó nên có thể đối phó tiểu hát cùng tiểu hát bên trên một người đối phó một đầu tiểu thải l ự ợ c trận xem thời cơ công kích văn vô nhai nói ra ba đầu tiểu yêu mặc dù còn không thể nói chuyện giống như văn vô nhai đơn giản như vậy phân phó đại khái vẫn có thể nghe hiểu tam yêu hào hào gật đầu văn vô nhai thu hồi phòng n g trận phòng n g trận bên ngoài hai cái hát sắc xà yêu ngóc đầu lên lưới rắn phun ra nước vào bọn chúng cảm thấy tươi mới huyết nhục khí tức dễ ngửi phi thường dễ ngửi nhưng rất nhanh hai yêu ngây ngẩn cả người bọn chúng làm sao còn người được rất cường đại yêu loại khí tức cơ hội là không chút do dự hai cái xà yêu quay đầu liền chạy đừng nhìn thân hình t h ô t r á n g thế nhưng là tại trong rừng rậm du t ẩ u lên tới lại là mang theo phong vân thế lực như giống như du long mạnh mẽ nhanh chóng ti tiểu thanh phun một cái thư giải hóa thành một đạo lục s ắ c ánh sáng chỉ thời gian trong n g á y mắt tự q u ố n lấy một đầu h ắ t sắc cự xà một thanh một hát hai cái xà yêu gắt gao quân quít lấy nhau tiểu thanh hình thể không có hát xà to lớn nhưng là lực lượng của hắn càng lớn da rẻ càng cứng cõi kia hát xà l i ề u mạng dâng lên đầu hướng lấy tiểu thanh phun ra một cỗ khói đen tiểu thanh khinh linh né tránh cắn một cái tại hát xà c ầ n cổ kia hát xà cật đau nhức toàn thân run r u dậy xử x u ấ t sức lực toàn thân lan lộn lan qua lan lại y đ ổ đem tiểu thanh vứt bỏ tiểu hát vũ cánh bay cao là thật như m ũ i tên một loại sắp bắt đã là tại cái khác đầu hát xà trên đầu cầm ra một cái động lớn đương cùng rắn là thiên địch tiểu hát lại là ưng yêu kia hát xà cực vì e ngại bị bắt một khối lớn ra t h ị cũng không dám dây dưa chỉ liệu mạng hướng chỗ rừng sâu chạy trốn hắn nhìn chuẩn thời cơ một kích thành công kia s á c nhọn mỏ trực tiếp đeo ra một cái tròn triệu thanh s ắ t y ê u đ a n yêu mất y ê u đ a n nhất thời ở giữa toàn bộ thân rắn đều c ó quắp tại trên mặt đất bị tiểu hát dứt khoát mổ ra g á n tâm mật r á n dùng m ó n g luất bắt được đưa đến văn vô nhai trước mặt hiến bảo mà lúc này tiểu thanh toàn thân dùng sức xoắn một phát đúng là đem kia hát xà xương cốt từng tấc từng tấc xoắn nước hát xà mất đi lực lượng sủi lơ tại địa phương tiểu thanh n g ử a đầu hí giải văn vô nhai cười vỗ vô, vô tay cũng không tệ tiểu hạt cùng bọn hắn nói này hai đầu hát xà g á n tâm mật rắn yodan chính bọn hắn phân ra ăn đi. Thịt rắn nếu muốn ăn, ta tựu i cùng một chỗ thu vào tiểu thế giới bên trong tiểu hạt truyền âm n ó i chủ nhân tuy nói này hai đầu hát xà bất quá hơn ba trăm năm không tính đại bổ cũng không quản như thế nào cũng là yêu loại ăn thịt uống máu đều có bổ ích chủ nhân ngài lại giúp đem hai đầu hát xà thân thể đều thu vào tiểu thế giới a không ăn toái cốt gì gì đó còn có thể dùng để tẩm bổ linh thực a tiểu hạt ngươi nói có lý tuất ta liền đem bọn chúng đều thu vào tiểu thế giới văn vô nhai nói ra đưa tay nhẹ h ậ y đem một đám tiểu yêu cùng hai đầu hát xà đều thu vào tiểu thế giới bên trong văn vô n a i xuất ra phi hành trợ bàn bay đến không trung cảm ứng một cái không chi hoa vị trí đại khái là gặp hắn quá lâu chưa có trở về linh chu đang từ từ hướng phương hướng của hắn bắt tới không chi hoa vị trí dần dần tới gần kích hoạt ở ngực không chi hoa hai cảm giác lẫn nhau ứng một cái đại na di văn vô nhai liền đi tới linh chu bên trên thanh trưởng lão linh trưởng lão đảng trưởng lão cùng tạ trưởng lão lại thêm thở dài một hơi tổ sư vô nhai ngài không có sao chứ làm sao này hồi lâu chưa có trở về vô sự văn vô nhai cười nói hôm nay tại không gian thế giới lúc gặp được tổ sư lưu lại không chi hoa tự dừng lại thời gian lâu dài chút thần thức cùng linh lực hao tổn hơn nhiều sau khi trở về liền ở tại chỗ bổ sung một cái đang lược chậm trễ thời gian tổ sư không chi hoa linh trưởng lão đang trưởng lão cùng thanh trưởng lão trang miệng một lời địa đạo đúng vậy à thiên đồ tổ sư hắn lao nhân ra không chi hoa đều như vậy nhiều năm còn tại thời thời khắc khắc phát tán tín hiệu à các ngươi đều nhìn qua à tổ sư đem chính mình không chi hoa lưu tại trong bút ký ta bắt trước văn vô nhai nói ra linh trưởng lão buồn vô cớ mà nói là chỉ bất quá tổ sư đều là đem không chi hoa lưu tại không gian thế giới bên trong chúng ta không có tuệ nhãng ư ờ i xem đoạn này g i chép đều chỉ có thể là tràn đầy tiếc nuối nhìn một chút liền đi qua đương nhiên cũng chỉ có văn tổ sư ngài xuất hiện chúng ta mới bắt đầu thành công bắt t r ư ớ c cái khác người không chi hoa ha ha a đúng rồi ngài tại tổ sư làm tiêu ký địa phương nhìn thấy cái gì nha nơi đó có một góc v ư ợ n g hoàng đuôi không gian đạo tiêu tổ sư còn tại phía trên treo một mai ngọc giản ta đem ngọc giản lấy ra văn vô nhai đem ngọc giản đưa cấp linh trưởng lão linh trưởng lão cung cung kính kính hai tay dâng tiếp nhận dán tại cái chán một lát sau lấy xuống vẻ mặt thật thờ đưa cấp đảng trưởng lão đảng trưởng lão nhìn qua đưa cấp thanh trưởng lão ba vị trưởng lão lắc đầu than vãn tội nghiệp nhìn về phía văn vô nhai tổ sư ngày tương lai cần phải tại trung thu thời tiết đến đó nhìn một chút ta thấy cái gì c h ẳ n g cảnh có thể nói cho chúng ta biết một tiếng sao ân nhất định văn vô nhai bị ba cái l a o đầu tự nhìn ra vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ vội vàng nói đại khái nửa tháng sau đám người linh chu đến tinh bảo tông phụ cận tinh bảo tông cùng những tông môn khác bất đồng tinh bảo tông rất đúng vì am hiểu làm ă n tô n g môn việc buôn bán của bọn hắn phân bố mấy cái đại lục vì lẽ đó tới gần tinh bảo tông trong đại thành thị đều biết có thật nhiều các tu sĩ cửa hàng linh trưởng lao giới thiệu nói nghĩ nghĩ linh trưởng lão còn nói thêm lần này chúng ta đi tới tinh bảo tông bí cảnh là một chỗ cổ chiến trường bí cảnh giao nộp linh thạch liền có thể đi vào không hạn chế t u vi nhưng là chúng ta xuyên thiên đồ tông đạo bảo đi vào không quá phù hợp chúng ta dù sao cũng là đi người ta bí cảnh bên trong tìm t i ể u thế giới trước đó dò dỉ thân phận chỉ sợ nhất cử nhất động liền biết bị tinh bảo tông đ ể mắt tới đàng trưởng lão cũng nói vì lẽ đó muốn ủy khuất tổ sư chúng ta đổi n ó lá tại xưng hô bên trên tạm thời xưng ngải vì hành châu ngài xem có thể chứ linh trưởng lão cẩn thận mà hỏi thăm có thể văn vô nhai đáp ứng quá sảng khoái tấu chương xong chương hai trăm bốn mươi chín linh bào trưởng i n tì cảnh. lão toàn thân bao khỏa tại một kiện hát sắc liền mũ non lá bên trong một bên truyền âm cho văn vô nhai nói loại này hát sắc liền mũ non lá là kiện pháp khí không chỉ che chắn tầm mắt còn che chắn thần thức dò xét cùng với trận pháp dò xét Tinh bảo tông cái này bí cảnh, vừa ă n n vô nói hai người đã đi tới triển ti bí cảnh lối vào có một ít vừa sẽ tiến vào bí cảnh tu sĩ cũng là thân khoác đấu đồng màu đen hiển nhiên không muốn để cho người phát hiện thân phận c tốt tốt gì gì trong, trong, trong nhân loại đỉnh tiêm cao thủ mang lấy một cái kim đan kỳ tiểu tu sĩ đây là bồi đệ tử hoặc van bối đến rèn luyện kia cũng không cần đến lợi hại như vậy đại tu sĩ tự mình tiếp khách a đệ tử kia đang chờ nói cái gì linh trưởng lão cầm trong tay một túi linh thạch thả tới trầm giọng nói đủ rồi a đủ rồi mời ngài vào đệ tử kia vội và nói không sai tiến vào chiến ti bí cảnh thu lấy linh thạch nguyên anh trở xuống đều là một người một khối hạ phẩm linh thạch nguyên anh trở lên t i u căn cứ tu vi tới thu linh thạch tu vi càng cao linh thạch bắt được càng nhiều kia tròn tròn trận pháp liền là dùng đến phán đoán người tu vi đem hai mảnh bích ngọc lệnh bài hai tay d â n g giao cấp linh trưởng lão cùng văn vô nhai đệ tử kia nói ra xin đem lệnh bài treo lơ lửng bên hông ra đây lúc trả lại cấp chúng ta ngài hai vị mời hắn tránh ra thân thể lộ ra đằng sau lối đi đi linh trưởng lão nói ra cùng văn vô nhai một chiếc một sau đi vào đầu kia đen như mực lối đi không có đi hai bước hai người thấy hoa mắt đã là đi tới triển t ì bí cảnh bên trong văn vô nhai quay đầu trông chờ như cũ có thể nhìn thấy tiến đến lối đi nhìn qua giống như là một cái tròn vo hát sắc sơn động nếu như lệnh bài mất đi cái sơn động này lối vào liền sẽ không xuất hiện linh trưởng lao nhắc nhở vừa cười nói đương nhiên lấy hai người chúng ta tại không gian bên trên tạo nghệ đây cũng là khốn không được chúng ta đi thôi chúng ta trước đi triển t ì tám khu sông ngầm lối vào nơi đó chờ bọn hắn linh trưởng lao nói ra được bọn hắn đoàn người này hợp thể kỳ cao thủ quá nhiều cùng một chỗ tiến đến quả thực quá trói mắt bởi vậy đem chia mấy đám tiến vào văn vô nhai xem chừng bọn hắn khả năng còn biết tìm chút phổ thông tu sĩ cùng theo tiến đến tinh bảo tông đối triển ti bí cảnh xử lý đến so sánh thô giáp không giống chúng ta đem long nguyên bí cảnh chia làm mấy tầng tiêu chú thực lực khu vực trình độ lớn nhất bảo đảm tiến vào bí cảnh tu sĩ an nguy mà triển ti bí cảnh không có phân tầng trước mắt phát hiện qua tu vi cao nhất là tương đương với hóa thần kỳ yêu ma đối với tiến vào bí cảnh tu sĩ tới nói khắp nơi đều có kỳ lộ cũng khắp nơi đều gặp nguy hiểm văn vô nhai nói ra nếu là vừa tiến đến t i ể u gặp được hóa thần kỳ y ê u ma hẳn là quá xui xẻo cũng không loại trừ loại khả năng này vì lẽ đó ngươi xem tiến vào triền ti bí cảnh nếu không phải là thực lực rất mạnh nếu không phải là thành quần kết đội khó trách ta nhìn thấy lối vào nơi đó quá nhiều tu sĩ、si、giống như là từng bước từng bước tiểu đội như ân đi linh trưởng l á o vung tay h áo một c ô linh lực cuốn theo lấy văn vô nhai trong nháy mắt tan biến tại nguyên đ ị a n ơ i đây là bí cảnh lối vào ra ra vào vào tu sĩ、si、không ít như hai người lấy ra phi hành t r ậ bàn khó tránh khỏi bị người nhận ra thiên đồ tông thân phận mặc dù tiến vào bí cảnh tu sĩ không ít thế nhưng là bí cảnh diện tích cực lớn vừa địa hình phức tạp rất nhanh chỉ có một người ảnh cũng không thấy linh trưởng lão ngự kiếm phi hành tốc độ cực nhanh một ngày sau bọn hắn đã là tới đến triển ti tám khu vị trí triển ti tám khu nhiều là sơn phong sơn cốc động đá hình ở n ó có rất nhiều yêu ma quỷ quái xem như so sánh hung hiểm địa phương lúc trước tới đây thám hiểm người theo góc tây nam sông ngầm bay vào phát hiện một chỗ to lớn động đá cùng ở nơi đó nhìn thấy dị dạng cảnh tượng hoài nghi là không gian mảnh vụn hình chiếu đây là địa đồ linh trưởng lão đem lớn chừng bàn tay địa đồ đưa cấp văn vô nhai rõ rệt đặc thù là từ dưới đất sông lối vào có thể nhìn thấy tám khu ngọn núi cao nhất lại sông ngầm lối vào là d à n hàng ba cái lối vào linh trưởng lão chỉ trên bản đồ đơn sơ đường công nói ra địa đồ họa cực kỳ thô sơ giản lược nhưng là nghĩ đến linh trưởng lão bọn hắn nên là không chỉ một lần phái người đi xem qua nơi đó đối vị trí cũng nên là tương đối quen thuộc linh trưởng lão bay đến góc tây nam hạ xuống x u ố n g dưới bắt đầu so sánh bản đồ địa hình lên đỉnh núi xem chỉ chốc lát điều chỉnh mấy lần phước vị tự thuận lợi tìm tới sông ngầm lối vào nay đầu sông ngầm ở chỗ này theo mặt đất dòng sông chuyển thành sông ngầm lối vào rộng lớn linh trưởng lão mang lấy văn vua nhai bay vào đứng đầu mặt phải sông ngầm lối vào đầu tiên là một đoạn tương đối thấp lùn không gian bay không bao lâu rộng mở trong sáng linh trưởng lão ném ra ngoài quá nhiều nguyện quan g cầu chiếu sáng động đá nơi đây động đá một cái tiếp theo một cái đều là cao rộng rãi không gì sánh được vô số thạch nhũ buông xuống treo xuống tới bị nguyện quan g cầu kinh động từng b ầ y hát sắt rơi thành đoàn phóng tới bọn hắn linh trưởng l ã o phóng xuất khí thức ngay lập tức những cái kia rơi giống như trời mưa một dạng ảo ảo rơi trên mặt đất thổ sư ngài xem hẳn là nơi đó linh trưởng lão chỉ tay phía trước nơi này có một chỗ hồ nước nhỏ lúc trước trưởng lão kia trong hồ trông thấy ốc xá hình chiếu hồ không lớn hồ phụ cận sinh trưởng một chút phát sáng nấm những n à y nấm lớn nhất có chiều cao hơn một người toàn thân trong suốt phát sáng còn phát ra màu sắc khác nhau có chút qua mang thành phiến địa sinh mọc tại cùng một chỗ lẫn nhau chiếu rọi có loại mậu ảo mỹ lệ nấm phát ra khí tức có độc ngài có thể miệng ngậm một hạt giải độc đan để phòng v ậ t nhất nói xong linh trưởng lão đã đưa qua tới một bình đan dược ngậm tại dưới lưỡi là có thể linh trưởng lão nói ra văn vua nhai đem bạch sắc giải độc đan lấy một hạt ra đây ngậm tại dưới lưỡi ngay lập tức liền có một cố mát mẹ khí tức tại trong miệng hai người t ú i người hướng trong hồ trông chờ có thể trông thấy nấm hình chiếu lại là không có cái gì ốc xá loại hình chúng ta mấy lần phái trưởng lao tới chỉ có một lần có thể nhìn thấy ốc xá hình chiếu vì lẽ đó chúng ta lần này có thể muốn ngồi chờ một đoạn thời gian linh trưởng lao nói ra ân minh bạch kia ta trước tại phụ cận đi dạo nhìn một chút nhìn một chút sẽ có hay không có phát hiện gì văn vô nhai nói ra được thấu chương xong chương hai trăm năm mươi bên hồ tìm tòi bí mật chương hai trăm năm mươi bên hồ tìm tòi bí mật hợp thể kỳ tu sĩ thần thức cường đại cỡ nào linh trưởng lao sớm đã dùng thần thức đạo qua Này tu i sĩ bình thường đến địa phương xa lạ thám hiểm loại hình một là nhất định phải mở ra phòng ngự hai là thả ra thần thức tuần sắt bù phía nếu là thần thức không đủ mạnh mẽ treo chống không được bao dài thời gian nếu không phải là nghỉ ngơi một chút đem tinh thần bổ túc lại đi nếu không phải là liệu mạng lớn đây cũng là tu sĩ thường thường biết tổ tiểu đội mạo hiểm nguyên nhân có thể thay phiên chịu trách nhiệm dùng thần thức dò đường cảnh giới thay phiên nghỉ ngơi văn vô nhai toàn thân đều mặc mang theo phòng ngự công năng trang bị theo châm cài tóc đến quần áo đến giày đi vì phòng ngựa vắng nhất trên tay còn nắm vớt một cái phòng ngự chật bản hắn vận chuyển linh lực song đồng biến thành hời hợt ngân lam sắc này đôi tuệ nhãn không chỉ có thể thấy rõ không gian dị dạ n g ba động tại cái khác phương diện cũng là có tác dụng thì là hoàn toàn tối không gian cũng có thể rõ ràng thấy vật đây là phát hiện sớm nhất tác dụng chậm chậm bắt đầu có chức năng nhìn thấu tỉ như trốn ở cự thạch phía sau tương tự thọ từ một dạng yêu thú tỉ như người khác trong túi chứa vật chứa cái khỉ gì đó chức năng này theo lúc đầu có thể nhìn thấy không gian ba động đến trông thấy phía trong đồ vật mơ hồ hình dạng hình dáng lại đến hiện tại cơ bản đại khái thấy rõ ràng đến cùng giả trang cái gì là dần dần hình thành năng lực lại sau này năng lực này đại khái có thể phụ trợ hắn lấy đi người khác trong túi chứa vật đồ vật còn có hắn có thể trông thấy năng lượng ba động mỗi người đến nỗi mỗi một cái sinh linh đều có chính mình năng lượng ba động có cây rất đúng vì yếu ớt một thuộc tính sinh mệnh lực quá mức nhỏ yếu nhỏ đến có thể trực tiếp không chú ý có cây thạch đầu đại địa chờ một chút những vật này nếu không phải bao hàm linh lực t h tính đại đa số năng lượng ba động đều yếu ớt đến có thể bỏ qua không tính mà sinh linh một cái phổ thông bé thỏ con có tươi sống khí huyết năng lượng có thể nhìn thấy một đoàn h ồ n g sắc hoặc là màu cam loại hình màu sắc một cái linh thực nhưng là một đoàn năng lượng màu xanh lục một kiện pháp khí nó có cái gì thuộc tính nắm giữ năng lượng ba động màu sắc bên trên t i ể u rõ ràng thể hiện ra ngoài màu sắc thể hiện thuộc tính ba động nhưng là giống như hỏa diễm hoặc sóng nước một dạng trường năng lượng đại biểu cho cái này sinh linh hoặc pháp khí chờ một chút tận chứa điểm năng lượng tìm đ ò i tổng kết thời gian rất dài văn vô nhai hiện tại đại khái có thể đoán được nhìn thấy đồ vật đại biểu cho gì đó giống như con thỏ kia một dạng yêu thú trên thể hình xem là phổ thông thú nhỏ trường năng lượng cũng rất phát triển giống như một đoàn h ừ n g hực tiêu đốt màu đỏ đ è n hòa diễm đây là một cái yêu ma hóa yêu thú so sánh thực lực tương đương với nhân loại trúc cơ kỳ từ trước mắt xem hóa thần kỳ trên đây tu sĩ văn vô nhai tuệ nhãn trọn vẹn nhìn không ra bọn hắn khí tức nội liễm xem khí huyết năng lượng thường thường cũng chỉ là một cái luyện khí kỳ hoặc là trọn vẹn phổ thông người đương nhiên cũng có khả năng chỉ là bị giới hạn văn vô nhai trước mắt tu vi quá thấp cho nên mới nhìn không ra lấy ra chính mình linh kiếm văn vô nhai thứ không t ậ p bắt chạm lần thứ nhất trong thực chiến sử dụng linh khí vận chuyển Cổ tay ẩy, vung người, một đạo kiếm quang chém đem ra ngoài, kiếm chém chém quang ra tiếng h hướng ẳ n g vào k a cự thạch. Xoạt, một i ngay sau đó là liên tiếp r i á p giáp phân phật kịch liệt vang động cự thạch vỡ thành vô số khối hướng bốn phương tám hướng vỡ toang mà trốn ở cự thạch phía sau yêu thú cũng bị xuyên thấu tới lực lượng chém thành hai nửa yêu thú tứ chi còn tại có rúm máu đen bắn tung t o é khắp nơi một cỗ hắc khí theo yêu thú trên thân thể phát ra văn vô nhai sơ lược tới gần một chút ước định một cái chính mình lần này xuất thủ công kích lực lượng cùng với hiệu quả Đại yêu thú sau thù lần ư ước trượng n trên mặt đất, vách đá bên trên chừng cận đánh mảng lớn, g kiếm khí hai mời rơi vết chết mặt một vách vạch thật tích. Phu đất, ra đá đạo đ có xa sâu sau có thể thử một chút hai thành linh lực văn vô nhai thầm nghĩ một tay cầm phòng ngự chật bản một tay cầm linh kiếm văn vô nhai dọc theo bên hồ nhỏ vừa đi vừa nghỉ này một vòng bên hồ không có cảm giác được bất luận cái gì không gian dị thường ba đậu phản chiếu tại trong hồ nước có thể hay không ở trên không hắn nước mắt đi lên xem hồ phía trên động đá vách rất cao thỉnh thoảng có nhỏ xịu tích thủy giống như mưa nhỏ điểm một dạng nhỏ xuống hồ bên trong hoặc là bên hồ trên mặt đất nghĩ nghĩ văn vô nhai chân đạp phi hành trật b à n đi lên phi đi đại khái bay mấy c h ụ c trượng mới nhìn đến vách núi đỉnh là nghiêng nghiêng hướng về phía trước như cái hình tam giác vô số thạch n ũ rủ xuống giống như mũi tên lại hình như mũi kiếm a văn vô nhai thở nhẹ một tiếng trong tầm mắt của hắn tốt chút thạch n ũ là thật tản mát r a tương tự pháp khí ba động năng lượng cực nhỏ so thạch đầu gì gì đó cũng chỉ sơ lược mạnh mẽ một điểm nhưng là thuộc tính màu sắc rất rõ ràng có xanh có kim sắc có hồng sắc chờ một chút phía trước xem cái khác thạch n ũ cũng không có loại tình huống này a văn vô nhai lui về sau tăng thêm phạm vi tới xem quả nhiên cái khắc thạch n ũ liền là rất bình thường rất phổ thông thạch đầu, duy chỉ có chính đối hồ này phiến treo cao thạch n ũ tuyệt đại bộ phận đều có thuộc tính văn vô nhai bay tới gần khiêu lấy một cái lam sắt thuộc tính thạch n ũ đưa tay nắm chặt chân nước hơi lạnh có nhỏ bé giọt nước thạch n ũ đầu đã ngưng tụ thành một điểm nhỏ nhỏ giọt nước dùng sức vĩ lại đem này khối thạch n ũ v i ệ n xuống dưới lại thêm một đầu theo đ ứ t gây đi đến xem tại thạch n ũ bao khỏa bên trong phía trong có một thanh hoàn trình kiếm đây là một thanh không có linh lực linh kiếm mặc dù linh lực đều không nhưng là năng lượng thuộc tính nổi bật tại vì lẽ đó văn vô nhai tuyệt nhãn, mới có thể nhìn ra dị dạng đến nói như vậy phía trên này thạch n ũ chỉ sợ đều là pháp khí tưởng tượng không biết bao lâu trước kia vô số trôi lợi kiếm theo trên không bắn xuống lại bị không biết gì đó kiếm chiêu lông cứng hoặc trong nháy mắt bị t r ô n ở núi bên trong thâm nhiên lâu ngày thành một gốc một gốc thạch n ũ đem hồi ức vinh quang đều t r ô n sâu tại băng lanh trong viên đá chẳng biết tại sao tâm lý t i ệ u sinh ra mấy phần buồn vô cờ đến linh trưởng lão nơi này văn vô nhai tê linh trưởng lão nghe tiếng mà đến làm sao vậy tổ sư linh trưởng lão nơi này này một mảnh thạch n ũ phía trong đều là pháp khí ngài xem cái này văn vô nhai đem trong tay thạch n ũ đưa cấp linh trưởng lão t là thật ta linh trưởng lão đem đầu kia thạch n ũ lật qua lật lại xem theo sau xuất ra thanh phi kiếm giống như g ọ t vỏ c ủ cải mối một dạng đem phía ngoài thạch n ũ từng tầng từng tầng g ọ t đi lộ ra phía trong b ả o kiếm hình dáng kiếm d à i một thước sáu so sánh tiêu chuẩn phi kiếm chiều dài băng thuộc tính linh lực trôi kiếm là hoàng đào linh mục có một cái ký hiệu quá mơ hồ có điểm giống thất tinh kiếm tông linh trưởng lão nói ra vung tay lên vừa gỡ xuống năm đầu thạch n ũ linh trưởng lão một trận gọn vỏ cụ cải mối động tác vừa gọn ra năm trôi phi kiếm, kiếm dài một dạng. thuộc tính bất đồng đem sáu thanh phi kiếm đặt chung một chỗ linh trưởng lao nói ra từ trước mắt xem giống như là một loại nào đó kiếm trận tề phát công kích n h i ê n v ề bắt đầu thất t i n h kiếm tông thủ đoạn thổ sư ngài đợi chút ta đem phía trên thạch nhũ đều lấy xuống linh trưởng lao nói xong liên tiếp p h á t tay đem trên h ồ k i a một mảng lớn thạch nhũ toàn bộ gỡ xuống một thanh hai thanh đầy đủ một trăm linh tám thanh phi kiếm cái này sổ tự không sai nhất định là tiểu chu thiên kiếm trận lại là trong một năm thu chúc mới cũ thư hữu nhóm đi qua đường qua nhìn thấy đoạn này thư hữu nhóm đôi tiết khoái hoạt thân thể khỏe mạnh tâm tưởng sự thành tấu chương s o n g chương hai trăm năm mươi mốt ngẫu nhiên gặp chương hai trăm năm mươi mốt ngẫu nhiên gặp đợi cho b ụ i mảnh vụ n r ụ n g hết linh trưởng lão cùng văn vô nhai bay đến vách núi một bên cẩn thận ngó nhìn nơi này văn vô nhai cùng linh trưởng lão không hẹn mà cùng nói ra hai người chung nhau ngón tay địa phương có một chút yếu ớt linh lực phản ứng vô nhai ngươi trốn xa một chút ta chậm rãi bổ ra linh trưởng lao nói ra được văn vô nhai lên tiếng kia ta đi phụ cận động đá đi dạo nếu có sự tình ta tựu kêu ngài được liên tiếp mấy cái động đá đều là vừa cao vừa rộng văn vô nhai trực tiếp dùng thuệ nhãn quan sát đỉnh thạch đ ũ bình thường bình thường bình thường cứu ta chật một cái hư nhược thanh â m từ đằng xa truyền đến nương theo là một cái lảo đạo thân ảnh từ trong bóng tối v ọ n ra sau lưng đi theo một nhóm khiêu động yêu thú văn vua nhai dôi ngón bắn ra mười mấy n g u y ệ t q u a n cầu chiếu sáng thân ảnh vị trí kia là một tên nữ tu tóc dài lộn xộn mà dối tung xuống tới một chương nhỏ nhắn sinh sắn gương mặt bên trên vừa rõ ràng vừa sáng trong hai con ngươi tràn ngập bất lực cùng sợ hãi ở sau lưng nàng truy đuổi yêu thú có chiều cao hơn một người từng cái một đều là song đồng đỏ thấm văn vua nhỏ bé hết lần này tới lần khắc đầu lẩm bầm nói sư tỷ nói không giả l i ê n la nhìn xem thương cảm đáng yêu để người nhịn không được tâm sinh thương hại chi ý nếu không phải hắn còn mở tuệ nhãn một cái liền có thể nhìn ra kia nữ tu thuộc tính không đúng hắc khí kia bốc hơi thuộc tính thỏa thỏa yêu ma không thể nghi ngờ nếu không không nắm chắc được hắn thật đúng là lại tới phía trước t h ì cứu dù sao kia một cái tối mạo nhân gian giới phổ thông nữ tu cũng có khả năng tỷ như bọn hắn tông môn lý s ó n g nhi hướng về kia tên nữ tu vây tay văn vô nhai nói nơi này ân ửng đa t ạ cứu ta kia nữ tu cố gắng chạy tới trên mặt tràn ngập cảm kích cùng tin cậy một con yêu thú bổ n h à o đi lên lại chỉ xé toang nữ tu nửa bên váo áo tại nàng phơi bày ra ra đ ầ y tuyết trắng trên vai vạch ra một đầu chạy ra vết máu vết đỏ nữ tu bị đau tắn môi nước mắt như chân trâu lan xuống một bộ phải tùy thời thụ thương ngã xuống đất không dậy nổi d á n g vẻ sửng sốt một chút văn v ô nhai đi về phía trước hai bước lại ném ra ngoài hai cái nguyệt q u a n cầu cái này nhân loại tu sĩ con mắt thật kỳ quái không phải màu đậm mà là phát ra ánh sáng ngân lam cũng không biết là tu gì đó đặc biệt k ô n g pháp rất nhanh hóa thành ngàn vạn quang mang quét ngang mà đến không quét đến ta nữ tu một tiếng kinh hô nàng coi là văn vô nhai là muốn đối phó sau lưng nàng yêu thú nhưng là thất thủ có điều rất nhanh nàng liền ý thức được này hoàn toàn là ảo giác những n à y kiếm quang liền là chuẩn xác mà đối với nàng tới kiếm quang gần người nàng càng không thể tin được kể từ nàng tu thành hiện tại hình tượng cựu chưa từng có tại nhân loại nam giới tu sĩ trước mặt thất thủ qua a cao nhất thu hoạch thậm chí là một tên nguyên anh kỳ nam tu đâu bởi vì lấy ăn kia tên nam tu nàng kém một chút liền có thể đột phá kiếm quang tới quá nhanh nàng lại không có đề phòng chỉ vừa thấy mặt tự cảm giác thân thể kịch liệt đau nhức bên ngoài thân ít nhất bị tước mất một thành nữ tu thân hình chất động như một đạo hát sắc linh quang vậy mà tại văn vô nhai kiếm quang khe hở bên trong tránh khỏi đợi kiếm quang tiêu tán nữ tu tóc bị g ọ t đi một nửa áo rách quần manh chỉ dùng thon dài nhu mềm hai tay bảo vệ trước ngực dưng dưng khóc không ra tiếng n g ư ơ i n g ư ơ i vì sao muốn xuống tay với ta nói xong nàng một tiếng kêu thảm mềm mại ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh đỏ bấm huyết theo trong cơ thể nàng chạy ra giống như sông nhỏ văn vô nhai trên mặt trồi lên một vệ nụ cười thản nhiên sư tỷ nói đến đều đúng quay đầu phải thật tốt tạ tạ sư nếu không có sư t h nhắc nhở tại phía trước hắn bị lừa rồi nhưng làm sao bây giờ vừa rồi linh lực dùng ít lần này thêm một thành văn vô nhai thể lực linh lực c u ầ n c u ộ n linh kiếm bắn ra một đạo hồ quang s ẹ t qua không gian phát ra có chút thêm một tiếng kia giả bộ hôn mê nữ ma vừa nhìn tình hình không đúng lập tức lách mình bỏ trốn một kiếm này kia kiếm quang còn chưa tới gần tự có cực lớn hoảng sợ che phụ tại nàng trong lòng nàng không nghĩ tới văn vô nhai kiếm tốc so trước đó càng nhanh công kích cũng càng sắp bén phía trước nhất kiếm kiếm quang tuy huyến thương tổn tới nàng lại không có thương cân độ cốt mà một kiếm này tuyệt đối sẽ trí mạng nhưng mà hết thể đều trễ còn không có phát giác được đau nhức chạy nhanh ra ngoài thân ả n h t i ể u đã hạ xuống tại địa phương trên không trung xoay tròn thời điểm nàng trông thấy một nửa k h á c thân thể phun ra máu đen nghiêng nghiêng ngã trên mặt đất một nửa mặt bên trên còn mang lấy nước mắt thật nhanh kiếm thật là sắc bén nàng nghĩ đây là nàng cái cuối cùng suy nghĩ nữ ma hai nửa thân thể cùng nhau ngã trên mặt đất chốc lát nữ tu hình tượng tiêu tán lộ ra mọc ra mọc đôi cùng sừng thú nữ ma d á n g vẻ văn vô nhai thoải mái có chút nhẹ nhàng thở ra phía trước tâm lý lại chắc chắn tổng còn có một tia hoài nghi t h sơ tại nữ này ma đầu tới gần thời điểm linh trưởng lao tựu đã cảm ứng được chỉ bất quá nghĩ đến mượn cơ hội này đoán luyện đoán luyện văn vô nhai hắn mới không có xuất thủ chỉ là ẩn giấu ở phụ cận để phòng văn vô nhai là thật gặp được nguy hiểm lần thứ hai xuất kiếm tổ sư lược đạo nhẹ điểm lần thứ hai xuất kiếm tổ sư tăng thêm một thành lược đạo hoàn mỹ vượt cảnh giới tiêu diệt nữ ma đầu cũng là nàng đối với mình quá có tự tin văn vô nhai nói ra để kiếm tiến lên phía trước nghĩ đến từ nơi nào hạ thủ đi móc ma hồn linh trưởng lao nói ra móc trái tim ma hồn ẩn ở trái tim bên trong cái này ma hồn túi ngoài thu còn có âm hoàn túi yêu đan túi phổ thông yêu đan hồng ngọc liền có thể giả bộ yêu ma hoa yêu đan nhất định phải c h ứ a ở yêu đan túi bên trong để tránh ma khí tẩm nhiễm vật phẩm khác linh trưởng lao ném qua tới mấy cái có chữ vật công năng cái túi cũng là tốt phân biệt ma hồn túi bên trên theo lên một cái to lớn ma chữ âm hoàn túi bên trên viết quỷ yêu đan túi bên trên viết yêu văn vô nhai đứng tại nữ man nửa bên thi thể một bên tốt tại thân thể đã bị cắt thành hai nửa không cần đến hắn dùng phi kiếm móc trái tim tiêu máu thịt be bét nội tạng phiêu tán hắc khí không phải đồng loại không phải nhân loại văn vô nhai lần nữa xác định hắn nhìn chung quanh một chút trên mặt đất lượng một khối hòn đá nhỏ dùng linh lực thao túng tại thi thể bên trong một trận bốc lên đem trái tim lượm ra đây xa xa chỉ tay chứa ở ma hồn túi bên trong đem ma hồn túi thắt chặt văn vô nhai chỉ cảm giác toàn thân không thoải mái nhanh lên đem ma hồn túi ném vào tiểu thế giới bên trong không phải đồng loại không phải nhân loại hắ linh trưởng lão cười h i ế p mắt nhìn xem cũng không lên tiếng lần thứ nhất sát hại vẫn là rất giống nhân loại nữ ma tổ sư biểu hiện đã là cực vì tỉnh táo ngay từ đầu vô pháp thích c ư ớ n g không thoải mái dễ chịu kỳ chỉ có thể chính mình chậm chậm điều chỉnh xong tổ sư ngài là làm sao thấy được nàng cũng không phải là nữ t u a linh trưởng lão không khỏi vân đạo nữ ma đầu cái kia ta thấy mà yêu dáng vẻ rất khó để người cự tuyệt nhắc tới cũng khéo léo ta vừa vặn mở ra tuệ nhãn nhìn ra được nàng cùng phi nhân loại văn vô nhai chỉ chỉ con mắt thì ra là thế à cũng đúng tổ sư ngài tuệ nhãn đều có thể trông thấy không gian ba động còn có thể trông thấy túi chữ vật khụ cái kia có thể nhìn ra nữ ma trần thân cũng rất bình thường ha ha vậy thì tốt thấu chương s o n g chương hai trăm năm mươi hai thất tiên kiếm tông chương hai trăm năm mươi hai thất tiên kiếm tông tổ sư ta bên kia cũng có chút thu hoạch nhưng là còn không có đào s o n g cho bụi quần quận ngài tạm thời không được qua đây linh trưởng l ã o nói ra t ố t ta tại mấy cái này động đá đi dạo ngài tốt gọi ta văn vô nhai nói ra này nhất c h u y ệ n liền là hai ngày hai đêm tả trưởng lão thanh trưởng lão cùng đảng trưởng lão đều lần lượt tìm tới mấy vị trưởng lão đồng loạt ra tay khai quật động tác liền nhanh hơn nhiều lại qua một ngày chúng nhóm đại thần cuối cùng tại đem động đá dọn dẹp sạch sẽ không chỉ dọn dẹp sạch sẽ còn đem hết thể khai quật ra đồ vật dựa theo bộ dáng lúc trước ngưng kết trên không trung trước hết nhất nhìn thấy liền là một trăm lẻ tám thanh phi kiếm thẳng tắp hướng xuống những n à y phi kiếm hóa đá đã lâu rất khó tách sạch sẽ mỗi một chiếc phi kiếm ngoại vi đều che một tầng thật mỏng bằng đá một chút cũng không có t r ư ớ c kia hàn quang bắn ra bốn phía sáng chói chói mắt dáng vẻ cho dù như vậy một trăm lẻ tám thanh bảo kiếm lấy tiểu chu thiên trận pháp thẳng tắp hướng lấy cùng một cái phương hướng tràn đầy một loại một trăm lẻ tám thanh bảo kiếm đằng sau đại khái khoảng một t r ư ợ n g khoảng cách là một vị duy trì phi thiên tư thế nữ tu cho dù bên ngoài t h ầ n tre một tầng thạch lũ cũng có thể nhìn ra nàng duyên dáng thân thể áo bào bay lên một cái tay hướng về phía trước trên mặt mơ hồ có thể thấy được trong thần thái không có tuyệt vọng chỉ có kiên nghị ở sau lưng nàng đi theo sáu vị nữ tu đều là một tay hướng về phía trước lăng không bay lên tư thế đến vị cuối cùng nữ tu thời điểm ngọn núi này đã bị trọn vẹn đ à o sông tổng cộng bảy vị nữ tu bọn họ q u a y người phiêu tán rơi dụng lấy một chút pháp bảo linh tài loại hình đồ vật nhìn xem giống như là túi chữ vật nổ tung đưa tới hiện tượng mấy vị đại lão cùng văn vô nhai đứng tại bên hồ ngước nhìn này thiên rung động nhân tâm cảnh tượng tưởng tượng năm đó bảy vị nữ tu cùng yêu ma đại chiến s ử x u ấ t tiểu chu thiên kiếm trận lại tại trong nháy mắt bị không biết rõ ràng gì pháp thuật ngưng kết thành thạch chấn tại sơn phong bên trong không khỏi khiến người thổn thức không dứt hồ bên trong phản chiếu lấy ốc xá loại hình nguyên nhân cũng tìm được là bởi vì này một k h o a bảo thạch linh trưởng lão chỉ không c h u n g đồng bể một k h o a bụi trong s u ố t không đáng chú ý nhỏ viên hạt châu khối bảo thạch này nên là tương tự ký ức thạch một dạng đồ vật nó thỉnh phẳng dò dỉ một tia hình ảnh chiếu trong hồ chính là phía trước các trưởng lão nhìn thấy hình、ảnh. mặc dù nói lần này không có tìm được tiểu thế giới nhưng là có thể để cho mấy vị này tiền bối lại thấy ánh mặt trời cũng là chuyện may mắn đăng t r ư ở n g lão thở dài không bằng đưa các nàng mang về môn bên trong trưng bày tại chúng đệ tử trước mặt để chúng đệ tử thời khắc nhớ kỹ cùng yêu ma chiến đấu sứ mệnh này thương nghị rất tốt thanh trưởng lão điểm gật đầu linh trưởng lão xác nhận bọn họ là cái nào môn phái sao văn vô nhai vấn đạo linh trưởng lão lắc đầu không có ta ngay từ đầu tưởng rằng thất tinh kiếm tông nhưng là chỗ này di tích thời gian so thất tinh kiếm tông lâu cỡ nào nghe n linh thất i trưởng lão suy nghĩ một chút nói ra biết cái này trận bàn bên trong tất cả mọi thứ đều là cố định ngài như đi vào cũng sẽ bị cố định trụ dạng này ta trước đem trận bàn đóng lại dùng pháp lực cố định trụ tất cả mọi thứ ngài cứ việc ở bên trong từ từ xem không cần gấp gáp làm phiền ngươi hỗ trợ cố định trụ kia một trăm lẻ tám thanh bảo kiếm thanh trưởng lão mời ngươi cố định trụ kia bảy vị nữ tu vị trí ta tới cố định trụ hết t h ể vụn vật vật phẩm vị trí linh trưởng lão nói ra là linh sư thúc thanh trưởng lão cùng đảng trưởng lão cùng một chỗ đáp mặc dù nói lấy linh trưởng lão thực lực hán cường đại thần thức khống chế lại tất cả mọi thứ không lệch vị trí không có bất cứ vấn đề gì nhưng là cân nhắc đến văn vô nhai muốn ở giữa xuyên toa bay tới bay lui lại không biết muốn xem bao lâu để cho ổ n thỏa linh trưởng lão vẫn là đem cố định sự tỉnh chia ba cái người tới làm dạng này ba cái người đô du nhận có thửa nhẹ nhàng lỏng l ỏ n một phen thao tác phía sau linh trưởng lão tỏ ý văn vô nhai có thể tùy ý tới gần xem văn vô nhai gật gật đầu chân đạp phi hành trận bàn bay đến giữa không trung linh lực vận chuyển tuệ nhãn khởi động trước l i ế p nhìn những cái kia bay ra trên không trung vật phẩm đủ mọi màu sắc thuộc tính còn có một số còn có h à o quang nhỏ yếu lại nhìn kỹ kia bảy tên nữ tu đi đầu một vị thân bên trên áo bảo khuyên hai dây cột tóc chờ một chút là nghiêm chỉnh bộ pháp khí năng lượng thuộc tính nhất tề quang mang gần như tại không sau lưng mỗi một vị nữ tu hầu như đều là dạng này thẳng đến vị cuối cùng nữ tu văn vô nhai xem một hồi hướng lấy linh trưởng lão vây tay linh trưởng lão, vị cuối cùng nữ tu nàng một đôi khuyên thai là chữ vật không gian không gian không lớn b ấ t quá một khung giá sách lớn nhỏ còn hoàn hảo không chúc tồn hại trên tay các ngươi đều có chuyện ta tới ta tới lấy tả trưởng lão vội và nói g n bay đến văn vô nhai bên cạnh thủ chỉ nhẹ nhàng vung lên đem nữ tu t hai bên trên hai cái thai truy cắt đứt xuống lực lượng khống chế được vừa vặn không có làm bị thương nữ tu khuôn mặt cùng sợi tóc đợi văn vô nhai cùng tả trưởng lão bay xuống dưới linh trưởng lão một lần nữa khởi động trận bàn tả trưởng lão đem khuyên thai đưa cấp văn vô nhai văn vô nhai thần thức tìm tòi cười nói một cái khuyên thai bên trong là quần áo loại hình. một cái khác khuyên thai bên trong có một ít sách ngọc giản c ũ n g đang ăn dược a có một cuốn tiểu chu thiên kiếm trận một bản tố nữ tâm kinh trong ngọc giản không biết là gì đó hắn đem khuyên thai đưa cấp đảng trưởng lão đảng trưởng lão nhìn một chút phất phất tay á o thai phải khuyên thai bên trong đồ vật toàn bộ lấy ra ngoài lại đem một đôi khuyên thai đưa cấp linh trưởng lão sư thúc này đối khuyên thai ngài còn cho vị kia nữ tu a được linh trưởng lão dôi ngón bắn ra tia đối khuyên thai bay vào trong trận pháp lơ lửng tại nữ tu bên thai một tạ một hữu vị trí những sách này mượn ngọc giản ta trước đăng ký tạo quyển một cái quay đầu đều coi như chúng ta điểm tích lũy. À, này trong ngọc Giảng, lại là thất tiên kiếm pháp xem tới quả thật là thất tiên kiếm tông các tiền bối còn có một cái trong ngọc giản là một chút đan dược luyện chế phương pháp văn vô nhai nói đàng trưởng lão có thể đem hết thẻ công pháp tâm kinh phục khắc một phần cho ta không cái này tô nữ tâm kinh là có ý gì đều là ngài phát hiện đương nhiên có thể ngài đợi chút đàng trưởng lão trên tay nhanh nhẹn phục khắc mấy cái ngọc giản hai cuốn kinh thư cũng mỗi cái phục một phần cấp văn vô nhai ngược lại không nghĩ tới tại nơi này phát hiện tô nữ tâm kinh đây là đ ố i nữ tu cực vì hữu dụng công pháp tu công pháp này nữ tu da thịt biết càng ngày càng trắng giống như á n h ngọc tóm lại biết càng tu càng đẹp còn biết thể có hoa mai công pháp này thất truyền rất lâu không nghĩ tới lần này có thể phát hiện chỉ là để cho mình càng đẹp công pháp có ích dùng chỗ văn vô nhai mở mị không hiểu cũng không hoàn toàn là để cho mình càng đẹp nghe nói chính tông tố nữ tâm kinh dẫn nguyện hoa thối luyện nữ tu thần hồn cùng thân thể có tu tố nữ tâm kinh nữ tu bị đông cứng mấy ngàn năm theo băng bên trong đ à o móc ra còn có thể phục sinh a nam tử kia có thể tu sao văn vô nhai v ấ n đạo đương nhiên không có khả năng t h u sư ngài cũng không thể loạn t ử a đàng trưởng lão vội la lên đây là nữ tu chuyên tu văn vô nhai có phần l ú n g túng gật gật đầu biết rõ ta liền tùy tiện hỏi một chút phải tin giữ lấy mấy vị này tiền bối vẫn không nhúc nhích tư thái thu nhập trong túi chữ vật cũng không phải một chuyện dễ dàng đây chính là có nửa cái sơn phong cao độ có muốn không thu vào ta tiểu thế giới bên trong à linh trưởng lão cái này ngưng kết trận bản ta muốn cùng một chỗ thu vào đi văn vô nhai nói ra được cựu phiên phất tổ sư ngài gặp tất cả trưởng lão đồng ý văn vô nhai vung tay lên một cái đem linh trưởng lão cố định trụ trận pháp này cùng nhau thu nhập tiểu thế giới bên trong có tới cao sáu mươi bảy mươi triệu trận pháp chương hai trăm năm mươi ba ngẫu nhiên truyền thống chương hai trăm năm mươi ba ngẫu nhiên truyền t ố n g rời đi tinh bảo tông bí cảnh đám người còn tại phụ cận chợ phiên đi l n g vòng mang văn vô nhai lãnh hội một cái tu sĩ chợ phiên náo nhiệt đặc biệt là tinh bảo tông mặt tiền cửa hàng gọi là vạn bảo lâu cao tới năm tầng lầu mỗi một tầng mua bán đồ vật cũng không giống nhau tầng thứ nhất là đủ loại đan dược tầng thứ hai là đủ loại phụ lục tầng thứ ba là đủ loại luyện khí tư liệu cùng linh d ư ợ c tầng thứ tư là đủ loại trận pháp trận kỳ trận bản tầng thứ năm là đủ loại đủ loại pháp khí đồ vật giá trị theo mấy chục linh thạch đến hơn vạn linh thạch đều có tuy nói văn vô nhai đã sớm tài đại khí thô không thiếu đan dược và pháp khí nhưng là thoáng cái nhìn thấy nhiều như vậy chủng loại món đồ vẫn là cảm giác là mắt không nhìn từ t ừ tiếp có chút rung động qua lại tu sĩ núi liền không dứt không chỉ có quá nhiều đường nguyên đại lục còn có tốt chút dị vực phong tình đạo bảo phục sức tham quan qua vạn bảo lâu văn vô nhai một nhóm k ê u lấy một nhà lớn nhất q u ả h ắ n rượu thần tiên đường tại lầu hai nhã gian ngồi、xuống. c ăn này thần tiên đường cũng là tinh bảo tông sản nghiệp tại rất nhiều nơi đều mở chi nhánh vị đạo cũng không tệ lắm thanh trưởng lão nói ra thổ sư ngài nếm thử xem thanh trưởng lão đàng trưởng lão quen cửa quen m è o gọi món ăn mỗi một đạo đồ ăn cất bước đều là hơn trăm linh thạch phục vụ thị nữ rõ ràng đều là t h ầ n mang tinh bảo tông phục sức nguyên anh nữ tu này phô trương quả thực đủ lớn cho tới linh thực vị đạo vẫn là rất có chút mới lạ linh nục cùng linh thực lẫn nhau phối hợp có vị đạo có chút kỳ diệu cân nhắc đến văn vô nhai tu vi quá nhiều đồ ăn văn vô nhai chỉ có thể nếm một cái ăn uống no đủ đám người ngự lấy linh chu xuất phát Văn vô Văn vô ăn năng nhai tại linh bên trên đánh mười mấy lần trường xuân công, mới hấp thu xong ăn bổ năng lượng đã tòa nghỉ ngơi. Văn vô nhai thổi lên hấp thu thổi tỏa tại mười mới trù lâu bổ đã mấy rất không có t hổ i đi đi sinh qua, qua đầu vừa ma ra chúc phòng, Không gặp qua nữ ma đầu sinh ra tâm ma.、Không、hổ là nữ ma đầu thì là văn vô nhai biết rõ nàng là ma nữ theo cảm quan bên trên cùng trên tâm lý vẫn như cũng là cảm thấy đối phương điểm đạm đ a n g yêu mà đối phương chứa lệ ánh mắt vô tội thảm thiết thần thái còn thỉnh thoảng hiện hiện náo hải giống như là đang nhắc nhở hắn hắn giết nàng rõ ràng đang ngồi đọc sách nữ ma đầu bóng dáng liền biết này ra đa số thời gian là dưng dưng khuôn mặt thỉnh thoảng là tuyết trắng mạng r u thân thể l i ê n thổi ba ngày t r ú c phong khúc cùng sơn k h í c khúc loại tình huống này mới dần dần biến mất vì đề phóng v ă n nhất văn vô nhai vừa thổi mười ngày xác định không còn có nhớ tới kia nữ ma đầu g á n g vẻ mới tính triệt để yên lòng mới hơn mười ngày thời gian văn vô nhai đã hoàn toàn khu trừ tâm ma linh trưởng lao đám người âm thầm tán thượng không dứt không hổ là túc tuyệt người định lực liền là mạnh mẽ một loại tu sĩ kim đan đụng phải loại cấp bậc kia nữ ma đầu không có một năm nửa năm căn bản không có khả năng đi tới lý trí là lý trí động lòng người cảm tình cùng ham muốn nhiều khi liền là không thụ lý trí tuệ không chế mà ma đầu nhóm am hiểu nhất liền là khống chế người cảm tình cùng ham muốn lại qua mấy ngày linh chu tới gần trích tinh cắt các. các vị trưởng lão chúng ta trước đi hoàn thành tìm kiếm tiểu thế giới nhiệm vụ đằng sau ta đại khái còn biết dừng lại thời gian thật lâu ta có một kiện pháp khí liền là theo trích tinh cắt phía trên chiến trường cổ kia bị phát hiện ta muốn chạm tìm cơ duyên xem có thể hay không tìm tới rơi mất bộ phận văn vô nhai nói ra đương nhiên có thể không biết rõ tổ sư có hay không thuận tiện nói cho chúng ta biết là gì pháp khí chúng ta cũng có thể giúp đỡ cùng một chỗ tìm xem xem đảng trưởng lao nói ra văn vô nhai nhìn thoáng qua tả trưởng lão cười nói trước kia ta tại càn nguyên tông đi bảo khố chính mình chọn bảo vật tại không nổi danh bảo vật loại bên trong có một kiện bảo vật để ta tâm sinh cảm ứng liền làm món bảo vật này văn vô nhai lấy ra thiết liên hoa cấp tất cả trưởng l ã o truyền xem vật này không biết là gì tính chất ta cầm tới phía sau cũng vô pháp luận hóa vẫn thu tại tiểu thế giới bên trong nhưng là tại tiểu thế giới bên trong nó lại ngoài ý muốn chủ động hấp thu một nhóm quỷ hồn n ư ơ n g ra mấy g i ọ t g i ọ t nước này mấy g i ọ t g i ọ t nước thấy được mọ mắm k h n g được trọn vẹn không biết là vật gì linh trưởng lao đ á n người cẩn thận nhìn xem vẻ mặt nghiêm túc cổ quái quả thật là trọn vẹ nhìn không ra tính chất tư liệu cũng không có cảm ứng được bất luận cái gì linh lực ba động không hổ là không nổi danh bảo vật ta nhưng là nếu là cùng tổ sư có cảm ứng kia nhất định là hữu duyên tử tốt đến lúc đó chúng ta mấy cái giúp đỡ ngài cùng một chỗ tìm xem xem linh trưởng lão đang trưởng lão hào hào đáp ân đa tạ chư vị trưởng lão văn vô nhai cười nói tổ sư ngài hiện tại cùng bảo vật này còn trọn vẹn không có cảm ứng sao linh trưởng lão v ấ n đạo ta tiến lên kim đan phía sau mỗi ngày dùng thần thức câu t h ô n g gần đây tựa như ẩn ẩn có phần cảm ứng văn vô nhai nói ra liền là cảm giác mơ mơ hồ, hồ một mảnh trống g i n g giống như biển cả một dạng địa phương ta xem t r ư ờ n g vẫn là ta hiện tại tu vi quá thấp nguyên nhân tất cả trưởng lão gật gật đầu xác thực có khả năng này giống như linh khí loại hình tu vi không đủ căn bản không có khả năng l u y ệ n hóa trích tinh các bí cảnh cùng tinh bảo tông tiến vào phương thức giống nhau mấy vị trưởng lão phân tán ra tới vẫn như cũng là linh trưởng lão bồi tiếp văn vô nhai thân khoác toàn thân n ó n lá đi đầu tiến b ả o trích tinh các chiến trường c ổ này diện tích so tinh bảo tông còn lớn hơn gấp mấy lần điểm trên hết bên dưới tầng năm chúng ta đi địa phương tại tầng thứ ba gốc tây nam động đà nhóm đến nơi đó tự phát ra không chi hoa các mặt khác trưởng lão cảm ứ n g tới chúng ta sẽ cùng nhau tìm kiếm văn vô nhai đáp so với tinh bảo tông ảm đạm vô quang bí cảnh trích tinh c ắ t trên chiến trường cổ khoảng không lại là treo màu đỏ sầm loan nguyệt làm sao còn có ánh trăng văn vô nhai buồn bực nói là theo ngoại giới chiếu tới sao không phải là một kiện đại ma vương ma khí một mực treo ở không trung bên cạnh còn có một cái hát sắc thái dương một dạng quỷ khí linh trưởng lao nói ra ma khí cùng quỷ khí đều đã tàn khuyết không đầy đủ chỉ b ấ t quá bị chém thành loan nguyện ma khí bởi vì lấy chất liệu nguyên nhân còn có thể phát ra còn đến thì ra là thế chiến trường cổ này m linh một t á c trưởng lão cười nói lối đi phụ cận nhân loại tu sĩ đối lập khá nhiều yêu ma quỷ quái bình thường sẽ không ở loại địa phương này ở hiện vì lẽ đó cũng tương ứng an toàn một chút văn vô nhai gật đầu yên lặng quan sát thành quần kết đội các tu sĩ bọn hắn lẫn nhau cảnh giác giữ một khoảng cách đa số chỉ cùng tiểu đội mình thành viên giao lưu câu thông đi theo hiêm kéo dòng người đi vào sân động trong sân động diện tích rất lớn có càng nhiều tu sĩ tụ tập ở trong sân động linh trưởng lao chỉ phía trước năm cái dàn hàng sân động nói ra này năm sân động cái nào đều có thể thông hướng tầng tiếp theo tổ sư những thông đạo này đi vào phía sau biết ngẫu nhiên truyền thống thì là kẻ trước người sau đi vào ra đây cũng nhất định tại khác biệt địa phương vì lẽ đó tổ sư ngài ra ngoài phía sau trước phóng xuất trường trưởng lao không chi hoa làm cái đạo tiêu sau đó làm tốt phòng ngự chờ ta đến tìm ngài giống như cổ chiến trường loại này bí cảnh sinh tử bất luận trừ muốn đề phòng yêu ma quỷ quái còn muốn đề phòng tâm hoài quỷ thai tu sĩ linh trưởng lao t h ấ p giọng nhắc nhở t i ê n tâm ta biết văn vô nhai đáp túi đầu xuống đi vào s ơ n động dưới chân thoảng qua có phần ẩm ướp ngay từ đầu bốn phía toàn bộ là đen nhánh đi không được bao lâu vách núi bốn phía bắt đầu có phần phát sáng dê ờ vừa đi một đoạn thời gian bất chi bất giác liền tới đến một chỗ sơ gốc bắt đầu lại trông chờ lúc đến sơn động đã không thấy tầm hơi tấu trưng xong chương hai trăm năm mươi b ố gặp được cố nhân chương hai trăm năm mươi b ố gặp được cố nhân phía trước cách đó không xa có mấy cái toàn thân gắn vào nón lá bên trong tu sĩ tập hợp một chỗ bên cạnh ném ra ngoài một chút nguyệt q u a n cầu đem bọn họ quanh người trước sau chừng mười trượng khoảng cách chiếu lên có thể thấy rõ ràng văn vô nhai vừa xuất hiện t i ể u bị kia quần tu sĩ phát hiện một lao giả nói ra tiểu h ư u có hay không cùng đồng đội hẹn nơi tụ tập không bằng cùng chúng ta cùng lúc xuất phát văn vô nhai lui ra phía sau một bước lấy ra một đoá không chi hoa để qua trên vách núi đá cười nói đa tạ tiền bối ta muốn ở chỗ này chờ nhà bên trong t r ư ở n g bối đến đây ha ha tiểu hữu có chỗ không biết các người đều là ngẫu nhiên truyền t ố n g nơi đây cựu hữu bí cảnh diện tích lại lớn trong nhà người trưởng bối muốn tìm tới chỉ sợ yêu cầu quá lâu tầng này có mấy cái rõ rệt địa hình chúng ta đều là hẹn tại những cái kia địa phương đụng đầu nghĩ đến tiểu h ư u cũng là không phải văn v ô nhai lập tức phủ nhận nói ra trưởng bối biết rõ ta tu vi thấp chỉ gọi ta nguyên địa chờ đợi là được kia mấy tên tu sĩ nợ nụ cười trong đó một vị nữ tu nói lôi sư minh ngài đừng nói là vị này tiểu h ư u sợ gặp được người xấu đâu lao giả kia ha ha tự rêu nợ nụ cười ta này tướng mạo rất hiền hòa ngươi mang lấy nón lá ai thấy được một cái có phần dán mua giọng nữ nói ra cái khác mấy tên tu sĩ lại là một trận cười đến sau nói chuyện nữ tu nói ra tiểu hữu ngươi vừa muốn ở đây chờ nhà bên trong trường bối lúc đầu cũng không quá mức quan trọng chỉ cần mở ra phòng ngự là có thể chỉ bất quá chúng ta tụ ở đây là vì chuẩn bị đối phó phụ cận một cái yêu ma còn yêu ma kia mỗi ngày cố định canh giờ sẽ đến sơn cốc này ăn trên vách núi đá l à cây đại khái còn có khoảng sáu canh giờ liền biết tới tiểu hữu nhớ lấy sớm tránh đi mấy vị này tu sĩ nghe vào quả thực không giống gì đó người xấu văn vô nhai liền không người hành lê nói đa tạ tiền bối nhắc nhở tại hạ biết rõ văn vô nhai mở ra phòng ngự trật bản ngồi xếp bằng thay thế, thế k i a mấy tên tu sĩ cũng không cần phải nhiều lời nữa ngược lại tại con yêu ma kia trước khi đến nơi này đều vẫn là tương đối an toàn Chốc lát linh trưởng lão thân ảnh chất động đột nhiên xuất hiện trong s â n g ố c t h ư ợ n h ư là thuấn di loại pháp thuật mấy vị tu sĩ trong lòng giật mình cầm trong tay pháp khí dưới chân xê dịch đứng thành trận thế thuấn di loại pháp thuật hóa thần trên đây mới có thể tu luyện đây là thực lực đại biểu vị t i u tiểu hữu thật đúng là không có nói dối quả nhiên là chờ nhà bên trong trưởng b ố i đến đây tìm kiếm hành châu vô sự a tại bên ngoài bọn hắn đã hẹn không xưng hô t ổ sư trưởng lão loại hình vô sự linh thúc ta mới đợi một hồi văn vô nhai thu hồi trật bản đem tiêu đóa không chi hoa cũng thu vào cười nói bên kia các vị tiền bối rất là hào tâm nhắc nhở ta trong sơn cốc mấy canh giờ phía sau sẽ có yêu ma tới ăn yêu ma ăn linh trưởng lão nghe vậy nhìn nó nghiêng hai phía một phen cười nói ách này trên vách núi đá lá cây vẫn tương đối nổi danh một loại ma thực gọi là túy hoang diệp yêu ma ăn như uống rượu ngon hắn lại trên giới nhìn một chút nói ra trên mặt đất có lân giáp thời gian dài kéo đi vết tích còn có sắc bén vết chảo nhìn xem là thể tích to lớn một loại yêu thú văn vô nhai theo linh trưởng lao ánh mắt nhìn lại quả nhiên trông thấy sơn cốc trên mặt đất có thật dài kéo thì vết có địa phương còn có vết t r à o hắn lại là trọn vẹn không có chú ý tới linh trưởng lão đối kia mấy tên tu sĩ ôm quyền nói ra linh mỗ đa tạ mấy vị nhắc nhở nhà bên trong tiểu bối linh mỗ thanh â m này có phần quen thuộc à, thế nhưng là hắn trong trí nhớ linh sư thúc đã sẽ không dễ dàng rời núi à. kia họ lôi lão g i ả s ứ n g sở rất nhanh tiến lên phía trước mấy bước gỡ xuống bao lại mặt mũi non lá lộ ra một t r ư ơ n g dâu tóc bạc trắng khuôn mặt hắn do dự nói thế nhưng là linh sư thúc trước mắt a là tiểu lôi a ha ha linh trưởng lão cười ha một tiếng cũng gỡ xuống n o lá lộ ra mặt đến họ lôi lão giả đại hỷ ai nha thật là linh sư t h u ố c ở trước mặt ha ha lôi âm bãi kiến linh sư t h u ố c tới tới tới đây đều là ta này một c h i sư m ộ i sư đệ sư đ i ệ n đều cởi n ó n lá tới bãi kiến thiên đồ tông linh sư t h u ố c chúng tu sĩ nghe vậy cựu đều cởi xuống n ó n lá tiến lên phía trước làm lễ chào hỏi một cái là so sánh tuổi già nữ tu lôi âm giới thiệu nói đây là ta nhị sư m ộ i đông n i n h gia hai vị chính vào tráng nghiên nam tử lôi âm nói ra ta tứ sư đệ ngũ sư đệ tưởng lăng thạch trần cốc tình một tên tu nữ trẻ lạc tư mạc đã là lôi âm sư điệt thế hệ nhỏ tuổi nhất là một tên thiếu niên lạc tư hiên cũng là lôi âm sư điệt thế hệ a tiểu lôi a ngươi làm sao có hào hứng tự mình dẫn đội tới cựu ưu bí cảnh linh trưởng lao nói ra lôi âm cười đến dâu bạc loạn chiến ai đáp lấy lao cốt đầu còn có thể động mang mang bọn văn bối sư điệt thế hệ đám thiên tài bọn họ muốn mang ra nhiều thí luyện thí luyện mới được t h u ậ t tiện ta cùng sư muội cũng nhìn một chút nhìn có thể hay không tìm chút đột phá cơ duyên ngược lại linh sư thúc ngài làm sao có dành ra đây là tĩnh cực tự động lôi âm vừa nói một bên nhìn về phía văn v ô nhai cười nói vẫn là giống như ta bồi tiếp văn bối ra đây luyện khu t h i ể u lôi không thể nói lung tung được linh trưởng lão hao nhẹ một tiếng cắt ngang hắn lời nói nếu là tại kẻ không quen biết trước mặt vì che phủ văn vô nhai thân phận linh trưởng lão tự nhiên có thể nói văn vô nhai là hắn văn bối nhưng là tại lôi âm trước mặt lại không thể như vậy linh trưởng lão nói ra ta là bồi môn bên trong văn tổ sư ra đây luyện tổ sư linh trưởng lão không người xuống nói tổ sư đây là thanh thương môn lôi âm thở thiếu thời tại chúng ta thiên đồ tông ở qua một đoạn thời gian văn vô nhai bóc nó lá lộ ra một chương trẻ tuổi khuôn mặt hắn cười nói linh trưởng lão tại bên ngoài các không thể như này đã lễ thiên đồ tông văn vô nhai gặp qua chư vị tê tổ sư này cũng không liền là vị kia những n à y nằm trên giang hồ truyền đi ầm ẩm thiên đồ tông sáng lập ra môn phái tổ sư truyền thế người trẻ tuổi sao linh sư thúc đó là cái gì tu vi kia là hợp thể kỳ đại tu sĩ、si、a tại một người trẻ tuổi trước mặt chấp trưởng lễ quá mức cung kính lại miệng nói tổ sư này còn có cái gì tốt hoài nghi lôi âm hù dọa đến cuốn quýt đắp lễ lôi âm gặp qua gặp qua văn trưởng lão đông ninh gia tưởng lăng thạch mấy người cũng cùng một chỗ hành lễ nói gặp qua văn trưởng lão gầm a hôm nay bọn hắn nhìn thấy trong truyền thuyết đại nhân vật văn vô nhai cười nói vô nhai đ a tạo phía trước lôi trưởng lão thiện ý nhắc nhở chỉ bất quá vô nhai đúng là chờ linh trưởng lão đi tìm tới hảo ý tâm lĩnh ha ha ha ngài khách khí ngài khách khí lôi âm cười đến hồng quang đời mặt nay một cẩn thận tự cùng trong truyền thuyết văn tổ sư kết cái thiện duyên đ âu ha ha ngài là tới đây tìm đột phá cơ duyên sao văn vô nhai v ấ n đạo ai thử thời vận thử thời vận ta tại hóa thần kẹt đã rất lâu ai kỳ thật đã qua đột phá tốt nhất tuổi tác nhưng là sư mội còn có cơ hội lôi âm có phần lúng nói ra có h m tư có có h thể văn n a i nói ra, t cùng văn trưởng lão một lần là lôi mộ vinh hạnh lại nói cũng xác thực quá lâu không có cùng linh sư thúc tụ họp một chút lôi âm cười nói chúng ta dự định lịch luyện chừng hai tháng liền rời đi kiểu ưu bí cảnh văn vua nhai nói ra chúng ta thời gian chưa định ngăn thì một tháng lâu là nửa năm tà hữu tốt vậy chúng ta như đi ra ngoài trước ngay tại chấn thượng khách sạn đợi ngài lôi âm nói ra hai bên hẹn thời gian linh trưởng lão vừa căn dặn hai câu để bọn hắn chớ nói tới gặp được bọn hắn sự tỉnh song phương như vậy tạm biệt tấu chương s o n g chương hai trăm năm mươi lăm nghìn năm và thi chương hai trăm năm mươi lăm nghìn năm và thi cái này lôi âm à cùng lệ trưởng lão quan hệ không tệ trước kia một tiểu đội đi ra nhiệm vụ lệ trưởng lão ta càng nguyên tông thu vũ chân nhân đ ạ c ca chân nhân đã từng cùng lệ trưởng lão túc trưởng lão cùng một chỗ tổ qua tiểu đội hẳn là lôi trưởng lão cùng thu vũ chân nhân đạp ca chân nhân cũng tổ qua tiểu đội văn vô nhai nhớ tới một kiện chuyện cũ năm đó lệ trưởng lão túc trưởng lão lần đầu tới cản nguyên tông gặp hắn đến sau bởi vì lấy cùng một chỗ tổ tiểu đội giao tình thu vũ chân nhân cùng đạp ca chân nhân thịnh tình h o ả n đái linh trưởng lão lắc đầu không biết không phải ta thế hệ này người sự t ì n h quay đầu ngài hỏi một chút hắn a chỉ có thể nói có khả năng đang khi nói chuyện bọn hắn đã đi tới tầng này cửa thông đạo có phía trước một lần kinh nghiệm văn vô nhai lần này vừa đi ra khỏi sân động lập tức cảnh giác tả hữu quan sát thấy chung quanh không người liền tìm cây đại thụ bên dưới ném ra ngoài không chi hoa mở ra phòng ngự trật bản an tĩnh chở linh trưởng lao tới tìm lần này đại khái là truyền tống khoảng cách thực tế quá xa linh trưởng lão tìm nửa ngày công phu mới cảm ứng được không chi hoa vội vàng chạy tới thổ sư để ngài đ ợ i lâu linh trưởng lão vừa đến đã nói ra a vô sự ta vừa vạn luyện luyện kiếm văn vô nhai cười nói hắn khoanh chân ngồi tại trận bàn bên trong nếu có lạc đàn yêu thú hoặc ma vật t i ể u tiểu thí thân thủ thử một chút thứ không thật bắt c h ả m uy lực đối phó cấp bậc thấp yêu thú hoặc ma vật chỉ cần một thành linh lực như vậy đủ rồi đối với một đối một chiến đấu văn vô nhai dần dần bắt đầu thong rong lên tới ha, ha vậy thì tốt chúng ta đi ân ta biết đảng trưởng lao chuẩn bị cho ta xích viêm kiếm hòa hệ pháp khí càng thuần dương hòa hệ pháp khí đối quỷ vật tổn thương càng lớn đương nhiên pháp khí bên trong đứng đầu thượng thừa đương nhiên là đại nhật dương cương loại hình pháp khí chỉ bớt quá loại pháp khí kia giá trị cao không nỡ dùng đến tiêu diện một loại quỷ vật vậy thì tốt linh trưởng lao nói ra linh trưởng lao mang lấy văn vô nhai một đường bay nhanh đại khái bay ba ngày tà hữu tới đến góc tây nam động đá nhóm khu vực tìm một cái lớn nhất hồ ngầm đầu có thể trông thấy năm tòa sơn phong liền cùng một chỗ văn vô nhai lẩm bẩm nói xem nơi đó linh trưởng lão nơi đó có ánh sáng nhạt hiện lên có thể hay không liền là hồ nước phản quang có khả năng đi linh trưởng lão cùng văn vô nhai còn không có bay gần liền thấy cái kia hồ lớn mặt hồ s á c thực cực lớn tại h ồ n g n g u y ệ t chiếu g ọ i mặt hồ bình tĩnh phản xạ từng tia từng tia hồng quang hiện ra mấy phần quỷ dị chúng ta lại đem phụ cận đi một vòng nếu không có cái khác hồ lớn liền hẳn là hồ này linh trưởng lão nói xong lại tại phụ cận chuyển một ngày cuối cùng xác nhận liền là hồ này lớn nhất hai người vừa trở lại hồ lớn nơi này bắt đầu chuyển góc độ tìm sân phong văn v ô nhai dẫm lên phi hành trật bàn hạ thấp độ cao dọc theo mặt hồ trầm thấp lướt qua chật nước hồ không do m à động có đồ vật gì theo nước bên trong lạng yên không một tiếng động r ũ n g banh tiến ra văn v ô nhai một mực mở ra tuệ nhãn hắn phát hiện hắn tuệ nhãn hiệu quả có khi so thần thức còn dễ dùng nước bên trong đồ vật chưa đến gần văn v ô nhai tuệ nhãn liền thấy vô số h á cám lại năng lượng màu xám theo đáy nước chỗ sâu phun ra ngoài cùng yêu ma khí rất tiếp cận lại trọn vẹn không có huyết nhục khí t ứ c yêu ma khí càng tà、lệ. Cô tức khí nga à à y c n ấm lãnh. Văn n vô i môi khỏe môi, rút ra viêm kiếm, không nói hai lời, đầu tiên là nhất kiếm tiểu khe khỏe không xích nhất mí rút ra là đầu bốn ổ x u g Nga bốn, một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếng hét thảm này không chỉ là xuyên tấu h màng nhĩ t ự a hồ còn có thể xuyên tấu h thần hồn khiến người theo đáy lòng sinh ra vô hạn sợ hãi đồng thời vô số hát s ắ t tuyến như mũi tên theo đáy nước bắn ra bắn thẳng về phía giữa không trung văn vô nhai văn vô nhai m ặ t không biểu tình cổ tay vung đậy một bộ tế vũ miên miên kiếm pháp phối thêm xích viêm kiếm thi trở ra nhất thời ở giữa mang lên hỏa diễm kiếm quang dường như hóa thành ngàn vạn hỏa vũ rơi vào hồ bên trong không chỉ nấu chạy cho t à n những cái tia hát sắc tuyến còn đem mặt hồ nấu chạy ra một cái đậu lớn vô thanh vô tức theo trên mặt hồ hiện ra vô số hát sắc sợi tơ gần như phủ kín toàn bộ mặt hồ linh trưởng l a o vỗ tay một cái hưng phấn nói không sai liền là cái này hồ ngay lúc đó các trưởng l a o cũng gặp phải hồ bên trong thiên n i ê n quỷ vương vạn ti quỷ vương tiếng nói hạ xuống hồ chính giữa hiện ra một cái đầu người da thịt yếu ớt song đồng đen nhánh đôi môi đỏ bừng nếu bàn về dung mạo tất nhiên là cực đẹp thế nhưng là tại dạng này h á cám tia sáng bên trong phối hợp phủ kín hồ tóc dài tự có vẹ dị thường đáng sợ linh trưởng l ã o kê u nói xong bay gần văn v ô nhai để phòng vật nhất thiên cương chính nhật phủ văn v ô nhai kê u chẳng biết lúc nào trong tay xiết năm tấm hoàng sắc linh phủ linh phủ thiêu đốt trên không trung hóa thành cho b ụ i hóa thành năm đạo to lớn kim sắc cổ sáng xuyên thủng mặt hồ toàn bộ hồ lớn tại trong chốc lát tại kim quang bên trong s ô i trào Quỷ vương kêu to cơ hồ khiến toàn bộ tầng thứ ba tu sĩ yêu ma quỷ quái đều có thể nghe thấy tăng thêm k ê u vàng óng ánh to lớn con hoa có chút kiến thức tu sĩ đều biết xảy ra chuyện gì mấy tên thân xuyên trích tinh các phục sức phòng thủ đệ tử theo nơi nào đó sơn t ư ợ n g hướng bên dưới trống c h ố trong đó một vị trưởng lao nói ra ha ha cũng không biết là kiêm một cái môn phái xuất thủ lần này vạn ti quỷ vương xong rồi năm tấm thiên cương chính nhật p h ụ đổi một cái ngàn năm quỷ vương âm viên không kiếm lời không thua thiệt xem thiên cương chính nhật p h ụ thổ sư nhất định ở vị trí này tìm tới vô nhai vị trí đi trâm tiến tới thanh trưởng lão đang trưởng lão cùng tả trưởng lão ngược lại bởi vậy nhanh chóng tìm tới văn vô nhai vị trí toàn bộ hồ lớn nước bốc hơi một nửa không chung đều là hơi nước những n à y hơi nước ẩn chứa trí cương trí dương năng lượng chí ít mấy trăm năm bên trong hồ lớn cùng với phủ cận đều không có quỷ vật sinh ra thu ti quỷ rồi vạn v sơn, sơn, sơn, sơn cốc vũ tri cùng điệu n h t nếu có bạch vụ nhiều vì trừ khí cần nín hơi hàm chứa giải độc hoàn linh trưởng lão vừa nói cấp văn vô nhai đưa một bình giải độc hoàn chính mình cũng chặn lại một h u ả giải độc hoàn ở trong miệng lưu lại manh n g ồ i nói đứng tại trong sơn cốc ở giữa có thể nhìn thấy văn vô nhai vô tay dựng thẳng lên tới ngăn chở linh trưởng lão lời nói ngay tại các tu sĩ không nhìn thấy cảm nhận không tới giữa không trùng có mấy đầu khe hở đều tiết lộ ra không gian ba đậu ta thấy được văn vô nhai băng làm con ngươi nhìn lướt qua linh trưởng lão lại nhìn chằm chằm giữa không trùng xem chỉ chốc lát nói ra giữa không trùng có một nhóm d à i cánh yêu ma bọn hắn nghỉ lại tại hai bên sân thượng tựa hồ cũng biết trong đó một đầu vết nứt không gian vị trí thỉnh thoảng lại bay tiến bay ra linh trưởng lão suy nghĩ một chút nói ra không vội v ã nhất thời đợi mấy vị trưởng l ã o khác đến chúng ta trước tiêu diệt kia b ầ y yêu ma lại đi vào thăm dò cũng tốt hai u tiểu Thu tiểu hoạch thế hoạch thế h Trưng giới. giới. 256. ngày phía sau mấy vị trưởng lão lần lượt đến linh trưởng lão cũng đem trong sơn cốc tình huống mò được rõ ràng những cái k i a cánh dài yêu ma bên trong có một cái đầu sinh độc rác cũng là này b ầ y yêu ma bên trong thực lực cao nhất tựa hồ có một k i a không gian thiên phú mỗi lần đều là nó dẫn đường mang lấy các yêu ma bay vào đi bay ra ngoài không có hắn chỉ huy các yêu ma xưa nay không hướng tia phiến không chúng bay một quần ma hóa yêu thú tìm tòi đến vết nước không gian tổ sư biết trước tại hết thẻ khe hở bên trên làm bên trên ký hiệu đề phòng chúng ta không cẩn thận tìm tới sau đó tiêu diệt hết t h ể yêu ma trên đầu sừng dài cái k i a thi thể muốn lưu lại có thể sẽ có phần không gian hệ tư liệu Được. Tất cả trưởng lão đáp, đem đến đó trưởng nước trưởng cả che chở cả thực lực, cánh cao、so、Tất vết tiêu Tất biết suất trong mắt văn nhai lên, văn nhai nơi không gian này nhóm cánh dài yêu ma cao đến không biết bao nhiêu, phóng quang bén, nháy lão làm lão so bao khắp phi sắp vô vô bay ma dài kiếm, kiếm yêu ký. bất quá một hơi công phu sơn cốc hai bên sơn thượng yêu thú t i u bị quét dọn t r ố n g không cái kia sừng rái yêu thú thi thể cũng bị đằng trưởng lão nghiên cứu một phen ném vào trong túi chữ vật văn vô nhai phát hiện mấy vị trưởng lão có một cái điểm giống nhau liền là gặp chuyện phi thường thận trọng cho dù là biết rõ những cái kia yêu thú thực lực không đáng sợ linh trưởng lão như cũ kiên trì chờ tất cả trưởng lão đến lại làm bố trí mà làm bố trí thời gian cũng không có một cái nào trưởng lão nói ta một cá nhân liền có thể loại hình lời nói bọn hắn tựa hồ la đem thận trọng hai chữ khác ở thực chất bên trong có lẽ đây chính là cái gọi là sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực muốn phía trước tả trưởng lão cùng bạch trưởng lão hộ tống hắn đến đây thiên đồ tông thời điểm cũng là như thế văn vô nhai cũng không nghĩ tới tả trưởng lão tiểu thế giới bên trong mang theo trong người kia rất nhiều trưởng lão sự thật chứng minh tả trưởng lão đám người một phen bố trí không có bổ phí yêu ma bên kia cũng phái ra rất nhiều ngày ma cùng quỷ vương một lần kia tả trưởng lão này một bên nếu là ít hơn mấy vị trưởng lão hoặc là không có chuẩn bị cực phẩm thái dương cưỡng thạch chỉ sợ t i ể u muốn khó thoát kiếp nạn này nhưng là cuối cùng tông môn nhân tay càng nhiều cờ cao một chiêu đại hoạch toàn thắng làm lại nhiều chuẩn bị đều không cần hiểm nghi nhiều mọi vật làm vạn toàn chu có lẽ chính là bởi vì cẩn thận như vậy mấy vị này trưởng l ã o mới có thể theo lần lượt trải qua nguy hiểm đối chiến bên trong sống sót văn vô nha i yên lặng đem đầu này đ i vào trong lòng ta tiên tiến cái khe này nhìn một chút linh trưởng l ã o nói ra chui vào đám yêu thú thường xuyên tiến vào đầu kia khe hở chốc lát linh trưởng l ã o chui ra nói ra một khối tiểu thế giới mạnh vụn đại khái nửa cái sơn cốc như vậy lớn phía trong chất thành chút yêu thú lấy được chiến lợi phẩm p h á t bảo pháp k h í xương cốt gì gì đó ta tiến cái khe này nhìn một chút đàng trưởng lao ngón tay một cái khe nói ra một lát sau chui ra vẻ mặt buồn mực linh sư thúc bên trong tiểu thế giới cũng kém không nhiều nửa cái sơn cốc lớn hoang vu một mảnh bình nguyên ta không nhìn thấy yêu thú chiến lợi phẩm loại hình a n g à i thu lại sao ta không có thu lại nói xong linh trưởng lão cũng chui vào đại hắn chui ra ngoài lúc vui vẻ ra mặt không phải cùng một cái mảnh vụn lại là mảnh vỡ khác sẽ không hạ một cái khe hở cũng là một cái bất đồng tiểu thế giới mảnh vụn a linh trưởng lão nói xong vội vội vàng vàng xông vào người kế tiếp khe hở sau một lúc lâu cười hiếp mắt ra đây cái thứ ba tiểu thế giới mảnh vụn ha ha lần này bên trong là hai tòa ngọn núi nhỏ cũng là hoàn toàn hoang lương cái thứ tư ta tới đàng trường lao xông vào một đầu cuối cùng kẽ h hở một lát sau cười đến không ngậm miệng được ra đây hh ắ c ắ c lần này là một tòa núi nhỏ một cái hồ nhỏ ha ha ha chúng ta một hơi thở phát hiện bốn cái tiểu thế giới mảnh vụn một hơi thở phát hiện bốn cái tiểu thế giới mảnh vụn loại chuyện này cũng đúng là khó có được văn vô nhai ngược lại rất bình tĩnh hắn nhớ kỹ trong bức họa nói chuyện phiếm lúc nói đến qua tiểu thế giới là mảnh vụn sinh ra phía sau đại thế giới vỡ nát có thể là tự nhiên sụp đổ cũng có thể có thể là bị cao thủ đánh thành mảnh vụn vô luận loại nào đều vô cùng có khả năng tồn tại mảnh vụn nhóm dựa chung một chỗ tình huống t h i ê n t ầ m tiền bối còn cố ý nhắc nhở qua hắn tại một cái tiểu thế giới mảnh vụn xung quanh tồn tại cái khác tiểu thế giới mảnh vụn tỷ lệ là tương đối lớn linh trưởng lão nói ra nay bốn cái tiểu thế giới mảnh vụn so trước đó nhỏ không ít dạng này ba người chúng ta người một cá nhân xuất thủ một cái tiểu thế giới tranh thủ ở những người khác phát hiện động tinh phía trước dẹp xong bốn cái tiểu thế giới sau đó nhanh chóng rời đi thu lấy tiểu thế giới đằng sau đưa tới không gian chấn động là không có cách nào che giấu phiên phức t ạ trưởng lão mang lấy tổ sư tại phụ cận bày lên mê trận loại hình chất pháp chỉ hoán bị người phát hiện thời gian tuất giao cho ta văn vô nhai ung dung đáp các vị trưởng lão đại khái bao lâu có thể thu xong bốn cái tiểu thế giới những thế giới nhỏ này thể thức nhỏ chúng ta mỗi người một mình luyện chế đại khái bảy tám cái canh giờ dẹp xong một cái lúc này liền sẽ có không gian chấn động sau đó chúng ta hợp lực luyện chế cái cuối cùng đại khái ba bốn canh giờ là có thể thổ sư ngài tính toán một ít thời gian vậy này dạng ta trước tại bốn phía bố trí có hạch tâm trận bàn lớn mê trận hạch tâm trận bàn ta tự đặt ở khối kia trên tảng đá lớn chờ các ngươi dẹp xong tiểu thế giới thời điểm ra đi lấy đi hạch tâm trận bàn đại trận sẽ ở khoảng một canh giờ tiêu tán không lưu bao nhiêu vết tích tiếp lấy ta để tả trưởng lão mang lấy ta một đường bố trí không chi hoa dạng này thuận tiện chúng ta nhanh chóng rút lui ta biết dọc theo đường thiết trí không chi hoa tầng thứ ba bay đến nơi này muốn hơn ba ngày ta không chi hoa còn không có thiết lập sóng các ngươi đại khái tựu i đã đ ổ i theo ta nhớ được đảng trưởng lão nói qua hạ tại mỗi cái lối đi phụ cận đều lưu lại không chi hoa lại không có thu về vâng đảng trưởng lão đáp tia chờ các ngươi đ ổ i kịp tốc độ của ta dư lại khoảng cách như nhau có thể cảm ứng được cửa thông đạo không chi hoa chúng ta tựu đại na di đi qua nhanh chóng đến tầng thứ hai tổ sư như vậy bố trí rất là thỏa đáng linh trưởng lão đang trưởng lão cùng thanh trưởng lão đều là vẻ mặt vui mừng song phương nói định ba vị trưởng lão bắt đầu luyện chế tiểu thế giới tả trưởng lão b ồ i tiếp văn vô nhai bay tới bay lui bố trí đại trận tả trưởng lão tự nhận là tại trận pháp bố trí lên cũng thấm nhuần hơn ngàn năm thế nhưng là chứ ngay từ đầu một chút bố trí có thể nhìn hiểu càng về sau văn vô nhai xuất ra trận b ả n tả trưởng lão t i ể u bắt đầu c h ọ n vẹn xem không hiểu cho tới hạch tâm trận b ả n hắn liền nghe đều chưa nghe nói qua chật chật vô nhai ngại sự bố trí này chật pháp là quả thực lợi hại à tả trưởng lão lắc đầu cảm t h ắ n thiên đồ tông tại trận bàn cùng với trận bàn tổ hợp bên trên chỉ sợ tại đường nguyên đại lục đều là rất trước mười phần thú vị văn v ô nhai nói ra lại nói bọn hắn xuyên tinh này nói cả nguyên tông phương diện này m u ố n có sáng tạo chỉ sợ chỉ có thể là thông qua học tập hoa mai đóng băng bốn mặt trận pháp ai tả trưởng lão việc này ngài sau khi trở về có thể đề nghị một cái dùng chúng ta bốn mặt trận pháp trao đổi thiên đồ đổ tông trận bàn tri thức song phương chung nhau tiến bộ tốt quay đầu ta t i ể u gửi thư tín cấp tông chủ nâng một chút việc này ân văn v u nhai nói chuyện trên tay không ngừng đại khái hai canh giờ tự dựng tốt bốn mặt đại trận hệ thống vừa căn cứ địa hình địa thế tiến hành sửa đổi dùng nữa hai canh giờ hạch tâm trận bàn khởi động trong một c h ư ớ c mắt giữa sơn cốc bạch vụ hướng bốn phương tám hướng tràn ngập mà đi đem phụ cận phạm vi ngàn dặm đều che phụ tại phía trong lấy tả trưởng l ã o thân thức thế mà tại đại trận khởi động phía sau cũng vô pháp nhìn thấy linh trưởng lao đám người không khỏi lần nữa cảm t h á n không thôi xem tới mặc dù vô nhai tu vi còn mới kim đan sự bố trí này trận pháp trình độ cũng đã là đại sư cấp Tốt, đại trận đã thành tả sư thúc ngươi theo sắt ta chúng ta rời đi đại trận phía sau làm phiền ngươi mang lấy ta bay vâng tả trưởng lao theo sắt văn vô nhai một hồi rẽ trái một hồi rẽ phải có khi còn đi lên đậm dạng này đi rồi một đoạn đằng sau cuối cùng tại rời đi bạch vụ khu vực từ bên ngoài xem chỉ cảm giác có nhàn nhạt bạch vụ phiêu đãng không nhìn rõ thứ gì thần thức cũng vô pháp xuyên thấu trận này lợi hại a tả trưởng lao chép miệng một cái l i ê n làm một cái mê trận mê hoặc người năng lực mạnh mẽ một chút văn vô nhai nhất tiếu nói ra đi tả trưởng lao mang lấy văn vô nhai hướng lối đi miệng phương hướng bay bay lên hơn nửa ngày văn vô nhai tự làm một cái không gian đạo tiêu mỗi một cái không gian đạo tiêu na di cũng liền một hai hơi tả hữu đến lối đi bay ba ngày dùng đại na z i cũng liền không tới mười hơi công phu mà thôi tấu chương xong chương hai trăm năm mươi bảy sớm vào luân hồi chương hai trăm năm mươi bảy sớm vào luân hồi trợt thấy ầm ầm kịch liệt chấn động theo chỗ xa xa chuyển đến tả trưởng lão cùng văn vô nhai đứng tại giữa không t r ú n g nhìn lại một cái văn vô nhai phất tay đi được tả trưởng lão dùng tới linh chu không so đo linh thạch hao tổn bằng nhanh nhất tốc độ bay đi dùng tới linh chu tốc độ so dự đoán nhanh không ít bố trí xong cái giờ này liền có thể cảm ứng được cửa thông đạo tả sư thúc chúng ta ở chỗ này chờ bọn hắn văn vô nhai nói ra hai người ẩn tại chỗ tối thu l i ê m k h í tức bố trí ẩn tàng trật pháp t i ể u gặp quá nhiều tu sĩ không biết từ nơi nào xuất hiện ảo ảo hướng về chấn động chuyển đến phương hướng bay đi loại cường độ này chấn động nhưng lại không phải mặt đất chấn động sợ không phải có cái gì dị bảo xuất thê à. không hiểu công việc người hoặc là chưa có tiếp xúc qua luyện hóa tiểu thế giới tu sĩ đều nghĩ như vậy mà luyện hóa tiểu thế giới hoặc là gặp qua tu sĩ khác luyện hóa tiểu thế giới cao thủ ngay lập tức liền biết chuyện gì xảy ra gặp quỷ cái này k i u u bí cảnh bị thăm dò lâu như vậy thế mà còn ẩn nó lấy tiểu thế giới mạnh v ụ còn bị người phát hiện hơn nữa luyện chế ra đây cũng không phải là đùng đùng đánh trích tinh c ắ t mặt sao cái này trích tinh c ắ t phiền muốn hơn không được đại sự như thế nhất định phải trước tiên đi xem cái náo nhiệt đại cao thủ hào hào chạy tới theo thời gian chuyển rời chạy tới tu sĩ càng ngày càng nhiều đúng lúc này lại là một trận ầm ầm kịch liệt chấn động phảng phất không gian đều đang run r u dày thế đây là liên tiếp luyện hóa tiểu thế giới a chẳng lẽ lại cựu u bí cảnh bên trong lẩn giấu không chỉ một tiểu thế giới lần này chấn động đằng sau bất quá đếm hơi thở linh trưởng lao đám người tựu đại na di qua mang lên lẩn thân ở đây văn vô nhai cùng tà trưởng lão lần nữa đại na di trở lại tầng thứ hai lặng lẽ g ồ i người không sẵn sàng một đoàn người vừa về tới tầng thứ nhất lấy bọn hắn hợp thể kỳ tu sĩ năng lực muốn ẩn nạc khí thức g i ấ u thân hình thực tế quá mức dễ dàng luyện hóa tiểu thế giới tin tức còn không có bày ở trích tinh c ấ p cao tầng bàn bên trên văn vô nhai một đ o à n người t i ể u đã chuẩn bị rời đi cựu hữu bí cảnh linh trưởng lão đ à n g trưởng lão thanh trưởng lão phía trước ta nói qua ta muốn tại cựu hữu bí cảnh bên trong tìm kiếm manh mối hiện tại gia dạng này ngoài ý mớn mấy vị trưởng lão cựu không tiện dừng lại ở đây không bằng dạng này tả trưởng lão bồi ta tại bí cảnh bên trong tìm xem manh mối ngài mấy vị đi ra ngoài trước linh trưởng lão cùng thanh trưởng lão đảng trưởng lão nhẹ dọn g thương lượng một hồi linh trưởng lão nói ra việc này cuối cùng dự tính không thể gạt được trích tính cắt chúng ta cũng không thể quá mức thanh trưởng lão cùng đảng trưởng lão đi ra ngoài trước ta lưu lại buổi tiếp tổ sư tìm manh mối như trích tinh cắt tìm tới cửa chúng ta liền đáp ứng cấp bọn hắn một cái tiểu thế giới để bọn hắn ra vật tư trao đổi ân kia ta tựu i trước tại cựu u bí cảnh bên trong tìm một chút chấm nhất nửa năm liền ra tới văn vô nhai nói ra t ố t xin ngài bảo trọng có linh trưởng lão cùng tả trưởng lão tại thanh trưởng lão cùng đảng trưởng lão cũng không có cái gì tốt lo lắng hai cái mang lấy bốn cái tiểu thế giới vội vàng rời đi cựu u bí cảnh sau đó tựu i cởi nó lá nên ngang ở tiến khách sạn vô nhai khi đó vị trưởng lão kia ghi chép là tại tầng thứ tư ở giữa cổ chiến trường phát hiện thiết liên hoa bất quá loại pháp khí này rất có thể thời gian chiến tranh nhận tổn hại rơi xuống tại khác biệt địa phương tả trưởng lão còn nói thêm cựu u bí cảnh bên trong so sánh tập trung có pháp khí mảnh vỡ pháp bảo t i ể u tiêu mấy phiến chủ muốn cổ chiến trường tầng thứ nhất có một chỗ tầng thứ hai có hai nơi tầng thứ ba có hai nơi tầng thứ tư có ba chỗ tầng thứ năm chọn tầng đều là vậy chúng ta trước đi tầng thứ tư ở giữa cổ chiến trường nhìn một chút lại sau đó là tầng thứ tư cái khác cổ chiến trường tiếp theo là tầng thứ năm văn vô nhai nói ra được hai vị trưởng lao ứng ba người như trước tròn n ó n lá không nhanh không chậm tiến vào tầng thứ hai tầng thứ ba tầng thứ b ố tầng thứ tư cùng tầng thứ năm quỷ vật chiếm đa số trên cơ bản không có nguyên anh kỳ phía dưới tu sĩ đến đây liền xem như hóa thần kỳ tu sĩ cũng không dám lẻ loi một mình lại trích tinh các tại tầng thứ tư cùng tầng thứ năm đều có xây vài chỗ an toàn phòng để cho các tu sĩ khẩn cấp lánh nạn dùng tạ trưởng lao nói ra ân nay tân bắt đầu quỷ vật lợi hại một loại tị tạ phủ ngược lại biết hấp dẫn tới lợi hại quỷ vật bình thường phòng ngự trận pháp cũng không phòng được quỷ vật tập kích bởi vậy yêu cầu sỏ vào chuyên môn phòng ngự quỷ vật quần áo Văn vô nhai gật đầu, ta biết được. Nói xong, văn vô nhai vận nhai ân, Nói xong, nhai h ta biết gật đầu, được. c u y ể thể. n linh lực, mở ra tuệ nhãn, sở kiến chỗ, không chung khắp nơi phiêu đáng hát sắc cấm khí, lạnh nhập、thể. Nghĩ nghĩ, lực, phiêu chỗ, khắp hát khí, sắc cấm mở sở ra rét tuệ vật ă n nhai liên dâng, nói, đến nó không ứng. vô v thiết hoa, hai dâng, cười nói, ta đến xem nó sẽ có hay ra tay ta cười lấy có có cảm xem sẽ Quỷ vật xa so với yêu ma mất cảm có linh trưởng lão cùng tả trưởng l ã o hai người hộ vệ bình thường quỷ vật căn bản sẽ không tới gần một đường thông thuận ba người liền đi tới cổ chiến trường còn không có tới gần xa xa cũng cảm giác được một cỗ phóng lên tận trời túc sát chi khí tia vô hình sát khí sắc khí tại bốn phía bay múa thỉnh thoảng trên không t r ú n g phát ra gai kéo tiếng vang bạch cốt lộ tại giã có nhân loại cũng có yêu mà hôn tạp cùng một chỗ gần như phủ kín toàn bộ bình nguyên không biết sao văn vô nhai liền nghĩ tới trong bức họa nhìn thấy lang v i ệ n giới nếu là lang v i ệ n giới một lần kia chống cự xâm lấn thất bại có hay không cũng sẽ là trước mắt như vậy hình ảnh lại hoặc là thì là thắng dạng này chiến trường cũng phát sinh ở rất nhiều nơi đều là nhân loại anh liệt không nên như vậy làm qua loa thì là không biết bọn hắn là cái nào niên đại đến nơi có khả năng không phải chúng ta cái này thế giới nhân loại có thể trung quy là vì chống cự yêu ma chiến tử anh liệt t a như có thể ta muốn vì bọn hắn dựng lên một địa thế một khúc thương ca văn vô nhai nhẹ nhàng nói văn vô nhai này nói tại hai vị trưởng lao mắt bên trong xem tới mặc dù thiên chân nhưng lại cũng là huy hoàng t r í lý hai người không dám nhiều lời giúp đỡ tìm một khối đá lớn chẻ thành bia hình dáng tắm vào trong đất văn vô nhai đem thiết liên hoa tạm thời đặt tại một bên đưa tay vớt sạch trên tấm bia đá mảnh đá đưa ngón trỏ ra vận chuyển linh lực bắt đầu mỗi chữ mỗi câu khắc xuống dưới dư gặp bạch cốt trắng ngẩn rất nhiều anh liệt vẫn lạc ở đây không người biết không người hồi tưởng đề này một khúc thương ca ảo giác sớm ngày luân hồi luân hồi tấu chương xong chương hai trăm năm mươi tám ảo giác chương hai trăm năm mươi tám ảo giác sớm ngày luân hồi luân hồi chẳng biết tại sao cuối cùng bốn chữ trên không trung phẳng phất tiếng vang một loại vang lên một lượn vừa một lượn thanh âm càng chuyển càng xa càng ngay càng nhẹ nhưng là bỗng nhiên tựa hồ có vô số thanh âm đáp lại luân hồi luân hồi thanh âm chấm thấp giống như theo sâu trong lòng đất vang r ộ i tới nhưng lại hùng hồn không gì sánh được nhỏ nữa nghe lại như không có tả trưởng lão cùng linh trưởng lao sắc mặt nghiêm túc lấy tu vi của bọn hắn không có khả năng tồn tại nghe lầm tình huống nếu là cảm thấy có lại tu vi của đối phương nhất định không thua bọn họ ô không biết từ nơi nào tới gió mánh liệt thổi mạnh đem chiến trường bên trên vô số con vẹo cắm trên mặt đất binh khí、tổi. sang sảng trên dưới rung động sương mù theo mặt đất hiện lên rất nhanh khắp nơi là thanh sắc sương mù luân hồi luân hồi thanh n â m dần dần vang lên hí hí loảng xoảng đi cùng chiến mã tê minh chỉnh tề tiếng bước chân vang dội tới sương mù bên trong đi tới một đội một đội thân mang chiến giáp tu sĩ bọn hắn chiến giáp rách tung tóe vũ khí trên tay cũng là rách tung tóe có chiến giáp bên trong là b ạ c h cốt có chiến giáp bên trong chỉ là một đoàn nhân hình hồn phách đội ngũ lại là như cũ sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề khí thế k h i n g ư ờ i vừa một trận g i ó thổi qua sương mù tan đi chẳng biết lúc nào Văn vô văn vô nhai trước mặt, đứng đấy phô thiên cái địa, một cái trông không đến giới hạn đội ngũ. Chẳng nhai không ngại, yên tĩnh phô thấy chỉ hết địa, sao, cái cái giới đội biết tại sao, lại trước mặt, một trước mắt cảm Cộc cộc, cộc cộc, xem đấy lấy hảy. là e do nét tiếng v ó ngựa truyền đến theo đội ngũ đằng sau đi tới một nhóm kỵ sĩ người cầm đầu đầu đội khôi giáp vẻ mặt bị thanh vụ che phủ chỉ một đôi tinh hồng con mắt có thể thấy rõ ràng trong mắt quang mang tựa hồ đều tràn đầy ra đây sau lưng hắn một trái một phải đi theo hai tên kỵ sĩ lại đằng sau đi theo sáu tên kỵ sĩ lại đằng sau đi theo mười tám tên kỵ sĩ lại đằng sau đi theo ba mươi sáu vị kỵ sĩ đều là thân mang toàn thân chiến l ư n i giáp chỉ lộ ra một đôi tinh hồng con mắt bọn hắn đi đến văn vô nhai trước mặt nhìn xem văn vô nhai một lát cầm đầu kỵ sĩ xuống ngựa quỳ một chân chiến đất ngựa cũng muốn gối quỳ xuống đất sau lưng hắn hết thể kỵ sĩ đều xuống ngựa quỳ xuống đất ngựa cũng quỳ xuống đất đ ó lấy toàn bộ chiến trường bên trên hết thể đám binh sĩ chỉnh tề cắt một chỗ xuống ngựa quỳ xuống đất một cái thanh â m hùng hậu tại văn vô nhai trong đầu vang dội lên văn vô nhai mở mị không hiệu xem lấy trước mắt kỵ sĩ tựa hồ là trước mắt kỵ sĩ truyền âm cho chính mình thế nhưng là đó là cái gì ng hắn trọn vẹn nghe không hiểu á c kỵ sĩ kia tựa hồ cười cười r ồ i ra ngón tay luồn vào ngực của mình giáp bên trong một lát sau đầu ngón tay dính lấy vết màu đỏ vết máu tại trán của mình vẽ lên một cái đồ án vừa đông dưng vẽ lên một cái đồ án rồi ngón bắn ra bước đồ án kia đáp xuống văn vô nhai mi t â m trong n g a y mắt thân hồn t i ể u cảm ứng được một cỗ phảng phất biển cả một dạng bành trướng to lớn thần hồn lực lượng chỉ do xét một cái văn vô nhai t i ể u cảm giác thần hồn của mình muốn rác c h í c h í rung động đúng là không thể thừa nhận cảm giác tốt tại chỉ là phúc chốc loại này cảm ứng tự biến mất đối phương trọn vẹn thu liễm lực lượng trong l hắn bị kết khế ước thế nhưng là khế ước loại vật này nhất định phải là song phương cam tâm tình nguyện mới có thể kết lại là gì kỵ sĩ u ô i ngòn bắn ra n à y khế liền thành đâu đối phương tựa hồ biết do hắn ý tưởng chuyến ông nói cùng ngài kết xuống khế ước ngài mới có thể nghe hiểu ta đang nói cái gì là tại hạ tự tiện làm chủ mời công tử thứ lỗi đó là cái gì khế ước chủ tớ khế ước chỉ có chủ tớ khế ước mới có thể không n mảnh đ ầ u thực lực của hai bên khác biệt liền vì để ta có thể nghe hiểu ngươi văn vô nhai ngạc nhiên cái này kết xuống chủ tớ khế ước đối phương đại giới cũng quá lớn a chủ tớ khế ước không giống với cái khác bất luận một loại nào khế ước là một loại đứng đầu khắc nghiệt khế ước chủ táng đầy tớ vong người hầu hoàn toàn không cách nào làm trái phản chủ nhân ý nguyện là có rất trọng y ế u muốn nói cho ngài kỵ sĩ theo giáp ngực bên trong lấy ra một cái hộp hai tay dâng đưa cấp văn vô nhai ngài đ ổ vật xin cầm lấy ngài thứ muốn tìm ở nơi đó kỵ sĩ xa xa chỉ tay một tên lính cử nhấc tay bên trong trường đ a o ngay tại dưới đào của h ắ n mặt binh sĩ đem trường đao cắm trên mặt đất ta thứ muốn tìm thiết liên hoa là gì đó ta là ai các ngươi là ai văn vô nhai không khỏi vấn đạo kỵ sĩ yên lặng một lát ngài phải tự mình nhớ tới kia ta như thế nào mới có thể giải khai chủ tớ khế ước kỵ sĩ đứng dậy tiếng cười tại lồng ngực cầm hầm rung động ngài bảo trọng tiếng nói hạ xuống cùng phong tái khởi cắt bay đã chạy văn vô nhai đưa tay ngăn tại trước mắt vô nhai gió đã dừng tả trưởng lão mỉm cười thanh â m truyền lọt vào trong h a i văn vô nhai buông xuống tay quả nhiên gió đã ngừng ở trước mặt hắn vẫn như cũng làm ê n h mông vô b ở tính mịch không có kỵ sĩ, sĩ vô số binh khí siêu siêu vẹo vẹo cắm một chỗ tả trưởng lão văn vô nhai không khỏi hỏi ngài nhìn thấy không vừa rồi những kỵ sĩ kia cùng binh sĩ lúc này đều đi nơi nào vô nhai ngươi đang nói cái gì gì đó kỵ sĩ gì đó binh sĩ tả trưởng lão ngạc nhiên ta không thấy gì cả a đúng vậy a tổ sư ta cũng không thấy gì cả ngài vừa rồi thấy cái gì linh trưởng lão kinh ngạc nói các ngươi vừa rồi không thấy gì cả sao văn vô n h a i n g ốc ta vừa vặn giống như nhìn thấy vô số binh sĩ xếp hàng lấy đội ngũ ở trước mặt ta hướng ta hành lễ không nhìn thấy xác thực không có vô nhai ngươi không sao chứ không phải là chúng cái gì trường khí a chứa một khỏa giải độc hoàn thử một chút tả trưởng lão lo lắm nói trên ánh mắt bên dưới liếc nhìn văn vô nhai nhìn xem khí sắc không tệ không giống ngộ độc dáng vẽ văn vô nhai theo lời lấy một khỏa giải độc hoàn hảo chứa có thể hay không vừa rồi chúng cái gì huyết thuật hay chúng ta cái không có cảm giác gì ngài tu vi thấp một chút vì lẽ đó chúng chiêu rồi phải biết quỷ vật tam h i ể u nhất chế tạo huyết cảnh linh trưởng l a o nói quỷ vật huyết thuật đều là nhằm vào thần hồn thì là chúng chiêu cũng không dễ dàng phát giác phải không văn vô nhai ấn ấn mi tâm ta hiện tại không có cái gì d ì thường vừa rồi ta nhìn thấy quá nhiều binh sĩ còn có kỵ sĩ có một tên kỵ sĩ cấp ta một cái hộp cái hộp kia đâu l i n h trưởng lao nói h ra, ra vô nhai ngài loại tình huống này có mấy loại khả năng một loại là rất nhỏ ngộ độc đưa tới ảo giác hai là bên trong quỷ vật mê vụ đưa tới ảo giác ba là bị quỷ vật công kích thần hồn dẫn tới ảo giác bốn là ngài xác thực nhìn thấy cái gì nhưng ta cùng linh trưởng lao không nhìn thấy a ta tại h ảo giác bên trong nhìn thấy một tên kỵ sĩ nói với ta ta thứ muốn tìm ở nơi đó Văn vô n hai vị trưởng lắp đáp thấu chương xong chương hai trăm năm mươi chín tìm tới chương hai trăm năm mươi chín tìm tới đang khi nói chuyện một nhóm ba người trận đạp phi hành trận bản hướng về chiến trường phi đi phi hành cao độ ép tới trầm thấp cơ hồ là lướt qua binh khí cùng cốt hải đ ỉ n h đi qua bay một chén trà công phu văn vô nhai ngừng lại tầm mắt trên mặt đất b n g t ăn s á t mặt đất thủy trung có một tầng hắc vụ phiêu đãng tại vô số đao thương kiếm kích cùng bạch cốt ở giữa hắn trông thấy một bộ bạch cốt khôi g á p nghiêng lệnh bên trong lộ ra bạch cốt âm u trên tay của hắn cầm đến một thanh trường đao trên cán dài có một đoàn ám kim sắc sợi tơ trường đao bên trên có vô số vết dạng đầu đao đâm vào mặt đất tựa hồ chủ nhân muốn mượn này khe chống lực lượng lại đứng lên chiến đấu là hắn văn vô nhai tâm lý ám đạo liền là tên lính này giơ đao lên đâm vào trên mặt đất văn vô nhai phi thân treo ngược đang phi hành trận bàn bên trên ngừng thở nhẹ nhàng rút ra cây đao kia hắn chỉ là hơi chút dùng s ứ c cây đao kia trong nháy mắt hóa thành một trận cho bụi thật có l ỗ i thủy ngươi binh khí văn vô nhai ở trong lòng nói ra không dám phát ra âm thanh hắn sợ chỉ là hô hấp của mình liền sẽ để cố này bạch cốt cũng hóa thành bụi bụ tận lực khống chế lực lượng của mình văn vô nhai thao túng linh lực chi thủ tại trường đao vị trí hướng bên dưới khai quật không có móc hai lần cũng cảm giác được có đồ vật nhẹ nhàng kéo một cái túm tới lại là hai đoạn dài nhỏ ống dẫn một đầu là đoạn bên k i ế p nhưng là một đoạn ngõ sen một dạng đồ vật mọc ra dễ cây liền là cái này thiết liên hoa thiếu liền là cái này đa t ạ n văn vô nhai yên lặng nói ra đang chờ rời đi k i a bạch cốt binh sĩ bỗng nhiên ngã l ệ c h tại địa phương phía trước nắm l ấ y trường đao tay cắm vào trong đất văn vô nhai r u lên một nháy mắt phúc trí tâm linh đây là đang nhắc nhở hắn còn có dọc theo cái tay kia ngón tay vị trí nhẹ nhàng hướng bên dưới khai quật lần này đào đại khái có một tay sâu sắc tả hữu vừa đào được hai dạng đồ vật bị bùn bao lấy nhìn qua đen sì cũng là liên hoa hình dạng toàn bộ hãn tìm toàn bộ văn vô nhai trực giác cho rằng cầm đào được đồ vật đứng người lên đ ố i k ê a bạch cốt binh sĩ chắp tay trước ngược thi lễ một cái văn vô nhai xoay người bay trở về chỗ cũ xuất ra thiết liên hoa thiết thủy chậu đem đào móc ra đồ vật để ở một bên a là thật tìm tới rồi là cái này sao tả trưởng lão kinh ngạt nói là cái này văn vô nhai khẳng định nói vừa mới nói xong k hai i một đoạn đảo móc ra ống dẫn t đoá liên n t hoa đứt gãy cọc h bay dưới, cụ sen kêu một đầu một vào thiết thủy chậu bên, bên, bên trong một đầu cột thân cắm ở cụ sen bên trên ba đoá hoa sen hòa lẫn quan g mang đại tác hình chiếu trên bầu trời phảng phất trong tích tắc đầy trời đều là xanh biếc lá sen phấn s ắ c bạch s ắ c bách s ắ c hát s ắ c kim s ắ c hoa sen duyên dáng yêu kiểu lá sen tại trong gió nhẹ lắc lư hương sen m ộ n phía luân hồi luân hồi hình như có vô số hò hét dưới đáy lòng van rội tới v ă n vô nhai liếc một cái tạ trưởng lão cùng linh trưởng lão hai người chính chuyên tâm ngắm nhìn không trung dị tượng xem tới cũng không nghe thấy thanh âm có gió dần dần tới từng sợi từng sợi khói trắng theo chiến trường lên cao tới theo sâu trong lòng đất trồi lên tìm đến phía không trung dị cảnh bên trong khói trắng tiệm thịnh dân đồng giống như luồng khí xoáy một dạng hội tụ tiếp lấy giống như vòi rồng như đầu nhập thiết liên hoa bên trong đa tạ công tử tiễn bọn ta vào luân、hồi. đa tạ công tử hình như có vô số nói đâu đâu cảm tạ tiếng văn tới lại tựa hồ không có cái gì đích đáp đích đáp dọn dọn trong suốt dịch thể theo củ sen bên trong chạy ra rơi vào thiết thủy c h ậ u bên trong một khỏa một khỏa giống như bi tại trên phiến chiến trường này khói trắng tận tán nhưng lại có vô số bạch sắc luồng khí xoáy theo nơi xa xôi mà tới đầu nhập thiết liên hoa bên trong thật lâu phương đã không còn khói trắng tới ném nhưng lại có mấy không hết hắc khí bốc hơi như vô số y ê u m a dị tượng hợp thành một cỗ hát sắc phong toàn đầu nhập thiết liên hoa bên trong lại là hồi lâu cũng đã không còn hắc khí tới ném trên trời dị tượng vừa thu lại thiết l này này, một một một thủy chậu bên trong nội liễm. góp nhặt nhàn nhạt, nhạt một chậu nước thiết thủy chậu cũng không còn là một mảnh đen thịt vách ngoài bên trên những cái tia đường có phát họa hoa sen lá sen cũng có một, một phần nhỏ bắt đầu có một chút màu sắc nước màu sắc lá sen màu sắc bất đồng hoa sen màu sắc màu sắc nhàn nhạt, nhạt nổi lên nhưng đại bộ phận địa phương vẫn như c ũ n là đen như mực tả trưởng lão cùng linh trưởng lão lại thêm ra một hơi thở t r ờ i có t ư ợ n g p h á p bảo này à. ghê gầm Xem trưởng ớ lao giác, thần bảo c sắc nghiêm n ư tới nó. túc t r nói ra tổ sư món phát bảo này thường thật khó lường cái này có thể hấp thu quỷ hồn biến thành dọn nước nhỏ thật là liền nghe cũng không có nghe nói qua a không nắm chắc được này quả nhiên là tổ sư kiếp trước pháp bảo tổ sư kiếp trước tất nhiên là khó có thể tưởng tượng đại nhân vật ta ngài nếu không nói ta còn là thật chưa từng chú ý tới nói xong văn vô nhai túi đầu đi đoạn kia c h ậ u thiết liên hoa một mặt không có đoạn động chỉ cảm giác nặng nề g h vô cùng hai tay sử dụng lực như cũng không có đoạn động a đây là có chuyện gì văn vô nhai giơ cánh tay lên cũng không biết là hữu ý hay là vô tình đúng vào lúc này cái kia kim sắc liên hoa nhẹ nhàng n h o á một cái liên hoa cánh nhọn theo văn vô nhai trên mu bàn tay lướt qua xúc cảm nhẹ nhàng nhưng lại sắc bén c h i cực lấy văn vô nhai hiện tại kim đan kỳ thể phách bình thường binh khí không có khả năng vạch phá ra của hắn có thể kêu đoá kim liên hoa lại chỉ ôn nhu vừa chạm vào ngay tại văn vô nhai trên tay hoạch xuất ra một đạo thật dài khẩu tử một giọt máu tơi ư lăn xuống đ ắ p xuống kim liên tiêu tốn trong nháy mắt biến mất ngay tại lúc đó một cái hộp sắt thình lình hiện lên ở thiết liên hoa trên không hộp sắt mở ra bên trong là một c u ố n công pháp công pháp trực tiếp đầu nhập văn vô nhai giữa mi tâm hộp sắt trở về thiết liên hoa bên trong biến mất không thấy gì nữa văn vô nhai hai mắt thất thần đứng ở nơi đó linh trưởng lão cùng tạ trưởng lão cũng không dám thở mạnh mà nhìn chằm chằm vào văn vô nhai văn vô nhai trong đầu xuất hiện một cuốn công pháp âm dương càn khôn bảo điện hắn không kịp suy nghĩ này cuốn công pháp danh tự làm sao có phần quen thuộc công pháp t i ể u bắt đầu l ậ t ra tờ thứ nhất phu giữa thiên địa có âm dương lương khí cực âm cực dương thôn vệ hốt sinh cô âm không g i ả i độc dương không sinh âm quá thịnh chính là hoàn vũ đóng băng dương quá vượng chính là hoàn vũ đốt âm dương chuyển nhận thiên địa càn khôn có âm có dương mới lâu dài nay đoạn thứ nhất lời nói cũng rất tin tưởng tựa hồ liền là lúc trước hắn trong mộng đoạt được t ú c thế luân hồi bảo điện khúc dạo đầu nhưng sơ qua phía sau tự không giống nhau cuốn này kinh thư thế mà dẫn đạo tu sĩ hấp thu thiên địa âm dương lượng khí tại trong thân thể hình thành cân bằng đấu chương song chương hai trăm sáu mươi khí linh chương hai trăm sáu mươi khí linh pháp khí chủng loại điểm vị sơ cấp pháp khí trung cấp pháp khí cao cấp pháp khí pháp khí bên trên nhưng là pháp bảo cùng linh khí pháp bảo có thể nạp nhập thể nội mà linh khí không chỉ có thể đưa vào thể nội có thể lớn có thể nhỏ còn có thể lấy sinh ra khí linh cùng chủ nhân tâm ý tương thông như cánh tay sai sự uy lực gấp bội giống như phía trước vô luận là pháp bảo dẫn đạo văn vô nhai tìm tới còn lại bộ phận vẫn là nhìn như văn vô nhai vô ý bên trong v ạ c h phá ra rẻ nhỏ máu nhập chủ này hai cột chỉ một kiện còn có thể lấy nói là cơ duyên liên tiếp hai kiện tựa như là pháp bảo có linh chính mình làm chủ có linh pháp bảo mang ý nghĩa đây là kiện linh khí mà lại là đã sinh ra khí linh linh khí linh trưởng lão cùng tạ trưởng lão ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trong lòng hai người đều có vô số vấn đề cùng nghĩ hoặc có thể hay không kiện pháp khí này là tổ sư tiếp chức linh khí linh trưởng lão nhỏ giọng nói vừa rồi bay vào tổ sư thân thể công pháp cũng là tổ sư kiếp trước công pháp tả trường lão lắc đầu không biết manh mối quá ít không có khả năng khẳng định nhưng loại này bay vào não hải công pháp tựa như các ngươi không minh bảo điện một dạng chọn tư chất đây cũng là l à thật hai người yên tâm chờ ở bên cạnh đợi quan sát đến kinh thư bên trên âm cùng dương hai chữ hóa thành hai cố lực lượng hoàn toàn khác biệt đầu nhập văn vô nhai trong đan điền này hai cố lực lượng tiến vào văn vô nhai đan điền đằng sau ngưng tụ thành một đen một trắng hai cái điểm cực âm cực dương đều là hỗn độn hạt giống coi đây là loại mới có thể thu nạp thế gian dương t í n h âm tính tất cả lực lượng văn vô nhai tự a hầu nghe gặp có người đang nói tại kia một đen một trắng hai cái điểm rơi vào đan đ i ể n văn vô nhai kim đan giống như là hòa tan một loại từng kia từng sợi bị hấp nhập điểm trắng bên trong ngay tại lúc đó vô số âm lệ khí theo ngoại giới bị văn vô nhai hấp nhập thể nội những n à y âm lệ khí hoặc băng hàn hoặc tà lệ hoặc m á h liệt chỗ trải qua kinh mạch từng đợt nói nói h đến đan điển đằng sau những n à y âm lệ khí trực tiếp tràn vào điểm đen bên trong linh trưởng lão cùng tạ trưởng lao hít vào một m ụ n khí lạnh gặp ủy vô nhai đây là tu luyện công pháp gì làm sao đem âm lệ khí cũng hấp nhập thể nội? Chẳng lẽ là ma công? hẳn là này thiết liên hoa là ma khí thế nhưng không giống à này thiết liên hoa cùng hắn nói là ma khí càng giống là quỷ khí thu nạp nhiều như vậy quỷ hồn nhân tộc ma tộc giống như đều h ấ p thu chẳng lẽ lại vô nhai lúc này tại tu quỷ công cái này không thể được a làm cái gì linh trưởng lão tả trưởng lão vội hỏi hắn muốn lên phía trước cắt ngang vô nhai tu luyện thế nhưng là càng sợ vạn nhất không phải gì đó quỷ công cắt ngang tu luyện dẫn tới vô nhai đi quẹo kinh mạch loại hình nhưng là phiền phức lớn rồi h à n h công lúc kiên kỵ nhất liền là bị đánh gãy linh trưởng lao hít sâu một hơi tả trưởng lão chúng ta bây giờ chỉ có đánh cược một lần cực kiện pháp khí này liền là vô nhai kiếp trước c h i vật cực phần này công pháp liền là vô nhai kiếp trước tu công pháp đã là hắn kiếp trước tu tựu i tất nhiên không có vấn đề là chúng ta cô lậu quả văn chưa nghe nói qua có thể tu âm lệ khí công pháp mà thôi t ạ i t r ư ờ n g lão trầm ngâm một lát lắc đầu nói không ta không có khả năng cược cũng không dám đánh cược đối người mà nói vô nhai là tổ sư thân phận ngươi không dám cũng không thể ngăn cản đối ta mà nói vô nhai là ta tông trưởng lão cũng là ta tông đệ tử thân truyền hắn bởi vì không nổi danh công pháp xa vào nguy cơ bên trong tại không có khả năng xác định công pháp có hay không an toàn phía trước ta phải đi ngăn cản hắn lúc này hắn mới bắt đầu tu luyện tu đến nông cạn kịp ngăn cản nói xong tà trưởng lao tiến lên phía trước một bước định đưa tay vô văn vô nhai đầu vai ngay tại trong nháy mắt đó thiết liên hoa không gió mà động một đạo khói xanh dâng lên hóa thành một cái cao lớn kỵ sĩ thoáng cái trôi giạt đến tà trưởng lao trước mặt này đạo khói xanh ngưng tụ thành bóng dáng ngăn tại văn vô nhai cùng tà trưởng lao ở giữa đưa ra một cái tay ngăn cản tà trưởng lão khí linh hẳn là khí linh này đạo khói xanh là theo thiết liên hoa bên trong p h i u khởi ứng với liền là khí linh nói cách khác kiện pháp khí này xác thực ít nhất là linh khí cấp bậc nho nhỏ khí linh mà thôi sao t o gan trở ngại n g ư ờ i tả trưởng lão trọn vẹn không sợ r ồ i ngón bắn ra giữa ngón tay bắn ra một chuỗi hỏa diễm bắn thẳng đến khói xanh kỵ sĩ k i a khói xanh kỵ sĩ thân hình trong suốt phiêu hốt bất định cũng r ồ i ngón bắn ra một đạo cực băng cực hàn khí hơi thở trong nháy mắt trên không trung lấy tốc độ cực nhanh lan tràn nhanh đến để tả trưởng lão đều không kịp phản ứng k i a băng hàn khí tước đã là đông cứng liên tiếp hỏa diễm một mực đóng b ă n g đ i n tiếp hòa diễm một mực đóng tay của hắn không tới một hơi công phu đúng là đem tả trưởng lão toàn thân đều chụp lên một tầng ít t ỏ i xương làm cho linh lực cũng là không có ý nghĩa có thể này khói xanh khí linh đánh trả phương thức nhìn không ra sâu cạn tựa hồ cũng là cực vì ung d u n g khi ê ngón tay liền là một cái phản kích thế mà suýt nữa đem hắn đông cứng thực lực của đối phương tựa hồ cực mạnh a tả trưởng lao sắc mặt nghiêm túc lên lui về sau hai bước thể nội linh lực vận chuyển ẩn giấu ở thể nội phòng ngự chiến bảo trồi lên mặt ngoài thân thể nhưng mà lần nữa phát sinh ngoài dự liệu sự tình k i a khí linh theo sát lấy vừa xuất thủ chỉ là lần này h ắ n không chỉ là nhằm vào tả trưởng lão hắn đưa tay vẫy một cái một đạo sắc bén lạnh phong bình đi lên đem tả trưởng lão cùng linh trưởng lão nhẹ nhàng đẩy về sau mười mấy bước liền tại bọn hắn vừa mới đứng mức góc chân trước mặt của bọn hắn xuất hiện một đạo từ hát sắc băng ngưng thành tường cứ như vậy một hai hơi thời gian k i a khói xanh khí linh vì không cho bọn hắn q u ấ y dày văn vô nhai tu luyện t i u ngưng ra nhất đổ tường chặn lại bọn hắn linh trưởng lão ngươi xem này khí linh là gì con đường tả trưởng lão trầm giọng v ấ n đạo không qua giống quỷ khí hắn không sợ ngươi hòa diễm cũng có thể là thực lực quá cường đại linh trưởng lao do dự nói tự trong chốc lát này lại nhìn văn vô nhai khí tức lắc lư ở giữa đúng là tu vi giảm lớn. theo kim đ a nếu thẳng đổ như không minh bảo điện đã tu luyện công pháp toàn bộ bị phế còn đến mức nào đây tuyệt đối không được ga linh trưởng lão hơi vung tay cổ tay trong tay xuất hiện một bả linh kiếm không lưu tình chút nào nhất kiếm bổ xuống một kiếm này mang lấy tiếng thét đem không gian đều sẽ mở một đầu khe hở chính là thứ không thật bắt c h ạ m đây là linh trưởng lão không chế lực lượng sợ kiếm quan g quá thịnh nộ thương khí linh phía sau văn vô nhai thứ không thật bắt c h ạ m uy lực vô cùng liền không gian đều có thể chém ra khe hở nhưng mà khiến người khiếp sợ là dạng này kế i quan g đáp xuống hát s ắ c trên tường băng lại giống như là đáp xuống không có vật gì bên trên không có bất kỳ phản ứng nào liền một đạo gợn sóng cũng không có kích thích đây là cớ gì linh trưởng lão quá sợ hãi tiến cử một bản không tệ tiên hiệp trường môn loại tiểu thuyết tấu chương song chương hai trăm sáu mươi một tu u l y ệ đây m d ư ơ n là n khôn linh trưởng lão học thứ không thập bắt chạm đằng sau lần thứ nhất xuất hiện loại tình m u ố n g này linh trưởng lão mặt đều xem biết ta tới tả trưởng lão cũng nhìn ra không đúng trong tay linh kiếm vũ khẽ ngàn điểm vạn điểm kiếm quang rơi xuống như thiên ti vạn lũ mưa bụi đáp xuống hát sắt trên tường băng sau đó biến mất không thấy gì nữa c h ọ n vẹn không có bất kỳ phản ứng nào á đây không phải là bình thường tường băng tả trường lão thần sắc nghiêm trọng hắn tiến lên phía trước một bước đưa tay đi tiếp xúc kia tường băng còn chưa chạm đến liền cảm giác từng tia từng sợi hàn khí giống như đ a o nhỏ một dạng theo sương cốt khe hở t i ể u chui đi vào tay m ũ i hướng phía trước một phần hàn khí t i ể u nặng mấy chục lần lại hướng phía trước một phần hàn khí có thể xuyên thấu qua phòng ngự đánh út về phía thần hồn tả trường lão kinh hãi nhanh chóng lui lại nay tường băng rất cả môn phòng ngự vô dụng có thể tẩm nhiễm thần hồn tả trường lão thấp giọng nói ra nhảy qua tường băng chúng ta chia binh hai đường giọng chưa dứt. kia khói xanh kỵ sĩ thình lình xuất hiện tại trước người hai người khoảng cách gần trong g ă n tấc k h ẽ vươn tay liền có thể bắt được đối phương hắn cũng s á t thực đưa tay hai cái xương mũ ngưng tụ thành tay đặt tại tả trưởng lão cùng linh trưởng lao trước bộ ngực tả trưởng lão cùng linh trưởng lão đều là trải qua chiến sự lại là hợp thể kỳ tu sĩ phản ứng cực vì nhạy cảm tại khói xanh kỵ sĩ tay còn không có đụng phải bọn hắn lồng ngực thời điểm bọn hắn đã nhanh chóng lui lại lui về sau nữa lui về sau nữa khói xanh kỵ sĩ như giỏi trong xương vô luận bọn hắn lui cỡ nào nhanh hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy một dạng khoảng cách c h ậ t tà trưởng lão cùng linh trưởng lão thân ảnh biến mất đột nhiên xuất hiện ở hậu phương vài dặm trí địa lại là dùng tới thuấn di phủ khói xanh kỵ sĩ dường như nhẹ nhàng nhất tiếu h như xương khói tiêu tán không gặp tung tích chia binh hai đường một trước một sau luôn có một người có thể đến gần vô nhai tà trưởng l ã o nhữ mày nói ra kể từ tiến lên hợp thể về sau còn không có gặp được khó giải quyết như thế nhân vật đối phương lại vẫn cứ chỉ là khí linh được linh trưởng lão đáp linh trưởng l ã o nháy mắt tà trưởng lão ngầm hiểu hai người một cháy một phải xa xa vòng qua tường băng khói xanh ngưng tụ lại hóa thành kỵ sĩ thân ảnh hắn đứng ở văn vô nhai bên cạnh người dường như hộ vệ chỉ gặp hắn giơ tay phải lên hướng bên dưới vung lên một vị lại một vị khói xanh kỵ sĩ theo thiết liên hoa bên trong sông ra đảo mắt t i ể u có bảy mươi hai vị một dạng kỵ sĩ đoàn bọn hắn đoàn quấn quanh văn vô nhai đối mặt với bốn phương tám hướng linh trưởng lão cùng tả trưởng lão ngơ ngác một chút một trái một phải bắt đầu công kích khói xanh kỵ sĩ vung tay lên kia phiền muộn tường băng vụt một cái xuất hiện ngăn tại tả trưởng l ã o trước mặt vô luận tả trưởng lão làm sao né tránh kia tường băng liền là vừa vặn ngăn tại trước mặt hắn để hắn hết thể công kích đều trồi những cái k i a nhìn qua như nhau bộ dáng khói xanh cấp kỵ sĩ tụ tán như khói chém không chết chém không nát khí tức còn băng hàn không gì sánh được sơ qua dính lấy một chút pháp khí liền pháp khí bên trên đều có thể kết thành băng hoa linh lực vận chuyển đều trở nên không trôi chảy linh trưởng lão cùng tạ trưởng lão lòng như lửa đốt văn vô nhai lại trọn vẹn không biết âm dương c ả n khôn bảo điện cùng không minh bảo điện có một chút cực vì tương tự đều là trực tiếp xuất hiện tại văn vô nhai trong đầu lại tự động vận chuyển dẫn đạo linh khí vận hành đương nhiên sơ nhập môn kính phía sau hậu kỳ tu hành không minh bảo điện là yêu cầu chính văn vô nhai ngày, ngày tích lũy mà văn vô nhai tu luy Đã c bởi vì lấy văn vô nhai thực lực nội thành tại này môn bảo điện cơ hồ là từng bậc từng bậc nhanh chóng tu luyện luyện khí nhất cấp hạt giống nhập thể bổ sung linh lực kích hoạt hạt giống tại hạt giống nhập thể trong nháy mắt luyện khí nhất cấp đã hoàn thành luyện khí kỳ liền là đơn giản mà lớn mạnh âm dưới hai điểm lực lượng đả thông đủ loại kinh mạch văn vô nhai kinh mạch đã thông theo âm dương lực lượng không ngừng tăng cường nhị cấp tam cấp tứ cấp thật nhanh thành t ự u trúc cơ trúc cơ kỳ lúc âm dương hai điểm đã không phải hai cái điểm mà là hai cái lẫn nhau còn cuốn xoay tròn điểm lấy điểm làm điểm xuất phát sau lưng kéo lấy thật dài linh lực đường cong giống như là cái trội phần đua như một đen một trắng hai cái điểm dường như lẫn nhau tại đuổi theo hai đầu ngư nhi nhất dạng công pháp vận hành kinh mạch lại có khác nhau nhưng là đại đa số kinh mạch đều là văn vô nhai đã đả thông kinh mạch chỉ có cá biệt mấy đầu là văn vô nhai không có vận chuyển qua kinh mạch tại luyện khí kỳ thời điểm âm lệ khí tiến vào thể nội còn biết đưa tới kinh mạch xé rách đau đớn nhưng mà đến chúc cơ kỳ kinh mạch tính bền dẻo tăng nhiều lại không thế nào cảm giác đau đớn chúc cơ nhất trọng chúc cơ nhị trọng chúc cơ tam trọng vùng đan điển nguyên bản kim đan càng ngày càng nhỏ càng ngày càng nhỏ đã nhanh muốn bị bạch sắc điểm cấp toàn bộ hấp thu mà văn vô nhai thể nội hấp dẫn tới âm lệ khí hình thành một cái lây hắn vì ngọn nguồn cỡ lớn luồng khí xoáy theo từng cái phương hướng của tới trong bất chi bất giác toàn bộ tầng thứ tư âm lệ khí dần dần lơ thơ lên tới tại tầng thứ tư các tu sĩ ngửa mặt nhìn lên bầu trời khó hiểu có tu sĩ bắt đầu hướng chiến trường cổ này chạy tới mà tại tầng thứ tư yêu ma quỷ quáy lại là sợ hai không r không tại cựu ưu bí cảnh chỗ như vậy là không có linh lực có thể hấp thu có thể hấp thu chỉ có âm lệ khí đến tận đây âm dương càn khôn bảo điện tu luyện có một kết thúc kim đan tiêu hao đã tận đằng sau tu luyện văn vô nhai nhất định phải làm từng bước một ngày một ngày một lần nữa tích lũy mà lúc này tu vi của hắn đã là theo kim đan rơi xuống tới t h ú c cơ ngũ trọng l u ô n g khí xoáy đột nhiên dừng lại lập tức chậm chậm tán đi văn vô nhai trong đầu âm dương c ả n khôn bảo điện khôi phục bình tĩnh hóa thành một cuốn kinh thư yên tĩnh nằm ở nơi đó giờ này khắc này vùng đan điển h ắ c bạch hai đầu cá chậm rãi tuần hoàn đuổi theo theo cả hai chậm rãi vòng quanh theo h ắ c trắng hai điểm bên trong phun ra h ắ c trắng lượng sắc linh lực hai loại bất đồng linh lực tại văn vô nhai trong kinh mạch lưu chuyển một người âm hẳn một người nóng rực bởi vì có sự tồn tại của đối phương nóng rực cũng không có nóng đến nóng bỏng tình trạng âm hẳn cũng không lại tổn thương do giá rét kinh mạch lúc này văn vô nhai cũng không biết rõ hắn hai loại linh lực vô luận loại nào. Đơn độc chuyển văn thể hiệu bên ngoài, hiệu quả đều cực vô ì k nhai n Nóng rực, có phun ra một hơi thật dài chỉ cảm giác một cỗ hôi thối đánh tới lại là thân bên trên lại phân tiết ra quá nhiều đèn xì cháy n ả y quét mắt một vòng bốn phía quá nhiều khói xanh ngưng tụ kỵ sĩ đem hắn vây vào giữa những kỵ sĩ này thân ả n h quen thuộc như thế bọn hắn đưa lưng về phía hắn tựa hồ tại cùng gì đó người chiến đấu xem bọn hắn phần lớn người đều chỉ tại vây quanh ở nơi đó bất động ứng với không phải gì đó chiến đấu kịch liệt văn vô nhai lập tức quyết đoán xuyên hồi chính mình tiểu thế giới bên trong một phen rửa mặt dọn dẹp đằng sau văn vô nhai ngắm nhìn mình trong k í n h thân hướng cao không có biến hóa tóc chỉ hơi dài hơi dài một chút điểm thân thể kinh mạch xương cốt lại là đều có điều chỉnh rất nhỏ nhìn không ra rõ ràng khác biệt nhưng là mình có thể cảm giác được tự tu vi mặc dù hàng nhưng là thần thức tựa hồ mạnh hơn một chút không có gì biến hóa lớn liền tốt văn vô nhai thắc phát nội thị một phen trong đan điển kim đan biến thành một đen một trắng hai cái đi lòng vòng nhi điểm hắn cuối cùng tại tu luyện âm dương cản khôn bảo điện n à y bản bảo điện hắn tại h u y ễ n cảnh bên trong nghe được không chỉ một lần nguyên lai tưởng rằng còn chờ đến hắn tu vi cao lại từ h u y ễ n cảnh ở bên trong lấy được không nghĩ tới lại là theo thiết liên hoa này một bên đạt được đến nay hắn cũng không làm rõ r à n g được này bản bảo điện đến cùng là thiết liên hoa bên trong vốn là kèm theo dẫu ở nơi nào vẫn là nói là vị kia không nổi danh kị sĩ dâng lên vị kỵ sĩ kia còn có những cái kia an nghỉ ở đây chiến sĩ đến cùng là lai lịch ra sao kỵ sĩ kia là biết hắn sao đúng nhất định là biết hắn hắn là ai tại sao lại bảo quản lấy cái kia hợp sát mà thôi mà thôi sớm muộn có một ngày có thể nhớ tới thì là nghĩ không ra bọn họ là ai hắn lại là tin tưởng giữa bọn hắn có một loại nào đó duyên phận hoặc là nói nhân quả b ấ m ngón tay tính toán hắn lần này công pháp nhập thể bắt đầu tu luyện tới hiện tại đã là có hai ngày tả hữu thời gian cũng không biết rõ hiện tại các kỵ sĩ tại cùng ai chiến đấu văn v u nhai lách mình ra tiểu thế giới những cái kia quấn quanh hắn các kỵ sĩ đã biến mất không thấy gì nữa văn vô nhai tiểu thế giới chiếc nhẫn bị tả trưởng lão cầm trong tay linh trưởng lão đứng tại tả trưởng lão bên cạnh hai người vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm một vị khói xanh ngưng tụ thành kỵ sĩ văn vô nhai nhận ra hắn là vị kia cầm đầu kỵ sĩ vị này kỵ sĩ chiến giáp rất đặc biệt vũ khí sau lưng là một bả to lớn trường đ à o kỵ sĩ kia không người đối văn vô nhai thi lễ một cái hóa thành khói xanh bay trở về thiết liên hoa bên trong biến mất không thấy gì nữa tả trưởng lão thở phào nhẹn ngón tay giữa vòng đưa cấp văn vô nhai trên giới tường tận xem xét một phen văn vô nhai thân hình rõ ràng gầy gò một chút nổi bật lên trên mặt ngũ quan càng thêm lập thể khắc sâu một đôi mắt tựa hồ càng thâm thúy hơn cái k h á c c ũ n g không biến hóa xem hắn ánh mắt trong e o khí định thần nhàn hiển nhiên không có n h ậ p m a cũng không có biến thành quỷ tu loại hình tả trường l ã o hỏi vô nhai ngươi thế nào k i u bản công pháp là chuyện gì xảy ra thế mà hấp thu âm lệ khí văn vô nhai đáp k i u bản công pháp tên gọi là âm dương cản khôn bạo điện là hấp thu giữa thiên địa âm dương chi khí để bản thân sử dụng dương khí bao hàm hết thệ thuộc tính linh khí âm khí liền là âm lệ khí bao hàm ta tu vi theo kim đan rất xuống chút cơ trên đời này là thật có như thế thần kỳ công pháp chẳng lẽ lại quả nhiên là vô nhai kiếp trước tu luyện công pháp ta vô nhai tổ sư kiếp trước nhất định là không tầm thường đại nhân vật ta tạ trưởng lao cùng linh trưởng lao hít sâu một hơi vô nhai như lúc tu luyện cảm thấy tâm trí bất ổn tính khí nóng nảy loại hình nhất định phải kịp thời nói cho chúng ta biết ta tạ trưởng lao nhắc nhở hắn đương nhiên là tin tưởng vô nhai chỉ là âm dương c ả n khôn bảo điện nghe cũng không có nghe nói qua cũng không có người tu luyện qua hắn vẫn là biết lo lắng lúc tu luyện liệu sẽ nhập ma đa tạ t h u c nhắc nhở ngài yên tâm ta sẽ cẩn thật văn vô nhai cười nói thổ sư vậy n g à i không minh bảo điện còn có thể tu sao linh trưởng lão có chút ít lo lắng mà hỏi thăm bọn hắn nguyên bản còn trông tậy vào tổ h sư dẫn mọi người tu xong không minh tu linh hoạt kỳ hảo tu xong linh hoạt kỳ hảo lại tu thời không bảo điện ta thử một chút văn vô nhai nói xong hắn rút ra linh kiếm vận chuyển linh l ự c sử xuất thứ không t h ậ p bắt t r ạ m đan điện bạch đan bên trong phun ra thuần túy h không gian thuộc tính linh l ự c cấp hắn nhất kiếm v u n g r a bổ ra một đạo nhỏ bé vết nước không gian nên không ảnh hưởng tu luyện không minh bảo điện văn vô nhai nói ra vậy thì tốt vậy thì tốt linh trưởng lão yên lòng song phương đem sự tình chân tướng một đôi lại nguyên lai、like、là linh trưởng lão cùng tả trưởng lão lo l ắ n g kiệm công pháp gây bất lợi cho hắn muốn xuất thủ ngăn cản t i u theo thiết liên hoa bên trong bay ra kỵ sĩ ngăn cản đến sau lại triệu hắn đi ra một chuỗi kỵ sĩ khí linh ngài là nói kỵ sĩ kia là khí linh văn vô nhai kinh ngạc nói tại hắn trong ảo giác kỵ sĩ kia nói là cùng hắn ký chủ tớ khế ước chẳng lẽ liền là khí linh ý tứ sao nội quan thân hồn thân hồn của hắn bên trong chỉ có hai cái yêu khế cũng không gặp cái khác khế ước như vậy xem tới kỵ sĩ nói chủ tớ khế ước chỉ sợ quả nhiên là khí linh ý tứ văn vô nhai muốn đi qua bưng lên thiết liên hoa nhưng mà hắn chỉ là tâm niệm nhất động kia thiết liên hoa trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bay vào đan đ i ể n của hắn trôi nổi tại hát đan bạch đan bên trên quả n h i ê n b i ế n thành nhận chủ linh khí tả trưởng lão cùng linh trưởng lão không hẹn mà cùng nói ra đi vô nhai chúng ta rời đi nơi này ngươi vừa rồi lúc tu luyện động tĩnh quá lớn dẫn tới không ít tu sĩ hướng nơi này chạy tới tả trưởng lão nói ra tả trưởng lão nói đúng đi ta mang các ngươi hai cái linh trưởng lão một tay mang theo một cái cảm ứ n g đến trên đường không chi hoa hắn thần thức mạnh hơn văn vô nhai đ ầ u chỉ gấp trăm lần có thể cảm ứ n g được không chi hoa khoảng cách cực xa một lần đại na di liền đi tới lối đi lối vào một nhóm ba người trực tiếp tiến vào tầng thứ ba kiểu u bí cảnh tuyền một cái không người nơi yên tĩnh thiết hạ phòng ngự t r ậ t pháp linh trưởng lão cùng tả trưởng l ã o quấn quanh văn vô nhai lần nữa gọi ra thiết liên hoa văn vô nhai nói ra khí linh mời cùng ta gặp một lần tiếng nói hạ xuống thiết liên hoa nổi lên hiện ra khói xanh kỵ sĩ thân ảnh hắn hướng lấy văn vô nhai cung kính một thân liền không nói thêm gì nữa yên tĩnh lơ lửng ở thiết liên hoa bên trên quả nhiên là khí linh a kiện pháp khí này tên gọi là gì t ả t r ư ờ n g lao vấn đạo khí linh mắt biết t hai ngơ t ả t r ư ờ n g lao cười xấu hổ nhất y ế u vô nhai vẫn là đến ngươi hỏi kiện pháp khí này tên gọi là gì văn vô nhai vấn đạo kỵ sĩ tựa hồ mỉm cười chuyến âm nói ngài tu âm dương c ả n khôn bảo điện liền có thể khiến pháp khí nhận chủ pháp khí nhận chủ ngài nên có thể nhớ lại là trong chốc lát văn vô nhai trong đầu l o ạ ra một cái nhận biết kiện pháp khí này danh tự gọi là nguyện lực liên hoa trì nguyện lực liên hoa trì tụ tập người trong thiên hạ muốn luân hồi tâm nguyện n g n g tụ thành nguyện lực cao đồng thời nó cũng có thể chứa đựng muốn luân hồi hồn、phách. có chủ nhân đằng sau nếu không phải chủ nhân đồng ý không người có thể trông thấy nó đụng vào nó tên của nó cũng không tại phạm tục vang dội lên pháp khí danh tự gọi là văn vô nhai ha to miệng phát hiện chính mình chẳng biết tại sao liền là không thể nói ra được nguyện lực liên hoa chỉ danh tự thật giống như hết hầu bị ngăn chặn như nghĩ đến đây chính là không tại phạm tục vang dội tới hàm nghĩa văn vô nhai ho nhẹ một cái bình tĩnh nói gọi là liên hoa chỉ không chiến tranh kích loại pháp khí a d vô nhai ngươi biết là được nếu là khí linh vậy liền không có vấn đề gì pháp khí vừa nhận chủ khí linh liền là tuyệt đối phục tùng chủ nhân khói xanh kỵ sĩ càng cường đại đối vô nhai càng có trợ giúp còn phía trước hai người bọn họ hợp thể kỳ đánh không lại một cái khí linh sự t ì n h ngược lại cũng không có người nhìn thấy hãy để cho nó qua đi tấu chương xong chương hai trăm sáu mươi ba thần giai lại t ấ n giai chương hai trăm sáu mươi ba thần giai lại t ấ n giai công tử ngài hiện tại linh lực thuộc tính phi thường đặc biệt ngài có thể thử nghiệm đem tiểu thế giới đưa vào trong cơ thể tiểu thế giới nhập thể linh lực phụng dưỡng chủ nhân ngài có thể mượn cơ hội đem tu vi tăng lên kỵ sĩ tiếp tục truyền t h nói ngài quả nhiên là khí linh sao vẫn là tên của ngài là văn vô nhai ngưng mắt nhìn lấy trước mắt kỵ sĩ không khỏi vấn đạo kỵ sĩ cười nói hiện tại là ta chi danh thu là giả liên nói xong kỵ sĩ giống như một tia khói nhẹ cuốn về thiết liên hoa bên trong đây là không muốn hàn huyên nữa ý từ à? hiện tại là ý là trước kia không phải nói cách khác cái này linh khí trước kia có muốn không không có khí linh nếu không phải là khí linh vất lạc mà kỵ sĩ vì duyên cớ gì tự nguyện trở thành cái này linh khí khí linh là vì cùng hắn có thể câu thông sao là vì đem hắn hộp sắt trả lại hắn sao suy nghĩ vừa về đem suy nghĩ tạm thời thu về văn vô nhai đối t ạ trưởng lão cùng linh trưởng lão nói ra hai vị trưởng lão ta phải đem tiểu thế giới đưa vào thể nội đả tọa tu hành một lát đem tiểu thế giới đưa vào thể nội a cũng tốt thử một chút cũng tốt không nên miễn cưỡng t ạ trưởng lão nói ra chúng ta vì ngài hộ pháp ngài yên tâm tu luyện linh trưởng lão cũng nói cùng t ạ trưởng lão hai người đi ra phòng ngự trận pháp ở bên ngoài trông coi đem tiểu thế giới đưa vào thể nội tự có một bộ trang bị quyết pháp văn vô nhai đã sớm luyện tập đến thuần t h ụ lúc này hắn đem tiểu thế giới chiếc nhẫn đặt ở trước mặt trên một tảng đá hai tay bấm niệm pháp quyết từng đạo linh lực biến thành từng cái một chất pháp đáp xuống chiếc nhẫn bên trên chiếc nhẫn bên trên quang mang chớp lên văn vô nhai thần thức chạy vào chốc lát chiếc nhẫn xoay tròn m à tới thẳng đến văn vô nhai đan điển xuất hiện trong đan điển hắc bạch đan phía trên thiết liên hoa một bên ngay tại nó rơi vào đan điển trước mắt một cỗ tinh thuần linh lực từ tiểu thế giới bên trong chạy ra liên tục không ngừng tụ hợp vào bạch đan bên trong bạch đan sau lưng kéo thật dài linh lực phần đôi một chút địa biến thô đến nhất định thời gian tráng h hai đan sắp mất cân bằng thời điểm hắc đan đột nhiên ra tốc vận chuyển lại vô số âm lệ khí như h ế n non về rừng một loại đầu nhập văn vô nhai trong thân thể lần này linh trưởng lão cùng tạ trưởng l ã o rất bình tĩnh đi đến xa một chút thiết hạ mấy cái mê trận k h ố n trận loại hình tận lực trí hoãn bị người phát hiện thời gian tiểu thế giới linh lực phục dưỡng không giống với ăn đan dược hoặc tay cầm linh thạch mà là khe nhỏ sông dài hình số lượng lại là rất nhiều đại khái một ngày t à h ư u liền đem văn vô nhai tu vi đẩy lên kim đan kỳ trong đan điền hắt đan bạch đan biến thành hắc kim đan cùng bạch kim đan mà này vẫn chỉ là bắt đầu âm dương càn khôn bảo điện tự động vận chuyển mới vận hành lộ tuyến xuất hiện h, bạch linh lực bắt đầu xuất hiện từng tia từng sợi dung hợp biến thành linh lực màu xám mười tia hắc bạch linh lực, dung hợp thành một tia linh lực màu xám. linh lực màu xám nhìn qua cực vì ôn hòa tựa hồ cùng phổ thông linh lực một dạng biết có chút tẩm b ổ kinh mạch chạy xuôi qua kinh mạch thời điểm cũng không nóng rực cũng không âm hẳn kim đan tiền tăng trọng văn vô nhai thể nội hết thể linh lực đều biến thành linh lực màu xám kim đan phía trước lục trọng dần dần hắc bạch hai điểm đằng sau kéo lấy linh lực phần đuôi biến thành màu xám kim đan thất bắt trọng hắc bạch hai điểm kéo lấy linh lực phần đuôi đến gần nửa hình quạt cùng bắt đầu dần dần dung hợp kim đan đệ cựu trọng giờ phút này trong đan điển linh lực màu xám tạo thành hình tròn vòng xoáy tựa như một cái mâm tròn mâm tròn bên trên tả hữu đều có một một người đen một người trắng đến tận đây văn vô nhai tự hành ngừng tu luyện linh lực của hắn tăng trưởng quá nhanh còn chưa thuần thục củng cố kim đăng kỳ t i ể u đứng trước đột phá cửa hại lớn tình huống bất lợi cho tu hành dùng tới một hai năm củng cố kim đăng kỳ nho nhỏ kiến tạo giảm bớt nhanh trong tấn dai mang đến c ă n g h ữ g cơ bất ổn thai hoàng ẩm đến lúc đó lại đột phá tới nguyên anh cũng không mượn thu công khởi thân nhất thời thu lực không ngừng toàn bộ thân thể bắn bay lên tới đúng là đụng phải phòng ngự trận bến trên văn vô nhai tranh thủ thời gian hạ xuống lại dùng sức quá mạnh hai chân thẳng đâm vào trong đất không tới đầu gối vị trí ha, ha vô nhai người đây là tu luyện quá、nhanh. thân thể trong lúc nhất thời không thích tiếng a nằm trên tàng cây tà trưởng lão c ư ờ i ha ha một tiếng nhảy xuống tới tổ sư ngày cuối cùng tu luyện quá nhiều tu hoàn thành, đã có quá nhiều tu sĩ tại s u ố n g trận muốn tiến đến vừa nhìn đến tuột cùng có hay không có cái gì dị bảo xuất thế linh trưởng lão vội và nói g n ta làm bộ trí chúng ta dùng đại na di ra ngoài ân t ố t tà thúc ngày trước giúp ta cầm chiếc nhẫn ta hồi tiểu thế giới dựa mặt một phen nếu như không có gì đó chuyện khác chúng ta t i u rời đi trước c ử u u bí cảnh a được tà trưởng lão cùng linh trưởng lão đáp tuy nói bình thường tiểu thế giới có thể thu nhập văn vô nhai đan đ i ệ n nhưng khi văn vô nhai bản thể muốn đi vào tiểu thế giới thời điểm chiếc nhẫn tiểu lưu tại ngoại giới chỉ bất quá hiện tại chiếc nhẫn ngoại hình liền theo văn vô nhai tâm niệm nhất động có thể vẫn là chiếc nhẫn có thể là một dòng nước một h ạ t cát một khỏa cho bụi rất khó bị người phát hiện tại tu chân giới giật sự bên trong hai vị đại lao lẫn nhau báo thủ trong đó một vị tiểu xuyên tiến tiểu thế giới tiểu thế giới bản thể hóa thành một dòng nước dung nhập đầy trời mưa b ụ i bên trong mà đổi thành một vị đại lao chính là không cam lòng yếu thế lập tức liền đem phủ cận phương viên trăm g i m thủy thể kể cả ngay tại hạ xuống hạt mưa cùng trên mặt đất nước toàn bộ thu、hồi. duy nhất một giọt vào không được chữ vật vòng tay liền là tiểu thế giới bản thể cái kia cố sự đến tiếp sau có rất nhiều phiên bản có nói đại lao trông coi kia khỏa tích thủy trong mấy ngàn năm cuối cùng tại đợi đến đối phương ra đây đánh chết đối phương có nói đại lao trông coi tích thủy thủ đến chính mình chết ra rồi đối phương vẫn luôn chưa hề đi ra phiên bản quá nhiều mỗi người nói một kiểu chuyện này chỉ có thể nói rõ cái thứ nhất nhận chủ tiểu thế giới là rất khó bắt được nhưng không tuyệt đối cái thứ hai thì là bắt được cũng rất khó đ ả phá hoặc đánh nát trở lại tiểu thế giới lần nữa rửa mặt thay quần áo một phen tính bên trong chính mình giống như lại gầy một chút loại này gầy gọ là bởi vì tấn dài tiêu hao năng lượng đưa tới ăn được một đoạn thời gian linh thực liền có thể bù lại Bên ngoài biến hoa không lớn từ đầu đến thân bên trên xương cốt kinh mạch lại có điều chỉnh rất nhỏ càng xu hướng tại hoàn mỹ nhìn qua khiến người càng cảm thấy thoải mái dễ chịu da thịt tựa hồ theo bên trong da bên ngoài xuyên qua q u a n t r ạ c h có chút á n h nhuận óng ánh đưa ra hai tay thủ chỉ cùng trên lòng bàn tay trước kia bởi vì lao động mà sinh ra ít ỏi vết chai hoàn toàn biến mất da thịt nu mềm thủ chỉ t o dài đôi tay này nhìn xem tựa như là thư sinh cầm bút tay nhưng chỉ có chính văn vô nhai biết rõ đôi tay này nhẹ nhang nắm chặt đủ để bóp nát tảng đá c ứ n g r á n giờ này k h ắ c này thực lực của hắn đã là hắn đời này mạnh nhất thời điểm song kim đan ngưng tụ thành để hắn so với bình thường tu sĩ kim đan mạnh lên không chỉ một lần tả h ư u tạm thời vô sự văn v ô nhai dứt khoát tựu i t r ư ớ c điều chỉnh trạng thái của mình để cho mình thích đứng cỗ thân thể này lực lượng tốc độ đều muốn một lần nữa thích đứng đánh lên hai chuyến trường xuân công từ lúc mới bắt đầu đập mạnh nát tan g ạ c h chém nát bàn đá đến đằng sau cuối cùng thích đứng lực lượng của thân thể có thể bình thường đánh xong trường xuân công văn v u nhai lại đem bắt quái bộ bắt quái du lăng bộ đạp tuyết vâu ngân bộ tế vũ miên miên kiếm tật phong kiếm thứ không thật bắt c h ẳ n g đều tu luyện một lần đối với mình thực lực bây giờ xem như có một phen so sánh chuẩn xác nhận biết song kim đan cựu trọng so với kim đan sơ kỳ hắn chỉ ít mạnh mấy chục lần chờ đánh xong quyền cước tu xong công pháp văn vô nhai mới rời khỏi tiểu thế giới lúc này bọn hắn đã rời đi kiểu ưu bí cảnh thân ở tiểu trấn trong khách sạn tấu chương xong chương hai trăm sáu mươi bốn g h e ta thổi một khúc chương hai trăm sáu mươi bốn g h e ta thổi một khúc mấy tầng tả trưởng l ã o v ấ n đạo kim đan cựu trọng văn vô nhai cười nói â không sai không sai ha, ha. tả trưởng lão cười ha, ha. quay lại nói cho ngươi sư phụ để hắn giật mình văn vô nhai cũng không nhịn được khép lợi nhớ ngày đó hắn là lấy kính sư tỷ làm gương bấm ngón tay tính làm sao đều đổi không kịp kính sư tỷ tu vi hiện tại hắn ngược lại ngoài ý muốn bắt kịp kính sư tỷ thực lực chờ đem tìm tiểu thế giới nhiệm vụ ra xong hắn liền có thể hồi cản nguyên tông đổi kính sư tỷ đi ra nhiệm vụ lại đai hắn cùng kính sư tỷ cùng một chỗ tiến lên nguyên anh tự bắt kịp khâu sư tỷ cùng l ạ sư mình như có thể bốn người cùng một chỗ đi làm nhiệm vụ đó cũng là rất không tệ kim đăng kỳ có không ít muốn học đồ vật hắn còn không có học t h như nói luyện đan còn có liên quan tới thần thức pháp môn tu luyện luyện ý tam trọng quyền công pháp này truyền tu thần hồn là sư phụ truyền thụ cho kính sư tỷ lại để cho kính sư tỷ ủy nhiệm cho hắn chỉ bất quá tu này bản công pháp cất bước liền là kim đan hắn vẫn đem này cuốn công pháp gác lại tại tiểu thế giới bên trong còn có quá nhiều kim đan kỳ có thể tu luyện thực dụng tiểu pháp môn t h như ký ức lấy ra pháp vân vân linh trưởng lão làm phiền ngươi sửa sang một chút kim đan kỳ ta yêu cầu nắm giữ những thứ đó còn có cái nào yêu cầu học tập toàn bộ sổ ghi chép cấp ta văn vô nhai nói ra là thổ sư không bằng chúng ta trước đi dùng nữa ngài gây quá nhiều cũng nên b ồ i bổ linh trưởng lão cao hứng nói ra một nhóm ba người đi tiểu c h ấ n bên trên lớn nhất tu sĩ quán r ư ợ u điểm một b à n thích hợp kim đan kỳ bổ hích linh thực linh trưởng lão cùng tạ t r ư ở n g l ã o chỉ lướt qua mới ngụn đa số đều vào văn vô nhai bụng đợi bọn hắn trở lại khách sạn thanh trưởng lão cùng đảng trưởng lão cũng nghe tiếng mà đến trích tinh cắt nhưng tìm thượng muốn tới văn vô nhai vấn đạo tìm không có hai ngày trích tinh chân nhân mang theo thiên tinh tử đích thân đến một mực chắc chắn chúng ta cần bọn hắn tiểu thế giới mạnh v ụ đảng trưởng lão cười nói tha cho kia trích tinh tử lại thần cơ diệu toán cũng không có tính tới chúng ta một hơi t h ở cầm bốn cái tiểu thế giới chúng ta đáp ứng cấp hắn một cái tiểu thế giới mạnh vụn bọn hắn phái người lưu lại nói chuyện rất lâu dùng so đồng giá trị hơi thấp một điểm đồ vật đổi tiểu thế giới kia mạnh vụn mặt khác hai cái tiểu thế giới mạnh vụn thanh trưởng lão nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng dùng điểm của mình đổi lại còn có một cái ngay tiếp theo trích tinh các trao đổi vật tư đều đã đưa về tô n g môn nói xong đ a n g trưởng lão lấy ra một cái tiểu thế giới chiếc nhẫn đưa cấp văn vô nhai tổ sư đây là cho ngài lưu ngài nhìn một chút hợp ý không văn vô nhai thần thức tìm tỏi cái này chiếc nhẫn liền là cái kia có núi có hồ tiểu thế giới mạnh hài lòng nhất tiếu hợp ý đa tạ tạ thúc a ta tại vô nhai có chuyện gì tạ trưởng lão nói ra ta muốn phiền phước ngài lập tức đem tiểu thế giới này chiếc nhẫn đưa về tô n g môn giao cho ta sư phụ liền nói là ta hiếu kính hắn lão nhân ra thanh trưởng lão đang trưởng lão cùng linh trưởng lão tâm lý cái kia chua à, thế nhưng là chua về chua đây cũng là huyền huyền tử nên được ai kêu huyền huyền tử ánh mắt tốt số phận tốt có thể tìm tới văn vô nhai làm đệ từ đâu tiểu thế giới c h i ế nhẫn quý giá không gì sánh được để người bình thường tiễn đều không phù hợp chuyện này, chỉ có tạ trưởng lão suy nghĩ một chút vô nhai lúc trước tông chủ yêu cầu ta một mực đi theo ngươi bên người thẳng đến ngươi trở lại tông môn ta biết việc này lúc này không giống ngày xưa văn vô nhai chứa thâm ý mà nói khi đó trong tông môn là sợ thiên đồ tông khi dễ hắn hoặc là muốn đem hắn lựa gạt lưu tại thiên đồ tông liền để tả trưởng lão một đường hộ tống lại lưu tại hắn bên người phù hộ nhưng là hiện tại văn vô nhai tại thiên đồ tông tuy không quá mức thực quyền nhưng bối phận bên trên một cái tổ sư đã là vững vững vàng vàng lại có cầm tới mới công pháp tiến lên không chi hoa chở một hệ liệt thao tác xuống tới tại thiên đồ tông một đám trưởng lao trong suy nghĩ vị trí cũng là ổn định lại không quá mức phó vì lẽ đó giờ này khắc này tả trưởng lão lưu không ở lại hắn bên người đã không quan trọng vẫn là không ổn dạng này để linh trưởng lão dùng đại na di bồi ta trở về một chuyến trong một tháng ta nhất định gấp trở về đến lúc đó chúng ta lại cùng đi chỗ tiếp theo tả trưởng lão kiên trì nói đây là không yên lòng hắn a văn vô nhai bộ dạng phục tùng mỉm cười tả thúc chính là như vậy lao coi hắn là tiểu hải tử vậy cũng được ta ngay tại c h ấ n thượng đợi ngài một tháng vậy l i ê n vất vả linh trưởng lão không khổ cực không khổ cực không dùng đến một tháng nửa tháng còn kém không nhiều lắm ngài yên tâm linh trưởng lão nói ra Hắn nhớ thanh thương phía nhìn thấy hắn, nói, ngài còn môn bọn lại lôi trước rõ Ta sao. được ể bọn bãi biết, bọn hắn ngày mai tới phòng ngài. này ngày hắn, ngày chiêu mai mai ta ta tới việc đái Tốt, tự t sẽ đám r ớ c thúc đi một chuyến. bồi đi tà một đ ư linh trưởng lão cùng tạ trưởng lão nhanh chóng quyết đoán tu sĩ vốn cũng không có gì đó b ỏ hành lý muốn thu thập linh trưởng lão mang lấy tạ trưởng lão t i u lập tức khởi hành xuất phát thanh trưởng lão cười nói ta thử qua từ nơi này dùng đại na z i lấy linh trưởng lao thực lực vừa đi vừa về đều không dùng đến nửa tháng có điều mang lấy cá nhân tốc độ khó tránh khỏi biết trận một chút ngày này tu vi lại có lớn đột phá a lúc này mới ngắn ngủi một đoạn thời gian trước gặp ta tổ sư làm sao lại theo kim đan sơ kỳ đi tới kim đan cựu trọt rồi đây cũng quá dọa người đi phát sinh một chút sự tỉnh đến một bộ công pháp văn vô nhai nhấp một n g ụ c trà nói ra nói rất dài dòng đợi n g à y sau hồi t ô n g môn sẽ cùng nhau nói à chuyện này làm như thế nào giải thích làm sao nói vẫn là phải hảo hảo suy nghĩ một chút dù sao tại quá nhiều chi tiết hắn cũng là không hiểu ra sao làm không rõ lắm thanh trưởng lão cùng đảng trưởng lão ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trong lòng mặc dù gấp gáp ngoài miệng lại không tốt hỏi tới lại nghĩ lại linh trưởng lão cùng tả trưởng lão vẫn l u ô n thủ ở bên cạnh cũng không nói gì thêm nghĩ đến là đến kỳ n g ộ gì mà thôi nói chuyện thiếm vài câu nghỉ ngơi một đêm ngày thứ hai lôi âm mang lấy một đám sư m ộ i sư đệ sư điện đến đây b á i phòng văn vô nhai tại khách sạn nhã gian thấy bọn họ hắn ngồi tại trên tay trái vị ngồi bên cạnh đảng trưởng lão cùng thanh trưởng lão lôi âm gặp qua văn trưởng lão gặp qua đảng trưởng lão thanh trưởng lão sau lưng một chuỗi nhi cùng theo làm lễ chào hỏi hàn huyên một lát để lôi âm đám người ngồi xuống văn vô nhai ôn tồn nói ra linh trưởng lão tạm thời có chuyện ra ngoài một đoạn thời gian ngày hôm nay liền từ ta chiêu đãi chữ chỗ thất lễ còn mong rộng lòng tha thứ lôi âm ha ha cười thầm nghĩ ngài thế nhưng là thiên đồ tông tổ sư a i ai dám nói ngài thất lệ à đó cũng không phải là phải đắc tội toàn bộ thiên đồ tông sao ngài k h á c h khí phía trước tại bí cảnh bên trong gặp nhau lôi trưởng l ã o thật là lòng nhiệt tình vô nhai nhận ngài tình không quá mức tốt tiễn cựu tiễn ngài một thủ khúc nghe đến nghe đoạn văn này thanh trưởng lão cùng đặng trưởng lão liền biết xảy ra chuyện gì là lôi âm tiểu tử này ngẫu nhiên gặp ta tổ sư kết xuống thiện duyên tổ sư để báo đáp tới thanh trưởng lão nhẹ giọng đối đặng trưởng lao nói ta đi an bài một chút hắn nhìn lôi âm đ á g người lôi âm cùng sư muội hai cái sư đệ đều kẹt tại hóa thần viên mãn k i a tiểu nữ hoa nhi muốn đột phá nguyên anh này nếu là nghe sơn khê khúc hai ba cái cùng một chỗ đột phá lại khổ vì không có địa phương a n t ĩ n h đột phá ngược lại không đẹp nghe từ khúc đây là gì đó kỳ quá i ý tứ mặc dù không hiểu lôi âm đương nhiên không lại ngăn cản ngược lại cười nói đó nhất định là cực tốt từ khúc lôi mũ rửa hai lắng nghe được văn vô nhai cười nói rút ra trường tiêu phóng tới bên môi chậm rãi thổi lên tấu chương x n g chương hai trăm sáu mươi lăm đột phá triều t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi năm đột phá triều nay thủ khúc chậm rãi róc rách như là nước chảy theo trường tiêu bên trong chạy x u ô i mà ra theo khách sạn nhã gian chạy x u ô i mà ra trong khách sạn tiếng người biến mất dần nghe có một người nhẹ giọng nói trò chuyện những khách nhân đều ngừng lời nói vểnh hay nghe ăn cái gì khách nhân không khỏi thả ra trong tay bữa dừng lại trong miệng nhấm ớt khách sạn lắp bản theo phía sau q u a y đi ra tu vi quá mức thấp điếm tiểu nhị cũng không nhịn được thả ra trong tay khăn lau lộ ra như xi、si、như say thần sáp ngoài khách sạn một vị mập đạo nhân cưới một tất hôi mã đi qua con ở sau lưng cực đại hồ lô rượu hắn bất ngờ ngược lại hắn nghe thấy kia sơn tuyển tiếng vang phảng phất tại hắn trong tim chạy xuôi gột rửa lấy hắn linh đài một đường phố cách khách sạn đối diện tự quán khách sạn bên phải một chỗ bán linh phủ cửa hàng đều là hoàn toàn yên tĩnh mua bán chỉ cần là có tu vi đều dừng tay lại bên trong động tác khách sạn bên trái lại là một cái an tĩnh vị lạc trong viện hai vị lão giả ngay tại thưởng trà đánh cờ giờ này khắp này quân cờ theo trong tay lan xuống cũng không có người đi lo lắng tìm kiếm một cái từ khúc không dài linh đông một tiếng tích thủy vào đầm sâu như thần trung mộ cổ gõ vang tại trái tim của mỗi người đánh cờ hai vị trưởng đều là trích tinh các trưởng lão tuổi tác đã đến gần ngũ thiên thuế luyện hư kỳ cao nhất thọ tuổi sắp tới hai người đã coi nhẹ sinh tử liền đòi cái chấn thủ tiểu chấn nhiệm vụ mỗi ngày rảnh rỗi rảnh rỗi trồng hoa đánh cờ thẳng đến n à y ngày nghe được này không biết theo gì mà tới tiếng nước chạy chạy qua trong lòng tẩy đi trên linh đ à i bụi b a m kia nhẹ nhàng đinh đông một tiếng phảng phất đánh xuyên mây đen thật dày giải vào một vệ ánh sáng tại này đạo quan g bên trong bọn hắn bắt được đại đạo chí lý giáp giáp phảng phất là đóng băng ở đã lâu cảnh giới vỡ vụn thế giới mới tinh tại trước mặt bọn hắn mở rộng hai người khí tức phóng lên tận tr trong mắt đều là kinh ngạc lại là khó nói lên lời vui sướng vốn cho là chỉ là bình tĩnh chờ đợi tử vong không nghĩ tới bọn hắn lại còn có thể đột phá chẳng quan tâm quá nhiều hai người phi thân lên bay trở về tông môn chỗ ở lập tức bắt đầu bế quan đột phá t i ự u quán bên trong uống đến trên mặt đỏ bừng cao g ầ y nữ tử cười lên ha hả nàng là tứ linh căn tu sĩ trong gia tộc t u ổ i mục một loại tồn tại bởi vì lấy chính mình không từ bỏ tăng thêm mấy lần cơ duyên tại hơn bốn trăm tuổi cuối cùng tại kim đan viên mãn sau đó lại khó có t i ế thêm, thêm. hôm nay đã là dự định trở về gia tộc đem đoạt được pháp khí đan dược toàn bộ giao cấp gia tộc chính là một cái tiểu viện t ử cô đơn sống quãng đời còn lại trời có mắt rồi nàng uống đến say khất thời điểm vậy mà nghe được một khúc â m thanh thiên nhiên tại khúc thanh bên trong nàng kiên cố chạm gác vậy mà buông lỏng lần này nàng nhất định có thể thành công đột phá tới nguyên anh trên đường c o n lấy hồ lô rượu mập đạo nhân toàn thân chấn động thân bên trên khí thế đ ầ u thịnh hắn là đường nguyên đại lục ở bên trên cũng khá nổi danh tà tu người sưng tựu đạo nhân tu vi kẹt tại luyện hư viên mãn hồi lâu khó mà tiến thêm hắn cũng phóng khoáng tâm hết thể tùy duyên khắp thế giới đi dạo tìm chút khách ô n uống qua hảo tự uống, chưa từng nghĩ,、dọc、đường nơi này, phúc trí tâm linh, hắn liền biết, lần này hắn nhất định g có chưa dọc phúc có qua hảo thể h tự trí tâm biết, đột p k h á sạn l ã o bản từng là tinh bảo tông một vị ngoại vụ trưởng lão t u ổ i tắt lớn đột phá tu vi vô vọng liền tới đây mở một cái khách sạn tại cái c h ấ n nhỏ này bên trong hắn làm quen mai sư muội vậy mỹ hảo thế nhưng là đến sau mai sư muội đã là hóa thần hậu kỳ hắn còn kẹt tại nguyên anh kỳ lại có gì đó mặt mũi đến gần mai sư muội đâu dù mai sư muội nhẹ lời khuyên bảo hắn cũng không muốn thấy gương bên trong càng ngày càng vẻ r á mua gương mặt kia gương mặt này dựa vào cái gì cùng mai sư muội đứng chung một c h â đâu hắn đã tâm chết bất quá là ôm đi qua mỹ hảo hồi ức đổi thời gian chưa từng nghĩ tại hắn hơn chín trăm tuổi thời điểm hắn thế mà lần nữa bắt được cơ hội đột phá hắn có thể đột phá đến hoa thần hắn khẳng định trong nhát thất l ô i âm cùng sư muội hai cái sư đệ cùng nhau tiến vào muốn đột phá trạng thái liền ngay cả sư đệ i thế hệ nữ hoa nhi cũng lập tức liền muốn đột phá tốt tại thanh trưởng lao đã sớm chuẩn bị lập tức đem mọi người đưa đến chính mình tỉnh thất bên trong chính mình chính là giúp đám người hộ pháp trong khách sạn bên ngoài đâu đâu cũng có c h ỗ cảm ngộn trên mặt đất tu sĩ lần này hắn này một chi tiểu mới tăng bốn vị luyện hư tu sĩ văn tổ sư thật là người quá tốt rồi chỉ vì lấy hắn một câu lạ nhải tự nhớ nhung ở trong lòng cho hắn như vậy ân tình lớn tuy nói văn tổ sư đã rời đi hắn không thể ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn thế nhưng là cảm tạ tâm tình là nhất định phải biểu đạt có thanh thương môn lôi âm bọn người ở tại không bao lâu tiểu trấn đám người bên trên cựu đều biết đầu đôi sự t ì n h sau đó theo không c h ọ n vẹn thống kê mượn kia âm thanh thiên nhiên một khúc lần này tổng cộng có sáu vị hợp thể kỳ tu sĩ sinh ra mười một vị luyện hư kỳ tu sĩ sinh ra mười ba vị hóa thần kỳ tu sĩ sinh ra cho tới phía dưới cảnh giới số lượng càng nhiều vô pháp thống kê đột phá đến mỗi cái đại giai đoạn tu sĩ thời gian đều tương đối dài ít thì năm ngày nhiều thì hơn nửa tháng cũng có thể đám người theo hỗn loạn đột phá chiều bên trong tỉnh n ộ lại lại đi tìm kia thổi tiêu người lại chỉ biết thổi tiêu người là thiên đồ tông văn vô nhai tổ sư mà văn tổ sư sớm tại mười ngày phía trước t i ể u mang lấy tông môn trưởng lão rời đi tiểu c h ấ n chẳng biết đi đâu gì đó khi đó văn vô nhai tại bí cảnh bên trong hai phía trong tinh các trích tinh chân nhân kinh ngạc vân đạo là thanh trưởng lão cùng đảng trưởng lão rời đi trước bí cảnh thế nhưng là linh trưởng lão bồi tiếp văn trưởng lão lưu tại bí cảnh bên trong p h o n g thủ bí cảnh trưởng lão báo cáo văn trưởng lão chẳng biết lúc nào rời đi bí cảnh nhưng là linh trưởng lão rời đi bí cảnh thời gian chúng ta biết đến lại ngày thứ hai thanh thương môn lôi âm tựu bái kiến văn trưởng lão phát sinh thổi khúc một sự tỉnh trích tinh chân nhân chắp tay sau l ư n g đi tới lui một vòng đ ố n g nhiên cười nói bị lừa rồi ta nói làm sao thanh trưởng lão cùng đảng trưởng lão sẽ ở chúng ta bí cảnh bên trong phát hiện tiểu thế giới lại nguyên lai、like、là văn công tử xuất thủ trọng đồng chân nhân cũng cười nói văn công tử có một đôi tuệ nhãn dùng đến phát hiện tiểu thế giới tự nhiên là cực vì tiện lợi nếu là văn công tử phát hiện tiểu thế giới lại còn để ta tông môn nhiều hơn này rất nhiều cao thủ chuyện này chúng ta nhất định phải nhận chuẩn bị hậu lệ đem tặng chỉ tiếc văn công tử lần này làm nhiệm vụ không mang theo dạ thần ha, ha bọn hắn mang văn công tử khắp nơi tìm kiếm tiểu thế giới loại chuyện này đương nhiên không tiện mang lên giả thần trích tinh chân nhân cười nói cuối cùng lại thở dài một tiếng trọng đồng chỉ sợ đại thai họa sắp tới à. trọng đồng chân nhân lắc đầu nói chúng ta đã chuẩn bị kỹ c ả g chúng ta không có năng lực làm đến cũng không cần đi nghĩ nhiều trời sợ có người cao đ ỉ n h lấy hắn hướng lấy không chung lại nhảy miệng vẫn là ngươi khoát đạt trích tinh chân nhân thở dài tiếp xuống chỉ sợ toàn bộ thế giới đều muốn bấp bên cũng không biết có bao nhiêu người có thể chống đỡ xuống tới thiên đồ tông s ơ n môn lục tục no ngoe có tại lần này kỳ nộ ở bên trong lấy được đột phá các tu sĩ chạy đến yêu cầu bái tạ văn tổ sư đến tận đây văn tổ sư sơn khê khúc danh dương thiên hạ không lâu tại mỗi cái đại tông môn yêu cầu bên dưới tại thiên đ ổ tổng tổ chức gặp gỡ thương nghị cộng hưởng sơn khê khúc một sự tỉnh bởi vì lấy sơ n khê khúc một sự tỉnh mỗi cái đại tông môn đều nhấc lên một cố đột phá triều hôm nay khách mời thư h i ế u t i ể u đạo nhân lần thứ nhất trong sách đăng trảng tấu chương song chương hai trăm sáu mươi sáu không kính thành chương hai trăm sáu mươi sáu không kính thành văn vô nhai không biết rõ những n à y lúc này hắn đã bước lên đi nam tinh đại lục lữ trình chỉ là trên đường đi đều rất một mực đ ộ n một tí liền làm ộ t cố công đức c h ẳ n vào dẫn tới thân thể r u lên đứng thẳng bất động tại nguyên địa một lát đợi công đức liên hoa lại mọc ra một đoá mới tính bình một lại này trên đường đi nhiều lần loại tình huống này cũng không biết là vì cái gì nam tinh đại lục tại đường nguyên đại lục phía tây cả hai ngăn cách biệt cả gần nhất eo biển n g ồ i thuyền cần đi thuyền bên trên ba ngày tả hữu nhưng đối với tu sĩ tới nói này điểm khoảng cách không tính là gì thiên đồ tông không chi hoa cũng đã bay đến nam tinh đại lục tại duyên hải bờ mấy cái trọng yếu thành trì đều thả một đoá không chi hoa chịu trách nhiệm điều tuyến này trương trường lão còn tại dọc theo quy hoạch song địa đồ buôn ba lấy Nam thời i n đ lục không trước ờ n nguyên g đại l trong tông môn có trưởng lão cùng đệ tử tại thanh sơn thành thủ qua thành tòa thành này trước mắt an toàn những năm này yêu ma đại chiến chủ yếu tập trung ở tây bờ biển không giống trước đây ít năm đều nhanh đánh tới trung bộ đại lục thành trì thanh trưởng lão nói ra bọn hắn đời này người không biết có bao nhiêu vẫn lạc tại nam tinh đại lục chiến trường bên trên ngẫm lại liền khiến người thổn thức không dứt may mắn được có chúng ta tổ sư trấn ma khúc cải biến nam tinh đại lục c ụ c diện đều là ta tổ sư công đức đ a n g trưởng lão vẻ mặt tự hào nói mỗi lần nói đến trấn ma khúc các trưởng lao chính là như vậy thái độ thời gian lâu dài văn vô nhai cũng chỉ đành quen thuộc ho nhẹ một tiếng hắn đổi chủ đề đúng rồi tại thanh sơn thành chỗ nào phát hiện có dị tượng là thanh sơn thành phía sau núi phía đông trong s â n cốc nguyện dạ thời điểm từng có dị tượng xuất hiện thanh trưởng lao đáp thanh sơn thành có không chi hoa sao văn vô nhai vẫn đạo không có thanh sơn thành không tính cỡ lớn thành trì chỉ, chỉ có thể coi là cỡ chung có điều cách nó gần nhất không kính thành là có không trí hoa chúng ta trước đi không kính thành lại phi đi thanh sơn thành không kính thành a huynh trưởng của ta gọi là kính thương thương tỉ tỉ gọi là kính liên liên văn vô nhai trước mắt hiện hiện kính đạm đạm nụ cười ngọt ngào ta kính sư tỉ có tộc nhân tại không kính thành ta muốn đi bãi phỏng một phen văn vô nhai nói ra tả trưởng lão vỗ tay một cái cái này ta biết không kính thành thành chủ liền là ngươi kính sư tỉ huynh trưởng gọi là kính thương thương văn vô nhai mỉm cười gật đầu a kia là phải có chính nghĩa linh trưởng lão đàng trưởng lão hào hào gật đầu văn vô nhai tại huyền đền phong sự t ì n h bọn hắn đều hiểu như nhau trong đó cùng văn vô nhai quan hệ thân nhất dày nên là ba bốn năm ba vị lại lấy kính đạm đạm cùng hắn ở chung thời gian dài nhất quan hệ thân mật giống như chị em ruột tạ thúc ta không có chuyện trước chuẩn bị đi bãi kiến sư tỷ huỳnh trưởng cùng tỷ tỷ nên mang lễ vật gì đâu văn vô nhai bối rối nếu b à n về nhân tình thế thái lao lạc tại tràng có một cái là một cái đều mạnh hơn văn vô nhai cỡ nào t ạ trưởng lão cười nói ý kiến của ta là gặp mặt lại nói gặp mặt nhìn tu vi căn cứ bọn hắn tu vi đưa lên thích hợp lễ vật pháp khí gì gì đó ai cũng chê ít thanh trưởng lão cười nói nghĩ đến vô nhai biết ở lại hai ngày đúng không văn vô nhai gật gật đầu vậy chúng ta mấy cái l ã o thừa cơ nhìn một chút bọn hắn có nhu cầu gì nếu có nhu cầu c h i vật lại ngài vừa và có tựu lại bổ tiễn một phần lễ vật dù gì thân vị không k í n h thành thành chủ thủ thành đại trận a tư liệu gì gì đó khẳng định là cấp bao nhiêu muốn bao nhiêu văn vô nhai vỗ tay một cái thanh trưởng lão nói có lý ta trước đưa bọn hắn một người một chuỗi bồ đệ tử sau đó căn cứ tu vi tạ thúc đến lúc đó ngài lặng lẽ truyền âm cho ta ạ được tả trưởng lão một lời đáp ứng kia ta căn cứ ngài truyền âm lại cho bọn hắn đưa lên lễ vật văn vô nhai nghĩ đến suy nghĩ một chút đem chữ vật vòng tay cùng bên trong tiểu thế giới đồ vật sửa sang lại chỉnh lý có mấy thứ luyện khí tư liệu là kính sư tỷ đột phá cảnh giới lúc tất yếu khi đó kính sư tỷ đã có kia mấy thứ tài liệu mà hắn nơi này cũng có những tài liệu này đại khái kính ra người đều biết yếu dùng đến làm lễ vật cũng là không tệ lại chỉnh lý ra một cái cỡ lớn phòng ngự trật b à n ân cái này xem như thủ thành trật b à n cũng không tệ lắm chỉnh lý tốt đồ vật văn vô nhai tâm lý chân thật chút tâm lý bắt đầu suy tư này tùy tiện bãi phỏng hai vị nên nói gì ngồi tại linh chu bên trên bay v ọ t e o biển vừa mới nửa ngày công phu là đủ rồi hải thượng sóng gió cực lớn đây là văn vô nhai lần thứ nhất nhìn thấy biển cả biển cả khói sóng minh ngông rộng lớn không gì sánh được văn vô nhai đứng ở đầu thuyền nhìn ra xa kia minh ngông vô bờ s a n h thẳm nơi xa hải thiên nhất s ắ c c h ậ n có bạch sắt phi đ i ể u lướt qua mặt biển tạ thúc những n à y phi đ i ể u có thể bay bao lâu à cái nhìn này nhìn qua cũng không có hòn đảo à, văn vô nhai không hiểu nói hải thượng phi điệu có thể bay lên một hai ngày đâu tại bọn chúng có thể bay đến về khoảng cách là nhất định có hải đảo có thể nghỉ chân thanh trưởng lão cười nói t ổ sư ngài là lần thứ nhất xem biển sao ân không bằng chúng ta đem linh chu mở c h ậ m một chút ngài nhìn một chút p h o n g quang ta còn có thể lấy biển c â u một phen thanh trưởng lão xoa xoa tay rất lâu không có câu vài thứ ngửa tay văn vô nhai cười nói tốt ta cũng ngồi ngài cùng một chỗ câu tay ta khí tốt hắn nhớ tới tới hắn trong bức họa bưng câu thiên tầm đạo nhân đều nói tay hắn khí tốt linh trưởng lão đem linh chu chậm rãi giảm xuống treo phủ hải mặt nửa trượng khoảng cách đứng tại nơi đó thanh trưởng lão xuất ra mấy gốc dễ cần câu một người một cái phân ra văn vô nhai cũng cầm một cái nay đầu đường biển bên trên đội thuyền lui tới có tu sĩ cũng có rất nhiều phạm nhân đội t h u y ề n đ á m người nhìn thấy chiếc này toàn thân b ạ c bạch quang sáng linh chu treo ở nơi đó mấy vị cao nhân tại bông câu hào hào cẩn thận đường vòng mà đi sợ chọc giận cao nhân thấy thế thanh trưởng lão nói ra chúng ta lại hướng nơi xa mở một điểm nơi này là hàng đạo thuyền quá nhiều quá ồn ào không dễ dàng có đại ngư mắc câu đi đến lên linh trưởng lão điều chỉnh linh chu vị trí bay mấy trăm trượng lần này hàng đạo bên trên những cái kia thuyền đều chỉ dư xa, xa một cái tiểu anh tử thanh trưởng lão thỏa mãn gật đầu lấy ra một điều nhỏ mồi câu treo ở lưỡi câu bên trên đây là ta đặc biệt điều chế mồi câu có một chút linh lực một t linh bên n ở r o giờ yêu thú đều có thể câu đến bên trên. đều câu thú thể đến Đám có n g ư ờ hào hào phụ không lấy lên, liền trực tiếp bỏ xuống dây mồi kiếm tiếp câu cũng trực câu, xuống ăn, vững vàng bỏ phút này cách mặt biển đã là tương đương tới gần văn vô nhai ngồi ngay thẳng một tay cầm c ầ n câu ánh mắt không tự chủ được đáp xuống trên mặt biển hắn có thể trông thấy có vô số tiểu ngư nhi ở trong nước thành đoàn bơi lên thường thường lớn lên một cái bộ giang cá sẽ có thành trên ngàn trăm đầu tập hợp một chỗ hướng về một phương hướng dạo lại bỗng nhiên cùng một chỗ chuyển hướng mười phần thú vị lại hướng sâu sắc xem nước biển màu sắc dần dần sâu sắc tự xem không rõ lắm Chật, một cái cự đại âm ảnh theo đáy nước chỗ sâu trồi lên xem thể tích so linh chu còn lớn hơn không chỉ một lần tấu chương xong chương hai trăm sáu mươi bảy khổng tức ngư chương hai trăm sáu mươi bảy khổng tức ngư đây là một đầu sắc thái mỹ lệ cá toàn thân có bảy loại màu sắc hỗn hợp giống như là khổng tức p h ầ n đôi thanh trưởng lão lặng lẽ truyền âm có một đầu khổng tức ngư nổi lên d à i loại này hình thể thuộc về yêu thú loại này cá vị đạo cực vì tươi ngon non mịn có thể xưng hải ngư bên trong thứ nhất mỹ vị nhìn một chút nó lại tới hai câu tiếng nói hạ xuống đầu kia to lớn đại khổng tức cá tiểu cắn văn v ô nhai mỗi câu a chép miệng ăn ngon nó nghĩ đến h ấ t đầu muốn đem linh chu toàn bộ vùng lên đến nhân loại m ồ i câu tựu i lần này tốt nhất ăn ăn xong tựu i căng bay đi đội t h u y ề n xem những cái kia bốn chân xấu xí sinh vật trong nước dây r u a uống no bụng nước chìm xuống xem như hứng thú còn lại tiết mục nó cũng không thích ăn món đồ kia ngâm nước không thể ăn nhìn qua náo nhiệt lại rời đi a không đi cá chiếc thuyền này còn quái xinh đẹp có m u ố n không đem thuyền kéo về đáy biển cất giữ cái này đã có một chút tư duy yêu thú k h ở dạy nghĩ đến khổng t ư c ngư dùng sức thoáng dây câu thuận tiện đem chiếc này xinh đẹp thuyền kéo lật qua thế nhưng là thoáng dây r u ộ n đối phương lại không nhúc nhích tí nào thanh trưởng l ã o cần câu dây câu đều là pháp khí thì làn này đầu khổng tức ngư là yếu thú cũng cắn không ngừng dây r u ộ n mà không thoát huống chi giờ phút này văn vô nhai là s o n g kim đan cựu trọng thực lực s o này đầu mới nhập yêu đạo cá con mạnh không biết gấp bao nhiêu lần không đợi nó lấy lại tinh thần thuyền bên trên cái kia xấu xí nhân loại đã giương một tay lên liền đem nó toàn bộ hất tung lên to lớn khổng tức ngư bay ở giữa không trung thanh trưởng lao đã hai tay l ê n vẽ xoát xoát xoát xoát đem này đầu khổng tức ngư cắt thành từng mảnh từng mảnh cân xứng tuyết trắng thịt cá như sau mưa một dạng đắp xuống chuẩn bị xong trên mâm xếp lên thành thật dày núi nhỏ khổng tước ngư mở to tròn căng con mắt nó làm sao bị định trụ vì sao không động được a ta muốn bị ăn lập tức đau đớn một hồi yêu đan bị móc khổng tước ngư mất đi c h i giác trước khi chết nó cái cuối cùng suy nghĩ liền là nguyên lai、like、nhân loại mồi câu là thật không có khả năng tùy tiện ăn khi đó mẹ của nó như vậy nói cho nó biết nó lại không có tin văn vô nhai tâm n i ệ m nhất động đem này đầu vào yêu đạo khổng tức ngư thu về tiểu thế giới bên trong thu được v ă ngày vô nhai t n âm tiểu hôm nay chúng ta dính tổ sư ánh sáng có lộc ăn thanh trưởng lão hắc hắc cười này lát cá dùng rượu trắng qua một cái lại dùng đun sôi phía sau ngội lạnh linh trà một đúng liền có thể ăn thanh trưởng lão cũng không nói hoài tới câu cá thần thức linh lực cùng một chỗ sử dụng tới thời gian qua một lát chất thành núi lát cá t i ể u xử lý x o n g thành phối hợp mai hoa nhưỡng rượu nho đều có thể thêm chút băng khối đến đến tổ sư ngày trước nếm thử thanh trưởng láo tại mỗi người trước mặt thả một bàn lại lấy ra chén rượu bầu rượu cấp tất cả mọi người châm rượu còn chuyên môn cầm một cái ly thủy tinh tử lấy ra phía trong chất đầy băng khối lát cá mỏng như thiên dực gần như hiện ra trong suốt hình dáng tuyết trắng làm phấn màu sắc cũng rất đáng yêu hơi mang theo một chút linh cựu linh trà vị đạo ăn vào miệng bên trong mềm mại tươi non không có mùi tanh mang theo địa vị mặn cùng vị ngọn cái i k hợp thể kỳ tu sĩ có thể trọn vẹn không ăn đồ vật nhưng nếu ăn tới đồ vật tới ăn hết một tòa núi nhỏ một dạng lát cá đó cũng là trọn vẹn không có vấn đề văn vô nhai đại khái ăn năm bàn tà hưu tự thực tế không ăn được sau đó tại con mắt của hắn chừng ngây mồm bên trong nhìn xem như ngọn núi nhỏ lát cá bị mấy vị đại lao gió cuốn mây tan ăn xé bách vì lẽ đó hợp thể kỳ tu sĩ không phải không ăn đồ vật chỉ là quá cân ăn văn vô nhai đạt được cái kết luận này hắn một suy nghĩ cũng không đúng là như thế hắn tại luyện khí kỳ thời điểm liên hoan thời gian nướng thịt đều là sư phụ tự mình đ ộ n g thủ gần như sẽ không để cho hắn đ ộ n g thủ bởi vì lấy hắn cứu rác vị rác đều so sư phụ kém quá nhiều làm ra thức ăn vị đạo đương nhiên liền sẽ có tranh lệch rất lớn chờ hắn đến kim đan kỳ liền cũng có thể ăn ra nướng thịt nướng nhiều một hơi thiếu một hơi thở vị thịt bên trên nhỏ x í u khác biệt bây giờ nghĩ lại thanh âm tại nấu nướng bên trên là có thiên phú mới có thể lấy luyện khí kỳ tu vi tự xử lý ra liền đại lão đều cảm giác cũng không tệ lắm nướng linh thú miếm thịt này nghĩ đến cũng là một loại đặc biệt thiên phú. khó trách đến sau chúng đại lao đều có chút thưởng thức thanh â m đâu ngược lại hắn khinh thường thanh â m tiên tư liếm liếm đôi môi văn vô nhai đề nghị không bằng hướng biển sâu bên trong lại bay một đoạn chúng ta nhiều câu mấy đầu khổng tức ngư tốt tốt đám người liên thanh c â n s o n g quả nhiên tiếp tục hướng biển sâu bên trong phi đi ở trên biển dừng lại hơn nửa tháng đám người câu được năm đầu khổng tức ngư văn vô nhai thu rồi hai đầu lên tới một đầu chuẩn bị mang về h u y ề n h u y ề n p h o n g một đầu dự định xem như lễ vật đưa cho kính sư tỷ người nhà chứ khổng tức ngư còn câu được chút cái khắc loài cá nhưng là bàn về vị đạo tươi ngon cũng không sánh bằng khổng tức ngư Còn có m ộ trong loại lớn loại lý, lên lại là một loại khắc khối lớn to đạo, mạch tuổi dài tới, khối nghiềm thân mét, thịt chút tình thức một thú. nướng này dùng phương ăn cắn ăn mấy chục có khắc yêu, đồ xử khoảng thời gian này đám người ăn đến phái hoạt văn vô nhai bên trong tiểu thế giới một đám tiểu yêu nhóm cũng ăn được rất vui vẻ ăn để thừa ngư yêu thi thể đều là bị bọn chúng điểm mà ăn chúng tiểu yêu tu trên hết trướng đến cực nhanh đợi văn vô nhai cuối cùng tại không ở trên biển dừng lại bên trong tiểu thế giới tiểu yêu nhóm bảo hào bắt đầu tiến vào trạng thái ngủ say linh chu trở lại đường biển bên trên rất nhanh tới đạt nam tinh đại lục cảng cầu bên trên lít nha lít nhít lớn nhỏ đội thuyền một chiếc tiếp lấy một chiếc vợ mang rượu tùy tiện một nhà sắt bên một nhà thương nhân như mây đông nghịt ực vì náo nhiệt phồn hoa trong thành trì vừa có phổ thông khách nhân sản tự quán cửa hàng cũng có tu sĩ dành riêng đường phố ăn hải sản ăn được hào hứng đ á n g người cố ý thu rồi linh chu tại phố chợ bên trong dạo qua một vòng khiêu lấy nhà tu sĩ tự quán chọn món ăn ăn một bữa lớn biển biên thành ao đặc sắc liền là đủ loại hải sản tu sĩ ăn hải sản đều là yêu thu thịt c h n g loại rất nhiều lại chuyên tâm xảo nấu qua chúng đại lao lại đều chỉ l à đêm cái một hai n g ụ thì cũng thôi đi văn vô nhai ngược lại ăn đến say sương n g o n lành rời đi tòa này c à n g khẩu thành trì đám người t i ể u bắt đầu dùng đại na di gấp rút lên đường liên tiếp mười lần đại na di t i ể u đã tiến vào nam tinh đại lục nội địa khu vực lại đại na di sáu lần bọn hắn cuối cùng tại đi tới không k í n h thành không k í n h thành là một tòa trung đẳng lại lớn thành trì trên cửa thành viết không k í n h thành ba chữ to tường bên trên có t h e o tính chữ đại kỳ đón gió lắc lư tính chữ phía dưới chính là t h e u lên một cái đồ án ở giữa tựa hồ là một mặt gương đồng xung quanh một vòng độc đáo hoa văn nhìn thấy kia gương đồng đồ án văn vô nhai tựu không khỏi lộ ra hiệu ý tiêu dung là đây chính là k í n h ra ký hiệu to phong chi liệt ngươi lưu thuật theo ta không có cách nào d rẽ cờ ly nói là á p không có trói số điện thoại di động cũng không biết đến cùng vì sao nhà ta trẻ con bên trên sơ t r ù n g sách cũ bên trong không cấp phát quảng cáo thuật theo ủng hộ nhiều hơn sách mới cáp tấu chương s o n g chương hai trăm sáu mươi tám ban đầu quen biết chương hai trăm sáu mươi tám ban đầu quen biết cùng hết thệ thành trì một dạng không kính thành cửa thành có hai cái lối vào một cái là phạm nhân lối vào một cái là tu sĩ lối vào văn vô nhai đám người từ tu sĩ lối vào đi vào án yêu cầu ghi danh tính danh cùng một phái Quá nhiều tu truy tung tránh nghi phiền nẽ hiểm phức, hoặc sĩ gì gì là vì đương ó biết dùng tên giả cùng giả môn phái, cửa thành, cửa ải tên thành dùng cùng môn này, vốn cửa cửa h là hư như thế, đại khái gì đó tướng mạo, bao nhiêu không người tướng ư đăng đại đó đ cũng liền gì ký một một mạo, lắm. biết tu bịt cái, có vi, sai bao rõ nhiên tu vi là thông qua tường thành mặt đất vùi thiết lập trận pháp đ o á n được có thể văn vô nhai không giống nhau hắn là muốn tới bái kiến thành chủ nhất định phải là quang minh chính đại đường đường hoàng hoàng đến đây vì lẽ đó hắn thành thành thật thật dùng bản danh văn vô nhai ba chữ đăng ký môn phái g i danh cả nguyên tông hắn này một đăng ký danh tự k i ê một nhóm cũng không có gì Thế nhưng là cái này tông môn, lập tức tự đưa tới phòng thủ sự sự tình. Tả trưởng viết tông. trưởng thanh trưởng lão cùng đằng trưởng lão, tùy tiện cái, tán tu. nhưng phòng chú phái, lách, Linh này môn, quán đăng muôn cũng càn nguyên cùng đằng đưa là lập lão lão, lão lão, cái điện cái, sự sự ký bọn hắn trước đó thương nghị tốt không chủ động bại lộ văn vô nhai thiên đồ tông lão tổ thân phận vì lẽ đó ba người bọn hắn dự định điệu thấp xử sự, sự tiến thành trì không bao lâu còn chưa tìm tới khách sạn cựu có thành thủ phủ quản gia tới nên đón đối văn vô nhai không người một cái thật sâu hỏi xin hỏi các hạ thế nhưng là cả nguyên tông huyền huyền phong cao đồ a chính là văn vô nhai cười nói hẳn là kính nghị tiểu thư sư đệ tia quản sự kinh h ỉ nói tại hạ là thành thủ phủ đại quản sự cũng họ kính phụ mệnh đến đây nên đón chư vị đi thành thủ phủ ở lại mấy ngày đúng vậy vậy làm phiền kính quản sự văn vô nhai nói ra lại đối kính quản sự nói mấy vị này đều là chúng ta bên trong trường lão đội ta ra đây lịch luyện hắn mập mờ suy đoán môn bên trong hai chữ hắn có thể không có nói là cái nào muốn phái a gặp qua chư vị trường lão tia quản sự một mực cung kính đi đại lễ hắn là nguyên anh kỳ tu vi thực lực cũng không tính thấp thế nhưng là trọn vẹn nhìn không ra mấy vị này lao giả thực lực chỉ cảm giác bọn hắn thực lực quả thực là thâm bất khả chắc không hổ là văn tổ sư à tùy hành mang lấy như vậy nhiều đại lao trong lòng hắn âm thầm cảm thán mà văn vô nhai đám người lúc này còn không biết bọn hắn muốn che giấu kia thân phận đã bị đối phương biết k í n h quản sự mang đến hai chiếc xe ngựa hộ tống đám người lên xe ngựa hắn hầu ở xe ngựa một bên đi tới trên đường đi tán gấu không kính thành phong thổ nhân tình loại hình t r o n lát liên đến thành thủ phủ thành thủ trung môn mở ra một vị xuyên cẩm bảo anh tuấn người trẻ tuổi đứng tại cửa chính ngầng đầu mà trống Tại bên cạnh hắn, thịt trắng đứng đấy tuyết một mỹ vị da là ệ n kính, kính, nhất nhất kính nhị văn a i liền i b tiểu thư song sinh tỷ tỷ kính lại tiểu thư kính quản sự nhẹ dọn nói Văn vô n h a i g ậ ta gật, gật đầu, ngảy xuống đầu, n xe ự người tuổi t cấp, cấp hai t n lên đón, vị giới thiệu một chút mấy vị này là chúng ta bên trong trường lão tà trường lão linh trường lão đàng trường lão thanh trường lão bọn hắn bồi ta ra đầy lịch luyện hai vị này là ta kính sư tỷ huynh trưởng cùng tỷ tỷ văn vô nhai cấp hai bên làm giới thiệu kính thương thương cùng kính liên liên lần nữa đi đại lễ kính thương thương kính liên liên gặp qua chư vị tiền bối văn vô nhai nhìn mắt tả thúc bọn hắn không phải là biết rõ ta tại thiên đồ tông thân phận a nếu không này hai lần đại lễ thực tế quá mức nghiêm túc tả thúc nhún nhún b a i chuyến âm nói rất có thể tuy nói nơi này là nam tinh đại lục nhưng là vừa đến thiên đồ tông ra cái tổ sư chuyện này chuyện đi ầm ầm bọn hắn sẽ biết cũng rất bình thường thứ hai ngươi là bọn hắn mọi mỗi, mỗi sứ đệ quan hệ thân thiết thân phận của ngươi cùng có quan hệ tin tức bọn hắn khẳng định phá lệ chú ý điều này cũng đúng tựa như hắn t i ê u một mực nhớ kỹ kính sư tỷ huynh trưởng cùng tỷ tỷ danh tự đây là một cái đạo lý tại cửa ra vào một phen hàn huyên dẫn đám người vào phủ an bài tinh xá người ở đêm đó kính thương thương xếp đặt tiệc rượu khoản đại ở xa tới khách quý lấy kính ra thực lực bây giờ tình huống chỉ có thể coi là cái trung đẳng gia tộc t u c h â n đối bọn hắn mà nói vô luận là cản nguyên tông trường lão vẫn là thiên đổ tông trường lão đều là chân chính khó có được khách quý nguyên bản an bài tay trái vị thứ nhất vị trí tự nhiên là văn v ô nhai Tất cả trưởng lao xếp thành một hàng, hai vị chủ nhân chỉ hầu ở vị trí thấp nhất. Văn vô nhai nói, mấy vị trưởng mấy cả chủ chỉ cười ở hàng, nhân Văn nhai nói, lao lao hai xếp hầu vị vị vô vị đã ứ c cao cùng chủ, câu, chúng cùng an ta ta vọng vị vài trọng, bên hàng, muốn thành kính nhiều không bằng chúng ta cùng một châu ngồi bên phải một hàng. tại trái một tiểu tỉ một một phiếm phải châu đ là văn vô nhai ý tứ đám người liền đều không lên tiếng thế là kính thương thương nặng sắp xếp chỗ ngồi chỉ ngắn ngủi mấy lần kính thương thương cùng kính liên liên tự nhìn ra văn vô nhai văn tổ sư thân phận địa vị là thật mấy vị giải lao tôn tối cao thái độ làm khó lường nửa điểm hư chỉ cần văn vô nhai lời nói ra chưa từng bắt bỏ vì việc này bọn hắn cũng là lặp đi lặp lại thảo luận qua thật giả cảm thán quá mệ vẫn chỗ thần kỳ mà bây giờ chân nhân an vị tại trước mặt của bọn hắn mặt mang tiểu dung thái độ thân thiết đám người ngồi vào chỗ văn vô nhai một lần nữa tỉ mỉ giới thiệu tất cả trường lao thân phận lần này hắn không có bất luận cái gì che phủ kính thương thương cùng t í n h liên liên kể cả đứng hầu tại cửa ra vào kính quản sự không khỏi liễu lơi không r ư t c bọn hắn đã coi là văn tổ sư dáng vẻ rất lớn đi ra ngoài là mấy cái trưởng lao cùng đi có thể không nghĩ tới cùng đi lại đều là hợp thể kỳ đại lao càng nguyên tông một vị hợp thể kỳ đại lao thiên đổ tông trực tiếp phái ba vị hợp thể kỳ đại lao đây là có lo lắng nhiều bọn hắn tổ sư biết đập lấy đục à. nay còn thế nào lịch luyện này đương nhiên đơn thuần là hiểu lầm của bọn hắn lịch luyện chỉ là lấy cớ m g u y n văn vô nhai tuệ nhãn năng lực tìm tiểu thế giới mới là thực có lẽ đại tông môn hợp thể kỳ đại lao không đáng tiền trong tháng chốc kính thương thương bọn người sinh ra dạng này ảo giác không không có khả năng tại mấy cái đại lục ở bên trên hợp thể kỳ đều là đỉnh tiêm chiến lược làm sao có thể không đáng tiền đó chính là văn tổ sư quá trọng yếu giống như chỉ có này một đ á p án không nhắc tới kính gia nhân tâm bên trong như thế nào sóng to gió lớn qua ba lần rượu văn vô nhai liền lấy trước ra một đầu khổng tức ngư đây là chúng ta tại bờ biển lúc bắt khổng tức ngư vị đạo cực vì tươi ngon thanh trưởng lao am h i ể u xử trí này cá cũng cho hai vị nếm thử tươi văn vô nhai cười nói kính thương thương cùng kính liên liên ngây ngốc nhìn xem hợp thể kỳ đại lão bận rộn phiên cá nhung cá cho mỗi cá nhân điểm bàn bọn hắn dù là hữu tâm hỗ trợ tu vi không đủ cũng giút không được c tấu chương xong chương hai trăm sáu mươi chín tương kiến vui chương hai trăm sáu mươi chín tương kiến vui một bàn bàn lát cá vào bàn văn vô nhai cười nói mời nếm thử kính thương thương giơ đ ô a lên cẩn thận từng ly từng tí ngậm tới một mảnh lát cá thả vào miệng bên trong một cỗ thanh linh không gì sánh được tươi ngon tư vị trong nháy mắt sông thẳng tâm trí ăn ngon quả thực mỹ vị tri cực kính thương thương khen không dứt miệng kính liên liên cũng ngậm tới một mảnh thả vào trong cổ trong nháy mắt một đôi mắt đẹp đều mỡ to gặp đây văn vô nhai không khỏi mỉm cười ăn xong một bàn vung tay áo lại có mấy bàn bay đến kính thương thương cùng k í n h liên liên án bên trên hai người gặp các vị đại lão cũng ăn được quên cả trời đất liền cũng im lặng không lên tiếng tiếp tục ăn chúng ta không kính thành chỗ nội địa tuy cũng biết mua x ă m chút hải sản nhưng khi thật không có ăn qua yêu ngư mỹ vị như vậy kính thương thương khen văn vô nhai cười nói chúng ta tại độ h ả i lúc trong lúc vô tình câu lên một đầu khổng tức ngư mọi người ăn đều cảm thấy không tệ tựu lại tại hải thượng dừng lại nửa tháng chuyên v ị câu này khổng tức ngư ăn vô nhai lần này tới đến vội vàng sơ lược chuẩn bị lấy mọn còn mời vui vẻ nhận văn vô nhai theo trong túi chữ vật xuất ra chợ bàn còn có một mai ngọc giản nói ra kính thương thương khởi thân hai tay dâng tiếp nhận trịnh trọng cảm ơn nói khuê một tinh quân thập thiên hộ sơn trận là một cái cao cấp trận pháp thủ một song thuộc tính đại trận chủ phong ngự tiếng tăm lừng ấy có trận này bảo vệ không kính thành phòng thủ kiên cố văn vô nhai lại lấy ra một cái tối chữ vật đưa cấp kính thương thương nói đây là cấp kính thành chủ cùng kính tiểu tỷ một chút lấy mọn kính thương thương là nguyên anh viên mãn kính liên liên là kim đan kỳ tô vi Này túi c thương thương lễ vật thuận lợi đưa ra văn vô nhai tâm tình rất tốt theo trong túi chữ vật mỏ mậm ra một đống bồ đề từ chuỗi có như bạch ngọc có như thanh ngọc có khác chạm thành liên hoa một đống nhi bưng lấy đặt ở kính liên liên bản bên trên nhìn xem cùng sư tỷ dung nhan giống nhau nữ tử văn vô nhai cười nói những ngày chuỗi nhi không đáng tiền đều là bồ đề từ làm có thể khai tịch yêu tà ma khí mang theo chơi đùa ta cấp tính sư tỷ còn có sư minh sư phụ bọn hắn đều tiễn chút mang theo chơi đùa liền sư phụ đều tiễn thế nào lại là mang theo chơi đùa đồ vật hơn phân nửa là vị này văn tổ sư điệu thấp khiêm tốn mà thôi đa tạ o văn trưởng lão k í n h liên liên thấp giọng nói lộ ra nhu h ò a ý cười nàng khiêu lấy một chuỗi bạch ngọc tròn t r i a mang tại chính mình trên cổ tay trái cổ tay nàng tinh tế tuyết trắng đeo lên sâu này bạch ngọc da thịt cùng hạt trâu lẫn nhau làm nổi bật trâu quan bánh u ậ n đẹp không sao tà siết sâu hơi lớn tại cổ tay nàng bên trên lớp lư văn vô nhai lại từ đống kia bên trong khiêu lấy một c h u ô i thử một chút sâu này sâu này hơi nhỏ một điểm được kính liên liên theo lời gỡ xuống trên cổ tay đeo lên văn vô nhai đưa tới lại là vừa vặn còn lại chú ô i ngài hai vị chính mình lưu lại hoặc đưa t i ễ n người cũng không tệ cần phải mang theo trên tay chứ t a cản tâm ma đều hữu dụng văn vô nhai nói ra nghe văn vô nhai này nói kính thương thương cùng kính liên liên tự càng đệ bụng hơn chứ t a hơn phân nửa là chỉ t ị c h quỷ. loại pháp khí này tương đối dễ dàng chế tác nhưng là khai tịch ma khí đó chính là khó có được mà có thể cản tâm ma đó chính là giá trị liên thành chân quý tri vận kính thương thương khiêu lấy một chuỗi thanh ngọc n h o lên lần nữa hướng văn vô nhai đưa tới cảm ơn văn vô nhai thành thật nói tuy nói cùng hai vị chưa từng gặp mặt thế nhưng là ta cùng kính sư tỷ tỉ tình như tỷ đệ hai vị lại là kính sư tỷ thân nhân cũng không nên khách khí không cần khách khí như thế hai vị như ngày bình thường có chuyện có thể đi tin cấp ta phàm là có thể đến rút ta nhất định rút kính thương thương cùng kính liên liên cùng nhau khởi thân đại lễ gửi tới lời cảm ơn thiên đổ tông lão tổ tông một câu nói kia thế nhưng là quá hữu dụng kính ra bất đồng gia t ộ khác bọn hắn kinh lịch diên môn diễn quốc diện t ậ c chiến vẹn vẹn con đích chuyển mang lấy chi thứ đệ tử chẳng chọc ngàn vạn g i ả m ở đây thiết lập không kính thành trong đó gian nan kính liên liên cùng đạm đạm tuổi còn nhỏ không nhớ rõ lắm mà kính thương thương thế nhưng là tự mình kinh lịch chờ không kính thành thiết lập còn sống sót đích chuyển cũng chỉ còn dư lại một số ít người có văn vô nhai một câu thì tương đương với cấp kính thương thương an định tâm hoàn như lại có biến cổ lớn cũng có cuối cùng đường lui văn vô nhai nhìn đằng trưởng lão thanh trưởng lão hai vị trưởng l ã o hào hào đáp tổ sư chúng ta nhớ kỹ nếu có kính ra gửi thư chúng ta trước tiên thông báo ngài văn vô nhai gật đầu c ư ờ lại nói nếu các ngươi sai người đến ta không trong môn có thể trực tiếp tìm đằng trưởng lão cùng thanh trưởng lão linh trưởng lão là nhàn vân giá h ạ n mà đằng trưởng lão cùng thanh trưởng lão là thực quyền trưởng lão có chuyện tìm bọn hắn mới là thật hữu dụng hai vị trưởng lão cười đồng ý còn ảo h ả o đưa ra tùy thân ngọc bội xem như tín vật t i ê u bọn hắn mà nói kính ra chỉ là cái tiểu gia tộc thì là toàn tộc tới ném đối với thiên đồ tông đại tông môn như vậy tới nói cũng chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi kính thương thương cùng kính liên liên lần nữa khởi thân đại lễ gửi tới lời cảm ơn kính thương thương trịnh trọng nhận lấy hai cái ngọc bội đặt ở túi chữ vật bên trong chính sự xem như nói xong tạ trưởng lão hỏi kính thương thương liên quan tới nam tinh đại lục c h i ế n cục văn vô nhai t i ể u cùng kính liên liên nói một chút tại h u y ề n u vệ phong c h u y ệ n lý thú kính liên liên nghe nghe không thể nín được cười lên tới xác thực như phía trước tiểu bội trong phong thư nói nàng tại h u y ề n u vệ phong trải qua rất là khoái hoạt nghĩ đến đạm đạm cùng ngươi nói đến qua chúng ta kính ra dòng chính nhân khẩu yếu kém vì thế huynh trưởng đem tiểu bội đưa đến đường nguyên đại lục mà ta cùng huynh trưởng lưu tại nơi này nói một cái nhiều năm ta trong mỗi ngày trừ tu luyện còn biết giúp đỡ huynh trưởng xử lý thành sự việc huynh trưởng không chỉ muốn tu luyện xử lý t ậ vụ thành sự việc còn muốn nói đến đây k ân ba cái chúng ta kính ra nhân khẩu quá đơn bạc vì lẽ đó mặt khác chi thứ con cháu hải tử đầy m ư ờ i tuổi tới đo thiên phú như thiên phú đầy đủ liền biết thăng cấp thành dòng chính chỉ tiếc này mấy chục năm không một người đạt tiêu chuẩn kia đến mai cái nhất định muốn gặp thấy ân kính sư t h gặp qua chất từ sao văn vô nhai hỏi gặp qua lớn cái kia năm nay m ư ơ i một tuổi thiên phú không tuổi hai cái nhỏ cũng là s o n g b à o thai mới ba tuổi kính liên liên cười nói ân đến mai cái chúng ta dùng kính tự quyết làm thành h ò a quyển t r ở ta ra xong nhiệm vụ trở về t i ự u cấp kính sư tỷ gửi đi nay đến tình tốt a kính t i ể u tỷ ta quen thuộc mỗi sáng sớm thổi từ khúc kính sư tỷ rất yêu thích nghe kia ta hòa huynh trưởng mình trời dựa thai lắng nghe được đêm dần khuya tiến hội đ ã tán mọi người hồi tinh sáng nghỉ ngơi kính thương thương cùng kính liên liên đèn trong phòng lại là rất lâu sau đó mới tát tấu chương xong chương hai trăm bảy mươi thiết liên hoa tác dụng chương hai trăm bảy mươi thiết liên hoa tác dụng sáng sớm kia một khúc vang vọng kính c h ạ c h trừ kính thương thương đốn ngộ đột phá cần phải lập tức bế quan bên ngoài kính liên liên cũng đột phá đến kim đan trung kỳ lao qua n g hàn r a còn có hai vị kính gia láo nhân cùng một chỗ đột phá trong lúc nhất thời kính gia loạn thành một bảy chờ kính liên liên đột phá hoàn thành văn vô nhai không còn lưu lại lưu lại một cuốn túc thế luân hồi bảo điện cấp bọn hắn tu luyện còn đặc biệt căn dặn kính liên liên tại kỳ i m đan k có thể trước tu trong đó hoàng t h i ê n công đ ứ c pháp cả đám chờ rời đi không kính thành kính liên liên dẫn đầu tộc nhân một mực đưa đến ngoài cửa thành mắt thấy văn vô nhai cùng tất cả trưởng lao đáp lấy linh chu mà đi còn tại nguyên địa đứng lặng thật、lâu. mới vừa xoay người hồi thành bên trong theo không tính thành đến thanh sơn thành dùng linh chu lời nói một ngày tả hữu liền đến thanh sơn thành ở vào dãy núi ở giữa đám người bay thẳng đến phía sau núi phía đông sơn cốc thu rồi linh chu trong sơn cốc đi dạo một vòng trong sơn cốc có một đầu sơn khê chạy sôi m ạ qua sơn khê hai bên màu xanh biếc xanh đ ù n ẩn ẩn có thật mỏng sương ngủ vì đề phòng v ắ n nhất tất cả mọi người miệng ngậm giải độc đàn tại dưới lưới văn vô nhai linh lực vận chuyển mở ra tuệ nhãn trong sơn cốc đi một vòng tạm thời không có phát hiện gì thường màn đêm bông xuống trăng lên giữa trời cuối mùa hè đầu thu trong sơn cốc cũng đã có phần âm h chỉ bất quá mọi người tại chỗ đều có tu vi tại thân nay điểm độ t r ê n l ệ n h nhiệt độ trong ngày tự nhiên không tính là gì mọi người tại sơn khê một bên tìm mấy khối tảng đá lớn ngồi ở chỗ đó chờ lấy xem dị tượng tại nguyệt quang nghiêng nghiêng chiếu vào một chỗ trên vách đá lúc ánh trăng bên trong trận thấy một chút mơ hồ đ ỉ n h đài lầu các thoáng hiện văn vua nhai đạp chân phi hành trật bản bay đến chỗ kia dị tượng nơi đó tỉ mỉ quan sát nửa ngày cười đ ố i đám người vây tay chúng đại lão cùng một chỗ bay tới văn vua nhai chỉ tay trên vách núi trên vách núi có một chỗ nho nhỏ khe hở ra bên ngoài thấm lấy g i ọ t nước g i ọ t nước đem hạ xuống chưa hạ xuống hóng ánh lát ánh trăng chiếu vào g i ọ t nước bên trên lúc t i ể u sinh ra dị tượng thanh trưởng lao tiến lên phía trước đem g i ọ t nước dùng linh lực c ủ a tới g i ọ t nước tại thanh trưởng lao trong tay tuy như cũng một ở dưới ánh trăng lại là không có dị tượng vậy thì không phải là g i ọ t nước vấn đề là khe núi bên trong có đồ vật đẳng trưởng lao tiến lên phía trước thần thức theo khe hở chui vào trong đi chốc lát nói ra khe núi phía trong giữa h o ả n g không có một chỗ rất lớn di tích không bằng vào xem t u t nhìn một chút là cái nào môn phái di tích giấu đi sâu như vậy thanh trưởng lão vừa nói ô linh kiếm tiến lên phía trước thuần thục đem khe núi mở rộng đợi cho bụi t ắ n hết ẩn giấu ở khe núi bên trong di tích đắm chìm trong dưới ánh trăng đỉnh đài lỗ cát thủy tạ cao trạch nối tiếp nhau s á n sát y theo thế núi mà xây tại n g u y ệ t hạ mông lung tựa như nhân gian tiên cảnh tốt lớn diện tích di tích n à y thể tích ít nhất là một trong đó tiểu môn phái lập phái nền móng văn vô nhai đi theo đằng trưởng lão thanh trưởng lão sau lưng bay vào theo khe núi nơi này đi vào là tòa này di tích trung đoạn hướng bố trí hướng dưới lên trên đều lồng tại một mảnh đen nhánh bên trong thấy không rõ đến cùng còn có bao nhiêu Đám n có có chờ một chút văn vô nhai nói ra tâm niệm nhất động thiết liên hoa bay ra đáp xuống văn vô nhai trong lòng bàn tay văn vô nhai đang chờ nói chuyện tự gặp thiết liên hoa bên trong bay ra khói xanh hướng bốn phương tám hướng lan tràn hình như có tiếng gió dần dần tới trước mắt chính là gào thét khí lưu cuốn sạch lấy một cỗ khói trắng khói đen hướng về thiết liên hoa rót ngược vào chậm chậm thiết thủy chậu bên trong lại tăng thêm một chút giọt nước nhỏ đại khái duy trì liên tục một canh giờ sau luồng khí xoáy tiêu tán khói xanh như lụa m ỏ n g xanh một loại trở về thiết liên hoa bên trong ý niệm bên trong văn vô nhai nghe được tên kỵ sĩ kia thanh âm công tử cùng thu về nguyện ý túc thế luân hồi hồn phách sáu trăm bảy mươi hai vị trong đó nhân loại hồn phách bốn trăm bảy mươi mốt vị còn lại vì yêu ma có khác một chút âm quỷ yêu ma c h i vật bị chúng tiểu nhân làm lương thực được văn vô nhai điểm gật đầu thu hồi thiết liên hoa có khí linh xuất thủ cũng tiết kiệm hắn lung túng hô to có không nguyện ý túc thế luân hồi người loại hình lời nói nâng đ văn vô nhai đã nhìn thấy linh trưởng lão đ à n g trưởng lão thanh trưởng lão tạ trưởng lão vài đôi sáng lấp lánh lao mắt gặp văn vô nhai nhìn qua mấy vị đại lão hắc hắc cười lẫn nhau nháy mắt lộ ra ngầm h i ể u chi ý văn vô nhai không nói bọn hắn không hỏi nhưng bí mật bọn hắn đã thảo luận vô số lần liên quan tới văn vô nhai thiết liên hoa là gì pháp khí, có công dụng gì văn vô nhai tiếp t r ư ớ c đến cùng là vị nào đại năng loại hình chủ đề càng thảo luận t i ê u càng sợ kinh hãi thấy thế nào đều cảm thấy kia thiết liên hoa không phải giới này chi vật có thể thu quỷ m a âm hồn công hiệu chưa biết bọn hắn đến nỗi cũng không dám đi đoán ngẫm lại xem văn v thế như n liền g là lệ ề âm khí đ vậy thô hấp thu h dương cán k n bắt đuổi bọn hắn liên lạc ôm liền tốt cũng may mắn được văn vô nhai không có hô lên kẹt tại trong cổ họng lời nói nếu không mấy vị này cũng không biết muốn đi nơi nào văn vô nhai ha to miệng lại đóng lại hắn thực tế không biết nên giải thích như thế nào thiết liên hoa đang làm gì hắn cũng không thể nói thấy thế linh trưởng lao nói ra a giống như không có âm lệ khí chúng ta vào xem hắn dương một tay lên bắn ra ba cái quan g cầu ba cái quan g cầu bay tới tối thượng hoàng không hiện thế chân vạc cùng với nhau linh lực ánh sáng liên kết tạo thành một cái chật pháp trong chốc lát quan g mang sáng rõ đ ê m này toàn bộ vách núi bên trong di tích chiếu lên sáng chừng đắm người dọc theo phủ đầy rêu xanh đá xanh đường chầm chầm đi tới linh trưởng lão nói ra xem những kiến trúc này tư liệu đều là vạn n ă m không phân hủy nam trụ mục cũng coi là có phần thực lực môn phái tu chân thường dùng tư liệu có không ít yêu thú hải cốt tựa hồ là nhân loại toạ kỵ nhìn xem mấy chỗ bạch cốt thanh trưởng lão cao mày nói môn phái này tựa hồ mỗi tên tu sĩ đều có yêu thú toạ kỵ vô luận tu vi c a o thấp có lẽ là cái cổ xương ngự thú môn phái sợ làm ư ờ i vạn cửa trước phái còn có ma vật thi thể lâu các sụp đổ đến không nhiều không giống như là đại chiến nhưng là ma vật cùng nhân loại thi thể cách nhau đều không xa có còn quấn quýt lấy nhau chết đi xem nơi đây di tích bảo tồn coi như dự tính hộ sơn đại trận biến mất thời gian không quá lâu vì lẽ đó còn bảo trì đến đối lập hoàn hảo ta cảm giác giống như là toàn bộ sơn môn ngay tiếp theo hộ sơn đại trận đồng loạt bị đánh vào địa hạn mới tạo thành cục diện bây giờ mấy vị trưởng lão ngươi một lời ta một câu chậm rãi đem nơi đây di tích tình huống phân tích cái bảy tám phần Đợt, cảm tạ thư trung thực sắt ít giờ, nhắc nhở, phía trước trương tiết bên trong, liên quan tới hổ lô thể tích cảm vách nhắc có sai, xác nhận 50 loại hữu, nhở, phía hổ nhận vương rượu quan liệu bên liên giờ, số sai, lao lô bởi vì trương thiết bị khóa chết v ô pháp sửa đổi ta ngay ở chỗ này nói một chút ha vị này thư hữu vừa nhìn liền là lo di nghiêm mật khoa học tự nhiên nam lợi hại to thập i ự u thuế tạ ơn sách cũ bằng hữu tới cổ động ủng hộ nhiều hơn sách mới cất giữ tiến cử đề cử một cái cũng không thể hạ xuống ha ha ha cảm ơn rồi to kính liên liên người khách mời nhân vật chính thức đang chẳng rồi tấu chương xong chương hai trăm bảy mươi mốt người kỳ quái chương hai trăm bảy mươi mốt người kỳ quái môn phái này cũng hẳn là yêu ma ẩn núp tiến đến từ trong công phá gần như hết thẻ điện tịch ngọc giản chữ vật trang bị đều bị cướp bóc không còn mà một chút cầm trong tay pháp khí loại hình lại có không ít được bảo tồn tả trưởng lao nói ra linh trưởng lao nhúng mày còn nhớ rõ năm đó bắt đầu thất tinh kiếm tông diệt môn ă n sao làm sao kiếm tông bị diệt môn phía sau cũng là hết thể điện tịch ngọc giản chữ vật trang bị đều biến mất còn lại pháp bảo pháp khí vẫn còn bảo lưu lại không ít linh trưởng lão trầm giọng nói từ đó về sau kiếm tông tiếng tăm lừng lây bắt đầu thất tinh kiếm trận cùng chu thiên tinh quang đại trận như vậy thất truyền t u y là trên chiến trường đối yêu ma uy hiếp lớn nhất trên trận tả trưởng lão cười lạnh một tiếng yêu ma cũng không phải toàn bộ là ngu dốt hạ thời gian dài ẩn nút tiến mỗi cái đại thông môn hành sự tùy theo hoàn cảnh một kích mất mạng hai đại kiếm trận biến mất phía sau nhân loại trên chiến trường ưu thế đại giảm vì lẽ đó nói trong môn phái này ứng v u i cũng là có một chút yêu ma k i ê n kỵ đồ vật bởi vậy mới bị diệt môn Thanh trưởng trưởng ta một một xoát một chút, một chút thể phát trưởng khả Linh chúng chia binh hai đường, một cái hướng bên dưới, một cái đi lên, hảo hảo lục soát một chút, nhìn một chút có thể hay không có phần phát hiện.、Được. Linh vấn cùng năng. nói, đường, bên lên, dưới, Được. lão lão lục lão, đạo. Vô đi có cái cái có có văn vô nhai đem trong túi chữ vật tiểu hạt kêu gọi ra tiểu hạt nhìn một chút có cái gì bà bối ngọc giản túi chữ vật thư tịch đều tính biết rõ chủ nhân tiểu hạt đáp theo văn vô nhai cánh tay ở dưới nhảy xuống tới nhanh như chớp t i u mất đi tung tích linh trưởng lão cùng tạ trưởng lão dùng thần thức tìm kiếm văn vô nhai chính là mở ra tuệ nhãn dọc theo đường lát đá xanh xuyên qua cầu nhỏ dưới cầu đã không dòng nước bên cầu bạch ngọc khắc hoa rào chắn cuốn đầy dây leo đầu cầu hai bên có hai nhóm cao cỡ một người cột đèn có sụp đổ tại địa phương có sắc sỡ tiểu hạt ngược lại rất bận rộn một lát sau đã lượm ba bốn d chích chích dạ chủ nhân mau đến xem tiểu hạt tại văn vô nhai trong ý thức la lên nơi này có người kỳ quái tiểu hạt lại có phát hiện chúng ta đi xem một chút văn vô nhai nói ra hai vị trưởng lao ứng v ớ i đi theo văn vô nhai cùng đi tiểu hạt vị trí đi tới đi tới linh trưởng lão cười tiểu hạt lần này ngược lại phát hiện nơi tốt nơi này mặc dù không phải chủ điện nhưng nhìn ngoại vi trận pháp bố trí linh trưởng lão chỉ một ngón tay cách đó không xa cột đèn dưới chân đá xanh đồ gạch góp điện treo trung đồng ven đường rào chắn này này chỗ này tạo thành một cái trọn vẹn xảo diệu trận pháp có thể thấy được nơi đây vẫn là đối lập trọng yếu chi điện đi vào trong cung điện trong chính điện ở giữa mặt có một đầu có thể hai người song hành hướng phía dưới lối đi hơn phân nửa là bởi vì lấy niên đại quá mức lâu dài trận pháp hoàn toàn biến mất thông hướng địa hạ lối đi rộng mở tiểu hạt mới có thể thông suốt xông vào tiểu hạt ngay tại trong thông đạo tả t r ư ờ n g lao đi tại phía trước t h â n thức thao túng mấy cái nguyện quan cầu đồng bình tại tiền tiền hậu hậu văn vô nhai theo sát phía sau linh trưởng lao đi theo cuối cùng lối đi hướng bên dưới bốn lượt khúc c h ế t vậy mà rất lâu đi đại khái một dằm dán vẻ mới nhìn thấy cuối cùng có mấy cái gian phòng rộng rãi một người trong đó phòng có một mặt mặt to trên lớn bản, bàn đây không phải là mô hình vô nhai đây là toàn bộ tông môn hết thẻ trận pháp khống chế phương như trận pháp còn đang phát huy tác dụng chúng ta tải trên mô hình di động hoặc cải biến thứ nào đó vị trí tại thực địa bên trên cũng biết một dạng phát sinh cải biến tà trưởng l ã o nói ra a đúng là dạng này ta lại là chưa từng thấy qua văn vô nhai túi đầu ở nơi đó nhìn xem linh trưởng l ã o một tiếng trầm thấp kinh hô tà trưởng lão ngươi xem cái này người t tà trưởng l ã o cũng là hét lên kinh ngạc hai người ngồi trồn hồn ở thi thể bên trên thảo luận theo xương cốt bên trên xem hoàn toàn là nhân loại nhưng là trái tim của hắn nơi này văn vô nhai cũng túi đầu đi xem đây là một bộ bạch cốt há to miệng trên tay phải cầm một cái còn có chút có chút phát sáng đồ vật nhìn không rõ ràng tà trưởng lao vây tay tỏi văn vô nhai cũng ngồi s ù n xuống vô nhai ngươi xem này người một cá nhân tại căn này mật thất bên trong nói rõ cái này người quyền cao chức trọng loại này tông môn trận pháp tổng khống địa phương trừ tông chủ đại khái chỉ có nhất trí hai người có quyền đi vào mà tay phải hắn bên trên cái k i a phát sáng đồ vật là khống chế quang cầu ý thức tín bảo có thể nhìn thấy phía trong hết thẻ t r ậ n pháp này người đem quang cầu theo môn phái mô hình bên trên lấy xuống kỳ thật liền là đóng lại hết thẻ t r ậ n pháp là gian tế sao văn vô nhai hỏi ai đây chính là yêu ma địa phương đáng sợ hắn nhìn qua hoàn toàn là cái nhân loại trừ trái tim tả trưởng lão dùng thần thức xốc lên bạch cốt áo bảo lộ ra bạch cốt bên trong trái tim văn vô nhai sợ hết hồn nguyên bản nhân loại dài trái tim địa phương lại là một cái hắc kim sắc giống như hạt tử một dạng đồ vật khẽ động không đồng nhất động treo ở lồng ngực ở giữa mấy chi thật dài sắc bắt phân biệt câu ở hết h ầ u xoang núi lồng ngực c u ộ c sống cùng s ư ơ n g sườn cái đồ chơi này cũng là một loại yêu ma ma chủng loại ở đây trái tim của người ta bên trong hắn trong bình thường như cái nhân loại một dạng chỉ thỉnh thoảng cùng lệ một phen đến quan trọng thời gian ma chủng chủ nhân thôi động ma chủng chỉ cần mấy hơi thời gian ma chủng tự lớn lên thành cái bộ dáng này nửa đường này người hoàn toàn mất đi nhân loại ý thức biến thành triệt để yêu ma linh trưởng lão phun ra một hơi thật dài hắn biến thành yêu ma đóng lại hết thể trận pháp đem môn phái dâng tặng đến yêu ma trong tay thật khiến cho người ta đau lòng à. tưởng tượng không biết bao lâu trước kia nay trong tông môn giống như thường ngày người đến người đi tu hành luyện kiếm đ ả tọa một phái bình thản nhộn nhịp đột nhiên yêu ma đột kích trận pháp lại tại trong nháy mắt mất đi hiệu lực văn vô nhai lắc đầu không muốn nghĩ đi xuống tiểu hạt ngươi nói người kỳ quái liền là ngón tay hắn sao văn vô nhai hỏi tiểu hạt chích chích dạ gật đầu lại tại văn vô nhai trong đầu nói chủ nhân chân phải của hắn ngón chân ở giữa có một đoạn bên trong l n giấu một mai ngọc g i n g ngay vậy Văn v ô nhai nói ra, tiểu hạt nói, người này chân phải chỉ bên trong, ẩn giấu một tiểu mai ngọc giản. hạt phải chỉ ra, mai tiểu giấu tiểu một Ồ! linh trưởng lão cùng tạ trưởng l ã o không dám tin hai người bọn họ hợp thể kỳ tu sĩ thần thức đảo qua cũng không phát hiện dị thường hai người là thật chóc dày nhìn kỹ này vừa nhìn liền phát hiện xác thực có một mai cực nhỏ nhỏ ngọc giản giấu tại xương cốt bên trong này người đ à o mở ngón chân của mình cốt dùng một cái cực nhỏ trận pháp đem ngọc giản ẩn giấu ở phía trong trận pháp này bên ngoài lại bao khoảng một tầng trừ l h t r l i n h trợn bảo đảm không tiết lộ một tia linh khí dụng tâm l ư n g k ổ sắt phí khổ tâm nếu không phải như vậy hai người chúng ta cũng không lại sơ xẩy rất lại một chút dị thường vẫn là tầm bảo thử nhạy cảm a linh trưởng lão khen móc ra một mai yêu đan cấp tiểu hạt khen thưởng ngươi chít chít d ạ thu a văn vua nhai cười nói lại đối linh trưởng lão nói đà tạ linh trưởng lão t ấ u chương s o n g chương hai trăm bảy mươi hai trời sập chương hai trăm bảy mươi hai trời sập linh trưởng lão lấy ra kêu mai ngọc giản thần thức tìm tòi thần sắc trên mặt biến hóa bất định qua hai nén hương thời gian sắp ngọc giản lấy xuống đưa cấp văn vua nhai văn vua nhai thần thức không đủ mạnh mẽ cần đem ngọc giản g á n tại cai chán trong đầu hiện hiện là một cái trung niên nam tử hình ảnh hắn thân mang thanh thản đảm bảo dưới cằm ba t r ò m dâu dài khí độ nho nhã nói ra ta là thất bảo ngự linh tông tông chủ chẳng biết tại sao ta có đôi khi sẽ cảm thấy chính mình không giống chính mình hoài nghi đã bị tâm ma phụ thể đề phòng bất chắc ta viết xong ngọc giản bên trong nội dung liền biết tẩy đi này đoạn ký ức ta đem tông môn bảo khố phân ra một nhỏ h à n rộ tại địa đồ bên trong vị trí như tông môn già sự t ì n h hy vọng bảo khố khả năng giúp đỡ tông môn lại c u ộ thời ngọc giản bên trong ta còn ẩn giấu chúng ta tông môn trọng yếu nhất tam bản điện tịch ngự thú tâm kinh ngự thú đan phương tập hợp thất bảo ngự linh t ậ t văn vô nhai nhẹ nhàng thở dài đem ngọc giản đưa cấp tạ trưởng lão ngã trên mặt đất người liền là cái này tông môn tông chủ cũng không biết hắn môn nhân nhóm có hay không có thể chạy ra này khó tạ trưởng lão xem hết ngọc giản đem ngọc giản phục khắc hai phần nguyên bản đưa cấp linh trưởng lão chính mình lưu lại một phần phục khắc một phần cấp văn vô nhai này ba phần điện tịch mười phần trọng yếu ta chỉ thô thô nhìn lướt qua ngự thú tâm kinh chủ yếu là giảng người yêu như thế nào cùng một chỗ tu luyện chung nhau tiến bộ phi thường tình diệu viễn siêu hiện tại công pháp n g thú đan phương tập hợp bên trong tốt chút đều là cấp yêu thú tăng thực lực lên cùng trí lực bao hàm thất truyền đã lâu bắt đầu trí tuệ đan. h ân h tả trường lão nặng nề mà điểm gật đầu tả t r ư ở n g lão cũng xuất ra một mai yodan đưa cấp tiểu hạt tiểu gia hỏa là thật lợi hại thu quay đầu tông môn còn có khen thưởng tiểu hạt cao hứng vây vây phần đôi lại nhận lấy một mai y ê u đ a n hiện tại có thể biết đại khái vì sao thất bảo ngự linh tông bị diệt môn trong lịch sử hết thể ngự thú môn phái không phải biến mất liền là diệt môn đến sau hoài nghi là yêu ma ra tay lần này xem như thu hoạch được một cái hữu lực chứng cứ linh trưởng lao nói ra ân xa xôi cổ đại yêu tộc cùng nhân loại quan hệ coi như thân thiện song phương kết xuống khế ước nhân loại chia sẻ yêu loại thọ mệnh cùng thực lực yêu loại chia sẻ trí tuệ của nhân loại chỉ tiếc đến sau ngự thú tâm pháp cùng đan phương đại lượng bị hủy đại bộ phận yêu tộc dần dần biến thành m a tộc bên trong một loại có ngự thú tâm kinh cùng ngự thú đan phương tập hợp cùng nhân loại ký khế ước yêu loại tu vi sẽ phóng đại tả trưởng lao nói ra chỉ cần yêu tộc tu vi p h o n g đại tích xúc vài năm thay mặt chúng ta cùng ma tộc so sánh thực lực liền sẽ có biến hóa lớn linh trưởng lão cười nói mắt chứa thâm ý nhìn lướt qua văn vô nhai hắn càng phát tin tưởng có văn vô nhai tại bọn hắn sớm muộn sẽ đánh bại ma tộc mở lại thiên môn linh trưởng lão đem vị này thất bảo ngự linh tông tông chủ di hải thu cẩn thận đám người lục soát một vòng lại không thu hoạch đại khái sau hai canh giờ hai bên đều tìm tòi hoàn tất tại ở giữa tụ hợp đàng trưởng lão thanh trưởng lão nơi đó không có cái gì đại thu hoạch cùng phát hiện linh trưởng lão đem bọn hắn bên này phát hiện nói chuyện. Đàng trưởng lão cùng thanh trưởng lão cũng là trở nên kích động đây chính là phát hiện lớn có thể cải biến lịch sử phát hiện lớn một đám trưởng lão lập tức quyết định nhanh chóng chạy về tô n g môn ngồi linh chu trở lại không kính thành đại na di một lần hai lần ba lần linh trưởng lão đám người đại na di cảm ứng khoảng cách so văn vô nhai xa cỡ nào vì lẽ đó văn vô nhai đều là từ đảng trưởng l ã o mang lấy na di bất ngờ văn vô nhai một trận tâm sợ h o à n g hốt h ắ n vô ý thức d ư ơ n g mắt này vừa nhấc mắt chính là quá sợ hai chỉ gặp từng đợt nhìn bằng mắt thường không gặp không, gặp không gian ba đ ộ n tựa như sóng nước gợn sóng một dạng vô hình vô xác tuệ n h ã n gặp chỗ không gian sông giống như là đang không ngừng trên diện rộng chập trùng lại hoặc là nói giống như là có một loại nào đó vô hình quái vật đánh tới cũng giống là hơi nước bốc hơi nhìn thấy hết thể đều tại có chút vằn vèo biến hình dừng lời vừa ra miệng kia vô hình ba động đã đi tới đám người trước người một ngày mắt tất cả mọi người t i u cảm giác một cỗ cự lực đánh tới đem mọi người ném đi trên không trung rõ ràng ở trong mắt văn vô nhai xem tới chỉ là gợn sóng mức độ nhưng đã đến trước mắt kia ba động lại mang đến lực lượng to lớn như vậy lực lượng này Lớn đến liền đến cũng không kịp rua, chỉ vì hợp thể chỉ kịp tu kỳ sĩ dây v ì hợp thể h tu tại kỳ k sĩ, ô n g gian dòng sông bên trên, cũng bất quá là cường tráng cẳng. điểm kiên bên trên, bất một quá là vô ă n v nhai chỉ mơ mơ màng màng trông thấy tả trưởng lão cùng linh trưởng lão một trái một phải bay ra ngoài lọt vào không gian sông bên trong t u mất đi ý thức liền linh trưởng lão cũng không kịp bắt được tả trưởng lão chớ đừng nói chi là đằng trưởng lão hắn thoáng cái t i ể u bối rối đại hắn bản năng kịp phản ứng mở ra thân bên trên đủ loại phòng ngự trang bị lại vừa n g h i đầu chỉ nhìn thấy văn vô nhai thân ảnh giống như là bị gì đó vô hình vòng xoáy thôn phệ hết như vậy lại sau đó chính hắn cũng chỉ có thể tại này cố cự lực bên trong liệu mạng dãy ruộ Cực lực bảo t r ì t h a n h tỉnh, s a u đó rất năm ngày một tháng bảy nam tinh đại lục các nơi phổ biến có có chút không gian trấn cảm phía đông trấn cảm mãnh liệt càng hướng tây trấn cảm càng yếu nhưng rất nhanh thấp thỏm lo âu nam tinh đại lục chúng tu sĩ liền biết xảy ra chuyện gì trấn cảm đến từ đường nguyên đại lục tân sửu năm ngày một tháng bảy đường nguyên đại lục trên không chợ phong vân mười biến từ trên bầu trời giữa bên giới đen như mực tượng như núi cao thủ trưởng một trưởng đem lơ lửng thiên độ tông toàn bộ nhi từ không trùng đập tới trên mặt đất một trưởng phá hủy càn nguyên tông thủ sơn đại trận một trận á n sập đường nguyên đại lục ở bên trên cao nhất nga m ì sơn hệ một t r ư ờ n g đem trích tinh các cán xuống dưới đất không trung phản phất đã nước ra vân thạch hỏa vũ hào hào hạ xuống vô số thân hình to lớn yêu ma cùng kim quang lóng lánh nhân tộc quyết tử chiến đấu một trận chiến này liền ngay cả đường nguyên đại lục ở bên trên phổ thông người cũng nhìn ở trong mắt nhật nguyệt vô quang rất nhiều sinh linh chỉ có thể run dậy mà nhìn xem trên đỉnh đầu che chắn nhật nguyệt những cái k i a to lớn thân ảnh đủ loại linh khí đen nhánh ma khí vạch phá bầu trời xoanát tầm mây vô luận là to lớn nhân tộc vẫn là yêu ma mỗi một kích dư lực rơi trên mặt đất liền là núi lắc bi c h ú n g sinh tại này ngày thai họa một loại thai nạn trước mặt t h ố n g khổ dãy rùa càng nhiều lại là liền dãy rùa cơ hội cũng không có liền biến thành cho bụi bị y ê u m a cự thủ công kích tô n g môn còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng gì tô n g môn phụ cận tựu xuất hiện vết nước không gian từng đội từng đội cao ra y ê u m a đem người mà ra không nói một lời dết hướng nhân tộc trên trời chiến đấu chỉ có ba ngày sau ba ngày n h ậ t n g u y ệ t khôi phục quan g hoa những cái kia to lớn đáng sợ thân ảnh đều biến mất không gặp mà nhân gian rồi chiến đấu khốc liệt vừa mới bắt đầu nhưng đối với mấy cái này văn vô nhai hoàn toàn không biết hắn mất đi ý thức trực tiếp bị quăng tiến một đoạn thông thiên hà bên trong lại tại một trận nghiêng ngả bên trong bị đau tỉnh lại hôn mê tấu chương s o n g chương hai trăm bảy mươi ba chạy nạn đội ngũ chương hai trăm bảy mươi ba chạy nạn đội ngũ dài răng giặc đội ngũ tại trên quan đạo hỗn lượn tiến lên đầu thu thời tiết mặt trời nhiệt độ không khí còn có chút khô nóng kéo nhà mang miệng dịu ra dắt trẻ đội ngũ quả thực đi không nhanh chùi chùi cái chán mồ hôi cưới sừng thú bên trên tử hành đem trong tay túi nước đưa cấp trong đội ngũ đầy mặt bụi đất đôi môi khô nước lao phụ lao nhân ra uống nước ca ai tạ ơn đạo gia tạ ơn lão phụ không người thân nói cám ơn liên tục lại không bỏ uống được trước đem nước đưa cấp c o n g lấy tôn tử nương tử nương tử chỉ dính một hồi môi uống một hớp nhỏ lão phụ lại cho tôn t ử uống một hớp nước lại cho nhi t ử uống một n g ụ m lao đầu t ử uống một n g ụ m lão phụ cuối cùng nhấp một miếng t i ể u hai tay dâng đem túi nước trả lại từ hành lão phụ thân thể không người còn chưa đặt tới sừng t h u c a o hết sức lo sợ bưng lấy túi nước không d á m ngựa đầu xem d á n g người khôi ngô từ hành chi n h ấ c mắt từ hành nhìn một chút còn tại liếm đôi môi người một nhà còn có đằng sau đôi môi cũng làm được liệt mở miệng từ đám người không khỏi khe khẽ thở dài lại uống một cái a sau đó lui về phía sau tr uống xong trả lại ta ta lại đem túi nước chứa đầy là t a ơn đạo gia t a ơn đạo gia đám người hào hào không người đại lễ nói lời cảm tạ đã là đi rồi hơn nửa ngày đa số người tùy thân mang nước đều đã uống xong chính là đói khát thời điểm có thể không người nào dám chủ động hướng từ hành c h i yếu nước uống đến nỗi cũng không có người dám t i ê u khát nước bọn hắn vốn là đào vong đội ngũ mấy vị đạo gia phụ hộ lấy bọn hắn hướng huyện thành mà đi bọn hắn nơi nào còn dám không biết điều nào đâu từ hành cưới sừng thú chạy đến đội ngũ trước mặt đội ngũ phía trước nhất có một vị cũng là cưới sừng thú trung niên nữ tử thân mang đạo、bảo. phía sau cắm một b ả phát trần mặt có phong xương dịch sư muội đại khái còn bao lâu lộ trình từ hành v ấ n đạo từ sư minh dịch thanh l i ê n lắc đầu cước trình quá chậm lại đi một cái canh giờ khẳng định phải hạ trại nghỉ ngơi ly thiên hắc còn có ba canh giờ thế nhưng là trong đội ngũ bà ngoại nho nhỏ đều muốn tại trời tối phía trước hoàn thành hạ trại cùng ăn và ngủ loại hình sự tình mà bọn hắn muốn bày ra phòng ngự t r ậ n pháp ba canh giờ là tất yếu từ hành điểm gật đầu đi xích chỗ rét h ú dừng ở ven đường trở lấy đội ngũ theo trước mắt đi qua trong đội ngũ ở giữa có hai tên thân mang đạo bảo thiếu niên ước chừng m ư ơ i bảy m ư ơ i tám tuổi ngồi trên lưng ngựa thân thể t h ẳ n g tắp phía sau cắm phát trần bên hông vác lấy đao vẻ mặt nghiêm túc nhìn thấy từ hành ôm quyền hành lễ nói sư t h u ố c từ hành gật đầu dặn dò nếu có thân thể không thích hợp cựu cấp bọn hắn cho viên thuốc ân chúng ta biết rõ sư t h u ố c ngài yên tâm các thiếu niên nói ra đội ngũ cuối cùng có một cỗ cứng nhắc xe ngựa trên xe ngựa ngồi một thiếu nữ một tên nữ đồng ngũ quan mặt mũi có phần giống nhau thiếu nữ đại khái một mươi hai m t ư ơ i ba tuổi nữ đồng đại khái năm sáu tuổi hai người xuyên đạo bảo màu da sơ lực khác, trông thấy từ hành có chút khẩn trương cùng một chỗ hành lễ sư phụ từ hành lộ ra cùng mây mủ tiểu dung có mệnh hay không Không mệt, sư phụ chúng ta đều là ngồi ở trên xe ngựa thiếu nữ đen nhánh trong mắt to t o á t ra một tia sợ hãi nữ đồng càng là hai tay giữ chặt t ỷ t ỷ g ấ p cáo từ hành sờ sờ mặt kể từ n g o ạ i ý muốn phát hiện này đối tiểu t ỷ mội có tu hành tư chất thu làm đệ tử phía sau hắn tổng hoài nghi mình tướng mạo hung ác rõ ràng là tướng mạo đường đường được không chính mình đ ồ nhi lòng can đảm quả thực quá nhỏ sớm biết như vậy liền để cấp sư m ộ i thu làm đệ tử sư phụ ngài túi nước không có nước thiếu nữ đem túi nước n â n trả lại tự hành ân ta đi chuẩn bị nước đem khoảng không túi nước đều cấp ta thiếu nữ lại thổi phồng hai cái khoảng không túi nước cấp tử hành tiểu điền cái kia hôn mê đạo hữu thế nào tư hành hỏi lúc đầu m u ố t yêu cái kia hôn mê tiểu tử nhưng là nghĩ lại cái này nhặt được người trẻ tuổi cùng là kim đan kỳ tu vi không nắm chắc được thực lực vẫn còn so sánh hắn cao cốt linh trẻ tuổi đến dọa người nếu như hắn không có nhìn lầm người trẻ tuổi này mới miễn cưỡng hai mươi tuổi cựu đã tu vi kim đan đây là cái nào môn phái thiên tri tiêu tử a tư hành sinh ra ở thượng thanh môn cũng là danh môn đại tông thì là trong tông môn đạo tử nhóm cũng khó có thể tại hai mươi tuổi thành cựu kim đan a nghĩ đến đây hắn t i u âm thầm lũ i lưỡi tuy không biết dạng này thiên t r i tiêu tử tại sao lại từ trên trời giang xuống nếu không phải hắn tiếp được chỉ sợ muốn r ứ t đến đứt gân gãy xương nhưng là đã n h ặ t được không nói m ô i cái đại tu đi môn phái như thể c h ậ t tay liền nói thượng thiên có đức yêu sinh hắn cũng không thể bỏ đi không thèm để ý a cứng nhắc xe ngựa chính giữa cửa hàng chút dâm dạng vị t i ê u thiên chi tiêu tử nằm nghiêng ở nơi đó tóc dài dối tung thấy không rõ mặt mũi một mực hôn mê thỉnh thoảng lẩm bẩm hai tiếng đại khái không quá dễ chịu kỳ tiệu đền đáp từ hành nghĩ, nghĩ nói ra chờ ta đánh nước trở về ngươi lại cho hắn ăn, ăn một hạt là sư phụ kỳ tiểu đ i ệ n đáp xe ngựa chậm rãi tiến lên từ hành lũi về phía sau nhìn một chút thanh sơn yên lặng hai bên ruộng lúa bên trong không một bóng người ai từ hành thở dài một tiếng thế đạo này a càng phát khó khăn cưới sừng thú tiến đến sơn khê nơi đó rót đầy năm mươi cái túi nước ném vào chính mình túi chữ vật bên trong từ hành lại vội vàng đội kịp đội ngũ đội ngũ cuối cùng hai tên nữ hoa mặc dù là đệ tử của h ắ n thế nhưng là mới thu rồi không có mấy ngày còn chưa nhập môn tu hành một phần sức tự vệ cũng không có hắn cũng không dám l ơ là sơ suất đem túi nước ném cho đệ tử một cái lại đuổi tới trong đội ngũ ở giữa cấp các thiếu niên hai cái lại đến đội ngũ phía trước nhất cấp dịch sưng mội t i ế n một cái trong đội ngũ lại phát ra ba mươi túi nước từ hành lần nữa trở lại cuối hàng lần này không bao lâu nữa đội ngũ ngay tại một chỗ đối lập bình thản địa phương bắt đầu hạ trại nghỉ ngơi dịch thanh l i ê n theo chi này chạy nạn trong đội ngũ khiêu lấy năm mươi tên t r ẳ n g h á n chia năm tiểu tổ quản lý chi này chạy nạn đội ngũ hạ trại ăn uống loại hình sự tỉnh mấy tên tu sĩ chỉ ở ngoại vi ban văn trên tay bận rộn bố trí gì đó lao bách tính môn không rên một tiếng cũng không dám quấy dày đạo ra nhóm đại sự nếu không phòng ngự bố trí không tốt ban đêm phải xui xẻo một phen bận rộn cuối cùng tiếp cận chút tấm ván gỗ dựng chút thô sơ lều lại lượm thạch đầu dựng thành táo đầu nổi lên cơm mấy cái gạo gia tăng b ắ t nước trời sắp tối rồi đám người cần mau chóng vào ăn hoàn thất quá nhiều người ta tự n g ư ờ i một nhà ta một nhà đem lương thực g h é vào một nồi bên trong n ấ u hoàn chỉnh ăn tự tranh thủ thời gian tiến lều nghỉ ngơi đều là đi một ngày đường người cũng kém cực kỳ dịch thanh niên trên đường tiện tay đánh mấy cái n g trời hai tên đệ tử lại rút mấy ổ thỏ hoang cấp t i ê năm mươi tên tráng hàn xử trí những cái kia t r á n g hán nướng bốn cái thỏ hoang cung kính đưa cấp dịch thanh l i ê n đám người cái khác đều chặt vỡ nát tăng thêm nát gạo nấu thành một nồi lớn có thịt để ăn ở bên trong ăn lên tới liền là ăn no đương nhiên trước tiên muốn cho mấy tên tu sĩ lao ra một người bưng lên một chén nhưng là trên thực tế trừ hai tên thiếu niên ăn hai cái thỏ hoang đạo gia mới thu hai tên nữ đệ tử ăn thọ tử uống cháo thịt lợi hại nhất hai vị đạo gia là không ăn những này phạm tục thức ăn hôm nay khách mời thư hữu từ hành tội tuyến khắc bản đồ mới đã mở gấp thiếu đại lượng nhân vật tên có muốn hồn xuyên dị thế giới đại lục thể nghiệm tu hành thế giới thư hữu mời báo danh cùng thuận theo ha. tư ì hành g cẩn thận dò xét một lượt trận pháp linh thạch nắm trong tay thở dài không tới trời tối trận pháp không có khả năng khởi động nếu không lãng phí linh thạch bọn hắn linh thạch không nhiều lắm đây là bọn hắn tiếp ứng thứ ba tri đội ngũ tại phía trước hai tri đội ngũ nơi đó bọn hắn dùng hết quá nhiều linh thạch nhìn một chút trận pháp bố trí không sai từ hành hướng chính mình miệng bên trong chặn lại một khỏa linh đan ngay hạt đậu một dạng nuốt vào hích cốc đan có chút ít còn hơn không cho mình một điểm chắc bụng cảm giác hắn kim đan viên mãn một hai tháng ăn được một k h o ả ít cốc đan liền có thể chắc bụng chính dịch thanh l i ê n ăn k h o ả ít cốc đan lại cấp hai cái sừng thú cho đem đan dược tìm khối đ ã lớn khoanh chân ngồi xuống nghỉ ngơi trời tối dần trong doanh địa bắt đầu yên tĩnh trở lại các nạn dân đều rút vào lều bên trong dỗ hải từ ngủ lấy chính mình cũng lập tức nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ mặc kệ có thể hay không ngủ lấy nhất định phải nằm nhắm mắt lại không có khả năng phát ra âm thanh các tráng hàn án lấy hai tên thiếu niên chỉ thị dọc theo một cái cực lớn vòng tròn đều đều bày biện đống lửa m không thích theo sau ba bọn hắn năm người một đống lưng tựa lưng nhắm mắt lại nghỉ ngơi cuối cùng một k i a mặt trời biến mất từ hành c h i tướng linh thạch gắn ở trận nhãn bên trên mấy đạo ánh sáng dịu dịu sát mặt đất lướt qua hình thành một cái mơ hồ lơn cháo đem danh o địa toàn bộ c h e p h ủ tại phía trong ánh trăng lặng lẽ leo lên khắp trời đầy sao t h i ể m thức đêm dần khuya dần lạnh hai tên thiếu niên ngồi tại cạnh đống lửa rút ra bên h ô n g nào dịch thanh l i ê n uống một hớp đi đến các thiếu niên bên người ngồi xuống sư phụ các thiếu niên thấp giọng tê ơ vô sự không cần sợ chúng ta vác qua được như chống đỡ không nổi đi tự bảo vệ tính mạ dịch thanh l i ê n hạ giọng nói những n à y dân chúng mệnh làm mệnh bọn h ắ n nguyện ý cứu rút một đường hộ tống nhưng là các đệ tử của nàng tính mệnh cũng là mệnh như sự tình có thua ta và các ngươi sư thúc ngăn chặn đối phương các ngươi mang lấy hai cái tiểu sư muội ân còn có hôn mê cái kia đào tẩu là được đừng quản chúng ta chờ chúng ta bước ra lại tới tìm các ngươi chờ bên trên m ư ờ i ngày đợi không được chúng ta các ngươi tựu mang lấy sư mội nhóm hồi tông môn đi nghe này nói các thiếu niên lắc đầu quật cường nói không cần sư phụ chúng ta không có khả năng vứt xuống sư phụ các ngươi bên trên một lần hộ tống đội ngũ thời điểm sư phụ cũng không có nói như vậy chẳng lẽ lại lần này quái vật đặc biệt nguy hiểm thành hoại cương thành hoại ngọc hai người các người mới luyện khí kỷ lưu lại có ích dùng bảo hộ sư m ộ i nhóm mới là các người chuyện quan trọng nhất hơn nữa các ngươi chạy ta và các ngươi sư thúc mới sẽ không c h ó i chân c h ó i tay muốn đánh muốn chạy đều thuận tiện dịch thanh liên hiểu lấy t r ì n h lý các thiếu niên tưởng tượng xác thực sư phụ nói có lý nếu như không có bọn hắn cản trở các sư phó ngự kiếm phi hành gì gì đó chạy rất nhanh thành hoại cương lắc bắc mà nói sư phụ chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt sư mỗi nhóm nhưng là ngài nhất định phải bạo trọng yên tâm dịch thanh liên cười nói hai cái tiểu tường nốc dễ dụ cực kỳ từ hành nghe vậy mỉm cười cũng đi tới đối m ớ i thu hai tên đệ tử nói chốc lát nữa nếu như đánh lên tới các ngươi tiểu che chở hôn mê khụ cùng hai tên sư huynh đi kỳ tiểu điền cùng kỳ tiểu hồng dùng sức gật gật đầu kỳ tiểu điền nói khẽ sư phụ ngài lợi hại nhất a kia là từ hành vỗ ngực một cái đem phía sau hậu bối đại đao lấy ra ở không trung cứu vãn cái đao hoa sư phụ lợi hại đâu ân một trận gió đêm t h i tới mây đen che đậy minh nguyện gió cực lạnh mang lấy dị sắc khí t ư c tới từ hành trầm giọng nói gió gào thét lên tới s ắ t nhọn trói thai trong doanh địa những cái tia không có ngủ lão bách tính môn khủng hoảng đến mức mặt trắng bạch cắn chặt đôi môi không dám phát ra một điểm thanh âm đêm đen như mực chập trần trong ngọn lửa mơ hồ có thể trông thấy từng đoàn từng đoàn xương mù màu đen tại ngưng tụ phiêu tán c h ậ m r ã i ngưng tụ thành hai tấm to lớn mặt người bên trái mặt người hít vào m ộ t hơi ngay lập tức doanh địa bên ngoài thình lình xuất hiện một đạo trong sáng màn sáng đem vô hình hắc khí đều cách trở tại bên ngoài từ hành cùng dịch thanh niên nhìn chằm chằm hai tấm mặt người dịch thanh niên tay trái nắm phát trần tay phải nắm đao từ hành chính là tay phải nắm một cười hai tiếng gắt một cái nhất thời ở giữa một cái đen đặc mùi tanh h đầm dịch đ ắ p xuống lồng sáng bên trên phát ra xì xì xì tiếng vang lồng sáng tại bị ăn mòn từ hành thấp thấp nói phòng ngự trận địa phương khác linh lực tại bổ qua đến nhưng là tiếp tục như vậy không tiên trì được bao lâu chúng ta dự phán là đúng không phải quỷ tướng liền là âm xoái tóm lại không phải chúng ta có thể đối phó dịch thanh l i ê n cười khổ nói hít một hơi tự hút hết một tòa huyện thành nhỏ tất cả mọi người nguyên khí hôn khách loại này quỷ vật hẳn là vô cùng lợi hại sư h u n h không được ta lưu lại hợp lại liều mạng ngươi mang lấy mấy cái đệ tử đi nàng tiếp rẻ quét mắt một vòng trong danh o địa chúng sinh lần này nàng cứu không được bọn hắn chính mình đại khái cũng biết lưu lại từ hành nghiêng nàng một cái nói quá đâu ngươi tại ta l á o từ tham sống sợ chết dịch thanh l i ê n b ậ t cười làm sao lại sư m i n h nói gì vậy chỉ là sư m i n h thiên tư tốt sắp đột phá nguyên anh cũng đừng ở cái này cửa ả i đổ xuống tiểu mội thiên tư kém chút dự tính rất khó nguyên anh hợp lại liệu mạng cũng coi như từ hành vươn tay sờ sờ đầu của nàng chớ nói nhảm muốn chết c ũ n g chết muốn sống cùng một chỗ sống chán ghét từ sư h u n h d ị thanh niên mặt bỏ lên dùng sức đẩy ra sư h u n h tay này đều hơn trăm tuổi người còn làm động tác như vậy tại bọn tiểu bối trước mặt quá mất mặt bất quá nàng cuối cùng không còn nói cái gì chính mình lưu lại lời nói bọn hắn sư m i n h bọn tỉ m ộ i cuối cùng là phải dạng này muốn sống cùng sống muốn chết cùng chết người bên phải mặt bu lại dán tại lồng sáng bên trên c h á n g h é t n h ị nhữ mày sắp nhọn kêu lên c h á n g h é t linh khí hắn vun g tay hóa thành to lớn sắc trào hung hăng trộm vào lồng sáng bên trên trong suốt như giấy mỏng lồng sáng tại hát sắc sắc vỗ xuống phát ra giống như sẹt qua tiếng kim loại văng dội phảng phất có thể xuyên thủng màng nhĩ như ai cũng không có chú ý tới cứng nhắc trên xe ngựa hôn mê bất tỉnh người trẻ tuổi nhữ lẩm bẩm nói tốt ẩm ý thanh â m hạ xuống người tuổi trẻ trong thân thể bất ngờ bay ra một vật kia là một chậu liên hoa trong chậu nước t r ồ n g kỳ dị tam sắc liên hoa từ hành dịch thanh liên giật mình hoa hộ thân linh k h i a từ hành niệu nhũ mày dịch thanh liên cười nói vẫn là sư huynh ngươi nói đúng là một vị t h i ê n tri tiêu tử đây là biết do gặp được nguy hiểm bản mệnh linh khi tự động hiện hiện hộ chủ chật chật sợ không phải cái nào tông môn đạo t ử a tất nhiên là còn trẻ như vậy từ hành sờ lên cầm bên trên dâu cầm nói đáng tiếc hắn còn hôn mê nếu không lấy hắn thân ra không nắm chắc được có thể đối phó lồng sáng bên ngoài kia hai cái lời còn chưa dứt hắn ngây dại dịch thanh liên cũng ngây dại chỉ gặp k i a tam sắc liên hoa bên trên giống như một k i a khói xanh phiêu đãng ngưng ra một cái mơ hồ nhân hình đến khí linh t ấ u chương s o n g chương hai trăm bảy mươi lăm linh khí cùng khí linh chương hai trăm bảy mươi lăm linh khí cùng khí linh linh khí đã là cực vì chất quý nguyên anh kỳ trên đây tu sĩ mậu tưởng liền là có một kiện linh khí nhưng là thường thường đến luyện hư kỳ mới có thể thực hiện cái này mậu tưởng mà có khí linh linh khí càng là ngàn dặm mới tìm được một linh khí bên trong muốn sinh ra khí linh không chỉ một năm thành trên ngàn trăm năm còn muốn cơ duyên cả hai thiếu một thứ cũng không được sinh ra khí linh linh khí đối chủ nhân trung thành tuyệt đối thường thường chủ nhân vẫn lạc khí linh biết tuân theo chủ nhân di nguyện chọn lựa đời tiếp theo chủ nhân loại linh khí này đều là ở bên trong môn phái truyền thừa không lại lưu lạc đến bên ngoài trước mắt c á i này mới hai mươi tuổi người trẻ tuổi hắn thế mà t i ể u đã nắm giữ có khí linh linh khí quả nhiên là bọn hắn cô lậu quả v ă n sao là bọn hắn kiến thức thiện cận sao bọn hắn cũng là nội môn đệ tử không là bọn hắn thượng thanh môn quá nghèo khu không, không đúng bọn hắn thượng thanh môn cũng là tiếng tăm lừng lấy danh môn chính phái được không mặc dù những này nằm khả năng sơ qua có một chút điểm rơi ra t h ê đổi thứ nhất từ hành cùng dịch thanh l i ê n quá mức chân kinh kém chút t i ể u không để ý đến bên thai không dứt chào cạo phòng ngự lồng sáng thanh âm tạch tạch tạch kết liên tiếp tiếng răng rắc từ hành trầm giọng h é t một tiếng linh thạch vỡ nát lồng sáng hóa thành vô số điểm linh quang tiêu tán từng đợt âm hàn phong thái của tới này trận âm hàn phong thái không như bình thường g i đêm những nơi đi qua lửa chạy vậy mà ngay tại lúc này liên hoa bên trên khói xanh ngưng tụ thành nhân hình vung tay lên nhất thời ở giữa vô số đạo khói xanh theo liên hoa bên trong dâng lên mà ra hóa thành từng người từng người gơi chiến mã kỵ sĩ những kỵ sĩ này thân hình như khói như sương mù tay vung xuống trường bảo kiếm trường đao nhóm vũ khí theo tử hành cùng bên người dịch thanh l i ê n gặp t h o á n g q u a tựa hồ c u ố n qua một trận có chút n u hòa gió hơi có chút ý lạnh nay trận gió những nơi đi qua xanh xâm xâm hỏa diễm phát ra chân chính thống khổ gào thét loại này gào thét vang ở người bên h a i vang ở trong lòng của người ta thê lương hoảng sợ hỏa diễm kịch liệt lung lay ngồi vây quanh các tráng hán quắt như thế bừng tỉnh doa đến lảo đảo hào hào lùi lại một mực tối lui đến t ử hành đám người sau lưng ô m thành một đoàn chỉ cảm giác mình tựa như tại băng tuyết ngập trời bên trong ngân quà cũng không biết là hoảng sợ hay là cớ gì không ngừng được run lên tựa hồ mơ hồ có cái thâm trầm thanh âm nhẹn nhàng c tiếng cười chưa hạ xuống hỏa diễm vê anh một cái theo bó củi bên trên mánh liệt bốc cháy lên đỏ rực xí viêm bổ ra đêm tối tản mát ra nóng hôi hổi h ơ i khói từ hành h á to miệng không có phát ra âm thanh dịch thanh liên cũng là như vậy hai người nắm chặt binh khí trong tay xem lấy trước mắt đột nhiên biến cố khí linh lại còn đưa ra tới một c h i đội ngũ cái kia xem tới hai người bọn họ là thực cô lậu quả văn kia vô số khói xanh kỵ sĩ xông ra l ử a c h ạ y phạm vi trực tiếp phóng tới kia hai tấm mặt người mơ hồ có thể thấy được bọn hắn chia mấy đội ngũ thay nhau công kích những cái kia mặt người quỷ vật lại có một chút khói xanh kỵ sĩ phóng tới hát cám bên trong đủ loại tiếng đ ê u thê thảm c h ú lên khó nghe khủng bố để mọi người tại đây xem như ý thức được cái gì gọi là quỷ khóc s ó i gạo thành hoại cương thành hoại ngọc ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi lặng lẽ hỏi dịch thanh liên sư phụ chúng ta có phải hay không an toàn cái kia những này là gì đó nha bọn hắn giảm thấp xuống tiếng nói là khí linh dịch thanh l i ê n thanh â m k h à n kh à n khô khốc địa đạo và thành hoại cương thành hoại ngọc mở to hai mắt đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy khí linh a trong truyền thuyết khí linh a Kỳ tung i ể đ i ề bay ở tam sắc liên hoa bên trên bóng người thổi thanh nhâm hô lên trong chốc lát từng đội từng đội kỵ sĩ xếp hàng trở về có cá biệt kỵ sĩ trở lại liên hoa một bên lại không tiến đi mà là tung bay ở bóng người bên cạnh không xa đứng ở đó giống như là tại điểm số dưới tay mình binh sĩ có hay không có thiếu để lọt điểm đủ bọn hắn t i u tung bay tiến liên hoa chỉ có một cái kỵ sĩ một mực chờ lấy đại khái là dưới tay hắn binh sĩ đi đến xa qua một chén trà mới chạy về đến kỵ sĩ k ê u tiến lên phía trước một cước một cái rơi vào liên hoa bên trong chính mình quỳ một chân trên đất hướng về bóng người hành lễ bị bóng người một cước rơi vào liên hoa bên trong từ hành dịch thanh l i ê n nhìn ra vừa buồn cười lại hãi nhiên này làm sao xem đều không giống khí linh đây rõ ràng là quân ngũ người a hai người nhìn chăm chú một cái tiến lên phía trước một bước không người đi đại lễ thượng thanh môn từ hành dịch thanh l i ê n đa tạ tiền bối cứu giúp c h i ân khí linh thọ mệnh kéo dài tê u tiền bối tuyệt đối không có sai hung chi vẫn là thực lực cực kỳ cường đại tùy tiện tiêu diệt hai tên quỷ tướng hoặc âm x o á y khí linh bóng người kia điểm gật đầu không nói gì tuy nói mục đích chủ yếu là không cho những này quỷ vật q u ấ y nhiều hôn mê chủ nhân mục đích thứ hai là để chúng tiểu nhân bổ sung chút năng lượng qua thông thiên hà lúc vì bảo hộ ở chủ nhân tất cả mọi người hao phí quá nhiều năng lượng nhưng là cứu được những người trước mắt này cũng là sự thật bóng người tùy phong lay động hai lần theo liên hoa bên trên đất xuống thân ảnh ngưng thực đúng là hóa thành một tên thân ngưỡi xứng thú toàn thân khôi giáp rắn người khôi ngô đại tướng quân đại tướng quân bộ mặt hoàn toàn mơ hồ chỉ là một đôi mắt tinh hồng quan g mang tràn đầy khiến người không dám nhìn thẳng từ hành thân hình đã là cường tráng khôi ngô thế nhưng là cùng kia đại tướng quân một so liền là vừa g ầ y vừa lùn yếu giống như tiểu hải tử nhìn thấy trưởng thành đồng dạng đại tướng quân vượt góc dưới thú chỉ chỉ từ hành bên hông túi chữ vật từ hành lăng lăng giao ra chính mình túi chữ vật một cái khí linh cướp bóc chính mình túi chữ vật không hắn mới đã cứu mạng của mình đại tướng quân đưa tay theo túi chữ vật bên trong suất ra một bình đang dưỡng mở ra nhìn một chút ngược lại ra hai hạt cũng là bình bên trong duy nhất có hai hạt. chẳng biết tại sao, t h hành theo kia không có biểu lộ trên mặt quả thực là đọc lên một phần bất đắc dĩ một phần bất mãn đem hai hạt đan dược đưa cấp t h hành tỏ ý hắn đút cho đống có khô bên trên người trẻ tuổi ăn. A đã hiểu đút cho công tử ăn tốt từ hành đáp cũng không đoái hoài tới đau lòng này hai hạt đan dược là hắn góp nhặt rất lâu ngưng anh đan chuyên môn dùng để kim đan phá quan kẹt tiến lên nguyên anh lúc ăn. tỏ ý hai cái tiểu đệ tử xuống tới hắn ngồi tại hôn mê người trẻ tuổi bên người giúp hắn vuốt gọn đầu tóc người trẻ tuổi cao mày sắc mặt có chút tái nhận từ hành nhẹ nhàng nặn ra người tuổi trẻ miệng chặn lại một hạt đan dược tiến trong miệng của hắn dùng linh lực thao túng đem đan dược chuyển tiến dạ dày ngưng anh đan đan lực tan ra từ hành c h i thủ cầm dư lại một viên thuốc nhìn kia cao lớn kỵ sĩ cao lớn kỵ sĩ k h o á t k h o á t tay để hắn tạm thời không cần cho h n đại khái qua hai chén trà công phu người tuổi trẻ kia cuối cùng tại mở mắt hắn vừa mở mắt tất cả mọi người bị cặp mắt kia hấp dẫn ong ánh trong su b ân nhất định là bởi vì hắn là cứu mạng lân nhân từ hành án đạo cảm thấy cuối cùng không còn lo sợ tấu chương xong chương hai trăm bảy mươi sáu ta là văn vô nhai chương hai trăm bảy mươi sáu ta là văn vô nhai người trẻ tuổi nhìn lướt qua toàn trường Mắt ngài h ì n ầ n trong gang tấp tử h n cùng trong tay hắn đan h dược, tay l ạ nhìn vận ề phía chính mình khí linh. không gian chấn động, thất na tao gian Công lúc, lạc. Ngài dùng nộ động, Ngài mấy đại di tử! vị v khí không tốt rơi vào thông thiên hà thời không vòng xoáy bên trong chúng ta phí một phen khí lực mới đưa ngài cứu ra, đáp xuống nơi này bị đại hắn này cứu được bọn hắn bị quỷ vật truy sát vừa vặn chúng tiểu nhân tổn thất năng lượng quá nhiều vừa rồi ra đây đã diệt quỷ vật có chút bổ sung chút năng lượng hắn cứu được ngài trong hôn mê chúng ta cứu được bọn hắn tất cả mọi người tính mệnh khí linh lại nói ngài hôn mê trong túi chữ vật đan dược không bỏ ra nổi tới Ta k h ô người trẻ tuổi cười nói tại hạ văn vô nhai xin hỏi các hạ là ngài đang nói cái gì ta là từ hành thượng thanh môn hh ắ c ắ c nói xong hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ xong rồi trọn vẹn nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì từ hành vô vỗ lồng ngực chỉ chỉ chính mình nói từng chữ từng câu từ hành đi văn vô nhai cũng chỉ chỉ chính mình văn vô nhai gặp quỷ, rõ ràng vừa nhìn liền là tu sĩ an mặc cũng không có nhiều kỳ quái làm sao ngôn ngữ lại trọn vẹn không thông đâu đã ngôn ngữ không thông vậy trước tiên liệu thương à, văn vô nhai theo trong túi chữ vật mở ra xuất ra một bình đan rực và một cái c h ợ bàn hắn đi đến chống trải chia xuống đất phương mở ra c h ợ bàn Xếp đặt một cái cỡ nhỏ phòng ngự t r ợ n ăn vào hai quả đang dược bắt đầu liệu thương thể nội linh khí hỗn loạn chỉ còn lại một chút tu vi đều lùi đến kim đan sơ kỳ kinh mạch có nhiều chỗ cắt ra thân bên trên xương cốt cũng chặt đứt vài chỗ nhưng là ước chừng ăn chút trị liệu đang dược đại bộ phận đều khép lại đến như nhau đến sáng sớm ngày thứ hai thời gian văn vô nhai thương thế đã khỏi bệnh tu vi khôi phục kim đan cựu trọng tại phòng ngự t r ợ n bên trong có phòng ngự lồng sáng cản trở bên ngoài người xem không gặp hắn văn vô nhai liền thuận thế hồi tiệu thế giới bên trong thay đổi toàn thân quần áo kể cả châm cải tóc dày đi toàn bộ thay đổi mới từng loại pháp khí luyện hóa, nhận chủ. cũng có phần phí f a n công phu lần này ước chừng là thực mạo hiểm không gì sánh được toàn thân phòng ngự toàn bộ bị hủy nếu là không có khí linh kỵ sĩ bảo vệ chỉ sợ tính mệnh khó đảm bảo cũng không biết loại này quy mô không gian chấn động đến cùng là chuyện gì xảy ra văn vô nhai có phần ẩ n ẩ n lo lắng không biết t à sư thúc linh trưởng lão bọn hắn thế nào thu hồi phòng ngự lồng sáng ngoại giới nắng sớm tươi đẹp tiếng người ầm ĩ ồn ào trong doanh địa chạy nạn đám người mới ầm ĩ ồn ào trong doanh địa làm tốt lên đường chuẩn bị gặp hắn theo phòng ngự vòng sáng phía trong đi tới từ hành cùng dịch thanh liên tiến lên phía trước làm lễ chào hỏi hai người không dám nhìn nhiều văn vô nhai chỉ cảm giác văn vô nhai thân x u y ê n tay háo lớn đạo bảo tóc dài dùng ngọc trâm cài lấy chậm g i i tới phong nghi cực dai làm cho bọn hắn vậy mà sinh ra mấy phần tự t h ể đến gặp qua văn đạo hữu đạo hữu ngài thương lành chúng ta t i ể u muốn khởi hành xuất phát ngài cùng chúng ta cùng lúc xuất phát sao từ hành n g h i ề n ngẫm từng chữ một nói xong văn vô nhai mỉm cười lắc đầu biểu thị trọn vẹn nghe không hiểu thấy thế từ hành kéo qua dịch thanh l i ê n chậm g i i nói văn đạo hữu đây là dịch thanh niên gặp qua dịch đạo hữu dòng họ danh tự dựa theo phát âm đọc liền tốt cái khác tự trọn vẹn không biết là cái gì nhưng là có thể liền đoán được ra đây tỷ như từ hành trí niệm văn đạo hữu ba chữ đằng sau hai chữ nên là đạo hữu loại hình ý tứ dịch đạo hữu văn vô nhai bắt trước đối phương đạo hữu hai chữ phát tâm từ hành cười to dùng sức gật đầu ha ha cái này văn đạo hữu hiển nhiên cực vì thông thuệ đại khái khỏi cần mấy ngày song phương liền có thể cầu thông không n g ạ i biết nhau một phen từ hành như c ũ để văn vô nhai ngồi tại cứng nhắc trên xe ngựa chính mình hai cái đệ tử tiếp khách chạy nạn đội ngũ xuất phát tiếp tục xuất phát từ hành có khi biết chạy tới cùng văn vô n a i phiếm v à câu cũng mặc kệ văn vô n a i có nghe hiểu hay không v ă n vô nhai một mực mỉm cười h ắ n yên lặng quan sát b ố n phía chỉ cảm giác phổ thông dân chúng ăn mặc cũng cùng chính mình cố hương khác biệt không phải rất lớn cố hương người nam tử q u ầ n dài áo bào tới đầu gối làm công việc lúc liền đem áo bào cuốn lên dịch tiến bên hông nữ tử cũng là như vậy mà ở trong đó nam tử q u ầ n áo bên ngoài ưa thích phủ lấy không tay áo áo lót loại hình nữ tử nhưng là tay áo dài áo bào tới đầu gối phía trong xuyên một nửa váy dài che lại mắt cá chân bên ngoài có còn bảo bọc không tay áo toàn thân váy dài màu sắc nhiều là thanh sắc màu xám tím đỏ thâm sắc vân, vân. mấy vị lã hữu tư hành dịch thanh l i ê n mấy người đều là thân mang đại đao bước chân mạnh mẽ cảm giác giống như võ sĩ giống hơn là tu sĩ có lẽ là thể tu v ị chủ quần áo bên trên đạo bao ở giữa đều thắt đai lưng một bộ k ì n h trang ăn mặc kết hợp khí linh kỵ sĩ nói này mấy tên đạo hữu hộ tống những người bình thường này đi địa phương khác lánh nạn đuổi giết bọn hắn là quỷ v ậ t này mấy tên đạo hữu cũng đúng chân thực nhận tình người hào tâm cũng khó trách lại đem hắn người xa lạ này cấp cứu xuống d ư ớ i cho dù là đang chạy nạn trên đường cũng chưa từng vứt bỏ Văn vô n gặp thanh hoại cương thanh hoại ngọc biết đi bắt chút thọ tử gì gì đó văn vô nhai quét mắt một vòng dài rằng giặc chạy nạn đội ngũ tâm có điều nộ ra lấy trước mắt hắn thực lực phụ cận trong ngàn hàng i ả m có gì động tĩnh đều khó thoát hắn thần thức dịch thanh l i ê n cùng tử hành muốn trông coi chạy nạn đội ngũ không có khả năng rời đi văn vô nhai lắng thai n g h e một hồi t i ể u tung người cây bên trên tan biến tại rừng rậm ở giữa không tới thời gian uống cạn trung t r à t i ể u kéo lấy một đầu giá chư hai cái giá lộc trở về dùng dây c ỏ đem ba đầu động vật buộc lại chân một cái thô dây cỏ b u ộ c lên văn vô nhai như không vật gì một loại t i ể u kéo về con mồi tạm thời đem con mồi đặt tại trên xe ngựa từ hành cười ha ha nói văn đạo hữu ngươi đây chính là trắng sầm bán ban đêm chúng ta liền đến h u y thành giao nhiệm vụ Hết chương ể hai trăm bảy mươi bảy đội ngũ hội hợp chương hai trăm bảy mươi bảy đội ngũ hội hợp lại đi gần nửa ngày đội ngũ phía trước đã là vòng qua chân núi cùng cái khác chi đội ngũ không hẹn mà gặp tiến lên đội ngũ ngừng lại từ hành thúc ngựa đến phía trước thế nào từ hành hỏi liếc mắt liền thấy đối diện kia dài rằng g ặ c đội ngũ cũng là kéo nhà mang miệng trên mặt bờ l n dầu bi thương bi thương khóc đều chạy nạn đội ngũ dẫn đầu tu sĩ t ừ hành cùng dịch thanh l i ê n nhận biết là huyện nha bên trong chịu trách nhiệm chấn giữ tu sĩ trần vũ tông tu sĩ luyện vô song luyện tiền bối đây là thế nào t ừ hành kinh ngạc nói được xưng luyện tiền bối là một tên nguyên anh kỳ tu sĩ giờ phút này thần sắc g ạ m đạm mà nói hai đại quỷ vương tập kích huyện thành thành phá đầy thanh b á c h tính tăng thêm chạy nạn tới huyện thành đội ngũ chỉ chạy ra chút người này ta trần vũ tông tu sĩ có một nửa đổ vào quỷ vương miệng bên dưới nói đến đây chút thì là thường thấy sinh ly tử biệt nguyên anh tu sĩ cũng không khỏi đến vẻ mặt bồn bã là trời muốn diệt ta tần thương q ố c sao hắn nhẹ nhàng thở dài vậy vậy chúng ta thượng thanh môn tu s i đâu từ hành nuốt ngụm nước miếng c h â n vũ tông thượng thanh môn huyền thương môn ba môn phái đều phái ra đại lượng đệ tử giúp đỡ tổ chức chạy nạn đám người luyện t i ê n bối quay đầu lại liếc mắt một cái đội ngũ lẩm bẩm nói có thể trốn ra được đều ở nơi này trốn không thoát tới để hắn rốt cuộc nói không được nữa dịch thanh liên đã là bịt miệng lại muốn xông ra hết hầu tiếng khóc quả thực làn u ố t xuống vậy vậy làm sao bây giờ à từ hành m ở mịt nói chúng ta cũng là mới chạy trốn tới nơi này cái kêu huyện thành nhỏ thành ba thành đã thành phá chúng ta mang lấy bọn hắn còn có phủ cận thôn làng người sống một đường chạy trốn tới nơi này kia là hai cái quỷ tướng hoặc c âm xoái nếu để cho dân chúng biết rõ chúng ta đằng sau là hai cái quỷ vương phía trước là quỷ tướng hoặc c âm xoái chỉ sợ đội ngũ lập tức liền muốn hỏng mất luyện tiên bối hạ giọng nói lập tức lại là bi thương nói quỷ tướng hoặc c âm xoái ta đi liều mạng luôn có thể hợp lại rớt lại một cái giữ lại các ngươi hợp lại một cái dạng này c h ỉ ít mọi người có thể tại thanh ba thành đồn trú từ hành cười khổ nói vậy cũng khỏi cần kia quỷ tướng hoặc âm xoái đã bị xử lý thanh ba thành không nắm chắc được thực an toàn ồ từ hành liền đem trên đường nhặt được văn vô nhai bị văn vô nhai khí linh cứu được cố sự nói một lần luyện tiên bối miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười nếu là bình thường nhất định tiến đến bái kiến m ư ờ hai k i u văn đạo h ư u nghe không hiểu chúng ta ước chừng không phải chúng ta đại lục không phải chúng ta đại lục đúng vậy à mặc dù chúng ta bên trên ba khắp đại lục từng cái quốc gia ngôn ngữ khác nhau thế nhưng là vì tu hành thuận tiện là có thống nhất tiếng phổ thông nào có tu sĩ、si、nghe không hiểu lời của chúng ta đâu trừ phi là đại lục khác tới a từ hành chi một cách trưởng đúng a ta tại sao không có nghĩ tới chứ ai thời đại này rối loạn liền văn đạo hữu dạng này đạo tử đều biết lưu lạc đến chúng ta ba khắp đại lục ở bên trên đúng vậy à đám người cảm thán hai câu luyện tiền bồi chấn tắc tinh thần nói đã như vậy chúng ta tự chuyển lời xuống đi liền nói nhận được tin tức thanh ba thành đã thu phục đội ngũ chúng ta s á t nhập cùng một chỗ đi hướng thanh ba thành an trí được từ hành đáp hiện tại hai bên đều chuyển lời xuống đi đối với huyện thành chạy nạn ra đây người mà nói có cái xác thực địa phương có thể đi xem như một loại trấn an mà đối với từ hành c h i đội ngũ này tới nói lại là tăng lên rất nhiều sĩ khí vốn là cô hương khó rời giờ phút này biết rõ cô hương thành chỉ thu phục có thể quay lại quê nhà tốt chút lao nhân hỷ cực mà thút thít từ hành đội ngũ hậu đội biến tiền đội quay đầu đi trở về huyện thành chạy nạn trong đội ngũ tăng thêm t ừ hành này một bên bốn vị tu sĩ thêm lên tới đại khái hơn hai mươi vị tu sĩ lẫn nhau làm quen một phen lần này đại biến mọi người đều âu sầu trong lòng tâm tình x a s u ố t đối với t ừ hành dịch thanh l i ê n mà nói tốt tại còn phát hiện bốn vị thượng thanh môn đồng bạn cũng coi như có chút an ủi hết thẻ tu sĩ dựa theo ba môn phái một lần nữa điểm một phần tu vi cao nhất nguyên anh k ỳ luyện tu sĩ ở giữa cân đối hết thẻ công việc nghe văn vô nhai sự tình chúng tu sĩ đều tiến đến g ặ p lễ cùng là thiên nhai luôn là người thì là đạo tử cũng hạ tới lưu lạc nơi khắc cảnh giới húng chi bọn hắn những n à y phổ thông tu sĩ đâu một vòng này làm lễ trào hỏi xuống tới văn vô nhai lại đoán đã hiểu hai chữ gà qua đội ngũ quay đầu đi từ hành phía trước tới cùng văn vô nhai giải thích một phen lại hỏi văn vô nhai, nhai nghe không hiểu tự chỉ chỉ xe ngựa ý tứ đi theo xe ngựa đi từ hành cao hứng gật gật đầu bởi vì lấy là hồi cố hương chạy nạn đội ngũ không còn nặng như vậy m ộ n mực ngược lại biến đến ồn ào hương vẫn lên hàng ngàn hàng vạn thanh â m cùng một chỗ tràn vào văn vô nhai thai bên trong văn vô nhai nghiêng thai nghe nỗ lực phỏng đoán ý tứ trong đó lại đi hai canh giờ đại bộ phận đội ngũ ngừng lại bắt đầu dựng trại đóng quân văn vô nhai không có quá mức sự tình gặp người quá nhiều tất cả mọi người là chạy nạn lương thực mang đến c ự c ít trực tiếp từ đi trong rừng rậm bắt to to nhỏ nhỏ món ă n dân dã giao cấp huyện thành bộ khoái môn phân phát bên dưới đi huyện thành chạy nạn người quả thực quá nhiều liền phòng ngự trận đều không cách nào bố trí tự tận lực tập hợp một chỗ cắm trại bộ khoái binh sĩ tuần tra ngoại vi là các tu sĩ thủ hộ trở lại xe ngựa một bên văn vô nhai bắt đầu nếm thử dùng ngắn gọn từ đơn phối hợp thủ thế cùng từ hành hai tên nữ đệ tử hàn huyên kỳ tiểu điền kỳ tiểu hồng cũng có chút thông tuệ biết do vị này lợi hại tu sĩ thúc thúc tại học nói chuyện t i ể u chỉ đồ vật một dạng một dạng dạy cho văn vô nhai phát â m một đêm bình tĩnh ngày thứ hai đám người hò hét tầm bị xuất phát văn vô nhai chính là tiếp tục cùng kỳ tiểu điền kỳ tiểu hồng nói chuyện có muốn không t i ể u lắng thai nghe trong đội ngũ những cái kia tán gẫu lời nói đến kết thúc lúc trời tối văn vô nhai đã có thể cùng đám người giao lưu đơn giản ý tứ văn vô nhai đối từ hành tri đạo từ đạo hữ ta đi săn、bán. văn đạo hưu chú ý an toàn từ hành miệng răng rõ ràng chậm rãi nói ra văn vô nhai gật gật đầu đêm nay bọn hắn hạ trại phía sau ngày thứ hai buổi chiều liền có thể đến thanh ba thành mà vào ngày mai trên đường ở tại phụ cận hương chấn một chút dân chúng t i ể u đã có thể trở về nhà mình chờ văn vô nhai đánh chút con n g ồ i phân phát xong luyện vô song từ hành đám người chính tập hợp một chỗ thương nghị sự tình gặp văn vô nhai đi tới từ hành vây vây tay văn đạo hưu chúng ta chính thương nghị ngày mai muốn chọn p á i đi mấy tên tu sĩ đi thanh ba thành thăm dò tìm tòi trung quy phải bảo đảm an toàn mới được luyện vô song nói ra thanh ba thành văn vô nhai biết đến liền là chi này chạy nạn đội ngũ thoát đi huyện thành thanh ba thành an toàn văn vô nhai hỏi từ hành lời nói nói lúc trước tập kích thanh ba thành quỷ vật đã bị n g ả i khí linh tiêu diệt câu có phần phức tạp từ hành liên tục khoa tay văn vô nhai mới tính nghe rõ nếu như là k i a hai cái quỷ vật lời nói cũng thực là l ạ an toàn không bằng ta cũng đi cùng a văn vô nhai chỉ chỉ chính mình lại chỉ chỉ thanh ba thành phương hướng khẳng định nói ta cũng đi đám người biết rõ văn vô nhai khí linh đối phó quỷ vật lợi hại chính có ý đó thay thế đều gật đầu cười luyện vô song chỉ, chỉ chính mình lại chỉ tự hành cùng m ộ tại tên tu sĩ khác, l chỉ chỉ Nhai, Văn Vô dựng thái ẳ n lên g c dương trọn vẹn chìm vào đường chân trời một nhóm bốn người lập tức tại thanh ba thành trước cửa thanh ba thành hai phiến cửa thành to lớn mở rộng thật lớn huyền thành không có một điểm yên hòa khí t ứ c yên t ĩ n h đáng sợ từ hành chi nhất thanh âm thở dài ta ôn h ò a sư muội hai tên đệ tử liền là từ nơi này hộ tống dân chúng trốn đi có thể đi theo đội ngũ của chúng ta trốn ra được bất quá một hai phần mười mà những cái kia quỷ vật không có đuổi theo ra tới bất quá là bởi vì bởi vì lương thực đầy đủ mà thôi thanh âm của hắn mạnh lạnh luyện vô song cao thiên hàn ám tả ám tả luyện vô song thở dài nói ra làm hết sức mình nghe thiên mệnh chúng ta không thẹn với lương tâm liền tốt văn vô n a i nhìn chằm chằm thanh ba thành ba chữ nhìn một chút phát hiện ba chữ này phát âm là t i ê n tính phá thành phát âm kỳ thật vẫn là cùng hắn trước tiên ngôn ngữ có phần giống nhau hẳn là chữ là một dạng liền là phát âm bất đồng nghĩ nghĩ văn vô nhai lấy giấy bút viết các ngươi vừa rồi tại nói cái gì từ hành nhữ n h ư mày cười ha ha một tiếng tiếp nhận giấy bút là tăng ốc không nghĩ tới mặc dù phát âm có một chút bất đồng nhưng là đạo kinh đều là giống nhau chữ ý tứ cũng hẳn là không có quá lớn khác biệt văn vô nhai tiếp lấy viết lách xem ra là từ hành liền đem lời vừa mới nói lại viết lách một lượn văn vô nhai nói ra mới mấy ngày có lẽ còn có sống dân chúng chứ k i a hai cái dẫn đầu quỷ vật còn có cái khác quỷ vật là hàng trăm hàng ngàn từ hành thở dài cũng không biết những ngày năm chỗ nào xuất hiện này quá nhiều yêu ma quỷ quái đang khi nói chuyện trận thanh ba thành trên không h ắ c khí c u ộ n c u ộ n văn vô nhai trên tay phải bồ đề từ vòng tay kim quang m á h liệt luyện vô song cao thiên hàn cùng từ hành thân bên trên cũng đều có pháp khí phát ra ánh sáng nhạt có quỷ vật tới gần bọn ta luyện vô song hơi vung tay hướng về bốn phía bỏ rơi ra linh phủ linh phủ thiêu đốt hóa thành q u a n cầu trong lúc nhất thời quang mang đại tác sáng ngời dưới ánh sáng hắc khí tại quan g bên trong hòa tan một chút quỷ vật phát ra tiếng đều thảm thiết đau đớn ánh sáng bên ngoài hắc ảnh lay động chật có bóng trắng p h i ê u hốt âm khí d ầ n trọng từng tia từng tia rét l ạ n h chi ý trên mặt đất đóng băng ra s ư ơ n g trắng n h ậ t quan phủ ta còn có chừng t r ă m t r ư ờ n g dùng xong chỉ có thể liều mạng luyện vô xong nói ra vung tay lại là mấy t r ư ờ n g đáp xuống hắc cám bên trong cao thiên hắn nói ta còn có hai mươi tấm t ừ hành ta không có ta chỉ còn lại có hai bình xích viêm thủy xích viêm thủy chuyên vì bọn hắn những này không phải hỏa thuộc tính tu sĩ chuẩn bị đổ vào pháp khí bên trên liền có thể vung chém ra linh diễm từ đó tiêu diệt quỷ vật cao thiên hàn cười cười ta là hỏa thuộc tính tu sĩ còn lại một bình xích viêm thủy cấp người đi hắn vứt ra một cái bình nhỏ cấp từ hành từ hành cười ha ha một tiếng c ả n t ạ luyện vô s o n g nói ta còn có tam hồ xích viêm thủy ta đề nghị chúng ta xông vào thanh đi giết xuyên lại giết ra tới đối trong thành chỉ tình huống mỏ mẫm cái thực chất nghe ngài cao thiên hàn cùng từ hành lời nói nói chiến trường bên trên cấp thấp nghe cao dai là ngầm thừa nhận quý cụ luyện vô s o n g đưa tay trên không chung chỉ điểm đem vừa rồi đối thoại viết ra cấp văn vô nhai xem văn vô nhai cũng viết ta có một chút hỏa thuộc tính cũng có hỏa thuộc tính linh phủ không có xích viêm thủy ta đi theo mọi người hành động mấy cái này vòng tay có thể khai tịch quỷ vật các người đeo ở cổ tay tốt nếu như ta thổi hai tiếng h u y ế t sáo liền là tình huống nguy hiểm mọi người rút lui luyện vô s o n g lại v i ế t được văn vô nhai dùng tiếng nói của bọn họ đáp theo túi chữ vật bên trong cầm ba chuỗi bồ đề tử vòng tay vứt cho ba người ba người nhìn thoáng qua phía trước bọn hắn t i u gặp qua văn vô nhai trên cổ tay vòng tay quang mang đại tác tuy không biết phòng ngự quỷ vật năng lực như thế nào chí ít cảnh giới tác dụng rất mạnh ba người đem vòng tay đeo lên cảm ơn văn vô nhai lấy luyện vô xong cầm đầu xếp thành chữ tiêm hình bọn hắn muốn xuống trận giờ phút này văn vô nhai lại ngồi tại từ hành chi giác thú đằng sau t i ể u không tiện lắm hắn mỏ mắm ra bản thân phi hành trật bản chân đạp phi hành trật bản tầng trời thấp lướt qua theo sát ở sau lưng mọi người luyện vô song xuất ra một thanh p h ấ t trần phất trần bên trên rác xích viêm thủy phất trần huy vũ nhất thời ở giữa ngàn vạn đạo mang lên hỏa diễm linh quang g i ả quét phương viên trăm t r ư ợ n g vị trí bọn hắn phía trước âm quỷ bị quét dọn trống không đằng sau ba người trực quản đi theo tấn công tức là luyện vô song không ngừng huy vũ phát trần mấy người một nhóm từ xa nhìn lại giống như là thẳng tắp lửa cháy mũi tên mấy người xông vào thành bên trong chỉ nhìn lướt qua t i ê u cảm giác trong lòng ngội một đoạn vào thành môn thẳng tắp quan đạo hai bên hết thể cửa hàng quán rượu cửa sổ ra bên ngoài đều r ầ m rạp đông nghịt đủ loại quỷ vật mà không thay đổi nhìn chằm chằm mấy người mà tại bọn hắn ngay phía trước hát cám bên trong ngưng tụ ra một trường to lớn mặt người quỷ vật tu vi cùng yêu ma không giống nhau khó khăn nhất truy đo nhưng này to lớn mặt người thực tế quá mức quen thuộc mà mặt người hiện ra trước mắt mang đến nồng đậm giống như thực chất khí tức cầm trầm càng là nói rõ sự cường đại của hắn gặp quỷ, là quỷ tướng từ hành bật thốt lên lời còn chưa dứt lại một đường quỷ ảnh hiện hiện. nó giống như hát thủy chạy xuôi tự nghiêm chỉnh t ò a khách sạn nuốt vào bao trùm phía trong hết thẻ quỷ vật không rên một tiếng tự cho nó toàn bộ ăn bụng đánh cái ở hát thủy ngưng tụ h ó a thành một cái thân cao một trượng bụng lớn cự hán luyện vô song trầm giọng nói không tốt lại là một cái hai cái đều chí ít quỷ tướng tu vi lập tức rút lui hắn liền thổi hai tiếng huýt sáo từ hành lập tức quay lại đầu ngựa nhưng mà ngay tại trong nháy mắt kia cửa thành nơi đó v ố lượn mà tới một nhóm bạch đ nữ tử thủy tụ váy dài quặc tròn che mặt khiênh lên chiếc hoa liễn chậm rãi mà đến gặp qua hoa nương tử vô số quỷ vật quỷ g liền ngay cả kia bụng lớn cự hán cùng to lớn mặt người cũng là không người thi lễ hoa liễn bên trên nghiêng nằm lấy một tên một tay chống cặm nữ t ử áo đỏ đỏ rực váy dài chạy đầy hoa liễn vô số cánh hoa tung bay những này cánh hoa rơi trên mặt đất t i u hóa thành máu đỏ tươi nữ tử kia cũng là dùng một thanh hơi mở quạt tròn che mặt chỉ lộ ra một đôi con mắt đen như mực hoa nương tử chậm rãi đong đưa q u ạ t tròn phát ra nhẹ nhàng tiếng cười thanh âm tiểu mị động người nha nha bây giờ ta thanh âm tiểu mị động người nha bây giờ ta xem một chút đâu ân vũ tông thượng thanh môn huyền thương môn đệ tử một cái đều không rơi à, còn có một vị tiểu ca ca. tiểu ca ca ngươi là nơi nào nha hoa nương tử giọng dịu dàng v ấ n đạo văn vô nhai nhìn c h ầ m c h ầ m kia hoa nương tử nhìn thoáng qua trong lòng đ ẩ c thẩm tu l a giả liên tại công tử sơ qua một cái thanh âm trầm t h ấ p đáp có đại lượng quỷ vật các ngươi có thể bổ năng lượng là công tử thanh âm sơ qua c h â n p h ấ n chút thiết liên hoa theo văn vô nhai trong thân thể nổi lên tung bay ở giữa không t r ú n g từng sợi khói nhẹ ngưng ra kỵ sĩ thân hình tấu trương song chương hai trăm bảy mươi chín kèm theo quân đội khí linh chương hai trăm bảy mươi chín kèm theo quân đội khí linh từ hành mưng ỡ đối luyện vô song cao thiên hàn nói ra hai vị đạo hữu đây chính là văn đạo h ư u khí linh vô cùng lợi hại tại nhìn thấy hai cái quỷ tướng lại lại gặp được hoa nương tử thời điểm liền xem như luyện vô song trong lòng cũng mọc lên một tia tuyệt vọng nhưng là hiện tại khí linh xuất hiện bọn hắn không khỏi lại có chờ mong luyện vô song trầm giọng nói như văn đạo h ư u khí linh toàn lực đối phó hoa nương tử chúng ta mấy người t i ể u tận lực ngăn chặn phía sau hai cái được cao thiên hắn đáp từ hành thuận theo một tiếng có điều trong lòng hắn đầu cũng không cho rằng văn vô nhai khí linh xuất thủ còn cần ba người bọn hắn đối phó quỷ tướng phải biết văn vô nhai khí linh hắn không phải một cái khí linh mà là một c h i quân đội a tu la giả liên hai đạo tinh hồng ánh mắt trước sau nhìn quanh một vòng chẳng biết tại sao ánh mắt của hắn những nơi đi qua những cái tia quỷ vật vậy mà đều sinh ra một phần bất an cùng hoảng sợ quỷ vật cùng nhân loại bất đồng bọn hắn đối với thực lực sai biệt càng thêm nhạy cảm khí linh cái nhìn này liền để quỷ vật minh bạch này người cực kỳ lợi hại bọn hắn tuyệt không có khả năng là đối thủ tu la giả liên quét mắt mặt người cùng bụng lớn t ử h á n k h ẽ quét mà qua cuối cùng đáp xuống trên thân hoa nương tử xuất ra một tiếng trầm thấp lời một cái tiểu quỷ vương cái này còn gót t i hoa nương tử hô hấp dồn dập hoặc tròn rơi xuống lộ ra một t r ư ơ n g tiên kiểu bách mị khuôn mặt nàng run dày đôi môi dịu d í t khóc giỏng đại nhân đại nhân tha mạng à. nàng thực lực so tại chàng chúng quỷ đều cường đại quá nhiều thế nhưng là tại nhìn thấy này toàn thân đều tại khôi r i á c bên trong kỵ sĩ thời điểm hoảng sợ nhưng cũng làm ạ n h liệt nhất phản phất một vùng tăm tối ngưng tụ đồ vật tựa như hát s á t thái dương quá cường đại quá cường đại nàng đều sinh không nổi một tia ý phản kháng khí linh huyết sáo nhất thời ở giữa theo thiết liên hoa bên trong liên tục không ngừng mà tuân ra khói nhẹ từ hành chi nhãn con ngươi sáng lên thấp giọng nói tới gì đó tới rồi nhưng rất nhanh luyện vô song cùng cao thiên hàn liền biết là gì đó đến rồi gặp quỷ, ai khí linh còn mang lấy một chi quân đội tới bọn hắn quả nhiên là nghe cũng không có nghe nói quá a tia từng sợi khói nhẹ ngưng ra từng vị cưới chiến mã kỵ sĩ góp đủ một cái phương trận tự giết hướng hắc cám bên trong kỵ sĩ liên tục không ngừng một nhóm tiếp một nhóm một nhóm tiếp một nhóm này trong nháy mắt vậy mà liền đã tuân ra hàng trăm hàng ngàn kỵ sĩ thế nhưng là vẫn chưa hết khói xanh cấp kỵ sĩ vẫn còn tiếp tục d ù manh tiền đến ra thành kiến chế nào về phía thanh ba thành bên trong q u v ợ luyện vô song cao thiên hàn miệng há thật to nửa ngày cũng không có khép lại lần này l i ê n từ hành c h i đô há to miệng thượng một lần cũng không có như vậy nhiều kỵ sĩ a bên trên một lần quỷ vật cũng rất ít chẳng lẽ là quỷ vật quá ít thả ra kỵ sĩ liền ít đi thanh ba thành bên trong rất nhanh một mảnh chém giết thanh â m các kỵ sĩ không có phát ra cái gì tiếng vang thế nhưng là những cái k i a quỷ vật gào thét chu lên thế nhưng là trói thai c h i cực chiến đấu dữ dội thời điểm càng có phòng ốc sụp đổ đường phố sụp đổ tiếng ầm ầm bên thai không dứt tu la giả liên hướng lấy hoa nương từ phương hướng vươn tay xa xa nắm chặt vừa vặn là xa xa nắm chặt ngay lập tức hoa nương tử cùng n à n g tiền tiền hậu hậu bạch đi nữ tử nhóm giống như là một trang giấy bị bóp thành một đoàn hóa thành một đoàn lớn nhu động đỏ thâm huyết cầu tu la g i ả liên với tay k i a huyết cầu bay tới trước mặt hắn hắn chưa ơ n môi hút một cái theo huyết cầu bên trong một đạo tinh thuần hắc khí từng sợi từng sợi bị hấp nhập cổ của hắn bên trong đại khái thời gian một chén trà công phu hát sát huyết cầu hóa thành hôi thối huyết mục nát bọt rơi xuống đất Giả liên liếm liếm đôi môi phun ra một cái một phấn văn vô n a i nhìn hắn một cái hỏi năng lượng bù lại sao chỉ bù đắp một điểm chỉ ít khỏi cần ngủ say xem tới nơi đây quỷ vật không để các huynh đệ cùng một chỗ có thể bồi b ổ một phen được văn vô nhai gật gật đầu công tử t ú c thế luân hồi bảo điện cuối cùng có một thiên vãng sinh kinh ngài còn nhớ rõ sao nhớ kỹ văn vô nhai thật sâu nhìn hắn một cái tu la giả liên không chỉ nắm giữ âm dương càn k h ô n bảo điện còn quen thuộc t ú c thế luân hồi bảo điện đâu tu la giả liên kề thai nói nhỏ nhẹ nhàng nói một phen văn vô nhai sừng sốt nửa ngày lại nhìn một cái tu la giả liên tu la giả liên gật gật đầu tỏ ý chính mình không có nói sai văn vô nhai một chút do dự lộ ra có chút xấu hổ h á c miễn cưỡng tiểu dung nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý giấu tại khôi giáp bên trong tu la giả liên trên mặt không khỏi dâng lên một vệt nhu hòa ý cười một thế này đại nhân a hoàn toàn không giống hắn không cần phải nhiều lời nữa an t ĩ n h đứng ở đó nhìn xem các kỵ sĩ đại sát tứ phương khó khăn nhất làm hoa nương tử tự nhẹ nhàng như vậy bị tiêu diệt rồi luyện vô s o n g không khỏi rủi rủi con mắt lại nhìn hai bên một chút tốt à hơn một mình hắn sợ ngây người khu hắn là nguyên anh tu sĩ kiến thức rộng rãi bình tĩnh giờ này k h ắ c này liên quan tới từ hành suy đoán văn vô nhai là đạo tử sự tình bọn hắn không còn có lo nghĩ ha ha nhờ trời may mắn văn đạo tử rất xuống bọn hắn nơi này cứu được bọn hắn gấp h a lần này nếu không phải văn đạo tử cùng đi ba người bọn hắn giữ nhiều lành y t a luyện vô s o n g nháy mắt tuy nói có khí linh bảo vệ thế nhưng là thân vì đồng bạn bọn hắn cũng hẳn là vì văn vô nhai cung cấp bảo hộ từ hành lập tức hiểu được cất giọng nói văn đạo hữu văn vô nhai nghe tiếng t r ô n g lại từ hành chính mình nhảy xuống sừng thú vô vô sừng thú thuộc lòng tỏ ý văn vô nhai ngồi lên tới hắn nói ra văn đạo hữu ngài pháp khí cần tiêu hao linh lực không bằng ngồi trước tại sừng thú thân bên trên nghỉ một chút văn vô nhai tưởng tượng cũng đúng liền thu hồi phi hành trật bản đắp xuống sừng trước h ú t ê n l n i sừng mắt ơn. h n i mọi người theo người c dần dần sáng lên lại là ánh trăng yên tĩnh rắc xuống tới ánh trăng rơi xuống mang ý nghĩa âm khí cơ bản tiêu tán khói nhẹ các kỵ sĩ bắt đầu từng đội từng đội trở về không biết phải chăng là là chính mình ảo giác luyện vô song đám người luôn cảm thấy những kỵ sĩ này nhóm tựa hồ càng thêm tinh thần các kỵ sĩ như trước tề tụ một cái phương trận t i ê u đập hồi thiết liên hoa bên trong này lần lượt trở về động tác lại đ ạ i khái kéo dài khoảng một canh giờ đợi một tên sau cùng kỵ sĩ nhảy vào thiết liên hoa bên trong khó i nhẹ khí linh đưa tay chỉ mấy cái phương hướng văn vô nhai ngầm hiểu trên không c h u n g v i ế t chư vị quỷ vật đã đều bị diệt thành bên trong còn sống sót một chút dân chúng ngay tại mấy cái kia phương vị chúng ta lại đem bọn họ cứu ra à hào hào quá tốt rồi luyện vô song đám người liên thanh đáp Văn vô hảo hảo, n là chương chương ba vị tu sĩ phân ra phương hướng khác nhau đi tìm người sống sót văn vô nhai gặp bọn hắn rời đi ho nhẹ một tiếng thân thể hơi chấn động một chút nhất thời ở giữa xung quanh người hắn tản mát ra ánh sáng dịu dịu tại người bình thường mắt bên trong chỉ cảm giác văn vô nhai tựa hồ thân bên trên còn c u ố n một chút quan g mang mà tại quỷ vật hồn phách chờ âm vật trong mắt bọn hắn trông thấy văn vô nhai chân đạp hai tầng liên hoa bảo tọa đầu đằng sau có một cái to lớn kim sắc vòng ánh sáng toàn thân giống như làm bằng v à n g thành quan g mang rạng rỡ quan g mang này không nóng rực lại là tản mát ra để bọn chúng cảm thấy tường hòa bông lòng khí tức để bọn chúng k ì m lòng không đặng muốn tới gần văn vô nhai hai tay bấm một cái quyết bắt đầu niệm tụng vãng sinh kinh thanh âm của hắn cũng không lớn trên thực tế chỉ là cực nhẹ tại bên môi xuất g a thanh âm có thể thanh âm này lại tại mỗi một cái âm linh bên t bọn hắn à y n biết rõ mỗi một lần có quỷ tiền đến liền sẽ có đồng bạn bị ăn sạch lần này không biết nên đến phiên người nào chỉ bất quá lần này tiến đến quỷ có chút kỳ quái trên tay còn nâng một cái lơ lửng đè lồng để bọn hắn có thể miễn cưỡng thấy do đối phương là một cái thân hình rất cao lớn quỷ từ hành rôi ngón bắn ra lại bay ra mấy cái ngọn đèn nhỏ đ ồ n g chiếu sáng lầu một đại sảnh hắn ôn tồn nói ra ta là thượng thanh môn tu sĩ tử hành các ngươi an toàn quỷ vật đều bị tiêu diệt chúng ta rời đi nơi này hắn rôi ngón vạch một cái đem tới gần hắn hai ba cái trên người thiếu niên dây thừng cắt đứt, nhẹ nhàng vô vô vai của bọn hắn đứng dậy đem tất cả mọi người dây thừng đều giải các ngươi được cứu vâng vâng là đạ tạ đạo ra các thiếu niên lảo đảo dập đầu mấy cái mặt đầy nước mắt bỏ dậy bắt đầu cấp hải từ các nhóm tời trói có lẽ là biết rõ lần này là thực được cứu bọn nhỏ bắt đầu trước đè nén n ư ớ nở tiếp lấy gà o khóc tiếng khóc chẩn dã khóc đến tử hành cũng tâm lý h ế ẩm hắn tiến lên phía trước đem một cái tiếng khóc đã yêu ớt tơ nhện h ả i nhi bấy lên đứa bé đen nhánh con mắt bị nước mắt ngâm lấy phóng ánh long lanh này ôm một cái liền phát hiện bao khỏa h ả i nhi tấm thẳng toàn bộ chiều còn mang lấy hôi thối liếc mắt qua còn có bốn cái h ả i nhi cũng nằm ở nơi đó ngay cả động đậy khí lực đều nhanh không có t ử hành c ấ t giọng nói ai biết chiếu cố hài nhi ta ta đại nhân ta biết chiếu cố hải tử mấy cái lớn một chút thiếu niên thiếu nữ đáp từ hành tiện tay điểm mấy cái các ngươi tới hỗ trợ chiếu cố hài nhi hắn theo túi chữ vật bên trong rút ra mấy đầu tấm thảm ném ở bàn bên trên đều là người nhà bình thường hải tử lớn chiếu cố nhỏ đều là làm đã quen mấy cái lớn một chút hải tử đi đến phía sau nhà bếp đánh chút nước bọn hắn thuần thục cấp hải nhi có chút lau một phen một lần nữa chùm lên tấm thảm từ hành theo túi chữ vật bên trong x u ấ t ra hai cái túi nước đem nước đổ vào một cái sạch sẽ trong chậu ném vào một k h ỏ a đăng dược chờ đăng dược tăng ra liền để hết thể hải tử tất cả lên uống một n g ụ n tu sĩ ăn đăng dược phổ thông người ăn lập tức có thể bổ sung nguyên khí cùng thể lực đây là từ hành đám tu sĩ cứu trợn người số nhiều phía sau tích góp lại tới kinh nghiệm. d u n g đũa đầu dính chút nước cho mỗi cái hải nhi miệng bên trong nhỏ lên hai ba dọn đứa bé khí tức lập tức bình ổn xuống tới hàm chứa ngón tay chìm vào trong giấc ngủ mang lấy một đám bọn nhỏ ra tự quán đi dọc theo đường phố lấy thuận tiện nhìn một chút còn có hay không cái khác người sống sót ngay tại lúc này hắn bỗng nhiên nhìn thấy vô số âm linh những này âm linh đều là chết thảm ở lần này trong thai nạn dân chúng bọn hắn d u n g d i n h từ mặt đất góc tường các loại các dạng kỳ quái địa phương bay ra hướng về nơi xa l ư t ớ i rất nhanh hàng trăm hàng ngàn âm linh nhóm theo từ hành chi thân bên cạnh phiêu phiêu mà qua có tốt chút âm linh nh ngay tại từ hành phía trước mặt quỷ xuống đ ậ t đầu lại y, y y không thôi nhìn hai mắt hải tử mới xoay người bay đi chứ bọ bị quỷ vật lưu lại coi như thức ăn hoặc là cách dùng khác mà may mắn sống sót còn có cá biệt vận khí tốt đã bị đưa lên bàn ăn đúng lúc gặp khói nhẹ các kỵ sĩ rết ra đây đem bọn họ cứu tại từ hành tại giao lộ cùng cao thiên hàn tụ h ợ p lúc như nhau phía sau hai người theo hơn ngàn số người hai người ngươi nhìn một chút ta ta nhìn ngươi lại nhìn xem vô số gặp thoáng qua âm linh nhóm những này âm linh nhóm đều đi nơi nào chẳng lẽ lại còn có thành hoàng sống sót cao thiên hàn kinh ngạc nói từ hành lắc đầu làm sao có thể thành hoàng s ơ n thần những ngày quỷ thần là trước hết nhất vẫn lạc chúng ta trước đi văn đạo hữu nơi đó tụ hợp lại đi nhìn một chút âm linh nhóm đi nơi nào trước kia có thành hoàng s ơ n thần tại âm linh đều có chỗ đi lại đến sau âm linh nhóm hoặc dưới á n h mặt trời tiêu tán hoặc là phát sinh thành quỷ vợt thế cục cứ như vậy càng ngày càng bại hoại bên dưới đi khi bọn hắn đến cửa ra vào thành luyện vô s o n g đ ã đến hắn kinh ngạc đứng ở nơi đó từ hành vừa muốn mời đến luyện vô s o n g đối hắn làm cái im lặng thủ thế vẫy tay tỏ ý hai người bọn họ tới từ hành cùng cao thiên hàn không rõ chỗ đã lặng lẽ đi đến luyện vô song bên cạnh theo luyện vô song tầm mắt nhìn lại nhất thời cũng n g â y dại chỉ gặp vô số âm linh nhóm quỷ bái tại văn đạo tử dưới chân mà thân câu trên đạo tử kim quan g m á n h liệt trong tay bấm n i ệ m pháp quyết nhắm n ử a con mắt nhớ tới gì đó kinh văn kinh văn tựa hồ hóa thành từng cái một phát ra kim quan g ký tự trên không t r ú n g viêu đẳng nghe không rõ tại nhớ tới gì đó chỉ là để người nghe cảm thấy trong lòng hoàn toàn yên tĩnh liền ngay cả luyện vô song từ hành cùng cao thiên hàn cũng trợt thấy thể xác tinh thần thả lỏng tựa hồ hết thể khẩn trương lo nghĩ hoảng sợ đều đã cách xa kia vô số âm linh đứng xếp hàng tiến lên phía trước vô luận cỡ nào mặt mũi dư tận hoặc trong mắt c h ứ a bán hận hoặc bi thương buồn dầu rét bút âm linh giờ này khắc này tại đây trời ký tự màu vàng bên dưới đều lộ ra an tưởng bình tĩnh tiêu d u n g sau đó trong miệng nói thứ gì tự hóa thành từng sợi từng sợi khói nhẹ bay vào thiết liên hoa bên trong dần dần âm linh số lượng càng ngày càng ít càng ngày càng ít tới tia nắng ban mai dần dần lộ hết thẻ âm linh đều đã tiến vào thiết liên hoa bên trong văn vô nhai chỉ cảm giác nho nhỏ nho nhỏ đạo đức kim quang một chút hòa vào kim thân bên trong hắn có chút hiệu được xem tới độ hóa phổ thông âm linh tại phương thế giới này thiên đạo xem tới, cũng là một loại công đức. tán đi trong tay pháp quyết thu về kim luân cùng công đức liên hoa văn vô nhai lúc này mới dương mắt nhìn về phía ba vị tu sĩ ân còn tốt mặc dù có chút chấn kinh nhưng là không có quá mức chấn kinh bọn hắn nên là không nhìn thấy chính mình s e n quang bảo tọa cùng kim luân dựa trước mắt hắn thực lực tu vi còn không thể đem cả hai b ả y biện hóa đến trong hiện thực cái này tốt nếu không quá ngượng ngủng gặp văn vô nhai rơi xuống từ trên không luyện vô s o n g từ hành cao thiên hàn tiến lên phía trước hành lễ cái này lễ đi đến so bất cứ lúc nào đều càng trân trọng cũng chẳng biết tại sao bọn hắn đã cảm thấy vừa rồi bọn hắn nhìn thấy khó lường đồ vật phi thường khó lường vượt ra khỏi bọn hắn lý giải công pháp vừa thu lại văn vô nhai toàn thân kim quang thu liễm trước mắt tựa hồ lại là cái t i a phổ thông tu sĩ trẻ tuổi đạo tử tấu chương s o n g chương hai trăm tám mươi mốt xá phong quỷ thần chương hai trăm tám mươi mốt xá phong quỷ thần bẩm văn đạo hữu ba người chúng ta lục soát cứu tổng cộng có bốn một trăm n g ư ờ i hành tồn tất cả đều ở chỗ này luyện vô song nói ra văn vô nhai sửng sốt một chút n méo một chút đầu luyện vô song đã hiểu đây là nghe không hiểu thế là hắn trên không trung viết tay một bà văn văn vô nhai cũng dối ngón dùng linh lực trên không trung hứa cắt ba vị vất vả ngại quá mức khắc khí vô nhai không chịu được nổi nếu như thế tự làm phiền ba vị tướng những này cứu ra bách tính dàn xếp một phen là ngài nói đúng mặt khác phiền phức ngài đối lao bách tính môn nhiều nhắc nhở mấy lần thành hoàng s ơ n thần thổ địa đây đều là quỷ thần ngày thường nhiều hơn hương thời điểm then chốt có thể phù hộ bọn hắn văn vô nhai cười nói đúng thế ngài nói đúng luyện vô s o n g gật đầu tuy không hiểu văn vô nhai cớ gì làm này nhắc nhở nhưng là hắn nói là lẽ phải cũng liền đồng ý cái kia luyện vô s o n g nhìn một cái thiết liên hoa nhìn một cái khí linh hắn có thể hỏi sao hắn có thể hỏi sao đọc hiểu hắn y tứ văn vô nhai cười nói ta vừa rồi đọc là tốc thế luân hồi bảo điện bên trong vãng sinh kinh siêu độ âm linh vãng sinh kinh luyện vô s o n g vẻ mặt ngộng quay đầu xem từ hành cùng tào thiên hàn hai người hồi lấy vẻ mặt ngộng đây là bản mới bản tốc thế luân hồi bảo điện làm sao các ngươi còn không có đạt được sao không có dạng này văn đạo hưu chúng ta lại đem l á o bách tính môn an trí một cái lại ngồi xuống h ả o h ả o trò c h u y ệ n chút luyện vô s o n g nói ra cũng tốt lần này cứu ra dân chúng bên trong đa số đều là thiếu niên thiếu nữ số ít là trẻ tuổi mỹ mạo nữ tử cùng thanh niên có tại phủ nha nhận trước sau luyện vô xong hỏi có đạo gia đứng ra một người trẻ tuổi có người đọc sách sao có đứng ra sau cái người tuổi trẻ đi à các ngươi bảy người suy nghĩ ra một cái phương án lập tức đem tất cả mọi người đều an trí là đạo gia kia bảy cái người tuổi trẻ tu c ù n g một chỗ thương lượng một phen một chút còn có thể tìm tới thân nhân đại khái là năm sáu nhà dáng vẻ trực tiếp phân tán bọn hắn hởi nhà mình dư lại cũng không có thân nhân người tuổi trẻ nhóm khiêu lấy một cái dẫn đầu đến đây báo cáo bẩm lao ra chúng ta những người này tất cả cũng không có gia nhân mấy cái người trưởng thành đều hồi chính mình tòa nhà ở bọn nhỏ đều an trí tại mấy nhà trong khách sạn chúng ta biết tạm thời c h i ế u cố thẳng đến quan phủ một lần nữa phái người tiếp quản đi luyện vô s o n g dứt khoát gật đầu hắn mời văn vô nhai lại đi rượu bên cạnh tùy tiện ngồi tạm từ hành chi giác thú cước trình nhanh hắn ơi sừng thú trở về báo tin thông c h i đại bộ phận đội ngũ có thể yên tâm đến đây cao thiên hàn thì đi giám sát lao bách tính môn an trí hạng mục công việc đợi an trí đến không sai b ệ t lắm trong phòng bếp bắt đầu nhóm lửa nấu cơm cao thiên hàn mới trở lại tự quán bên trong lúc này từ hành lại vội vàng chạy về một nhóm bốn người ngồi tại tự quán bên trong nghe tòa này huyện thành bên trong. lại có tiếng người ồn ào khói bếp tha thức dâng lên không khỏi một trận cảm t h á n kém một chút đêm qua bọn hắn cũng muốn ở chỗ này giao phó ba người không khỏi lần nữa hướng văn vô nhai gửi tới lời cảm ơn văn vô nhai lắc đầu cười nói có một chuyện cần cáo tại chư vị biết ta hữu tâm trọng kiến thành hoàng t r ờ quỷ thần hệ thống nếu có không thích hợp trông chờ chư quân có thể giúp đỡ nói tốt vài câu trọng kiến, địa, hộ, trọng kiến thành hoàng hệ thống đây đương nhiên là đại đại chuyện tốt chỉ bất quá quỷ thần xá lệnh lại là yêu cầu quan phủ hà đạt văn vô nhai lắc đầu các ngươi cũng nhìn thấy ta pháp khí bên trong có rất nhiều tướng sĩ ta muốn xá phong bọn hắn vì quỷ thần vì bọn hắn chọn một an cư chi địa đương nhiên cũng chỉ giới hạn trong đã không quỷ thần phân vị vị trí còn xá lệnh ta có biện pháp giải quyết a nếu như là dạng này ta là không có có ý kiến ngài pháp khí bên trong tướng sĩ đều có hiển hách chiến công lần này vì cứu bên d ư ớ i thanh ba thành lập xuống công lao h ắ n mã ta không có bất cứ ý kiến gì việc này ta nguyện giúp ngài học thuộc lòng sách viết lách tại địa phương nhật ký bên trên luyện vô song liên tục nói ra quỷ thần đất phòng cùng dương gian không quan hệ tu hành giới luôn luôn mặc kệ việc này đều là nhân gian quan p h ụ chịu trách nhiệm văn vô nhai đã hưu tâm vậy liền t ắ t thành cho hắn tốt t ừ hành cùng cao thiên hàn cũng liền liền phụ h o ạ n vậy liền đa tạ chư vị văn vô nhai nói ra hắn gọi ra chính mình thiết liên hoa khí linh bay ra luyện vô xong t ừ hành cùng cao thiên hàn lập tức đứng dậy vị này khí linh không giống với cái khác khí linh mặc dù bọn hắn không cần cung kính hành lễ nhưng là đối thực lực cường đại tiền bối bảo trì tôn kính vẫn là phải văn vô nhai đối khí linh điểm gật đầu tu la giả liên huyết sáo ngay lập tức theo khí linh bên trong xuất hiện mười hai vị kỵ sĩ những kỵ sĩ này bay tới văn vô nhai trước mặt một chân quỷ xuống văn vô nhai đầu ngón tay bốc lên màu xám linh quang ở không trung hư cắt một bên nói ra văn vô nhai xá phong ngươi vì thành ba thành thành hoàng gánh vác quỷ t h ầ n trước phù hộ một phương b á c h tính tiếng nói hạ xuống một chương hình chữ nhật linh phủ hoàn thành linh phủ biến đến kim quang lập l ò e đáp xuống cầm đầu kỵ sĩ c á i chắn kỵ sĩ kêu toàn thân run dậy dữ dội không rên một tiếng chỉ gặp một điểm kim quang theo hắn giữa lông mày hóa thành kim tuyến dọc theo rất nhanh toàn thân hắn kim quang lập lụa không khỏi phát ra hét dài một tiếng, tiếng hắn đã từ một trận khói nhẹ hình thức biến thành một cái nhìn qua có máu có thị tuấn t tú người trẻ tuổi người trẻ tuổi mặt mày mỉm cười khí độ nho nhã thân mang thành hoàng áo b à o một tay cầm súng trường bên hông treo lao dưới hông cưỡi ngựa lại là một vị liền lập tức thành hoàng tướng quân tu ngọc nhan bái kiến đại nhân mặt tướng nguyện dẫn thành hoàng t r ư ớ c mục thủ một phương xin đại nhân yên tâm văn vô nhai mỉm cười gật gật đầu lại tiếp tục xá phong thanh ba thành thành hoàng dưới trướng nhân mã một vị phá quan một vị bí thư ba vị tắc quan luyện vô song từ hành cùng cao thiên hàn giữ im lặng trong lòng lại là kinh ngạc lại là hoang、mang. bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua tu sĩ có thể xá phong quỷ thần nhưng là kỳ thật tại truyền thuyết xa vời bên trong xác thực tu vi cao cường tu sĩ là có năng lực xá phong quỷ thần không nghĩ tới lúc này nơi đây bọn hắn gặp được chuyện thật phát sinh ở trước mặt phán quan bí thư t á c quan đã là thành hoàng dưới trướng đứng đầu toàn bộ trang bị vô luận phán quan vẫn là t á c quan ngày sau đều có thể chiêu binh mãi mã lại mở rộng âm binh xá phong thanh ba thành t h à n h hoàng văn vô nhai lại liên tiếp xá phong một vị s â thần một vị hạ thần hai người dưới trướng đều có một vị bí thư một vị tắc quan đến tận đây xá phong hoàn tất văn vô nhai đối ba người nói xa phong quỷ thần là âm dương càn không bảo điện kèm theo phát ngôn chỉ cần tu đến chúc cơ liền có thể xa phong quỷ thần nhưng đối văn vô nhai mà nói đây cũng là lần thứ nhất thao tác lần này thao tác tự đưa tới biến hóa kinh người tấu chương xong chương hai trăm tám mươi hai ta có một quyển quỷ thần thư chương hai trăm tám mươi hai ta có một quyển quỷ thần thư t một chương ấ t p xá phong quỷ t lệnh, lệnh, lệnh hai dọn nguyện lật thủy ba phần hỗn dấu độn lĩnh lực điều kiện đạt thành có thể luyện chế quỷ thần thư trong đầu tựa hồ một cái hùng vĩ thanh em nói ra n g u y ệ n l ự c thủy văn vô nhai nghĩ đến theo đạt được túc thế luân hồi bảo đ i ể n lúc liền đạt được một phần luân hồi câu luyện chế phương pháp trong đó còn kém n g u y ệ n l ự c thủy cùng với thạch nay n g u y ệ n l ự c thủy là vật gì đâu văn vô nhai đang nghĩ ngợi t i u gặp não hải trung văn tự ngưng tụ thành một cái bụi bẩn nhân hình nhân hình ngồi ngay ngắn không trùng chỉ một ngón tay một điểm xá phong quỷ thần phía sau kim quang nhẹ nhàng tới hắn lại đưa tay chỉ tay thiết liên hoa trong chậu nước những cái tiết r o n g suất kỳ quái dọn nước nhẹ nhàng hai g i ọ n tới lại ngươi lai đây chính là nguyễn l ư c thủy đ ó lấy văn vô nhai trong đan điền linh lực màu xám trong cơ thể mình linh lực màu xám liền là thanh âm kia nói tới hỗn độn linh lực ba món đồ tung bay ở nhân hình trước mặt nhân hình hai tay bấm n i ệ m pháp quyết bắt đầu tại không trung ngưng ra một cái trận pháp trận pháp ngưng xong gác lại một bên hắn bắt đầu lấy ra một chút luyện khí tư liệu những này luyện khí tư liệu đều tương đối bình thường trừ tăng thêm một hạng mật kim bên ngoài còn lại rõ ràng đều là luyện chế q u y ể n trục cùng thư tịch tư liệu hết thể tư liệu nấu chạy thành một đoàn đánh vào trận pháp lại đem kim quang nguyện lực thủy cùng hỗn độn linh lực đánh vào chốc lát tự hình thành một quyển quần trục dựng thẳng ba chữ to ủy t h ầ n thư ủy t h ầ n thư l u y ệ n chế hoàn tất màu xám nhân hình tiêu tán không gặp chỉ còn lại kỳ i quang nguyễn lực thủy cùng hỗn độn linh lực đồng bể giữa không trung văn vô nhai nhắm mắt lại nhớ lại một lượt trận pháp lấy hắn tại trận pháp bên trên tạo nghệ lập tức liền đem trận pháp phân tích thành tầng ba tầng thứ nhất là một cái năng lượng trở về trận pháp tầng thứ hai c h ọ n vẹn không hiểu trận pháp tầng thứ ba pháp khí thư tịch thường quy trận pháp tuy nói không thể ăn t ấ u trận pháp nhưng là trông bầu vẽ đáo cũng không khó văn vô nhai thủ chỉ trên không trung hư cắt luyện mấy vòng cựu đã đem trận pháp rèn luyện thiết hạ một cái phòng ngự trận pháp văn vô nhai thân hình tránh hồi tiểu thế giới bên trong tiến vào luyện khí thất l ậ t ra yêu cầu luyện khí tư liệu tại đỉnh lô bên trên nấu chạy thành một đoàn phía sau văn vô nhai dùng linh lực họa xuất trận pháp đánh vào trong tài liệu lại đánh vào k i m quang nguyện lực thủy cùng hỗn độn linh lực trong chốc lát trước mắt nấu chạy thành một đoàn tư liệu mở ra bày ra ra hóa thành một quyển cuốn lại quần t r ụ văn vô nhai đưa tay nắm chặt xúc tu nhẹ nhàng hơi lạnh cùng bình thường quyển trục ù n g đều cùng đặt ở án phía trước nhẹ nhàng đợi ra quyển t r ụ đầu đi bên trên ba chữ to quỷ thân t ư ơ g i ố n g bay phượmúa phảng phất muốn nhảy ra như mà l từng chút từng chút tất cả đều bay ra đáp xuống quỷ thần thư bên trên hóa thành ba hàng văn tự hàng thứ nhất liền là xá phong thanh ba thành thành hoàng lệnh thành hoàng lệnh xuống mặt là hắn sở thuộc phán quan trờ xá phong lệnh hàng thứ hai là sân thần thứ ba hàng là hà thần văn vô nhai chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể cùng mỗi một vị bị hắn xá phong quỷ thần trực tiếp câu thông mà quỷ thần vị trí chỗ ở cùng tu vi trạng thái cũng có thể trực tiếp xuất hiện tại văn vô nhai nào hải bên trong nguyên lai、like、đây chính là quỷ thần thư này ba hàng chữ đằng sau quần trục u ố i cùng chật hiện ra một hàng chữ n h ý niệm của hắn điểm tại trên liêm thành hoàng có thể ý niệm câu thông năng lực lại có thể sử dụng chỉ bất quá cảm giác không thấy đối phương vị trí cụ thể cùng tu vi trạng thái này quỷ thần thư năng lực quả thực thần kỳ khó lường văn vô nhai bung ô tay quỷ thần thư bay vào ý thức hải văn vô nhai trôi nổi tại thiết liên hoa phía trên gia luyện khí thất một cái bóng trắng vụt một cái xuất hiện tại văn vô nhai trước mắt văn vô nhai cười nói tam vĩ ngươi cuối cùng tại xuất quan toàn thân lông tóc tuyết trắng tiểu hồ ly lắc lắc xóa tung nu mềm so hắn vóc người còn mọc đôi trẻ con thanh ấm ngây thơ mà nói công tử ngài nhìn một chút ngài nhìn một chút ta cũng không phải tam vĩ ta là tứ vĩ a là thật đâu tam vĩ biến tứ vĩ k i a n g ư ơ i danh tự muốn đ ổ i sao văn vô nhai cười nói đương nhiên muốn đ ổ i ta bây giờ gọi tứ vĩ tiểu hồ ly tiêu nạo g mà nói ha ha t ố ta nhỏ tứ vĩ ngươi bây giờ tu vi có phải hay không tăng quá nhiều văn vô nhai cười hỏi nói chuyện công phu tiểu hạt tiểu hát tiểu thải tiểu thanh c h ờ hào hào chạy chạy bay bay dạo đến mới tới chủ nhân ngài làm sao lâu như vậy cũng không có tới tiểu thế giới a tiểu hạt nghiêng đầu hỏi một bên theo trong túi chữ vật móc ra linh thú miếng thịt đút cho chúng tiểu thú văn vô nhai một bên giải thích nói gặp được chút phiền phức đã hôn mê làm sao ta ngất đi rất lâu sao hắn theo thân thể của mình cốt linh bên trên cảm giác đại khái làm ấy ngày thời gian mà thôi đương nhiên a đều hai mươi năm tiểu hạt g ặ m linh thú miếng thịt tại bên trong tiểu thế giới đợi hai mươi năm trong phòng bếp đồ vật đều ăn xong rồi bọn hắn chỉ có thể ăn bên trong tiểu thế giới nuôi bé thỏ con cùng hiệu loại hình đều không phải là linh thú thì ăn đều không hương về sau không có cách nào hắn đành phải đem chính mình tư tàng hắn bởi vì mấy lần biểu hiện tốt thu hoạch đan dược yêu thú nội đan loại hình lấy ra phân cho mọi người ăn đại gia hỏa nhóm một trận tu vì bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi mới có thể chịu được đói chủ nhân ta đem chính mình đan dược đều cấp mọi người chia ăn tất cả mọi người n ó i chết tiểu hạt nói ra tứ vi gầm thị khô nói ra ân thế mà đều hai mươi năm ta cũng mới biết rõ lần trước ngài lúc đi vào hắc, hắc ta còn đang bế quan còn đâu. bế hai ắ n ngược lại không này có cảm lại khác, thấy đói khát. Này 20 năm, hắn một mươi năm, năm, là, là không không năm cũng không biết sư phụ bọn hắn thế nào tả trưởng lão bọn hắn như thế nào đối với sư phụ bọn hắn dạng này sống hơn ngàn năm tu sĩ tới nói hai mươi năm đại khái chỉ là trong c h ấ ớ mắt thế nhưng là kính sư tỷ biết p h ả n nàn p h ả n nàn hắn lâu như vậy chưa có về nhà còn có thư tỷ nhi bọn hắn hai mươi năm chất tử đều là lớn tiểu t ử A. phải nhanh nghĩ biện pháp hồi càn nguyên tông đi tấu trương xong